Trước ta ta ta trước ta ta ta bổ, ta bổ, ta bồi bổ bổ, 190, ta bổ, ta bổ, ta bổ. Ta bồi bổ bổ. phong ngủ chính bên trong ấm áp hòa thuận vui vẻ chăn cấm lộn xộn d ạ a huyền cùng cố cựu h ữ ông nhau ngủ hai người trên mặt đều mang cực hạn n g i bài ngủ say sưa liên tục mấy ngày vất vả cần cụ k t ấy dù cho mạnh như tiên tôn ma hoàng cũng cảm nhận được cửa đ á i nhưng mà liền tại cái này an hinh thời khắc d ạ a huyền hai mắt bỗng nhiên mở ra nháy mắt bừng tỉnh tỉnh cả ngủ hắn cảm nhận được hai cố cường hành khí tức là cố mộng cùng dạng ư ợ c thủy thu vi của các nàng khôi phục hắn quá rõ ràng cái kia hai vị t i ể u tổ tông là cái gì tính tỉnh nhất là tại hắn củng cố kiểu ưu ngăn cách địa ở tại trong phòng vài ngày dưới tình huống hai nàng tu vi một khi khôi phục chuyện thứ nhất khẳng định là phá cửa mà vào càng chết là dạ huyền t r ậ t nhớ tới một cái tồn tại đã lâu vấn đề hắn đường đường tiên tôn chiến lược có một không hai ngũ giới trừ thực lực không a i bằng tại cái khác trên phương diện yếu đáng thương cái này phòng ngủ bày ra kết giới chủ yếu công hiệu là che đậy âm thanh ngăn cách thần n i ệ m tra xét kiến tạo một cái tư mật thế giới hai người hắn phòng ngự cường độ ứng phó bình thường tiên vương có lẽ tạo được nhưng vô luận như thế nào đều ngăn không được cố mộng cùng dạng n g ư thủy phải gặp dạ huyền nói thầm một tiếng cũng không đoái hoài tới thân thể điểm này suy yếu cơ hồ là bắn lên động tác chi lớn nháy mắt bừng tỉnh bên cạnh cố kiểu ưu nô làm gì nha cố kiểu ưu ngủ đến đang chìm bị mãnh nhiên đánh thức nồng đậm rời giường khí nháy mắt bộc phát nàng tử nhãn nửa mở chưa trợn tóc bạc r á n đầy mặt bất mãn lẩm bẩm vô ý thức liền hướng dạ huyền bên kia đặt một chân âm thanh mang theo nồng đậm không vui dạ huyền ngươi ồn ào quá cho bản hoàng trung t h ự ngủ ngủ cái gì mà ngủ nương tử mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn. ra huyên một bên gấp giọng nói xong một bên luôn cuống tay chân vận chuyển linh lực điên cuồng chuyển vào kết giới bên trong hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên ngoài kết giới cái kia hai cố lực lượng đã bắt đầu ngưng tụ lập tức liền muốn oanh đi lên đại sự gì a cố kiểu u không kiên nhẫn kéo chăn c h e kín đầu còn muốn lại vô lại một hồi giường ngựa khí ác liệt trời sập xuống ngươi cũng phải cho bản hoàng định lấy chớ q u ấ y giày ta ngủ lời con chưa dứt vê anh một tiếng nổ ầm ầm kèm theo kết giới chấn động kịch liệt b ỗ n nhiên chuyển đến toàn bộ phòng ngủ chính đều phán phất đi theo lung lay ai nha cố kiểu u hoảng hốt thét lên c h ă n g ấ m chất xuống lộ ra ra thị tuyết t trắng cùng kinh nghi bất định tuyệt mị gương mặt xinh đẹp điểm này còn sót lại buồn ngủ cùng r ơ i dương khí nháy mắt bị bất thình lình chấn động dọa đến tan thành m â y khói nàng ngạc nhiên nhìn hướng đang toàn lực duy trì kết giới dạ huyền chuyện gì xảy ra còn có thể chuyện gì xảy ra dạ huyền thái dương đều diễn ra mồ hôi một mặt là gấp một mặt là có chút yếu đớt tiểu ngộng cùng như nước tu vi khôi phục ngay tại bên ngoài nệm kết giới đây hắn nói chuyện ở giữa thủ hạ không ngừng g a cố kết giới miễn cưỡng đem kết giới ổn định lại cái gì các nàng khôi phục cố cửu triệt để thanh tỉnh hoa dung thất sắc nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề cái này nếu để cho hai cái kia nha đầu xông tới nhìn thấy cái này đầy phòng bừa bộn nàng t â n tân khổ khổ duy trì phụ nữ mang thai nhân thiết chẳng phải là nháy mắt sụp đổ đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn nàng ma hoàng uy nghiêm ở đâu mặt mũi sao tồn nhanh nhanh thu thập cố kiểu u cũng luôn cuống vội vàng địa xoay người xuống giường đều không để ý tới rung chân nàng một cái từ không gian chữ a vật kéo ra váy áo loạn xạ hướng trên thân bộ tử nhãn bên trong tràn đầy bối dối mà giờ khắp này ta trong phòng cái bàn méo quần áo lộn đ i ệ ném đến khắp nơi đều là dương căng là hỗn loạn không chịu nổi không khí bên trong còn tràn ngập một loại nào đó không thể nói ngọt ngào khí tức quả thực là một mảnh tiêu chuẩn sau đó chiến trường ai nha đều tại ngươi bố cái kết giới đều vải không b ề n chắc cố kiểu ư u xấu hổ giận giữ muốn tuyệt cực nhanh chỉnh lý dường đem s ố c xếp đệm chăn hòa nhau một bên sử dụng pháp thuật đ i ề n c ù n g xua tan không khí bên trong hương vị vẫn không quên đoán trách dạ huyền dạ huyền liều mạng cho kết giới và víu nương tử hiện tại nói là cái này thời điểm sao nhanh đem ý phục ném ta ngoài phòng cố mộng cùng dạng đ ư thủy công kích mấy lần không có kết quả về sau đều mượt người cố mộng kinh ngạc tỷ h phu kết giới này còn q u á cứng rắn không thích hợp d ạ n h ư ợ c thủy cũng nghi hoặc dựa theo nàng đối sư phụ hiểu rõ d ạ huyền không hề tinh thông đạo này ngày thường tiện tay bày kết giới đều là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn tác dụng thực tế kết giới này cường độ tựa hồ có chút vượt qua mong muốn hừ cố mộng không phục hừ một tiếng khối băng đừng n ư n g tay ta cũng không tin n g ệ n không nát nó d ạ n h ư ợ c thủy mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn là yên lặng gật đầu thái âm chi lực lại lần nữa tham vọt dầm dầm dầm càng thêm công kích mãnh liệt n g ệ n ở kết giới bên trên mà trong phòng ta bổ ta bổ, ta bồi bổ, bổ. gia huyền gần như muốn hô lên đến tu bổ kết giới tốc độ căn bản không đổi kịp bị phá hư tốc độ cùng lúc đó toàn bộ lạc dương thành đều tại cái này một đợt mạnh hơn một đợt s u n g kích bên dưới chấn động kịch liệt dẫn tới một chút tu sĩ kinh nghi bất định ngay tại trong phòng nghiên cứu mới sơn hào hải vị yên hà tiên tử cũng bị q u á y dày nghi hoặc địa đi tới trong tiểu viện đây là làm sao vậy mà ngồi sổn tại bên ngoài sân nhỏ chính âm thầm thần thương phệ thiên cũng nhìn hướng tiểu viện phương hướng hung á c nham hiểm trên mặt viết đầy kinh ngạc đại tổng quản cùng vị kia đánh nhau động tính này không đúng trong phòng gia huyền áp lực như núi cái chán mồ hôi càng nhiều kết giới này đã đến cực hạn. lúc nào cũng có thể toàn diện sụp đổ ôi ta thật hắn đều nghĩ miệng phun hương thơm đây quả thực so cùng quỷ tổ lại đánh một trận còn mệt hơn nương tử nhanh lên ta không chống nổi gia huyền gấp giọng t h ú c dụng tốt tốt tốt lập tức tốt cố kiểu lưu cũng gấp đến xoay quanh liền tại nàng cuối cùng đem một điểm cuối cùng vết tích lao đi đem dạ huyền ngoại bảo ném cho hắn chính mình vẹo một cái chui vào chăn cưỡng ép bày ra tư thế ngủ nháy mắt giang giác kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn cái kia no bụng trải qua tàn phá kết giới cuối cùng tại cố mộng cùng dạng nhược thủy không ngừng cố gắng b ê n dưới hoàn toàn tan vỡ cố mộng cùng dạ n h ư ợ u thủy thân ảnh loay lên đồng thời vào vào chăm miệng một lời điệu hô tỉ tỉ sư phụ người không sao chứ nhưng mà đập vào các nàng tầm mắt cảnh tượng lại làm cho các nàng đ ỗ n g nhiên dừng lại bước chân xững sở ngay tại chỗ chỉ thấy gian phòng bên trong dị thường ngăn nắp cái b à n bày r a đ o a n chính giường bằng thẳng dạ huyền đang đứng trong phòng hương áo bảo miễn cưỡng tính toán trình tề trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia ửng hồng thái dương thậm chí còn mang theo đại lượng mồ hôi khí tức gấp rút ma cố cựu hữu thì nằm ở trên giường huyện mỹ khuôn mặt bỏ bừng tóc bạc lộn xộn c thon thon sư, vừa vừa sư phụ cái này hơi có vẻ chật vật dồn dập bộ dáng còn có cố cựu cái kia khả nghi đỏ mặt chương một trăm chín mươi mốt chúc mừng ma hoàng đại nhân c h ú trong trước i đại ề n tôn n h ú mắt gia huyền đã cưỡng ép đệ xuống tất cả chột dạng cùng với điểm này thân thể bị móc sạch cảm giác suy yếu khí tràng toàn bộ triển khai không còn là vừa rồi trong phòng luống cuống tay chân gấp rút rán dấp hắn dẫn đầu làm khó dễ mang theo rõ ràng tức giận hồ đồ ai cho phép các ngươi tự tiện xông vào điểm này mới vừa khôi phục tu vi phách lối dáng vẻ bệ vệ nháy mắt bị tới đến liền cạn bã đều không thừa nhất là dạng huyền thời khắc này ánh mắt phẫn nộ dữ tợn cô cửu hưu cũng lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn cố gắng lấy ra ma hoàng tư thế tính toán gia tăng nguy nghiêm tiểu mộng như nước các ngươi quá làm cản chỉ là nàng cái kia còn đỏ bừng khuôn mặt thoạt nhìn không có gì lực uy hiếp ngược lại thêm mấy phần hờn rỗi hương vị Cố nàng g người bị hai n y đ á h phủ đầu làm cho đòn đầu n làm s ư nhưng nhìn thấy tỷ phu cái kia chưa bao giờ có nghiêm giờ tỷ cái có kia bao lắc đầu liên tục âm thanh đều mang lên giọng nghẹn nào yếu ớt giải thích tỷ tỷ phu chúng ta không phải cố ý thật ta chính là nhìn các ngươi vài ngày không có đi ra một điểm động tĩnh đều không có lo lắng lo lắng tỷ tỷ cùng ngươi ra cái gì ngoài ý muốn dạ nhiều thủy trong lòng cũng l à đ ố n g nhiên xếp chặt nàng sợ nhất chính là sư phụ tức giận nàng cúi lâu xuống con ngươi nhìn qua chính mình mũi dày âm thanh cũng thấp mấy phần tràn đầy tự trách sư phụ bất giận đệ tử đệ tử chỉ là lo lắng sư phụ an nguy nhất thời tình thế cấp bách mất phân tức mời sư phụ trách phạt giờ phút này hai nàng trong lòng đều hối h ậ n không thôi song song chỉ nghĩ đến tỷ tỷ sư phụ khả năng bị chiếm tiện nghi quyết hiện tại thế nhưng là cố kiểu lưu đặc thù thời kỳ tỷ h phu sư phụ khẳng định là đang vì tỷ tỷ sư đương an t h a i các nàng như thế nháo t r ỏ nếu là thật kinh động đến thai khí hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi tự s á t đều đến không nổi liên tại dạng huyện nộ khí chưa tiêu cố mộng cùng dạng được thủy dọa đến gần như mất đi năng lực suy tính trên giường cố k i ự u ư u đúng lúc đó mở miệng phu quân chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhĩu lại lông mày tay ngọc nhẹ nhàng xoa lên bụng dưới sắc mặt còn có chút trắng xám tử nhãn mang theo vài phần trách cứ lại mang điểm tha thứ n g ư ờ i cũng đừng quá tức giận các nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn tốt tại không có h ữ thành đại họa nàng nói xong ánh mắt chuyển hướng cố ngộng cùng dạng như thủy ngựa khí tăng thêm chút t i ể u ngộng như nước lần này các ngươi thật quá hồ đồ lời này nhìn như đang phê bình cố ngộng cùng dạng như thủy kỳ thực là tại cho dạng liền đưa bậc thang thấy tốt thì lấy khác diễn qua để lộ lại hù dọa đi xuống hai cái này gia h u y ề n cỡ nào ăn ý lập tức theo nàng tiếp xuống đi trên mặt hắn v ẻ giận dữ thoáng thu lại nhưng ngựa khí vẫn như cũ nghiêm túc băng lãnh nếu không phải nương tử thay các ngươi cầu tình hôm nay định không dễ tha ánh mắt của hắn để mắt tới dạ ả như thủy như nước sư phụ khi nào dạy ngươi làm việc lỗ mãng như thế kém chút đủ thành sai lầm lớn còn không cho sư nương của ngươi b ồ i tội đến mức tiểu nộng gia h u y ề n nhìn hướng một mặt nghĩ mà sợ nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh tiểu di tử ngựa khí hơi chỉ hoãn ngày thường nương tử cũng là quá nông triều ngươi tỷ phu ta sai rồi ta thật sai ta ta nhất thời gấp gáp không nghĩ như vậy nhiều cố ngậu lắc đầu liên tục sợ muốn chết trong lòng đem chính mình mắng một vài lần lần này làm sao lại như thế ngu ngốc đây đều do dạ nhược thủy cái này thối khối băng cầu cầu sư nương khoan dung dạ nhược thủy bị dạ huyền cái này một mắng cũng thuận theo đến không được hướng về cố cựu hữu cung cung kính kính hành lễ chỉ là nâng lên sư nương hai chữ lúc khoe miệng vẫn là hung hăng run rẩy khó chịu vô cùng đều do cố ngậu cái tên điên này đem nàng tâm tính đều nhiễu loạn nếu không phải bình thường nàng sao lại như vậy vội vàng sao động nghe đến phòng ngủ chính bên trong động tĩnh bình một lại tiên hà tiên tử mấy người cũng đều đi đến ma hoàng đại nhân thiên tôn đại nhân các ngươi không có sao chứ trọng trước một mặt khẩn trương thiên tôn đại nhân ngài không có sao chứ vừa rồi h ù chết người ta làm sao ngăn đều ngăn không được đại tổng quản cùng đồ đệ của ngài hoa c ử u v ô ngạo nhân bộ ngực đem nổi đều ném cố ngộng cùng trên thân dạng nhược thủy một đôi mị nhãn tại dạng huyền trên thân dò xét tính toán nhìn ra điểm khác dạng mánh khỏe t i ê n hà tiên tử thì tỉ mỉ hơn chút ôn nhu hỏi thiên tôn c ử u u muộn muộn các ngươi mấy ngày nay đóng chặt cửa phòng là tại dạng huyền trên mặt cái tia nộ khí nháy mắt hóa thành nụ cười hắn đi đến bên giường cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cô kiểu u ngựa khí thay đổi đến vô cùng tự hào lớn tiếng tuyên bố tự nhiên là vì hải tử của chúng ta cô kiểu u cũng phối hợp mà túi t h ấ p đầu trên mặt nổi lên đỏ ửng ân phu quân không phải là vì ta đi ra mấy ngày nha chính là vì đi tìm cái này an thai đồ vật mọi người nghe vậy lập tức đem lực chú ý hội tụ đến cô kiểu u nơi bụng phía trước cô kiểu u mang thai các nàng mặc dù tin tưởng không nghi ngờ nhưng vô luận như thế nào cảm giác thậm chí trong bóng tối cha xét đều không phát hiện được mảy may sinh mệnh khí tức các nàng còn tưởng rằng là hai người tu vi quá cao thai nhi trời sinh thần dị tự mình nhận nấp khí t ứ c nhưng là bây giờ một cỗ mặc dù yếu đất nhưng vô cùng rõ ràng vô cùng chân thật mạnh mẽ giạt rào sinh mệnh khí t ứ c đang từ cố c ử u u trong bụng lặng yên phát ra trong chốc lát cả phòng yên tĩnh cố ngậm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tỉ tỉ bụng che miệng lại nước mắt bá điệu một cái liền c h ả y xuống tỉ tỉ tỉ ta ta cảm giác được cháu ngoại trai quá tốt rồi ô ô dạng n h ư thủy màu băng làm con ngươi đột nhiên q u vào tràn đầy khó có thể tin nàng rõ ràng cảm giác được cỗ kia tần sinh mệnh lực lượng không giả được nàng ánh mắt phức tạp nhìn hướng cố cựu lần ạ này sư nương hai chữ thuận miệng rất nhiều hoa trong trước trực tiếp ôm chặt lấy bên cạnh hoa cửu vui đến phát khóc cảm thấy thật cảm g i t c đến là thật tiểu điện hạ yên hạ tiên tử từ đáy lòng cảm thán thật sự là thiên đại hỷ sự liền luôn luôn tỉnh táo ảnh ca trên mặt cũng lộ ra có thể thấy rõ ràng kinh ngạc cùng nụ cười chúc mừng ma hoàng đại nhân chúc mừng t i ề n tôn đại nhân gia huyền nhìn xem mọi người lại không một tiêu hoài nghi trong lòng thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm sau lưng mồ hôi lạnh cái này mới chậm rãi tiêu mất cuối cùng đem cái này kinh thiên lớn dối a không là đem lương tử cái này lời nói dối có thiện ý cho viên đi qua hắn cùng cố cựu ưu mịt mở l ư ớ t nhau nguy hiểm thật kém chút liền xã hội tính tử vong chương một trăm chín mươi hai chẳng lẽ thế giới này không chỉ nàng một cái người xuyên việt chương một trăm chín mươi hai chẳng lẽ thế giới này không chỉ nàng một cái người xuyên việt chỉ một thoáng toàn bộ phòng ngủ chính đều rào rạt tại một mảnh vui mừng hớn hở bầu không khí bên trong phía trước ngờ vực vô căn cứ khẩn trương toàn bộ đều biến thành hư hảo chỉ còn lại đối cố cựu hữu trong bụng tiểu sinh mệnh vô hạn kinh hỉ nhưng mà liền tại cái này tưng ơ bừng vui sướng bên trong lại có một cái ma lại bị ngăn cách tại bên ngoài khổ bức phệ thiên bởi vì nam tính khí tức có khả năng v à chạm thai khí cái này không hợp t ố i thường lý do bị vô tình đuổi ra tiểu viện không được đi vào hắn chỉ nghe được bên trong truyền đến cố ngộng trọng trước các nàng tràn đầy vui sướng tiếng hoan hô phát sinh cái gì đến cùng phát sinh cái gì chuyện tốt phệ thiên đào lấy khung cửa một mặt n g ộ n bức thêm hiếu kỳ muốn đi vào nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì vừa khổ tại lệnh cấm không dám vào vào tiểu viện làm sao đột nhiên cứ như vậy cao hứng hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trong viện mọi người mừng như điên phong ngủ chính bên trong gia huyền gặp thời cơ vừa vặn mau thừa dịp còn nóng rèn s á t hắn phất phất tay bắt đầu thanh tràng một mặt xuân phong đắc ý nụ cười tốt tốt hai tử khí tức các ngươi cũng cảm nhận được nương tử cần tính dưỡng không thích hợp quá nhiều cái dày đều đi ra ngoài trước ca để nàng nghỉ ngơi thật tốt nếu là phía trước cố ngậu khẳng định muốn nhảy lên phản đối chọc trước mấy người cũng khả năng do dự nhưng bây giờ cảm nhận được cái tia thai nhi khí tức xác nhận cố cự hữ bình yên vô sự đối mặt lao khổ công cao dạng huyền mọi người đâu còn có nửa phần do dự đúng đúng đúng tỷ tỷ ngươi thật tốt nghỉ ngơi tuyệt đối đừng động khí ta cái này liền đi ra cố ngậm nháy mắt thay đổi đến vô cùng lưu thuận vội vàng dịch bước còn tại trước khi đi ra cho tỷ tỷ dịch dịch góc trăn sư phụ sư nương mời nghỉ ngơi cho tốt d ạ n nhược thủy cũng cung kính tỷ lễ ngoan ngoắn lui ra phía sau chỉ là quay người lúc thấy được sư phụ bộ kia cẩn thận từng ly từng tí che chở cố cựu hữu bộ dạng trong lòng vẫn là nổi lên chua s u t cùng nghe tỵ trong trước cùng họa cựu càng là liên tục gật đầu tiên tôn đại nhân yên tâm chúng ta liền tại bên ngoài trông tuyệt không để bất luận kẻ nào q u ấ y dày ma hoàng đại nhân a n thai tiên hà tiên tử đi tại cuối cùng nhìn hướng dạ huyền thần s ắ c cái n ấ y dạ huyền phía trước hiểu l à ngươi không nghĩ tới dạ huyền rời đi tiểu viện là vì đi cho cố cựu hữu tìm a n thai đồ vật nàng lại đem dạ huyền mắng máu cho đ ầ y đầu nói hắn không chịu trách nhiệm không sao tiên hà ta cũng biết ngươi là vì cựu hữu suy nghĩ huống hồ lúc đó thật là ta không có giải thích rõ ràng dạ huyền lúc ấy vì đi ra thu thập tứ đại kỳ vật giút cố hữu bổ sung cái này lời nói dối trắng trợn chốt dạ cực kỳ chỉ có thể mập mờ suy đoán cũng khó trách tiên hà nổi giận. Dù sao, t i ê n hà tiên tử là thật quan tâm cố cựu u t i ê n hà tiên tử thấy hắn như thế nhẹ gật đầu tân thật tốt chiếu cố cựu u m u ộ i mội đây mới là nàng nhận biết dạ huyền trong phòng cuối cùng lại lần nữa chỉ còn lại dạ huyền cùng cố cựu u hô cố cựu u thật dài địa t h ở phào nhẹ nhõm cả người triệt để t r ầ m t ĩ n h lại nằm ở trên giường nguy hiểm thật cuối cùng hồ l ợ qua nàng cảm thụ được thân thể kỳ diệu cùng to lớn cảm giác hạnh phúc sông lên đầu khoe miệng không nén được địa điên cùng dâng lên thật tốt rốt cuộc không cần lơm lấp lo sợ địa diễn kịch rốt cuộc không cần lo lắng bị phơi bày mà còn đây là nàng cùng phu quân chân chính trên ý nghĩa hài tử cố k i ử u ưu đã cảm thấy phía trước tất cả vất vả đều đáng giá nàng thỏa mãn địa hai mắt nhắm lại toàn tâm t r ầ m tĩnh lại cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều vào tới là thật mệt mỏi cùng dạ huyền đại chiến bốn ngày thể xác tinh thần đ ề u mệt nàng hiện tại cái gì đều không lớn chỉ ngủ hắn cái thiên hôn địa ám sông cạn đá mòn p h o n g ngủ chính bên trong dần dần khôi phục k i ê n tĩnh chỉ còn lại hai người thanh thiện tiếng hít thở gia huyền ngồi tại bên giường nhìn qua cố cửu u lời biếng thỏa mãn một bên mặt nhìn xem nàng khỏe môi cái tia lau ngọt ngào tiểu ý trong lòng cũng bị to lớn cảm giác hạnh phúc nương tử của hắn hắn hải nhi mẫu thân thế gian tốt đẹp nhất từ ngữ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi liên tại cố k i ự u u sắp chìm vào ngọt ngào n g ọ n g đẹp phía trước một khắc gia huyền nhìn xem nàng đ i ể m tĩnh ngủ nhan chợt nhớ tới tại luân hồi giếng cái kia thần bí thiếu niên áo trắng cuối cùng câu kia không giải thích được trong lòng hắn không khỏi sinh ra mấy phần h i ể u kỳ kia rốt cuộc là lời gì có gì thâm ý vì sao đơn độc lưu lại một câu như vậy nương tử sắc thực h i ể u được rất nhiều vật ly kỳ cổ q á i xuyên qua vì vậy mang theo phần này tìm tòi nghiên cứu gia huyền bắt trước cái kia thiếu niên lúc ấy cổ quái ngữ điệu, nhẹ giọng mở miệng nói. ngươi thế nào cơ hội là phản xạ có điều kiện đ á m chìm tại buông lỏng cùng nửa ngủ nửa tỉnh dưới trạng thái cố i ể u ưu hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ suy nghĩ dưới miệng ý thức dùng lười biếng tiếng anh đáp lại ai áp phìn ta rất tốt nói xong nàng còn hướng trong chăn rụt rụt tìm cái thoải mái hơn tư thế tiếp tục gấp ủ i b u ồ n ngủ nhưng mà một giây hai giây ba giây vừa rồi vừa rồi phu quân nói cái gì hào hộ giỏi ủ mà chính mình trở về cái gì ai áp phìn tiếng anh tại cái này tu chân thế giới từ dạng m ề n trong miệng nói ra cô cựu ưu giống như là bị một đạo thiên lôi chém thẳng vào đỉnh đầu tất cả buồn ngủ h ệ hoại ngọt ngào cảm giác hạnh phúc nháy mắt tan thành mây khói cả người bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy nương tử coi chừng dạ h u y ề n bị nàng kịch liệt phản ứng doa đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng cô cựu ưu hiện tại thế nhưng là thật sự rõ ràng mang thai như thế đại động tác vạn nhất động thai khí có thể làm sao cho phải hao vô dỗ u đến cùng có ý tứ gì thế mà để nương tử phản ứng như thế lớn thiếu niên mặc áo trăng kia đến tột cùng cô ưu hoàn toàn không để ý tới dạ huyền lo âu và kinh hô nàng một đôi tử nhãn chừng đến nhìn chằm chặp bên giường dạ huyền trái tim phanh phanh của l o ạ n dạ huyền làm sao sẽ nói tiếng anh chẳng lẽ hắn kỳ thật cũng là người xuyên việt hắn vẫn luôn đang g ặ p ta giả heo ăn t h ị t hổ nhìn ta diễn kịch nhìn lâu như vậy không không đúng điều đó không có khả năng cố cựu lập tức phủ định cái này hoang đường ý nghĩ nàng rõ ràng địa nhớ tới trước đây thỉnh thoảng tung ra cái gì cvu ra sức tờ tờ s giờ loại hình mạng lưới từ ngữ lúc dạ huyền cái kia một mặt mở mịn bộ dáng tuyệt đối không phải giả vờ đi ra hắn chính là cái này thế giới người căn chính miêu hồng ngũ giới bản thổ nhân sĩ thế nhưng hào hồ d u loại này tiểu học tiếng anh sách giáo khoa bên trong kinh điển đối thoại hắn lại là từ nơi nào biết đến cố k i ự u ư u trong đầu hỗn loạn tưng bừng cpu đều làm đốt nàng chỉ vào d ạ huyền ngón tay run dày âm thanh biến điệu ngươi ngươi mới vừa nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa Dạ huyền bị nàng bộ này như thấy quỷ bộ dạng làm vô cùng k h ẩ n t r ư ơ n g nhưng vẫn là theo lời lặp lại lần nữa một lần câu kia hắn thấy mười phần cổ quái lời nói hào hồ dòi hủ hào hồ dòi h phu con ngươi từ nơi nào biết câu nói này nàng thực sự cần biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ cái này thế giới Không chỉ nàng nhanh chóng chuyển động. vậy đối với tỷ lệ biết câu nói này bọn họ rất có thể cũng là người xuyên việt hoặc là ít nhất đối với địa cầu có hiểu rõ gia huyền thành thật một chút đầu ân theo bọn họ nói năm đó để ta rời đi t i ê n giới đi tới nhân giới vị thần bí nhân kia chính là bọn họ phụ thân người t h ầ n bí cố cựu hữu càng thêm tò mò cái này đều cái gì cùng cái gì a nào không đủ dùng nhìn xem nàng bộ kia vừa vội lại mậu dán dấp dạ huyền đem trăm năm trước gặp phải vị thần bí nhân kia lẫn nhau đánh cờ tiền căn hậu quả cùng với tại luân hồi trong giếng phát sinh tất cả đều t ì n h tế nói ra cố cựu hữu nghe đến sợ hai thán phục liên tục tuyệt đối không nghĩ tới nàng cùng dạ huyền gặp nhau phía sau lại vẫn cất dấu dạng này một đoạn ly kỳ kinh lịch càng làm cho nàng kinh hai chính là vị thần bí nhân kia làm sao sẽ biết nàng người xuyên việt bí mật lại là cái gì thời điểm phát hiện gia huyên sớm đã suy tư qua liên quan tới người thần bí vấn đề thân phận nhưng thủy trung không chiếm được đáp án dứt khoát từ bỏ duy nhất có thể để xác định chính là người thần bí tuyệt đối không phải ngũ giới bên trong người mà giờ khắc này hắn càng quan tâm một chuyện khác lại lần nữa truy hỏi cho nên nương tử câu nói kia rốt cuộc là ý gì đâu ngươi làm sao kinh ngạc như vậy cố k i ự u u hít sâu một hơi quyết định thẳng thắn phu quân câu nói kia là ta lúc trước cái kia quốc tế ngữ nói ý là ngươi tốt sao nàng dưng một chút vô luận tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì đ ề u quyết định tiếp thu mà ta cũng không phải là cái này thế giới người linh hồn đến từ một cái khác tên là thế giới địa cầu cái k i a thiếu niên lời nói có thể nói là người xuyên việt ở giữa xác nhận thân phận một cái ám hiệu bọn họ khả năng giống như ta đến từ địa cầu hoặc là biết địa cầu lần này đến phiên dạ huyền triệt để sửng sốt nương tử đến từ một cái thế giới khác rất nhiều phía trước không thể nào hiểu được sự tình nháy mắt có đáp án vì cái gì cố k i ự u hữu thỉnh thoảng sẽ tung ra một chút hắn hoàn toàn nghe không hiểu từ ngữ vì cái gì suy nghĩ của nàng sẽ như thế thiên mã hay không nguyên lai、like、căn nguyên tại chỗ này vị kia thần bí tồn tại đến tột cùng người thế nào hắn làm sao xác định dạng huyền đi tới nhân giới liền nhất định có thể gặp phải đồng dạng đi tới nhân gian cố cựu h u dự đoán được trăm năm phía sau chuyện sẽ xảy ra loại này sự t ì n h cho dù là tử vi đại đế cũng tuyệt đối không thể làm đến to lớn sau khi hết khiếp sợ xông lên dạng huyền trong lòng là càng thêm hiếu kỳ cùng đau lòng vô luận cố cựu h u đến từ cái nào thế giới cũng sẽ không cải biến bọn họ lẫn nhau yêu nhau sự thật nàng chính là hắn độc nhất vô nhị nước tử mà cố cựu u đến cái này hoàn toàn xa lạ ngược lục cường thực tu trần giới trong đó kinh lịch bao nhiêu khó khăn k ố n khổ lại gánh vác lấy bao nhiêu bí mật không muốn người biết cùng cô độc mà hắn cho đến hôm nay mới có thể hiểu rõ nàng quá khứ da h u y ề n ngực tăng lên đông nhiên đem c ố k i ử u u xít sao ôm vào trong ngực mang theo không che giấu chút nào đau lòng nương tử vừa tới cái này thế giới thời điểm rất đáng a c ố k i ử u u bị hắn xít phải có điểm thở không nổi lại có thể cảm nhận được rõ ràng hắn cái k i a phần chịu nặng yêu thương nàng nguyên bản còn có một tia thấp thỏm nháy mắt tan thành m â y khói nàng lắc đầu gò má tại hắn trên vạt á o cọ sát n g khí mang theo điểm làm nung cùng bị k u ấ t kỳ thật cũng còn tốt đà chính là vừa mới bắt đầu thời điểm có chúc n ậ về sau nha liền chậm rãi tìm tòi lại không cẩn thận chọc lên ma hoàng lao ra kia đánh lấy đánh lấy liền thành ma hoàng nàng nói đến hời h ậ n nhưng dạ huyền tự nhiên có thể tưởng tượng đến trong đó h ô n g hiểm chọc lên ngũ đế một trong ma hoàng há lại còn tốt hai chữ có thể khái quát dạ huyền khách hỏi nương tử đã từng thế giới là như thế nào thế giới kia a không có tu hành không có linh khí nhưng phát triển ra khoa học kỹ thuật mọi người có thể thông qua công cụ bay trên trời có năng lực ngăn cách vạn giảm nháy mắt trò chuyện công cụ gọi là điện thoại nàng từ ô tô đường sắt cao tốc nói đến máy tính mạng lưới từ game điện thoại nói đến điện ảnh an mìm từ trà sữa nổi lẩu nói đến thi đại học 996. n t r h u gia huyền nghe đến trận mắt há h ố c mồm chỉ cảm thấy nương tử trong miệng thế giới kỳ quái lại đặc sắc xuất hiện rất nhiều khái niệm hoàn toàn lật đổ hắn mấy trăm năm nhận biết trí tuệ con người có thể sáng tạo ra như vậy kỳ tích còn có còn có cố cựu hữu càng nói càng hưng phấn chúng ta cái tia người mặc dù không thể tu luyện nhưng ý nghĩ có thể nhiều á chúng ta đập các loại cố sự viết các loại tiểu thuyết còn ảo tưởng ra thật nhiều tu c h â n hệ thống đây không nghĩ tới ta thế mà đích thân thể nghiệm bên trên gia huyền t y mị mà nhìn xem nàng nương tử của hắn quả nhiên vô luận đến từ chỗ nào đều là thế gian này nhất độc nhất vô nhị b á o vật qua một hồi lâu cô i ứ u u mới từ trong hồi ức chậm rãi bình một lại nàng đ ỗ n g nhiên nhớ tới một cái mấu chốt tin tức phu quân nàng lập tức từ dạ huyền trong ngực ngồi thẳng thân thể t ừ nhãn lấp lánh tỏa sáng vội vàng bắt lại hắn cánh tay cái k i a thiếu niên không phải còn đưa ngươi một cái quang cầu sao nói là ghi lại địa cầu vị trí nhanh lấy ra nhìn xem nói không chừng thật sự có phương pháp trở về mặc dù nàng hiện tại đã tại cái này thế giới sống gần bốn trăm năm thích dạ huyền nhưng địa cầu dù sao cũng là cố hương của nàng như thật có trở về nhìn xem khả năng nhất định muốn trở về nhìn một chút dạ h u y ề n nghe vậy thần sắc cũng trịnh trọng lên h á n tâm niệm vừa động đem viên k i a bị cường đại phong ấn bao khỏa quan cầu từ trong chữ vật không gian lấy ra quan cầu tản ra ánh sáng mông lung mũi nhọn nhưng mà lấy dạ huyền củng cố kiểu hữu bây giờ thông thiên triệt địa tu vi lại không cách nào thăm dò quan cầu nội bộ máy may, may. nương tử đây chính là cái k i a thiếu nữ lời nói ghi lại ra hương ngươi vị trí quan cầu dạ huyền đem ánh sáng bóng nâng đến c ố kiểu hữu trước mặt ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ chỉ là cái này phong ấn cực mạnh nghe nói là vị thần bí nhân n i a bày ra khó mà cưỡng ép phá vỡ cố kiểu u nhìn chăm chú quan cầu tâm tình phức tạp. vị kia thần bí người xuyên việt lưu lại cái này là có ý gì thời cơ đã đến liền sẽ tự mình giải ra thời cơ lại là cái gì thời điểm nàng chưa từ bỏ ý định nếm thử phá giải quan cầu phong ấn thử nghiệm một phen không có kết quả về sau cố cựu h u có chút t i ế c nối xem ra chỉ có thể chờ đợi nó tự mình bỏ niêm phong dạ huyền đem ánh sáng bóng thu hồi một lần nữa đem nàng ôm về trong ngực không sao không cần nóng lòng nhất thời chờ thời cơ đã đến vô luận lương tử muốn đi nơi nào vi phu đều bồi tiếp ngươi chúng ta cùng một chỗ về cố hương của ngươi nhìn một chút ân cố cựu u nặng nề mà gật gật đầu tương lai một ngày nàng có thể một lần nữa về nhà đã vô cùng thỏa mãn tâm tình vô cùng tốt phía dưới nàng nhìn xem dạ huyền gần trong gang tấc tuấn mỹ gò má đ ỗ n g nhiên chơi tâm nổi lên dùng tiếng anh hoạt bát điệu kéo dài giọng điệu nói hôn y đ ủ lập êm dạ huyền mặc dù nghe không hiểu cái này cổ quái phát â m nhưng nhìn n ư ơ n g tử cái k i a rào h o ạ t ánh mắt cùng dương lên khỏi môi đoán cũng biết cái này tám thành không phải đứng đắn gì lời nói hắn nhữ mày không chút do dự tại môi nàng ấn xuống một cái hôn mãi đến cố cựu u gò má hừng đỏ hắn mới có chút t ố i lui một ít sau đó hắn học cố cự hữu vừa rồi bộ dạ nói Gia cố k i ự u u đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức kịp phản ứng cười đến nhánh hoa run r u dậy nước mắt đều nhanh đi ra sai sai ha ha ha ngươi phát âm thật sự là phải kém sức lực bất quá p h u quân về sau ta chậm rãi dạy ngươi chương một trăm chín mươi bốn à n g cùng chú ý cựu u chương một trăm chín mươi bốn à n g cùng chú ý cựu u gia huyên nhìn xem mặt mày mỉm cười nương tử một cái nghi vấn nổi lên trong lòng hắn do dự một lát trung quy là hỏi lên nương tử ta có một việc rất hiếu kỳ không biết có nên hỏi hay không ân cố cựu u nghe vậy có chút điều chỉnh bên giới tư thế ngựa đầu nhìn hắn khép cười nói chuyện gì cùng ta còn khách khí làm gì nói thẳng chứ sao dù sao nàng đã cùng dạ huyền thẳng thắn gặp nhau còn có cái gì không thể hỏi ngươi đã đến từ cái kia tên là địa cầu thế giới là xuyên qua đến đây dạ huyền cân nhắc dùng từ cái kia ngươi tại sao lại trở thành cố ngộng tỉ tỉ bây giờ đã mở rộng nội tâm hắn liền nghĩ đến hiểu càng nhiều liên quan tới nàng tất cả cố k i ể u u nghe vậy n u c ư ờ i trên mặt nhạt một ít thử nhãn bên trong l ư ớ t qua một tia phức tạp tâm tình khó tả tựa như hoài niệm tựa như cảm khái lại mang một tia nhàn nhạt thương cảm nàng trầm mặc chỉ chốc lát đem mặt nhẹ nhàng dựa vào về hắn lồng ngực sau đó mới chậm rãi mở miệng âm thanh nhâm u chuyện này nói rất dài dòng hoặc là xét đến cùng là vận mệnh t r e o người đi đêm hôm đó ta giống như bình thường sau khi về nhà tại trên giường đi ngủ cũng không biết chuyện gì xảy ra tỉnh lại sau giấc ngủ là vô biên hát cám cố k i ự u u nói tiếp trong giọng nói còn mang theo một tia nghĩ mà sợ ta căn bản không làm rõ ràng được tình hình toàn thân kịch liệt đau nhức nhất, nhất là đầu liền cùng muốn nổ tung đồng dạng sau đó tại cái k i a mảnh hát cám bên trong xuất hiện một người nàng máu me khắp người nàng nói cho ta nàng tê ơ cố cựu r cười cười, khi n đó cố cựu cũng chính là cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân cùng tuổi nhỏ cốm hậu gặp phải cường địch đó là một chàng chân chính sinh tử t h i chiến cố cựu mặc dù cuối cùng liều chết đối phương nhưng nàng cũng bị đả thương nặng một cách đó là căn bản tính tổn thương đã là dầu hết nền tắt hết cách xoay chuyển nàng dựa vào cuối cùng một sợi chất nghiệm cước ép cứng răn chống đỡ mà l i ê nàng tại n ý t lúc ấy nhất định rất khiếp sợ cũng rất phẫn nộ a gia h u y ề n nói khẽ khiếp sợ là khẳng định cố kiểu hữu thở dài ánh mắt bay xa cho dù ai ngay tại lúc này nhìn thấy cái ngoại lai hộ đều phải giật mình nhưng kỳ quái là ta cũng không có cảm nhận được quá nhiều phẫn nộ nàng quá rõ ràng chính mình trạng thái cũng phát giác ta cái này ngoại lai linh hồn mở m i ệ n g cùng luôn uống nàng rất đáng gởm thật cố k i ự u u nữ khí mang theo từ đáy lòng khâm phục tại loại này dưới tình huống nàng nháy mắt liền làm ra quyết đoán nàng nói cho ta bên ngoài còn có một cái bị thương cần bảo vệ m u ộ i muội nàng không bỏ xuống được nàng chết cũng không thể yên tâm sau đó nàng nói nguyện ý đem chính mình tất cả thân thể này tất cả ký ức tất cả lực lượng thậm chí cố k i ự u u cái tên này toàn bộ đều cho ta mà nàng duy nhất thỉnh cầu cố cửu u dừng một chút mỗi chữ mỗi câu điện lặp lại câu tia khắc vào linh hồn nàng chỗ sâu lời nói chỉ câu ta thay nàng chiếu cố tốt cố ngậu dạ huyền hít sâu một hơi không cần hỏi nhiều hắn cũng biết nương t ử lúc ấy làm ra lựa chọn như thế nào cố cửu u cười chua xót cười ngươi nhìn ta khi đó vừa tới một cái thế giới hoàn toàn xa lạ não mộng bức thời điểm liền chẳng biết tại sao được cái tân thủ gói quà lớn còn kèm theo tặng một cái gào khóc đòi ăn a không phải là trọng thương chờ cứu tiện nghi muộn ta có thể làm sao ta cũng rất tuyệt vọng a g ọ n nói của nàng nhẹ nhõm nhưng dạ huyền lại có thể nghe ra trong đó bất đắc gì cho nên n g ư ơ i cứ như vậy thành cố cựu u cố n g ọ n g tỉ tỉ gia huyền nói ân cố cựu u nhẹ nhàng gật đầu ta đáp ứng chỉ cần ta sống còn có một hơi tại liền sẽ không để bất luận kẻ nào làm bị thương nàng nghe đến ta hứa hẹn nàng giống như là giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng ý thức thay đổi đến vô cùng bình tĩnh đem nàng tất cả ký ức cho ta về sau liền triệt để tiêu tán cố cựu u âm thanh mấy không thể nghe thấy từ một khắp kia trở đi ta liền thành cố ưu mà cố ngộng liền thành ta tại cái này thế giới xa lạ bên trong duy nhất một người thân g a huyền thật lâu không nói gì hiện tại cố cựu u tiếp thu một phần nặng nề quà tặng cùng trách nhiệm nàng không những hoàn thành hứa hẹn thậm chí làm đến càng tốt hơn khó trách cố cựu u đối tiểu mộng đặc biệt dung túng không chỉ là bởi vì nàng là m u ộ i muội cũng bởi vì đối nàng t ỷ t ỷ hứa hẹn gia huyền trong lòng đối vị kia cố cựu u sinh ra mấy phần kinh ý cũng càng thêm đau lòng nhà mình nương tử nàng một mình gánh vác lấy dạng này bí mật từng bước một đi đến hôm nay chuyện này tiểu mộng nàng biết sao gia huyền hỏi cố cựu u lắc đầu không biết ta chưa hề tính toán nói cho nàng trong lòng nàng, ta chính là nàng cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên một mực che chở thân t dạng này là đủ rồi có chút c h â n tướng không biết ngược lại hạnh phúc hơn lấy cố mộng thì không tính cách nếu để cho nàng biết c h â n tướng còn không biết sẽ nhắc lên như thế nào sóng to gió lớn ân gia huyền hoàn toàn đồng ý cho nên a phu quân cố k i ể u ưu đưa ngón trò ra nhẹ nhàng điểm tại hắn khuôn mặt tuấn tú bên trên đây là độc thuộc về hai người chúng ta ở giữa bí mật tuyệt đối tuyệt đối không thể nói cho người thứ ba nhất là tiểu mộng đương nhiên gia huyền trịnh trọng hứa hẹn vi phu sẽ miệng kín như bưng hắn dừng một chút lại nhịn không được tò mò hỏi cái kia nguyên lai、like、cố cửu nàng là cái dạng gì người cố i ể u u nghe vậy ánh mắt lộ ra hồi ức c h i sắc cẩn thận suy nghĩ một chút cho ra ngắn gọn lại phân lượng cực nặng đánh giá nàng là một cái rất đáng của người kiên cường quả quyết thiên phú tuyệt luân mà còn vô cùng vô cùng vô cùng yêu nàng m g u ộ i muội tháng qua chính mình sinh mệnh gia huyên nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa đi qua đã mất đi trọng yếu là hiện tại cùng tương lai nàng cười hì hì vỗ vỗ bụng của mình hào khí vượt mây điện nói hiện tại chúng ta trọng điểm là thật tốt dưỡng thai đến mức trở lại địa cầu quê quán ngắm cảnh du lịch gì đó về sau có thời gian lại chậm rãi nghiên cứu cũng không mượn t ố t đều nghe nương tử cái này còn tạm được cố k i ự u ưu đắc ý hất cầm lên lập tức lại đánh cái thanh tú ngáp nô nói nhiều như thế vừa buồn ngủ phụ quân ôm một cái đi ngủ tuân mệnh ta ma hoàng đại nhân chương một trăm chín mươi lăm xảy ra chuyện lớn chương một trăm chín mươi lăm xảy ra chuyện lớn cảnh đêm dần dần dày trong tiểu viện lại đèn đốt sáng trưng mùi thơm một phía tối ạ i thai nhi tiên tiên nghi thái triệt để tiếp quản phong biết, người đi cảm được tức có được quản nhận ràng không ngờ phong không phận không khí hạ thể hết thể để tư rõ tử t sau, về sự lấy bếp, bảo. nay bàn ăn có thể nói một chàng đứng đầu t h n h y ế n cái gì linh khí bốn phía mã nao canh trong veo ngon miệng tiên lộ đông lạnh những cái tiếp tại yên hà tiên tử xem ra đều quá thấp trở trên căn bản không được mặt bản t i ê n hà tiên tử trực tiếp lấy ra áp đáy hòm công phu thật lấy từ tiên vương cảnh yêu tộc gan rồng phượng thủy đã cố linh thức vạn năm nhân sâm lấy bí pháp luận chế cánh kim o mỗi một đạo đều đủ để gây nên tiên giới chấn động giờ phút này lại hài hòa địa hội tụ ở một bản chỉ vì một người ăn đến cố k i ể u ưu mặt mày hớn hở không có hình tượng chút nào địa xoa vẫn như cũ ăn no nê bụng khoa chưng nói, ô ô ô. trương i ê n nếu hà là tỉ tỉ, về sau i hai mẹ c o c h ú n ta s ố nói g phồng thế nào nha? Tiên hà tiên tử bị thổi phồng đến mức tâm nha. hà hoa h đến nào nộ bị p mức n trên mặt là không g mặt thể che hết là l che đắc ý, ạ còn thích cái cái còn muốn trọng, liền này đến bản lĩnh giữ nhà mội đâu, tốt, ra kia ta vẻ thật tỉ tỉ h giữ mội mới k ô n dụng nửa đoan ngươi cùng n g có Cam sử ra một đem tiểu đây. đều bảo bảo u ô i đến trắng trắng t mập mập, ô ô nàng đã sớm hóa thân thao tiết h trực tiếp mang chậu uống thả cửa dù vậy nàng bên dưới đua tốc độ cũng mau ra tàn ảnh trong miệng nét h căng phồng mơ hồ không rõ địa phụ họa ngâu nô ăn ngon không lo ăn bao nhiêu trận đều ngon đến muốn khóc h o a c ử u ăn đến tương đối nhã nhặt chút nhưng tiêu diệt đồ ăn tốc độ có thể một điểm không chậm một đôi mị nhãn lại thỉnh thoảng trôi hướng dạng huyền suy nghĩ có thể hay không dùng thức ăn ngon dụ hoặc tiên tôn đại nhân suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ tiên hà tiên tử bản nhân đích thân xuống bếp đều không thể sợ là triệt để đi không thông g i nhược thủy an tĩnh dùng cơm tư thái chỉ là tinh thần của nàng hiển nhiên không tại đồ ăn bên trên đũa thỉnh thoảng sẽ dừng lại màu băng lam đôi mắt không bị khống chế liếc về phía bên trái dạng huyền sau đó cấp tốc thu hồi t i ế n lặng lây trong b á t cơm ăn không biết vị mà nhất khắc t h ư ờ n g không gì bằng cố mộng nàng ngồi tại cố kiểu u nghiêng bên cạnh cầm trong tay đũa lại nửa ngày không nhúc nhích một cái ánh mắt thỉnh thoảng địa liếc t r ộ n cố kiểu ưu ánh mắt kia phức tạp vô cùng có mờ mịt có dây g i a có một tia không dễ dàng phát giác khủa có một tia không dễ dàng phát giác khủa có một tia không làm sao vậy là thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao hay là thân thể không thoải mái làm sao một cái đều không ăn c ố k i ử u hữu cỡ nào nhạy cảm đã sớm chú ý tới m ộ i m ộ i không quan tâm cùng dị thường trầm mặc cái này q u á không giống nàng m g ộ i cố ngộng đông nhiên hoàn hồn bối rối địa lắc đầu ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng cố k i ử u hữu ánh mắt r ò xét không không có chính là không có gì khẩu vị tỉ các ngươi ăn đi ta ta đi ra đi dạo nàng h o à n g hốt đứng dậy bước nhanh hướng ngoài viện đi đến thậm chí lộ ra một cỗ chạy chối chết ý vị hả tiêu n ộ n cố cửu kinh ngạc gọi nàng lông mày cao lại nghi ngờ trong lòng sâu hơn nha đầu này tuyệt đối có việc mà lại là đại sự một m ặ n này nhưng làm yên hà tiên tử sợ hãi nàng nhìn xem cố ngộng cái kia bắt gần như không động tới đồ ăn lại nhìn xem cố ngộng chạy chối chết bóng lưng sắc mặt nháy mắt t r ắ n g bệnh sao làm sao sẽ không thấy ngon miệng yên hà tiên tử âm thanh đều mang lên thanh â m rung động bị đà kích chẳng lẽ tài nấu nướng của nàng lui bước vị này ngũ giới thực quản người thứ nhất giờ phút này đối với chính mình sinh ra to lớn hoài nghi cả người đều nhanh b ư ớ ra liền một mực cùng cố ngộng không hợp nhau giảm đ ư thủy cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc nàng nhìn xem cố mộng rời đi phương hướng màu băng lam con mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cái này lông bạc người điên tình huống như thế nào uống nổ thuốc thế mà lại đ ố i yên hà tiên tử làm thức ăn ngon t h ơ ơ lấy nàng cái kia t ỷ không đến biến thái tính cách liền tính trời s ậ p xuống chỉ cần t ỷ t ỷ nàng ở trên bàn nàng cũng không thể rời chỗ a trong trước từ bắt cơm bên trong n g n g đầu m ở mịt nhìn một chút chống ra chỗ ngồi lại nhìn một chút mọi người ngưng trọng biểu lộ nghi hoặc hỏi ân đại tổng quản thế nào à nha an no vậy cái này phần long tùy thuộc về ta a nói xong không khách khí chút nào đem cố mộng cái kia phần lay đến trước mặt mình t là ngoài địa viện ế cố l o ngậm vừa ra cửa cửa ra vào một cái tròn vo thân ảnh liền bỗng nhiên đánh tới ôm lấy bắp đùi của nàng quỷ khóc sói gào âm thanh văng lên ôi ta đại tổng quản thân tổ tông ngài có thể đi ra xin thương xót thả ta đi vào đi ta liền ăn cơm ăn một cái liền một cái nhanh chết đói a người này chính là bị lấy giống được sinh vật khí tức khả năng và chạm cố kiểu ưu thai khí cái này không hợp thói thường lý do bị vô tình ngăn tại ngoài cửa triệu vô địch hắn cũng không biết tại cửa ra vào nằm bao lâu thoạt nhìn thẳng hề hề nếu là bình thường cố ngộng sẽ đạp hắn một chân để hắn cút xa một chút hoặc là trực tiếp động thủ đem hắn đánh thành đầu heo lại để cho hắn ăn nhưng giờ phút này cố ngộng tâm tình cực kém bực bội tới cực điểm nàng chậm rãi túi lâu xuống nhìn hướng ôm bắp đ u ổ i mình l i ễ u lo không ngừng triệu vô địch ánh mắt kia băng lanh đến không có một tia nhiệt độ tử nhãn chỗ sâu c u ầ n c u ộ n lấy chính là ngưng tụ thành thực chất s á c ý đó là tại ma giới đi theo cố cửu hữu giết ra đến thuộc về ma giới đại tổng quản chân chính như thế triệu vô địch tiếng kêu khóc im bặt mà dừng d ọ a đến hắn lông tơ dựng thẳng cái này s á c ý là thật cái này con mụ điên thật muốn làm việc hắn lan cố ngậu âm thanh e m u khẳng khẳng chỉ có một chữ lại mang theo làm người sợ h ã i hàn ý triệu vô địch dọa đến sợ chết khiếp như giật điện buông tay ra lộn nhau địa lui về sau mấy bước co lại đến góc tường thở mạnh cũng không dám ma ơi cái này cố mộng hôm nay ăn thuốc nổ không đúng ăn thuốc nổ đều không có dọa người như vậy đồng dạng ngồi sồn tại góc tường vẽ vòng tròn vệ thiên cũng kinh ngạc n g ầ n đầu h u n g ác nham hiểm trên mặt viết đầy kinh ngạc đại tổng quản cái này trả thái vô cùng không thích hợp mặc dù cố mộng ngày bình thường cũng là một loại ở trên cao nhìn xuống miệt thị như vậy không hề che giấu rét chóc ý niệm nhất là đối triệu vô địch loại này miễn cưỡng tính toán người một nhà ra hỏa nhiều lắm là đánh một trận tuyệt sẽ không chân chính động sát tâm nhưng bây giờ p h ệ thiên không chút nghi ngờ triệu vô địch vừa rồi chầm nữa bên trên một điểm cố mộng thật là muốn đ ộ n thủ tại triệu vô địch cùng p h ệ thiên nhìn kỹ cố mộng không có lại nhiều xem bọn hắn một cái trực tiếp rời đi p h ệ thiên chậm d ã i đứng lên cùng nút ở góc tường triệu vô địch trao đổi một ánh mắt xảy ra chuyện lớn chương một trăm chín mươi sáu nếu có một ngày ngươi đã mất đi một cái người trọng yếu nhất sẽ như thế nào chương một trăm chín mươi sáu nếu có một ngày ngươi đã mất đi một cái người trọng yếu nhất sẽ như thế nào lạc dương thành ban đêm ồn ào đậu mà ấm áp tỏa ra ánh sáng lung linh đèn lồng mùi thơm bốn phía quầy ăn vặt liên miên bất tuyệt tiếng cười cười nói, nói. một phái khói lửa nhân gian thái bình tình thế nhưng tất cả những thứ này rơi vào trong mắt cố mộng lại chỉ làm nàng t â m phiền ý loạn nàng chẳng có mục đích đi lấy mái tóc dài màu bạc tại dưới ánh đèn có vẻ hơi ảm đạm cặp kia bóng ánh tử nhãn giờ phút này chống rông đến d ọ a người chỉ còn lại phiên giang đảo hải thống khổ cùng mê man l ử a giận tự nhiên là có l ử a giận ngập trời đủ để thiêu tẫn cái này n h â n giới nhưng cái kia l ử a giận không chỗ phát tiết thậm chí không biết nên đốt h ư ớ ai đốt cái kia chiếm cứ tỷ tỷ thân thể nữ nhân có thể nàng nàng đối với chính mình tốt như vậy mấy trăm năm qua dốc hết tất cả ghi giữ ch đốt cái kia nói cho chính mình chân tướng ngoài ý muốn có thể cái kia thật chỉ là một chàng trời xui đất khiến nàng tình nguyện chính mình chưa từng nghe qua càng nhiều là một loại không cách nào nói đau đớn t ỷ t ỷ thân t ỷ t ỷ của nàng cố cửu u sớm tại gần bốn trăm năm trước vì bảo vệ nàng liền đã chết cái này nhận biết giống một cái sắc bén dao găm tại nàng ngược l ậ p đi l ậ p lại cắt chém khuấy động đau đến nàng gần như không thể t h ở nổi mà bây giờ cố cửu u cái kia nàng ỉ lại quyến luyên tỉ chỉ là một cái đến từ dị thế linh hồn một cái kế thừa tỉ tỉ nàng ký ức cùng thân thể người xa lạ vườn quê biết bao bao nhiêu châm chọc nàng sống gần bốn trăm n ă m tiêu gần bốn trăm n ă m tỷ tỷ có thể nàng căn bản không phải nàng cái k i a nàng cố mộng đây tính toán là cái gì một cái bị mơ mơ màng màng mấy trăm năm kẻ đáng thương một cái cần người xa lạ bố thí tình cảm vương hữu không biết nàng thật không biết nên làm sao đối mặt cái k i a tỷ tỷ là nên hận nàng chiếm cứ tỷ tỷ mình thân thể hay là nên cảm ơn nàng cái này mấy trăm năm qua che chở cùng yêu thương hai loại mâu thuẫn cảm xúc tại trong đầu của nàng điên cùng c h é m giết gần như muốn đem nàng xe rách liên tại cố mộng tâm thần khuấy động hận không thể tìm một chút cái gì để phát tiết thời điểm một cỗ cực kỳ quen thuộc lại làm cho nàng vô cùng phiền c h á n thanh lanh khí tước đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng dạ n h ư thủy cái này lão bà lại dám theo dõi nàng cố ngộng bỗng nhiên dừng bước lại đ ố n g nhiên q u a y người chống giông tử nhãn nháy mắt bị châm lửa đốt lên ngang ngược h ỏ a diễm g ắ t gao nhìn chăm chú về phía sau lưng cách đó không xa cái kia cùng quanh mình ồn ào náo động không hợp nhau nữ t ử á o lam đêm như nước cố ngộng âm thanh khảo mang theo không che giấu chút nào lệ khí cùng giận chó đánh mèo người muốn chết sao dám theo dõi ta dạ n h ư thủy vẫn như cỗ bộ kia thanh lãnh dáng dấp như băng nhàn n h ạ t quét nàng một cái ngựa khí bình thản không bận sóng lại luôn có thể tinh chuẩn đầm chung của cố mậu bạo điểm theo dõi ngươi ta còn không có rảnh rỗi như vậy nếu không phải sư phụ nhìn ra ngươi trạng thái không đúng sợ ngươi tại nhân gian r i i náo ra nhiễu loạn căn dặn ta cùng lên đến nhìn một chút ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi cái này lông bạc người điên lại là sư phụ mở miệng một tiếng sư phụ cái này lão bà liền biết d ạ o huyền đến ép nàng nếu là bình thường cố mậu đã sớm một câu lão xử n ữ hoặc là khối băng mặt chọc trở về sau đó trực tiếp động thủ đánh nhưng giờ phút này nàng kích động trong lòng ngược lại cực kỳ ác độc địa cười lạnh. À, nhìn ta dạ n h ư ợ c thủy nghe nói ngươi từ nhỏ đi theo dạ huyền bên cạnh s i tâm một mảnh bây giờ trơ mắt nhìn hắn cùng người khác thành thân ân ái tư vị làm sao lời này có thể nói á c độc đến thời điểm thẳng trọc dạ n h ư ợ c thủy s â u nhất chỗ đau quả nhiên dạ n h ư ợ c thủy quanh thân cái k i a thanh lanh khí tức nháy mắt thay đổi đến lạnh leo t h ấ u xương ngón tay nắm đến trắng bệnh lấy nàng làm trung tâm quanh mình nhiệt độ trợt hạ xuống cố mộng trong lòng thậm chí dâng lên một tia khoái ý cùng chờ mong đánh nhau mỏ đánh lên vừa vặn nàng cần một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đĩa lấy một phương tử vong làm kết thúc chiến đấu cần đau đớn, cần chảy máu. cần đem cái này đầy ngập thống khổ triệt để chút xuống đi ra nhưng mà vượt quá cố ngộng dự đoán chính là d ạ n h ư ợ c thủy quanh thân cái kia tăng vọt hàn khí chỉ là kịch liệt ba động một cái trước mắt không ngờ cứ thế mà địa ép trở về cái kia băng làm con mắt chỗ sâu căm giận ngút trời hướng tính m ị h d ạ n h ư ợ c thủy hít sâu một hơi băng làm con mắt lạnh lùng nhìn xem cố ngộng thế mà còn là không ý định động thủ chỉ là cắn răng n g h i ế n lợi từ trong hàm răng gạt ra âm thanh nếu không phải sư phụ có mệnh ta nhất định muốn xé ngươi tấm này phá miệng không thể cố ngộng sửng sốt cái này lão bà đổi tính bị nàng như thế chỉ vào cái mũi mắng thế mà còn có thể nh nàng không khỏi đánh giá đến dạng nhược thủy đối phương trên mặt cái kia cưỡng ép tháp chế tức giận không giả được ha ha thật đúng là nghe lời cố mộng đ ố n g nhiên cười nạo một tiếng như cũ không từ bỏ địa trào phúng ngươi thế mà có thể nhịn được không động thủ dạng nhược thủy cái này có thể không giống như là phong cách của ngươi thế nào bị tỷ phu của ta dạy dỗ sợ vẫn là nói lớn tuổi tính tình cũng đi theo mày hết nàng còn tại tính toán trọc giận đối phương chỉ có đánh nhau mới có thể tạm thời quên thống khổ d ạ n h ư thủy lông mày nhữ lên hiển nhiên bị lớn tuổi ba chữ này đâm tới nhưng vẫn là không có động thủ chỉ là ngự khi càng lạnh hơn mấy phần cố q u ngậu đến g n ta. t ngầm đọc Ách! c thủ. lập tức cảm thấy cảm một một đầu nhìn về phía bầu trời đêm nhìn xem tinh mang một chút không hiểu nàng chợt nhớ tới tử vi đại đế hắn tại liền tốt chỉ cần cố ngậu mở miệng tử vi khẳng định sẽ theo nàng mặc dù sẽ đổ nước nhưng cũng có thể để nàng phát tiết một chút uy dạng nhược thủy cố ngộng đ ỗ n g nhiên mở miệng âm thanh rất nhẹ mang theo mê man thậm chí vô dụng những vũ n ụ c kia tính xưng hô nếu có một ngày ngươi mất đi một cái người trọng yếu nhất sẽ như thế nào có một ngày ngươi đột nhiên phát hiện nàng sớm đã không phải nàng sớm tại ngươi không biết thời điểm liền đã không còn nữa ngươi sẽ như thế nào hoàn toàn vượt quá dạng nhược thủy dự liệu cái này lông bạc người điên sẽ dùng dạng này yếu ớt giọng điệu hỏi ra như vậy một cái triết học vấn đề đó căn bản không giống cố ngộng sẽ hỏi lời nói thật kỳ quái nữ nhân này được mất tâm điên bị cái gì kích thích nhưng chính dạ nhược thủy cũng bởi vì bất thình lình vấn đề tâm thần khẽ nhúc ních không khỏi bắt đầu tự hỏi mất đi người trọng yếu nhất đ ố i nàng mà nói người trọng yếu nhất không hề nghi ngờ là sư phụ dạ huyền nếu như mất đi sư phụ nàng không cách nào tưởng tượng này sẽ là như thế nào q u a n cảnh nàng sẽ như thế nào đại khái sẽ điên đi hoặc là không t i ế c bất cứ giá nào nghịch chuyển thời không phá vỡ luân hồi cũng muốn đem sư phụ tìm trở về nếu như làm không được cái t i ế để cái này không có hắn thế giới vì đó cho cùng tựa hồ cũng không phải không có khả năng nhưng những lời này nàng không có khả năng nói với cố ngộng dạ nhược thủy trầm mặc rất lâu lâu đến cố ngộng đều cho rằng nàng không có trả lời cười một cái tự dễ ước chuẩn bị quay người rời đi cuối cùng dạ nhược thủy mới cực kỳ khô khốc địa phun ra ba chữ không biết nàng dừng một chút tựa hồ cảm thấy câu trả lời này quá mức trắng xám lại có lẽ là vì thời khắc này cố ngộng để nàng sinh ra một tia hiếm thấy cộng minh dù sao các nàng tựa hồ cũng có trọng yếu nhất lại không cách nào chạm đến người nàng cực kỳ cứng nhắc địa bổ sung một câu n ữ điệu lạnh lùng như cũ nhưng lại mơ hồ mang theo một tia thê lương nhưng đại khái sẽ rất gian nan chương một trăm chín mươi bảy tựa như ảo mộng cùng quá rõ ràng v ấ n đạo chương một trăm chín mươi bảy tựa như ảo mộng cùng quá rõ ràng v ấ n đạo cố ngộng nghe vậy đông nhiên quay đầu nhìn hướng dạ nhược thủy con mắt bên trong viết đầy khó có thể tin phản phất lần thứ nhất chân chính nhận biết trước mắt người này rất khó nhịn nàng cũng sẽ nói ra loại này gần như mềm yếu hình dung cố ngộng suy nghĩ một chút voi qua qua dạ nhược thủy một vạn loại phản ứng cười nhạo c h à o phúng rêu cợt đối mặt duy chỉ có không nghĩ qua khối này vạn niên hàn băng sẽ nói ra sẽ rất gian nan loại này tổng tình cảm lời nói cái này lão bà hôm nay là không phải cũng uống lỗ thuốc vẫn là nói n à n g khi thật cũng không có như vậy chẳng ghét cố ngộng trong lòng nổ nước bọn trên mặt lại chỉ là nhũ mày đúng vào lúc này bên đường đèn lồng quang ảnh càng thêm ảm đạm người đi đường thay đổi đến thơ tớt một trận gió đêm lướt qua mang theo ý lạnh cũng đưa tới cách đó không xa đầu hẻm mơ hồ không rõ lời say ba người kề vai sắt cánh thất tha thất thể ức h í n h giữa cái kia gần như say như chết bị hai bên hán tử phí sức mang lấy nấc huynh huynh đệ lại lại uống điểm t i ể u quỷ lớn miệ ồn ào còn chỉnh chỉnh ngươi cái truy vương lão ngũ ngươi xem một chút ngươi cái này hung dạng bên trái hán tử kia hùng hùng h ổ h ổ nhiều lần đều cái này đức hạnh vừa có điểm r á m lớn điểm phiền lòng sự tình liền hướng chết bên trong rót phiền phiền a được gọi là vương lão ngũ t i ể u quỷ âm thanh mang lên giọng nghẹn nào sống không nổi nữa trưởng quỹ nói ta g i ả không còn dùng được việc không có trong nhà cái kêu bà nương chết tiệt cùng tây ngai cái kêu ma cả bông chạy liền liền bé con đều không phải lão tử bên phải hán tử kia nghe vậy chầm mặc một chút trung điệp thở dài âm thanh cũng thắp xuống tiên sư nó nguyên i ể u nói này lao tử cái kia mỹ hoành thánh chia đều tháng này cũng không có khai trương mấy lần trong nhà lao nương còn bệnh ngày sau cái bố khỉ ai cái nào không phải đây bên trái hán tử kia cũng bị tình này tự lây nhiễm thở dài lập tức hạ quyết tâm mang theo điểm phá hộp phá phá s u ấ t pháo khoáng thao không nghĩ càng nghĩ càng ngụ hán t h i ề n đi lao vương lao lý nhà ta còn giấu một chút nhà mình ngưỡng hồn t ể u bao no tối nay ta ca ba liền uống chết tính toàn cầu không say không về t ố t không say không về người nào trước ngược lại người nào tô tử ba người lẫn nhau đỡ lấy hùng hùng hổ hổ biến mất tại cuối hẻm cố ngậu yên lặng nhìn xem một màn này trong lòng đoán kia không cách nào giải sầu tích tụ dù sao hôm nay cô ngộng đã đủ kỳ quái không kém điểm này nàng vừa vặn cũng tâm tư phiền một cực kỳ cần gì không đến tê liệt một cái có thể dạng nhựa thủy âm thanh thanh lãnh đáp ứng lại dứt khoát hai người thân hình loại lên n g á y mắt biến mất sau một khắc các nàng đã xuất hiện tại một tòa cao vút trong mây đỉnh núi nơi đây rời xa trần thế ồn ào náo động ngầm đầu chính là mênh mông tinh hạ phảng phất đưa tay liền có thể hái sao trời dưới chân biển mây b ư c lên tại ánh trăng trong sáng hạ lưu chạy xuống ngân huy tựa như một mảnh vô ngần tiên cảnh khắp nơi yên tĩnh chỉ có tiếng gió cùng côn trùng k ê u vang cao ngạo xa xăm trống trải cố mộng hít thật sâu một hơi băng lãnh không khí thanh tân đem trong lồng ngực c h ọ c khí cùng nhau phun ra cổ tay nàng lật một cái một cái đen như mực vỏ rượu xuất hiện tại trong tay cái kia vỏ rượu toàn thân có ám tự sắc dưới ánh trăng hiện ra hữ quang lộ ra một cỗ khiến người trầm luân mùi rượu Cố ngọc trước có phức có cả ngữ mang như một ngạo, nhưng trong ánh mắt có một tia phức tạp, nghe nói có thể khiến người ta quên mất tất cả phiên áo, say vào khát vọng nhất ngọc vỗ vỗ vào vào áo, rượu, sau tiêu tiêu khí khát thể một mắt một mất ta say tạp, tất đẹp bên trong. bình ê n trong. b thường tiên vương uống một ngụm đều phải ngủ cái một ngày một đêm dạ n h ư ợ c thủy liếc qua cái tiêm mộng nguyễn mê ly tự nhiên không chịu trên khí thế thua nửa phần nàng bàn tay trắng non hất lên nhẹ một cái trong suốt long lanh màu ngọc bạch bầu rượu hiện lên bầu rượu k i a chất liệu ngọc cũng không phải ngọc giống như băng không phải là băng toàn thân lưu chuyển lên một tầng mát lạnh tiên quang đây là ngọc thanh hỏi rượu dạ nhiều thủy n ữ khí bình thản như nước nhưng đề cập rượu này trong mắt lướt qua cực kỳ rõ ràng kiêu ngạo thân sắc thu thập từ tiên giới tầm chín và năm huyền b ă n g nguyên đ á y đầm băng tinh mãn não dựa vào nhiều loại thanh tâm ngưng thần tiên thảo từ sư phụ ta tự tay h ủ chế huống chi có thể bình tâm yên tinh thần giúp n g ộ đại đạo hắn v ị mát l ạ n h c a m thuần đến mức hậu kình nàng có chút dừng lại giống như đang hồi tưởng cái gì âm thanh càng n h ạ t chút sư phụ từng nói rượu không say lòng người người từ say rượu này là dạ huyền t í c h nhất uống cũng là tại yên hà tiên tử phụ trợ bên dưới h ữ chế rượu vốn bỏ năm lên đó chính là dạ huyền tự tay nướng dạ nhự thủy chân tàng không nhiều ngày thường ch Chớ nói chi là cùng người ẩm. cố h ngậu mơ mơ màng màng. ánh mắt sáng lên khó được chân tâm thật ý lộ ra một tia tán thưởng ngươi tay này ướp lạnh công phu có thể a có đồ vật dạ nhược thủy khoe miệng có chút nâng lên nhưng không có nói tiếp chỉ là đưa tay lấy thái âm tiên lực đồng dạng lướt qua ngọc thanh hỏi rượu cố ngậu cũng không g i n mồm khắc khí phá vỡ sống mơ mơ màng màng bùn phong lập tức một cố càng thêm kỳ dị phức tạp mùi rượu tràn ngập ra nàng n g n g đầu lên trực tiếp phóng khoáng mà đối với v ò cửa ra vào đ ổ một miệng lớn t i ể u dịch vào cổ họng đầu tiên là cực hạ n băng liệt ngay sau đó các loại khó nói lên lời tư vị tại trong miệng nổ tung chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều nhẹ nhàng a người cũng nếm thử cố n g ọ n g thống khoái mà a ra một ngụm tự khí đem rượu vào đưa cho dạ nhược thủy khoe miệng còn dính lấy một điểm bóng á n h tự dịch dạ n h ư ợ thủy nhìn xem vũ kia cửa ra vào có chút nhữ mày tựa hồ có chút để ý gián tiếp tiếp xúc nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy nàng không có đối đắc u n g mà là dùng tiên lực khống chế một đạo tiểu dịch tuôn ra tinh chuẩn rơi vào nàng trong cái miệng hơi h ẻ động tác ưu nhã thanh lãnh c u n g cố ngộng hào phóng tạo thành s o sánh rõ ràng tiểu dịch nhập khẩu dạng nhựa thủy màu băng lam đôi mắt bên trong hiện lên một tia sóng chấn động bé nhỏ sống mơ mơ màng màng cùng nàng uống qua tiên ngưỡng hoàn toàn khác biệt đó là một loại rất có xâm lược tính mỹ vị bá đạo xâm chiếm tất cả giác quan mang đến một loại trầm luân vui vẻ cảm giác tựa như ảo ngộng phản phất đưa thân vào nhất kiểu d i ễ m n g cảnh để người không tự giác vung lòng tâm thần thật là không tệ dạng nhựa Chật, nàng cũng đem ngọc thanh hỏi rượu đưa tới cố mộng đã sớm hiếu kỳ cái này bị d ạ m nhược thủy bảo b ố i đến không được tiên cựu là tư vị gì tiếp nhận bầu rượu không chút suy nghĩ liền trực tiếp n g ử a đầu uống thả cửa ấy d ạ m nhược thủy vô ý thức vươn tay muốn ngăn cản rượu này nàng ngày bình thường đều không nợ uống nhiều mỗi lần chỉ uống rượu một ly tinh tế phẩm vị làm sao vậy cố mộng đổ một miệng lớn đi xuống nghi hoặc mà hỏi t h ă m không không có gì d ạ n nhược thủy nhìn xem cố mộng cái tiêng h i ngờ biểu lộ đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào trong lòng lại tại nhỏ máu rượu của ta sư phụ tự tay n ư ớ rượ nàng cũng không tại bận tâm cái gì y ê u nhã phong độ một cái đoạt lại chính mình ngọc thanh hỏi bầu rượu giống như là h ờ n rỗi n g ử a đầu ngực ngực ngực mạnh mấy miệng lớn hai cái ngũ rơi đứng đầu nữ đế giờ khác này ở cái này đỉnh biển mây đối với v ò rượu cùng bầu rượu uống thả cửa lên họa phong thanh kỳ lại không hiểu hài hòa làm sao vậy cố ngộng cũng phát giác nàng trong nháy mắt cảnh giác theo nàng ánh mắt nhìn lại lại chỉ thấy được quần quận biển mây cùng óng ánh tinh hà dạ nhựa thủy ngưng thần cảm giác chỉ chốc lát lại không thu hoạch được gì nàng lắc đầu ngữ khí mang theo một tia không xác định không có gì hẳn là ảo giác của ta nàng vừa rồi tựa hồ cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt lại không hiểu khí tức quen thuộc nhưng tra xét rõ ràng nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm đây chính là tại nhân giới làm sao có thể có người có thể thăm dò nàng mà không bị phát hiện có lẽ thật sự là uống đến quá gấp có chút say đi dạ n h ư ợ c thủy trong lòng nghĩ như vậy Trước hai y rượu c h người vừa bắt đầu chỉ là túi đầu uống bầu không khí xấu hổ lại quý dị nhưng mấy cái liệt t i ể u vào trong bụng thân thể ấm nao ngất t i ể u lực bắt đầu phát tác dạng nhựa thủy xưa nay thanh lánh khuôn mặt như băng nhiễm lên một tầng nhàn nhạ tường đỏ cặp k i a màu băng làm con mắt cũng giống như tan ra một ít thiếu mấy phần sắp bén nhiều một t i a m ê l y nàng ôm móng ánh bầu rượu lại ngửa đầu được một hớp quá rõ hỏi uy khối băng mặt cố mộng âm thanh cũng mang lên rõ ràng men say không giống bình thường như vậy nặng mạ có chút mờ mờ ngươi nói sư phụ ngươi ta cái tia tiện nghi tỷ phu đến cùng có gì tốt đáng giá ngươi nhớ thương mấy trăm năm nàng ở rượu tóc bạc lộn địa dán tại gò má một bên từ nhãn n cố n g n g là thật hiếu kỳ lại giống là đang mượn lấy t i ể u kính phát tiết một loại nào đó cảm xúc nếu như nói ngươi là khối băng nhỏ vậy hắn liền cùng khối băng lớn cũng chính là tại tỷ ta trước mặt cùng cái hai đồ đần đồng dạng sách không có mắt thấy nếu là thanh t ì n h lúc d ạ n nhược thủy nghe được có người như vậy chửi bới trong suy nghĩ của nàng trí cao vô thượng sư phụ sợ là lập tức vừa muốn rút kiếm đối mặt nhưng giờ phút này cảm giác say là mơ hồ giới hạn nàng chẳng những không có sinh khí ngược lại có chút nghiêng đầu một chút nghiêm túc suy nghĩ cái này đại nịch bất đạo vấn đề dạng nhược mỏng vô cùng ôn nhu độ con Cùng、nàng ngày thường lạnh lùng như băng như hai người khác nhau sư phụ hắn rất tốt nàng âm thanh không tại như vậy thanh lãnh mang theo men say cùng một loại gần như như nói mê mềm, mềm d ẻ o các ngươi cũng đều không hiểu nàng lại uống một bụng rượu ánh mắt trôi hướng phương xa lâm vào xa xôi hồi ức khi đó tiên giới một tầng luân hãm khắp nơi đều là quỷ khóc sói gạo u minh chi khí che khuất bầu trời cha nương ta bọn họ nghe nói tại cái kia khu vực cũng coi như có chút danh tiếng tiên nhân cảnh đình phong đi nhưng tại chàng thai nạn bên trong cũng bảo hộ không được chính mình ta khi đó vẫn là cái hài nhi cái gì cũng đều không hiểu chỉ biết là khóc nương ô m ta trốn cha ngăn tại phía sau về sau cũng chỉ thừa lại ta một người bị giấu ở trong phế tích xung quanh rất lạnh rất đen sau đó hắn liền xuất hiện dạ nhược thủy d ừ n g một chút cha nương dáng dấp k ỳ thật đã nhớ không rõ có thể dạ huyền xuất hiện hình ảnh kia phảng phất giống như ngày hôm qua nàng rõ ràng nhớ tới t h ư ợ n h ư một vệ ánh sáng bổ ra tất cả hắc cám cùng ô huế những cái kia để cha nương ta dùng hết tính mệnh đều không thể ngăn cản q u ỷ tộc hắn thậm chí không xem thêm một cái chỉ là tiện tay v u lên liên toàn bộ đều hóa thành cho bụi thanh tĩnh cương đại anh tuấn cử thế vô xong dạ n h ư ợ c thủy ngữ khí mang theo gần như bản năng sùng bái cùng quyền luyến hắn tại cái kia đ o ạ n ngắn vách tường tàn viên bên trong phát hiện ta đem ta b ế lên ta đại khái còn tại khóc toàn thân bẩn thỉu có thể hắn một chút cũng không có ghép bỏ tay của hắn rất tấm thay ta lau khô lau mặt về sau hắn liền đem ta mang tại bên cạnh cho ta lấy tên như nước nói là thượng thiện nhựa thủy hy vọng tâm cảnh ta ôn hòa không bị quá khứ mãnh liệt vây k h ố n đi lại về sau ta liền một mực đi theo hắn tu hành trưởng thành dạ nhựa thủy nói đến đây ngừng lại ngựa đâu lại ực mạnh một hớp rượu màu băng lam con mắt bên trong thủy quang liếp diễm không biết là cảm giác say vẫn là nước ma túy liền cứ như vậy cố n g ộ n nghe đến có chút xứng sở say cướp đ ị a n h ổ nước bọn anh hùng cứu mỹ nhân a không cứu anh cụ dích tiểu đoạn cũng bởi vì cái này ngươi liền chết tâm sập địa thích hắn ngươi không hiểu dạng nhựa thủy kích động phản bác mang theo say phía sau b ư ớ g mình sư phụ chính là ta toàn bộ hắn đem ta từ trong địa ngục kéo đi ra cho tên của ta dạy ta tu hành che chở ta lớn lên hắn là sư phụ là ân nhân là là ta tất cả tưởng niệm nàng âm thanh lại thắt xuống mang theo vô tận thất lạc cùng chỗ sót thế nhưng là trong mắt của hắn trước đây chỉ có tu hành về sau ngũ giới đại chiến kết thúc hắn dừng lại tu hành ta cho rằng ta cuối cùng có cơ hội có thể hơi tới gần một chút kết quả lại bị hắn trong lúc vô tình nghe đến tâm sự hắn hắn cứ như vậy đi ta chỉ có thể đi vạn năm huyền bang nguyên bên trong bế quan nghĩ đến chỉ cần ta đột phá đến tiên đế cảnh có phải là liền có thể tìm tới hắn có phải là hắn liền không thể lại dễ dàng hất ta ra có thể ta xuất quan hắn lại lại cùng tỷ tỷ người thành thân ta biết không nên có những tâm tư đó ta là hắn đồ đệ có thể ta khống chế không nổi nước mắt c u ồ n c u ộ n rơi xuống dạ nhược thủy đúng là thấp giọng sổ s i khóc cái k i a t h a n h lanh hình tượng triệt để sụp đổ lộ ra phía dưới dấu mấy trăm năm yếu ớt cùng xót x a trong lòng cố ngậu nhìn trước mắt chân tình bộc lộ dạ nhược thủy trong lúc nhất thời vậy mà quên trào phúng cùng là thiên n g a i lưu lạc a hử người nào cùng cái này khối băng mặt cùng là cố ngậu bực bội điện năm tóc ôm lấy bình rượu ừng ngực ừng n g c uống liền mấy miệng lớn ngươi ngươi đây coi là cái gì cố ngậu âm thanh mang lên nồng đậm giọng n h ẹ n à o so dạ nhược thủy còn kích động hơn ít nhất ít nhất ngươi thích người còn rất tốt tại nơi đó hắn còn sống h ngươi nhìn đến gặp sở được có thể ta đây nàng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu trong lòng đ ộ n g lại cả ngày cảm xúc cầm vang bộc phát nước mắt kiềm nén không được nữa vỡ đê mà ra tỷ tỷ ta ta chân chính tỷ tỷ cố cửu hữu nàng đã s ớ m chết chết nhanh bốn trăm năm ta hôm nay mới biết được mới biết được ta dạ nhược thủy bị bất t ì n h lình bộc phát cả kinh cảm giác say tất cả giải tán hai phần ngạc nhiên nhìn xem khóc dòng dòng cố ngộng nhất thời không có kịp phản ứng ngươi ngươi nói cái gì ta nói hiện tại cố cửu h ữ không phải tỷ ta cố ngộng cơ h ồ là gào thét đi ra nàng là giả dối là từ một cái gọi địa cầu địa phương đến cô hồn giã quỷ chiếm tỷ tỷ ta thân thể ta chính thay n g h e được ta hôm nay muốn cho nàng đưa yên hà làm chút tâm đi vào l i ê n tại cửa ra vào nghe đến dạng liền hỏi nàng nàng chính miệng thừa nhận tỷ tỷ ta vì bảo vệ ta đã sớm hồn phi phát tán trước khi chết c o n cầu cái kia cô hồn giã quỷ chiếu cố ta ha ha ha chiếu cố ta cố ngộng lại khóc lại cười giống như đ i ê n c u ồ n g ta cái này bốn trăm năm tính là gì ta như cái đổ đần đồng dạng đối với một cái chiếm tỷ tỷ ta thân thể người xa lạ làm đúng chơi xấu đem nàng trở thành duy nhất dựa vào ta ta thậm chí còn tại ăn tỷ phu giấm ta cảm thấy hắn cướp đi tỷ tỷ ta có thể tỷ tỷ ta đã sớm mất rồi đã sớm không có a ta nhất nên đáng giận hẳn là nữ nhân kia mới đúng nhưng có thể nàng lại đối ta tốt như vậy tốt để ta chán ghét không nổi ô ô ô. nàng khóc đến ta nát c õ i lòng cuộn mình lên toàn thân đều đang run rẩy trong lòng d ạ n h ư ợ c thủy lật lên sóng to gió lớn nguyên lai、like、là dạng này khó trách cố ngộng hôm nay như vậy khác thường thất thố cái này đã kích xác thực quá lớn nhìn xem cố n g ộ n g khóc đến toàn thân phát run bộ kia đang thương bất lực bộ dạng dạ nhược thủy cứng nhắc địa v ừ a tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cố n g ộ n g sau lưng đừng đừng khóc nàng từ ngữ thiếu thốn thực tế không am hiểu an ủi ít nhất hiện tại nàng đối ngươi là t h ậ t tâm dạ nhược thủy cố gắng tổ chức lấy lời nói cái này bốn trăm năm ở chúng đều không phải giả dối không phải sao tỷ tỷ ngươi như trên trời có linh nhìn thấy có người như vậy che chở ngươi cũng hẳn là vui mừng cố n g ộ n g đông nhiên hất tay của nàng ra kêu khóc nói có thể ta muốn không phải nàng ta, muốn ta tỉ tỉ thân tỉ tỉ của ta ngươi hiểu chưa dạ nhược thủy trầm mặc chỉ chốc lát t h ấ p giọng nói mất đi người trọng yếu nhất cảm giác ta đại khái có thể tưởng tượng một điểm nếu có một ngày sư phụ không còn nữa nàng sợ rằng sẽ so cố mộng càng thêm điên cuồng n g ư ờ i không hiểu n g ư ờ i không hiểu cố mộng lắc đầu nước mắt tùy ý chảy x u ô i nhưng giống qua về sau nàng vô lực ngồi liệt đi xuống ôm vào rượu t h ấ p giọng khóc n ư ớ c nở dạ nhược thủy cũng không nói thêm gì nữa chỉ là yên lặng ngồi tại bên cạnh nàng bồi tiếp nàng một cái tiếp một cái địa uống rượu hai cái là mất đi hoặc mong mà không được mà thống khổ nữ nhân tại cái này không người đình mượn liệt cựu lại ngoài ý muốn đạt tới một loại thê lương ăn ý không biết qua bao lâu cố n g ọ n g tiếng khóc dần dần nhỏ v ò rượu triệt để t h ấ y đáy bầu rượu cũng trống rỗng cực mạnh hậu kình triệt để thôn p h ệ ý thức của các nàng dạ nhược thủy đầu tiên là thân thể nghiêng một cái mềm mềm địa đổ vào băng lánh trên núi đá khỏe mắt còn có chưa khô vệt nước mắt cố n g ọ n g dáng chống đỡ quan sát ra mơ hồ trong tầm mắt trời đất quay cuồng kỳ quái ách tiểu lượng quả nhiên không được ca già lao nhân ra nàng ham hồ lầm bầm một câu cuối cùng cũng không chống đỡ được như bài sơn đảo hải men say đầu châm xuống ngã quỵ tại dạ n h ư ợ thủy bên cạnh tóc bạc trải tạt ra đến trên mặt nước mắt ra toà t r ư ơ chín phu quân về nhà quỷ ván giặt đồ một trăm chín mươi chín phu quân về nhà quỷ ván giặt đồ l i ê n tại khoảng cách giả g nhược thủy cùng cố mộng say nằm đỉnh biển mây trăm vạn rằng có hơn một chỗ hư không bên trong hai thân ảnh lặng yên lẩn nấp khí tức cùng quanh mình thiên địa hoàn mỹ dung hợp chính là không yên tâm bội mội theo tới cố c ử u hữu cùng g i n huyền giờ phút này g i n huyền tấm tia tuấn mỹ vô cùng đủ để khiến tiên giới ngàn vạn nữ tiên nghiêng đổ trên mặt chính khổ cấp cắp địa vo thành một nắm khoe miệng có chút run dày hít vào khí lạnh dùng sức cầu xin tha thứ nơi nào còn có nửa phần uy c h ấ n ngũ giới tiên tôn uy nghiêm chỉ thấy cố cửu u một cánh tay ngọc nhỏ dài chính bóp ở dạ huyền trên cánh tay thậm chí còn không hạ dận địa vận nửa vòng tử nhãn phút lửa g ắ t gao trường phương xa đỉnh núi hai cái kia say nã g thân ảnh nhất là mội mội mình chặt đức chặt đức vừa vặn cố cửu u từ trong hàm giang gạt ra âm thanh một cái tay khác cũng không có n h à n rỗi hung hăng níu lấy dạ huyền lỗ thay đều tại ngươi đều tại ngươi dạ huyền ôi dạ huyền không dám linh lực chống cự chỉ có thể miễn cưỡng chịu trong lòng cái kêu, kêu một cái o a n ngưng tử cái này này làm sao có thể chỉ trách ta đây không trách ngươi t r á c h ai cố kiểu ưu tức g i ậ n đến tóc bạc đều muốn dựng lên lại sợ âm thanh quá kinh hãi động hai cái kia con ma men chỉ có thể kìm nén bực bội gầm nhẹ là ai nhất định muốn hiếu kỳ hỏi cái gì hầu dọi ụ là ai bố cái phá kết giới liên tục điểm lực phòng ngự đều không có cùng giấy đồng dạng là ai tại trong nhà bưng lỏng cảnh giác liền tiểu mộng mò lấy cửa ra vào cũng không phát hiện nàng mỗi cửa trách một đầu tội trạng trên ngón tay lực đạo liền tăng thêm một điểm d ạ huyền mặt liền trắng hơn một điểm nội tâm kêu rên không thôi nếu không phải ngươi làm ra cái này liên tiếp yêu thiêu t h ầ n tiểu mộng có thể nghe thấy hai t a đối thoại sao nàng có thể biến thành hiện tại cái bộ dáng này sao a dạ huyền trong lòng đảng a là hắn là không có bổ cường kết giới chủ yếu là kết giới kia lúc đầu công dụng cũng không phải phòng người trong nhà a người nào nghĩ đến hai cái kia tiểu tổ tông khôi phục tu vi phía sau chuyện thứ nhất chính là phá cửa đến mức vương l ỏ n g cảnh giác trong nhà mình mới vừa kinh lịch xong một tràng đại chiến lại thành công l ấ p liếm tâm thần vương l ỏ n g không phải nhân chi thường t ì n h sao đương nhiên lời này hắn cũng không dám nói xuất khẩu tại nhà mình n ư ơ n g tử thịnh nộ thời điểm bất kỳ cái gì giải thích đều là lửa cháy đổ thêm dầu duy nhất pháp tác sinh tồn chính là nhận sợ t r ự c quỳ cầu xin tha thứ trách ta trách ta ngàn sai vạn sai đều là vì phu sai gia huyền liên tục nhận sai d ọ n g thành khẩn đến không thể lại thành khẩn là vi phu cân nhắc không chu toàn là vi phu kỹ nghệ không tinh là vi phu sơ ý chủ quan n ư ơ n g tử bất giận tuyệt đối đừng tức điên lên thân thể ta khuê nữ nhi t ử thân thể lại còn đang phát triển đây hắn một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng tí muốn đem chính mình cánh tay từ ma trào bên giới cứu thoát ra cô cựu ưu h ừ l ạ n h một tiếng ngược lại là bông lỏng ra bóp lấy hắn tay không nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ như lao cao đến dạ huyền ra mặt đau nhức nàng đương nhiên biết việc này không thể chỉ trách dạ huyền chính mình lúc ấy cũng đắm chìm tại thẳng thắn phía sau bông lỏng bên trong mất cảnh giác nhưng đó là nàng thân muộn muội từ nhỏ nhìn thấy lớn thân muộn m u ộ i hiện tại thống khổ thành như thế say như chết trên mặt còn mang theo nước mắt nàng không tìm dạ huyền cái này kẻ cầm đầu phát tiết tìm hay chẳng lẽ tìm chính mình sao cái kia không có khả năng đường đường ma hoàng là tuyệt đối sẽ không sai ừ cô cựu nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục lo lắng nhìn qua phương xa đỉnh núi lần này tốt ngươi để ta làm sao gặp tiểu ngộng dạ huyền xoa đỏ lên cánh tay âm thầm nhẹ nhàng thở ra cuối cùng tạm thời thoát ly hình trường hắn theo cố i ự u h u ánh mắt nhìn chỉ thấy cố ngộng cùng dạng nhựa thủy không có hình tượng chút nào địa đổ vào cùng một chỗ cách trăm vạn dặm đều p h á n g phất có thể nghe được mùi rượu không nhịn được cũng thở dài nương tử ngươi nhìn các nàng đây không phải là không có đánh nhau nha dạ huyền tính toán hỏa hoán không khí yếu ớt địa ủ còn uống rượu với nhau xem ra như nước đem nàng nhìn đến rất tốt không có náo ra nhiễu loạn này ngược lại là lời nói thật hắn để dạ nhược thủy đi theo bản ý chính là phòng ngựa trạng thái không đúng tiểu di t ử không kiềm chế được nỗi lòng tại nhân giới đại khai sát giới hiện tại xem ra kết quả so dự đoán tốt nhất tình huống còn muốn tốt một chút ít nhất không có đậu thủ còn mua một lần say mặc dù hình tượng này có chút không đúng cố cựu lại là một cái mắt đau bay tới cái này gọi không có việc gì ngươi nhìn tiểu mộng khóc thành dạng gì cái này tâm kết nếu là không giải được về sau làm sao bây giờ ta giải ta giải ra huyền cầu sinh dục vọng nháy mắt bạo dạp vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan thái độ đoan chính đến không thể lại đoan chính ngày mai sáng sớ ngày mai vi phu liền đi tìm tiểu n ộ n g thật tốt cùng nàng nói mở rộng nói cam đoan đem nàng dỗ đến thật vui vẻ để nàng tiếp thu cái này cô kiểu ui mèo lại mèo m ưu nhìn g g chằm chằm hắn lửa này người Tựa hồ là tại ước định hắn lời này độ tin cậy cuối cùng nàng trong mắt nộ khí thoáng lui một ít mặc dù trên mặt vẫn là không có gì hảo sát mặt nhưng quanh thân cô kia dọa người áp suất thấp cuối cùng tiêu tán Dạ huyền thấy thế trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất âm thầm lau mồ hôi dỗ dành lương tử có thể so với cùng quỷ tổ đánh một trận m ệ t m ỏ i nhiều đúng lúc này cô cựu ưu đ ô n g nhiên xoay người mà không thay đổi hướng về tiểu viện phương hướng l ú c tới chỉ để lại một câu nhẹ nhàng lại làm cho dạ huyền g a đầu tê dạy lời nói h ử t í n h ngươi tức thời đi thôi phu quân nàng cô ý kéo dài giọng điệu về nhà quỳ xoa tấm, đi. Dạ h u y ô ngươi chân cái một là, là cảm thấy bản hoàng phu quân liền quỳ ván giặt đồ cùng dỗ dành mọi mọi cái này hai kiện việc nhỏ đều chiếu cố không được có thể nhất định phải có thể gia huyên lập tức thẳng tắp xuống lưng nghĩa chính từ nghiêm vi phu chẳng qua là cảm thấy như vậy mới có thể thể hiện vi phu khắc sâu ăn năn tri tâm ván giặt đồ tốt liền nên quỳ hắn có thể làm sao đâu chính mình gây họa chính mình kiêng nương tử lên tiếng đừng nói ván giặt đồ chính là núi đao biển lửa hắn chẳng lẽ còn có thể không đi huống chi cố kiểu hữu hiện tại là thật mang thai b ụ n g i ê u bên trong thế nhưng là suy đoán con của hắn đây cho phụ nữ mang thai sinh khí cái này ngập trời sai lầm hắn thực tế tiếp nhận không nổi a hắn cuối cùng nhìn một cái phương xa biển mấy bên, bên trên hai cái kia thân ảnh thở dài khổ ca chương hai trăm say rượu cùng khó chịu đ ư ờ n về Trưng hai ă một say rượu cũng khó chịu đường bể. Hôm sau, sáng sớm mây, rượu rực đâm rách trùng đường chịu luồng chiếu vào cố mộng cũng cố nhất vàng biển khó Hôm đâm điệp bể. m tứ vào tiếng rên thống khổ dẫn đầu từ cố mộng trong cổ tràn ra nàng cảm giác đầu của mình giống như là bị người vừa đi vừa về gõ suốt cả đêm vang lên nòng nòng căng đau mất nước mỗi một cái thần kinh đều đang điên cuồng tiêu gạo h u y ệ t thái dương thình t h ị c h trực nhảy cổ họng khô đến b ố t khói nàng khó khăn mở ra nặng n ề mỹ mắt từ nhãn bên trong tràn đầy tơ máu cùng mê man đầu tiên đập vào mơ hồ tầm mắt là dưới thân đệ lên một mảnh màu băng lam vải áo cùng với một sợi tóc màu đen hả dưới thân cố ngộng h ố n đ ộ t n à o đừng máy ba giây sau đó đ ỗ n g nhiên một cái giật mình ta ở đâu phát sinh cái gì dưới người của ta là ai ký ức giống như từng bức họa tràn vào trong đầu tỉ tỉ là dị thế linh hồn thống khổ to lớn cùng phẫn nộ tìm dạng h ư ợ c thủy uống rượu khóc lóc kể l ệ sau đó sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ nhỏ nhặt nàng đ ỗ n g nhiên muốn ngồi đứng dậy lại bởi vì kịch liệt đau đầu cùng thân thể bùn rùn lại đổ trở về phát ra một tiếng càng vang kêu trên t đầu của ta t cơ h ộ là đồng thời dưới thân vừa rồi xung làm đệm thị kia cũng chuyển tới một tiếng vô cùng thống khổ hút không khí âm thanh dạng nhược thủy cũng bị nàng cái này trùng điệp một đập cho triệt để làm tỉnh lại màu băng làm con mắt mở ra lúc đồng dạng mang theo hiếm thấy tan dã cùng thống khổ nàng say rượu phản ứng thậm chí mạnh hơn cố mộng mạnh một chút thái âm tri lực vốn là coi trọng thanh lãnh bị quá rõ hỏi tiểu dịch cùng sống mơ mơ màng màng cái k i a bá đạo tiểu lực ăn mòn ý thức điên đảo tư vị càng là khó mà chịu đựng chỗ mi tâm ế ẩm sưng cảm giác cơ hồ khiến dạng n h ư thủy duy trì không được ngày thường băng lãnh biểu lộ hai người vô ý thức nhịn một nháy mắt tối hôm qua những cái k i a trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ điên cuồng nhiệt lên ôm đầu khóc giống khàn giọng kiệt lực thổ lộ hết những cái k i a trôn sâu đáy lòng nhất không chịu nổi yếu ớt nhất tâm sự toàn bộ đều bại lộ tại trước mặt đối phương xấu hổ trước nay chưa từng có xấu hổ không khí nháy mắt tràn ngập ra so đỉnh núi sương sớm còn muốn dày đặc cố n g ậ u mặt vạch một cái liền đỏ lên không phải thành thùng là q u ấ n bách cùng chán nản nàng thế mà tại cái này đối thủ một mất một còn trước mặt khóc thành như thế còn nói như vậy nhiều mất mặt lời nói nàng hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào hoặc là càng dứt khoát một chút trực tiếp đem dạ ả m nhược thủy đánh tới mất trí nhớ Dạ ả m nhược thủy cũng không khá hơn chút nào nàng cực nhanh rời đi ánh mắt dáng chống đỡ lấy như n h n t ra thân thể ngồi dậy luôn cúng tay chân chỉnh lý chính mình cái kia một thân nhiều nếp nhăn băng lam m á y dài cùng với hơi có vẻ s ố c xít tóc dài liều mạng nghị khôi phục cái kia ngày thường thanh lanh rằng d i ấ c nhưng nàng run nhẹ nhẹ ngón tay cùng từ đầu đến cuối không dám nhìn tiếp cố ngậu ánh mắt bán nội tâm của nàng không bình tĩnh nàng thế mà bồi tiếp cái này lông bạc người điên cùng một chỗ xe khướt còn, còn an ủi nàng thậm chí khả năng cũng đã nói chút không nên nói liên quan tới sư tô quả thực là cả đời x ỉ n ụ là nàng nhân sinh lớn nhất chỗ bẩn chầm mặc như chết chầm mặc tại đỉnh núi lan tràn chỉ có tiếng gió rít gào mà qua lay động lấy hai người sợi tóc lại thổi không tan cái kia đậm đến tan không ra xấu hổ、Khủ. cuối cùng vẫn là dạ nhược thủy dẫn đầu gánh không được vội ho một tiếng cỡ ép phá vỡ cái này để người ta hít thở không thông chầm mặc nàng âm thanh bởi vì say rượu mà có chút khẳng khản nhưng cực lực kéo c ă n g lấy nghe tới càng thêm băng l n h cứng ngắc tỉnh liền đi đi thôi sư phụ cùng sư nương nên lo lắng nàng t ậ n lực tăng thêm sư nương hai chữ giống như là đang nhắc nhở cố ngậu cũng giống là đang nhắc nhở chính mình cố ngậu nghe đến sư nương xưng hô thế này trái tim giống như là bị kim đ â m một cái đêm qua cái kia tan nát c õ i lòng thống khổ lại lần nữa c u ộ n c u ộ n đi lên nhưng chợt lại ra phủ đau cùng trước mắt xấu hổ ép xuống bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này nàng áp thanh áp khí về chọc che giấu chính mình không dễ chịu cần ngươi nói ta tự nhiên biết trở về nàng dãy r ủ i lấy muốn đứng lên lại bởi vì toàn thân bất lực tăng thêm chóng đầu hoa mắt một cái lảo đảo kém chút lại ngã lại đi cơ hồ là vô ý thức bên cạnh đưa qua đến một cái lạnh bước l ạ n đỡ cánh tay của nàng là dạ nhựa thủy hai người lại lần nữa đồng thời cứng đ ở cố ngậu đẫu nhiên hất tay của nàng ra ngoài mạnh trong yếu mà quát ai muốn ngươi làm bộ hào tâm đừng đụng ta l ã o bà chính ta có thể đi dạ nhựa thủy cũng cấp tốc thu tay lại m ặ t không hề cảm xúc âm thanh lạnh lùng nói tốt nhất như vậy để tránh ngươi cái tên điên này chính mình ngã cái nguy hiểm tính mạng sư phụ ta còn muốn trách cứ với ta chưa từng coi trọng ngươi có trời mới biết nàng vừa rồi vì cái gì muốn đưa tay tay chính nó đậu tuyệt đối ngươi cố ngậu chán nản nhưng đầu thực tế vô cùng đau đớn không có tinh lực cùng nàng ồn ào nàng chỉ có thể hung hăng t r ư ờ n g dạng nhược thủy một cái bắt đầu âm thầm vận chuyển ma lực xua tan cái này chết tiệt men say dạng nhược thủy đồng dạng trong bóng tối vận chuyển thái âm chi lực để nàng hôn loạn thức hải hơi thanh minh một chút nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhuận hai người riêng phần mình vẫn công bước ra một ít mùi rượu cảm giác hơi tốt như vậy một chút xíu ít nhất có thể đứng vững vàng nhưng ai cũng không có lại nhìn người nào một cái cũng không có bất kỳ trao đổi gì trên đường trở về bầu không khí càng là quỵ dị tới cực điểm một tím một lam hai đạo lưu quang một trước một sau đ i ệ bay lượn tại tầng mây bên trong tốc độ lại đều so bình cố n g ộ n g bay ở phía trước trong lòng lộn xộn một bên là tỉ tỉ thân phận thật một bên là đem qua sự thất thố của mình một bên lại là bên cạnh cái này chán ghét khối băng mặt phiến chết toàn bộ đều phiến chết dạ nhược thủy theo ở phía sau ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua phía trước đạo thân ả n h kia màu băng lam con mắt bên trong cảm xúc phức tạp đêm qua cố n g ộ n g cái kia sụp đổ khóc giống rán g dấp lại để cho nàng sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liền cảm giác ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị nàng cưỡng ép b ó tắt nàng chỉ là tuân theo sứ mệnh xem trọng nàng mà thôi việc không mặc khác đúng chính là như vậy một đường không nói chuyện càng là tiếp c tiếp cận tòa kia quen thuộc tiểu viện cố mộng tâm liền càng nặng nề cùng bối rối nàng vô ý thức hám lại tốc độ muốn làm sao đối mặt cố cứu cái kia nàng kêu bốn trăm năm tỷ tỷ người cái kia đối nàng tốt không thể bắt bẻ người cái kia chiếm cứ tỷ tỷ thân thể người hận nàng sao hình như không hận nổi nếu như không phải nàng chính mình còn có thể hảo hảo sống đến bây giờ sao cảm ơn nàng có thể chỉ cần vừa nghĩ tới chân chính tỷ tỷ sớm đã hồn phi phách tán trái tim liền đau đến run dày to lớn mâu thuẫn lại lần nữa tràn ngập tinh thần của nàng để cố mộng gần như muốn bay người thoát đi dạ nhược thủy phát giác phía trước tốc độ biến hóa cũng nhìn thấy cố mộng lộ ra cái kia do dự cùng dãy ruộng nàng mấp máy môi không có thúc giục chỉ là cũng tương ứng địa chậm lại tốc độ cuối cùng tòa kia gánh chịu vô số gà bay cho chạy t i ể u viện xuất hiện ở cuối tầm mắt cửa viện đóng kín yên tĩnh nhưng hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được bên trong cái kia mấy đạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa k h í tức tỷ tỷ sư nương thị phu sư phụ t i ê n hà tiên tử anh ca cố mộng dừng ở giữa không trung nhìn qua cánh cửa kia nằm đấm không tự giác nắm chặt bỗng nhiên có chút không dám đi vào dạ n h ư ợ thủy cũng n ừ n g lại liền dừng ở phía sau nàng cách đó không xa không nói、gì. cửa ũ n sân bị người từ bên trong kéo ra mở cửa không phải người khác chính là một mặt chất phác tính toán ra ngoài tản bộ chọc trước nàng ngáp một cái ngầm đầu một cái liền thấy bầu không khí quỷ dị hai người nhất là cố ngộng cái tia trắng xám phải cùng quỷ đồng dạng sắc mặt trong trước sửng sốt một chút lập tức tùy tiện lấy tay giọng to điệu hô a đại tổng quản như nước các ngươi có thể tính trở về á tối hôm qua chạy đi đâu cũng đều bộ dạng này các ngươi tối hôm qua không phải là lén lút đi đánh nhau đi nàng cái này một c ú họng nháy mắt phá vỡ ngoài viện yên lặng cố ngộng ra như thủy lần này không muốn đi vào cũng phải tiêm vào cố ngộng hít sâu một hơi đ è xuống đáy lòng tất cả b ú t lên cảm xúc cưỡng ép bày ra một bộ không có chuyện gì ngạo mạn biểu lộ thư lạnh một tiếng hướng về cửa sân đi đến chương hai trăm linh một canh giải rượu c u n g tỷ phu nói chuyện riêng chương hai trăm linh một canh giải rượu c u n g tỷ phu nói chuyện riêng cố ngậu vô ý thức lướt qua trong viện trên ghế g i ả i chính lời ư biếng phơi nắng cố cựu tóc bạc tại dưới ánh mặt trời chạy x u ô i ánh sáng trói mắt bộ này thanh thản h à i lòng gián g dấp để cố ngậu trong lòng cái k i a căng cứng dây cung thoáng b u n g l ỏ n g nhưng lại lập tức nắm chặt càng chặt hơn nhìn tỷ tỷ bộ dạng này hẳn là còn không biết nàng đã biết được cái k i a chân tướng nếu biết rõ nàng ngày hôm qua trong lúc vô tình nghe đến cái này bí mật lúc kém chốt dọa hơi ánh mắt cũng không dám dừng lại thêm Bếp thế xuống nên như thế nào tự nhiên như thường tự mà đúng ố Cố i diện giả cái biết, trái tim nàng cũng không vẫn ngọng chính bất ổn Là là. gì đâu. địa vờ nhạy. bất lúc này dạ huyền bưng một cái khay từ p h ò n g bếp phương hướng đi ra trên khay để đó hai bát nóng h ổ i thang canh trở về dạ huyền âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh ôn hòa nhưng có tật giật mình cố n g ọ n g cùng dạng được thủy cỡ nào mắt sắc cơ hồ là lập tức liền bén nhạy chú ý tới hắn đi bộ tư thế tự a hồ có chút không được tự nhiên nhìn kỹ đúng là khó mà nhận ra địa khả kiếng đường đường tiên tôn ngũ giới chiến lược không thể tranh cãi chân nhà dập chân một cái ngũ giới đều muốn run dày bà run dày tồn tại làm sao sẽ đi bộ q u ẹ chân cố ngậu cùng dạng nhựa thủy nháy mắt trao đổi một cái kinh nghi bất định ánh mắt đây là có chuyện gì dạ huyên phảng phất không thấy được các nàng trên mặt khiếp sợ đem thay đưa tới các nàng trước mặt n g a khí tự nhiên t i ê n hà mới vừa nấu xong canh g i ả i rượu uống lúc còn nóng canh g i ả i rượu cố ngậu con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại trái tim kém chút nhảy ra cổ họng thì phu làm sao sẽ biết các nàng uống rượu còn đặc biệt để yên hà tiên tử chuẩn bị canh dài rượu dạng nhựa màu băng làm con mắt cũng là đột nhiên run lên vô ý thức chẳng lẽ tối hôm qua dạ huyền nhìn xem hai người cứng t ạ i tại chỗ một bộ gặp quỷ biểu lộ không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i thất thần làm cái gì dạ huyền nhũ mày t r e o chọc nói một thân mùi rượu cách thật xa liền ngửi thấy nhanh lên uống chẳng lẽ còn muốn bản tôn nút cho các ngươi hắn ánh mắt đảo qua cố ngộng sắc mặt tái nhuận cùng dạ n h ư ợ c thủy mất tự nhiên trong lòng thầm than một hơi hai nha đầu này tối hôm qua uống không í t à, cái này hậu kình sợ là đến bây giờ còn không có trì hoa tới cố ngộng cùng dạ nhựa thủy lập tức thể hồ quan đình là mùi rượu các nàng làm sao lại quên cái này gốc dạ lấy dạ huyền tu vi phát giác trên người các nàng lưu lại mùi rượu quả thực là dễ như trở bàn tay cho nên hắn chỉ là nghe được mùi rượu chuẩn bị canh giải rượu không hề biết các nàng tối hôm qua cụ thể nói cái gì nhất là những cái kia say rượu chân l u ôn cố m ộ n g lập tức thở dài một hơi nhưng lập tức lại nhấc lên cái kia tỉ phu chân này là chuyện gì xảy ra luôn không khả năng là đất bằng ngã a dạ nhược thủy đồng dạng nghĩ đến điểm này ánh mắt không tự chủ được lại liếc về phía d ạ h u y ề n rõ ràng khó chịu đầu gối trắng non gọ má hơi có chút nóng lên trong lòng nổi lên nói thầm sư phụ thương thế kia thoạt nhìn có chút kỳ lạ、a. kỳ thật thật muốn để sư phụ cho ăn nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết sư phụ lời kia tuyệt đối là t r ê u chọc cố n g ậ lại đem ánh mắt nhìn về phía trên ghế dài cố cựu u tính toán từ t ỷ t ỷ trên mặt tìm ra chút mánh khỏe đúng vào lúc này cố cựu u phảng phất cảm ứ n g được nàng ánh mắt lười biếng mở ra một cái từ nhãn liếc tới âm thanh mang theo mơ mơ hồ h ầ nghi hoặc ân t i ể u n g ậ như nước các người đứng ở đằng kia làm gì vậy a hai người các ngươi sắc mặt này tối hôm qua làm gì đi nàng biểu lộ tự nhiên vô cùng nhìn không ra m ả may thăm dò cố n g ậ trong lòng khối kia tảng đã lớn cuối cùng rơi xuống xem ra tỉ tỉ không hề biết mình biết rồi chân tướng còn tốt còn tốt cố ngậu vội vàng gạt ra một cái có chút cứng ngắc nụ cười che giấu nói không không làm gì chính là tối hôm qua ngủ không được đi ra thổi thổi gió khả năng có chút cảm lạnh đúng không như nước nàng lấy túi trỏ lén lút chọc vào một cái bên cạnh dạ n h ư ợ c thủy dạ n h ư ợ c thủy bị đâm đến một cái giật mình lập tức kéo c ă n g mặt khôi phục bộ kia thanh lanh răng dấp gật đầu phụ họa ân cố kiểu hưu ra vẻ nghi ngờ trên giới quan sát các nàng vài lần đặc biệt là hai người cái kia rõ ràng mang theo say rượu giấu vết mặt cùng với trên thân cái kia nồng đầm mùi rượu nàng tử nhãn nhắm lại kéo dài ngữ điệu ồ hóng do a trong nội tâm nàng quả thực muốn cười lên tiếng cũng không biết tiểu n g ộ n g nha đầu ngóc này học với ai nói dối đều vùng công viên tiên đế có thể được thổi l ệ n h nhưng nàng không có truy cứu ý tứ chỉ là một lần nữa nằm trở về lười biếng phất phất tay được thôi được thôi mau đem canh g i ả i rượu uống khác đứng ở đằng kia t i ê n hà tỉ tỉ vất vàng ao chớ lãng phí là tỉ tỉ sư nương hai người như được đại xá vội vàng bưng lên bát cố mộng ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa uống hiệu quả kia rõ rệt lại cực kỳ uống ngon canh dài rượu mỗi một cửa ra vào đều giống như tại dài ràng gi nàng dư quang từ đầu đến cuối lưu ý lấy cố cựu u thấy đối phương tựa hồ thật không còn quan tâm các nàng trong lòng mới thoáng yên tâm dạ nhược thủy thì hồi tưởng lại vừa rồi phụ họa cố mộng lời nói tiên đế hóng gió cảm lạnh lý do này thật sự là quỷ nghe đều không tin vì vậy nàng uống đến rất nhanh chỉ muốn mau chóng rời đi cái này xấu hổ tràn diện ấm áp canh dịch và o bụng sắc thực xua tán đi không ít khó chịu nhưng sư phụ cái kia hơi quẹt chân để nàng tâm trạng càng thêm hỗn loạn sư phụ tối hôm qua đến cùng kinh lịch cái gì là vì các nàng sao dạ n h ư thủy mơ hồ phát giác trần tướng Liên tại cố mộng lềm l ề mà trực tiếp bị nước miếng của mình sập đến bỗng nhiên ho khan mặt kìm lén đến bò bừng thì phu muốn tìm nàng nói chuyện nói cái gì chẳng lẽ là liên quan tới tỷ tỷ thân phận sự tình h ã n biết chẳng lẽ dạ huyền tối hôm qua thật theo dõi các nàng đồng thời còn nghe lén một nháy mắt cố mộng trong đầu hiện lên vô số loại đáng sợ khả năng vừa vặn thả xuống đi tâm lại nháy mắt nâng lên cổ họng tay chân đều có chút phát lạnh nàng xin giúp đỡ giống như nhìn hướng d ạ n như thủy đã thấy đối phương cũng là hơi ngẩn ra màu băng lam con mắt bên trong hiện lên phức tạp cảm xúc lập tức lại cấp tốc rủ xuống tầm mắt một bộ tự thân khó đảm bảo rằng r ố c sư phụ khẳng định đều nghe được cố k i ự u u vẫn như cũ lười biếng phơi nắng phản phất không nghe thấy d ạ n huyền lời nói cố mộng không có cách chỉ có thể kiên trì một bước một chuyển hướng lấy phòng ngủ chính phương hướng cỏ đi nàng thậm chí bắt đầu suy nghĩ hiện tại xoay người chạ đáp án hiển nhiên là không cuối cùng nàng lềm về đến phòng ngủ chính cửa ra vào hít sâu một hơi thấy chết không sần địa đẩy cửa phòng ra chương hai trăm linh hai hòa giải gối đuổi tên của nàng chương hai trăm linh hai hòa giải gối đuổi tên của nàng ông một tầng lại một tầng kết dối nháy mắt rơi xuống đem phòng ngủ chính bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ cố ngộng tâm nháy mắt chìm đến gãy cốc c h i ế n trận này thị phu quả nhiên biết nàng nghe đến bí mật kia dạ nguyên bố trí xong kết giới nhìn hướng cố ngộng trên mặt ngược lại mang theo một loại ân nó như thế nào đây một loại huệ v i nhưng mười phần ôn hòa thậm chí có chút rốt cuộc đã đến thần sắc có trời mới biết hắn làm sao khiên qua tối hôm qua cái kia ván giặt đồ gia huyên vuốt vớt mi miệng trước chớ khẩn trương tiểu nộng ngồi xuống trước đã cố hậu không n ú c đ í c h cảnh giác nhìn xem hắn gia huyên thở dài phối hợp đi đến tại bên cạnh bàn thuận tay cho nàng rót chén trà nóng đ ầ y đi qua ngày hôm qua là tại cửa ra vào không cẩn thận nghe được gia huyên hỏi đến trực tiếp ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng không có chút nào truy cứu ý vị giống như là bình thường tắng g u cố ngắn chặt môi dưới ngón tay khẩn trương xoắn lấy góc áo chầm mặc đường à y mới cực kỳ nhỏ địa điểm một cái、đầu. ân nàng thế mà cứ như vậy thừa nhận cố ngộng đều kinh ngạc tại chính mình thẳng thắn có lẽ là bởi vì biết tại dạ huyền trước mặt nói dối không có chút ý nghĩa nào cũng có lẽ là cái k i a nặng nề bí mật ép tới nàng rất khó chịu ai dạ huyền lại thở dài lần này mang lên mấy phần ấ y n ấ y việc này trách ta là ta cân nhắc không chu toàn không ngờ tới ngươi lại đột nhiên trở về để ngươi ngoài ý muốn nghe đến việc này không duyên cớ thêm phiền não hắn chủ động ôm trách nhiệm để cố ngộng sửng sốt u một chút thì phu ngươi dạ huyền vung vung tay đánh gây nàng thần xác nghiêm túc tiểu m ộ n ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất loạn rất thống khổ thậm chí khả năng có chút oán hận tỷ tỷ ngươi cố mộng đống nhiên n g m n g đầu muốn phản bác lại nói không ra lời nói oán hận sao hình như có lại hình như không có càng nhiều hơn chính là mâu thuẫn cùng không biết làm sao nhưng ta nghĩ nói cho ngươi là vô luận nàng đến từ chỗ nào vô luận nàng đã từng là người nào cái này gần bốn trăm năm đến nàng đối ngươi trả giá tình cảm không có nửa phần giả tạo nàng là như thế nào đợi ngươi ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng có lẽ ban đầu là vì đối tỷ ngươi hứa hẹn mới chiếu cống ư ơ i nhưng tháng năm dài đằng đắng bên trong sớm chịu ở chung nàng đã sớm là chân tâm thật ý đem ngươi coi là nàng thân nhân duy nhất thậm chí so với nàng chính mình mệnh còn trọng yếu hơn nàng kế thừa tỷ tỷ ngươi thân thể cùng ký ức cũng kế thừa tỷ tỷ ngươi đ ố i ngươi yêu sâu nhất nàng đem ngươi bảo vệ rất khá không phải sao cố mẫu cái mũi chua chua ánh mắt nháy mắt liền mơ hồ nàng làm sao có thể phủ nhận nàng đối nàng những cái kia tỉ mỉ chú đáo quan tâm những cái kia không có chút nào nguyên tắc t h i ê n v ị từ nhỏ đến lớn từ nhỏ yếu đến tương đại từ ma giới đến nhân giới t h n g ly từng tí rõ mồn một trước mắt thế nhưng là tỷ tỷ ta cố mẫu âm thanh mang lên g ọ n n h ẹ nào nàng thật không về được sao chuyện c ũ đã qua dạ huyền âm thanh cũng trầm thấp xuống cho dù bọn họ thực lực có một không hai ngũ giới nhưng cũng vô pháp lịch chuyển sinh tử luân hồi phục sinh một cái sớm đã triệt để tiêu tán linh hồn hắn dừng một chút tiếp tục nói ta biết chân chính cố cựu ưu tại trong lòng ngươi địa vị không người có thể thay thế không có người yêu cầu ngươi quên nàng cũng không có bất luận kẻ nào có thể thay thế nàng nhưng bây giờ cố cựu ưu nàng đồng dạng là ngươi không thể thiếu người nhà là ngươi cái này bốn trăm năm đến chân thật dựa vào chân thật cảm thụ được tỉ tỉ không phải sao nàng cũng không phải là ác ý xâm chiếm mà là kéo dài nàng cẩn thận từng ly từng tí bảo thủ lấy cái này bí mật cũng không phải là muốn lừa gạt ngươi vừa vặn là vì quá quan tâm ngươi quá sợ hãi mất đi ngươi sợ hãi ngươi sau khi biết chân tướng sẽ thống khổ sẽ rời đi nàng ta tin tưởng nương tử nguyện vọng lớn nhất chính là ngươi có thể một mực vui vẻ cố mộng không thể không thừa nhận dạ huyền nói đến mỗi một chữ đều có lý hận hiện tại tỷ tỷ nàng căn bản làm không được cái kia bốn trăm n ă m sống nương tựa lẫn nhau thật sự rõ ràng làm sao có thể bởi vì nàng nơi phát ra toàn bộ phủ định chân chính tỷ tỷ như trên trời có linh nhìn thấy có người dạng này thay nàng yêu mình bảo vệ chính mình hẳn là cũng sẽ vui mừng đi nhìn xem cố ngộng trong mắt dây ruộng dần dần hóa thành phức tạp thủy quang dạ huy ề n biết hỏa hầu không sai biệt lắm h ắ n khẽ mỉm cười đứng d ậ y ánh mắt nhìn về phía trong phòng một bên ngựa khí bỗng nhiên mang lên mấy phần trêu t r ọ n g trọng yếu nhất chính là a có ít người rõ ràng lo lắng vô cùng trốn ở bên cạnh nghe lén lửa này g nước mắt đều nhanh đem chính mình chết đ u ố i còn chết sĩ diện không chịu đi ra cần phải vi phu mời ngươi mới bằng lòng lộ diện sao cố ngộng bỗng nhiên giật mình theo dạ huyền ánh mắt nhìn chỉ thấy cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh đang có chút ngượng ngùng ch không phải cố k i ự u ưu là ai thời khắc này cố k i ự u ưu khắp khuôn mặt đầy đỏ ửng ánh mắt n é tránh ngón tay xoắn lấy ống tay áo đúng là một bộ tiểu nữ h à i xấu hổ tư thái thật không dám nhìn thẳng cố n g ọ n g con mắt cố n g ọ n g nháy mắt mở to hai mắt nhìn mặt bá điệu một cái đỏ cả nghẹn nào kêu lên tỉ n g ư ơ i n g ư ơ i vẫn lô u n tạ i vừa rồi lời nói vừa rồi nguyên lai、like、tỉ tỉ vẫn lô u n tạ i vừa rồi dạ huyền nói với nàng những lời kia tỉ tỉ toàn bộ đều một chữ không sót điệu nghe đến khúc khúc cựu ưu bị điệm phá lập tức xấu hổ t r ư n g dạ huyền một cái trong ánh mắt viết đầy muốn ngươi lá mồm li nàng hít sâu một hơi đi đến cố m ngậu trước mặt vươn tay thói quen nghị xoa xoa đầu của nàng động tác đến một nửa lại có chút do dự địa dừng một chút tựa hồ đang lo lắng mội mội sẽ tự tuyệt nhưng cuối cùng vẫn là mang theo một ít thăm dò rơi xuống cố gắng giả vờ như bình thường bộ dạng nhiều bao lớn người còn khóc khóc lóc nước mắt đều đi ra lời tuy nói như vậy nhưng nàng hốc mắt của mình nhưng cũng lặng lẽ đỏ lên âm thanh mang theo rõ ràng n g ẹ n n g o cái này giấu ở đấy lòng chỗ sâu nhất bí mật lấy dạng này một loại không tưởng tượng được phương thức bị mội biết nội tâm của nàng trừ ban đầu bối rối cùng sợi bên ngoài giờ phút này lại cũng mơ hồ sinh ra một loại nhẹ n h õ n cảm giác như chút được gánh nặng nàng thật sợ h ã i cố mộng biết trật tướng sau đó hờ nàng rời đi nàng cố mộng nhìn thấy t ỷ t ỷ bộ này rõ ràng lo lắng muốn chết lại còn muốn cố giả bộ chấn định rằng dấp trong lòng sau cùng điểm này khúc mắc đột nhiên liền tan thành m â y khói cái gì thật giả t ỷ t ỷ cái gì linh hồn nơi phát ra đều không trọng yếu trọng yếu là trước mắt người này hoa t ỷ t ỷ nàng cũng nhịn không được nữa bỗng nhiên nào vào cố kiểu u trong n ự c cao giọng khóc lớn lên ta ta cũng không có chán cái ngươi ta chính là chính là rất muốn nàng cũng tốt sợ mất đi ngươi sợ ngươi không cần ta nữa ô ô ô. c ố k i ử u u bị nàng khóc đến trái tim tan nát rồi cũng nhìn không được nữa nước mắt cũng r ấ t xuống nàng xít sao về ôm lấy m ộ i m ộ i âm thanh nghẹn nào n h a đồng đốc nói hiệu nói vượn cái gì ta làm sao sẽ không muốn ngươi ngươi là m ộ i m ộ i ta a mãi mãi đều là thế nhưng là thế nhưng là ngươi không phải thân tỷ tỷ của ta cố ngậu khóc đến thút tha thút tít đem nước mắt nước mũi toàn bộ đều cọ tại cố cửu u trên quần áo đánh rắm cố cửu u trứng mắt ra vẻ hưng hãn lại không che giấu được trong thanh em run dậy cùng đau lòng ta làm sao không phải ngươi thân tỷ tỷ cái này bốn trăm n ă m ta hưởng công nuôi ngươi b ạ c h thương ngươi ai dám nói ngươi không phải ta thân m u ộ i muội cái này quen thuộc lại bá đạo ngữ khí nháy mắt xua tán đi cố mộng trong lòng cuối cùng một tiêu mù mịt nàng khóc đến càng hung nhưng lần này không còn là bi thương và hoảng hốt mà là mang theo triệt để thoải mái cùng phát tiết gia h u y ề n nhìn xem ôm nhau mà khóc hai tỷ muội vui mừng cười cười hắn lặng lẽ đứng dậy thối lui ra khỏi gian phòng đồng thời chi kỷ địa lại lần nữa ra cố kết giới thời gian kế tiếp la thuộc về các nàng hai tỷ muội trong phòng cố mộng khóc rất rất lâu mới chậm rãi bình m ộ lại biến thành nhỏ giọng khóc thútítít cố cựu h u lôi kéo nàng tại bên giường ngồi xuống nhìn xem nàng cái bộ dáng này lại là đau lòng vừa buồn cười nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng lao đi cố mộng nước mắt trên mặt cười nói được rồi được rồi bao lớn người còn khóc phải cùng cái con mẹo ngước nhỏ xấu hổ hay không cố mộng ngượng ngùng hít mũi một cái nói lầm bầm ai cần ngươi lo lời tuy như vậy nàng lập tức hướng cố cựu h u bên cạnh lại nhích lại gần ỉ lại địa sát bên nàng cố cựu h u trong lòng mềm đến dối tinh dối mù dàn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất mấy trăm năm bí mật lấy dạng này một loại ngoài ý muốn nhưng lại viên mãn phương thức bị mội bội biết nàng ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ cố kiểu u cười cười ôn nu địa v ô v ô b ắ p đùi của mình nằm xuống a cố ngậu xứng sở nâng lên hai mắt đấm lệ mông lung con mắt nhìn nàng động tác này nàng quá quen thuộc khi còn bé mỗi lần nàng sợ hai thời điểm t ỷ t ỷ liền sẽ dạng này để nàng nằm xuống đầu lính gối lên trên chân sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy c h á n của nàng thử phát cái k i a bài ngôi sao nhỏ dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ để ngươi nằm xuống liền nằm xuống cố kiểu u cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cừng rắn trong mắt lại dạng lấy cười thế nào hiện tại t r ở thành ghét bỏ tỉ cố ngậu cái mũi lại là chua chua liền vội vàng lắc đầu ngo đem đầu tựa vào cố k i ể u h u trên chân quen thuộc lại khiến người an tâm khí tức nháy mắt bao khoảng nàng phản phất đảo ngược thời gian lại về tới ban đầu tại ma giới sống nương tựa lẫn nhau những cái kia tuyến nguyệt nô nàng thoải mái mà rên rỉ một tiếng thân thể triệt để t r ầ m t ĩ n h lại một lát sau cố ngậu giống như là nhớ ra cái gì đó nhỏ giọng hỏi tỉ ngươi trước đây tại cái kia thế giới tên gọi là gì a cố k i ể u h u nhẹ nhàng v ố t ve mội mội cái chắn tay có chút dừng lại ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nàng trầm mặc mấy giây mới dùng một loại hoài niệm lại thoải mái ngữ khí trả lời tê từ viện vân nàng cười mang theo điểm đối diện hướng nhàn nhạt hoài niệm rất nhanh lại túi đầu xuống đầu ngón tay lịch ngậm điểm một cái cố ngậm trong lui bất quá cái k i a đã không trọng yếu lúc trước hiện tại về sau đều chỉ là t ỷ t ỷ của ngươi cố cựu cố ngậm nhìn qua nàng nặng nề g h mà gật đầu ân nàng yên tâm địa nhắm mắt lại cảm thụ được t ỷ t ỷ đầu ngón tay ôn n u xoa xoa n g ử i n g ử i t ỷ t ỷ trên thân khiến người an tâm nhàn nhạt hương thơm danh tự không trọng yếu linh hồn ban đầu đến từ chỗ nào cũng không trọng yếu trọng yếu là giờ phút này ô n nàng cho nàng gối lùi sẽ vì nàng đau lòng rơi lệ người là tỉ, tỉ của nàng nàng chính là tỉ, tỉ nàng đ ộ c nhất vô nhị không thể thay thế tỷ tỷ cái này liền đầy đủ cố k i ự u h u nhìn xem trên chân rơi vào ngủ yên m u ộ i muội khẽ mỉm cười bí mật nói ra thật tốt chương hai trăm linh ba đồ ăn ă n ngon thức ăn cho chó cũng bao ăn no bên trên chương hai trăm linh ba đồ ăn ă n ngon thức ăn cho chó cũng bao ăn no bên trên phòng ngủ chính bên trong hai tỷ m ộ i dịu dàng tham thiết tâm kết tiêu hết phòng ngủ chính bên ngoài bầu không khí nhưng là có chút vi d i ệ u da huyền mới vừa rón rén đóng cửa lại gia cố tốt kết giới quay người lại liền đối mặt một đôi mang theo lo lắng ý vị màu băng làm con mắt da n h ư thủy muốn nói lại thôi á vừa vừa đêm huyền thanh g ư ờ hắn nhất giọng cố gắng duy trì chính mình tại đồ nhi trước mặt cái kia tràn ngập nguy hiểm uy nghiêm hình tượng trên mặt bày da mây trôi nước chạy biểu lộ như nước còn có việc mau nói không có việc gì mau nói cáo lui cho sư phụ chừa chút mặt mũi da nhựa thủy mất máy môi sau một lúc lâu mới dùng thấp giọng hỏi sư phụ ngài chân không ngại a gia h u y ề n dưới chân một cái lảo đảo kém chút không có ổn định quả nhiên vẫn là bị chú ý tới nha đầu này con mắt làm sao độc như vậy hà nội n tâm đang điên cuồng kêu rên xong đời bản t ô n một đời anh danh toàn bộ hủy ở khối kia phá ván giặt đồ lên nương tử a nương tử ngươi hại khổ vi phu nhưng mặt ngoài gia h u y ề n vẫn là vân đạm phong khinh sổ tay ngự a khí cái kia kêu, kêu một cái ung dung không nội không sao ngày hôm qua tu luyện một môn tân thần t h ô n g hơi có cảm lộ thử nghiệm vận may hơi thở vận chuyển hơi co không thuận tác động vết thương cũ mà thôi điều tức một lát liền tốt vết thương cũ d ạ m nhược thủy màu băng làm con mắt bên trong nghi hoặc sâu hơn nàng đi theo sư phụ bên cạnh hơn trăm năm chưa từng nghe nói qua sư phụ đầu gối có cái gì vết thương cũ chẳng lẽ là ngũ giới đại chiến lúc lưu lại ở tận có thể sư phụ đ ụ c thân cường hoành đến từ điểm có thể có cái gì vết thương cũ đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn l i ê n tại d ạ m nhược thủy minh tư khổ tưởng kém chút liền muốn tin tưởng chỗ sơ hở này chồng chất mượn c ớ lúc phốc, phốc bên cạnh truyền đến một tiếng cực kỳ không tử tế một người chỉ thầy yên hà tiên tử chẳng biết lúc nào tản bộ đến hai người bên cạnh đang dùng tay ngọc che miệng bà vai run lên run lên hiển nhiên nín nàng thế nhưng là nhìn tận mắt dạ huyền tối hôm qua là làm sao bị cố cửu hữu kêu vào phòng ngủ chính lại là làm sao tại từng tiếng tiếng cầu xin tha thứ bên trong bắt đầu tu luyện còn mới t h ầ n thông còn vết thương cũ t i ê n hà tiên tử cảm thấy dạ huyền bản lánh này thật là từ trên thân triệu vô địch học được c h â n truyền nói dối đều có thể v u n g đến như vậy quang minh lấm liệt không hổ là tiên tôn dạ huyền một ánh mắt bay qua mang theo nồng đậm cầu xin tha thứ ý vị t i ê n hà chừa cho ta chút mặt m ũ i t i ê n hà tiên tử tiếp thu đến tín hiệu cố gắng sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nhưng tập kia mỉm cười con mắt vẫn là bát người hiếp mắt hòa giải ai nha như nước ngươi cũng đừng lo lắng a sư phụ n g ư ơ i hắn a tu luyện lên luôn luôn rất khắc khổ không một mực như vậy sao nàng đặc biệt tăng thêm tu luyện cùng khắc khổ hai chữ nghe đến dạ huyền khỏe miệng giật giật dạ nhược thủy cực kỳ thông minh t h ă m sư phụ một chút cái kia hơi có vẻ cứng ngắc s á t mặt lại nhìn xem yên hà tiền tử cái kia nín cười răng dấp trong lòng nhất thời minh bạch bảy tám phần nguyên lai sư phụ chân lại như thế chuyện quan trọng là vì cố n g ộ n sự tình sư phụ bị sư nương phạt mà còn phạt phương thức tựa hồ còn rất độc đáo vừa nghĩ tới sư phụ như vậy to lớn cao ngạo tồn tại vậy mà lại q u sư nương dạ nhược thủy tâm tình lập tức thay đổi đến vô cùng phức tạp khó tả có một tia khó mà nhận ra đau lòng nhưng càng nhiều hơn chính là một loại phá vỡ nhận biết hoang đường cảm giác nguyên lai cường đại như sư phụ tại sư nương trước mặt cũng là như thế Ngày, như g ạ c n h vậy bình dị gần gũi co được g i ắ n được sư phụ thật cùng lúc trước không đồng dạng dạ、Dạm、nhược thủy đáy lòng điểm này bởi vì tối hôm qua nói ra tiếng lòng mà sinh ra xấu hổ cùng thấp thỏm đột nhiên liền tiêu tán không b t ngay cả sư phụ đều như vậy nàng điểm này việc nhỏ hình như cũng không tính quá mất mặt thì ra là thế dạ nhược thủy mặt không thay đổi gật gật đầu vô cùng thất t h ờ không có đâm thủng vậy sư phụ n g à i h ả o h ả o điều tức đệ tử trước đi giúp yên hà tiên tử chuẩn bị ăn t r ư a nói xong nàng đối với dạ huyền thi lễ một cái quay người liền theo yên hà tiên tử hướng phòng bếp đi bộ pháp so lúc đến nhẹ nhàng ném một cái ném dạ huyền nhìn xem đồ đệ cái k i a phảng phất nhìn thấu tất cả nhưng lại giả vờ cái gì đều nhìn không hiểu bằng lưng bất đắc dĩ vớt v ú t thái dương mất hết mặt m ũ i a phòng bếp bên trong bầu không khí ngược lại là hài hòa nhiều yên hà tiên tử hừ phát điệu hát dân gian xử lý một đầu linh ngư thủ pháp thành thạo đao quang thời gian lập lòe ức hiếp liền bị mảnh đến mỏng như cánh ve. Dạ thủy an ở một bên đánh lấy hạ thủ dùng thái âm chi lực đối một bộ phận khác linh ngư tiến hành nháy mắt đông lạnh xử lý vô cùng gây nên nhiệt độ thấp nháy mắt khóa tươi tăng lên hắn đạn non cảm giác nàng động tác vẫn như cũ thanh lanh ưu nhã nhưng so với ngày thường xa cách nhiều hơn mấy phần khói lửa thế nào như nước ta ngao canh giải rượu hiệu quả không tệ a yên hà tiên tử đắc ý khoe khoang độc nhất vô nhị b í phương tăng thêm ngưng thần cỏ cùng thành tâm sen chuyên trị các loại say rượu đau đầu ân hiệu quả rất tốt đa tạ yên hà tiên tử d ạ n h ư ợ c thủy gật đầu khách khí cái gì một cái nhấp tay yên hà tiên tử vung vung tay d ạ n h ư ợ c thủy thế nhưng là nàng cùng d ạ huyền từ nhỏ nuôi lớn. Nói là chính mình hài là tử đương ề u k nhiên g n t ớ tôi hôm qua là sư phụ ngươi nói với ta yên hạ tiên tử thuần thục lật xào lấy trong nồi linh sơ thuận miệng đáp không phải vậy ta làm sao sẽ đặc biệt ngao canh giải rượu sư phụ nói dạ nhược thủy hơi mần ra lập tức hiểu rõ sợ là sư phụ bị sư nương chấp hành ra phát lúc vì nói sang chuyện khác nói nàng cảm thấy vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ đành phải thấp giọng hồi đáp là ma g i i sống mơ mơ màng màng cùng quá rõ hỏi tiên hà tiên tử kém chút không có cầm chắc cái nổi đôi mắt đẹp trở lên kinh ngạc quay đầu nhìn nàng ma g i i xếp hạng thứ nhất cái kia sống mơ mơ màng màng ngươi liền quá rõ hỏi đều lấy ra nàng nhìn từ trên xuống dưới dạ nhược thủy ánh mắt thay đổi đến nghiền n ấ m lên xem ra hai ngươi tối hôm qua chỗ đến còn rất đi. tiêu tan hiểm khích lúc trước dạ nhược thủy mỹ môi không có trực tiếp trả lời tối hôm qua dứt bỏ sau cùng nhỏ nhặt không nói phía trước xác thực tạm được thậm chí có thể nói lần thứ nhất cùng cố n g ộ n g như thế ôn hòa nhã nhặn thậm chí mang theo điểm đồng bệnh tương liên hương vị uống rượu với nhau t á n g ấ u t i ê n hà tiên tử thấy thế cũng không truy hỏi nàng đem xào kỹ linh sơ đựng vào trong mâm thở dài ngựa khí thay đổi đến n u hòa mà cảm khái thật sự là không nghĩ tới cứ u mội mội vậy mà là đến từ thế giới khác người thế gian này cơ duyên thật đúng là kỳ diệu khó lường ngươi cũng biết dạ nhược thủy lần này là thật khiếp sợ đông nhiên ngẩng đầu nhìn hướng yên h sư nương thân phận hẳn là tuyệt mật mới đúng ân t i ê n hà tiên tử nhẹ gật đầu xoa xoa tay tối hôm qua sư phụ ngươi tu luyện thời điểm cứ u mội mội liền đem ta cùng ảnh ca kêu đi vào thương lượng dù sao tiểu ngộng biết trận tướng việc này có thể quá lớn nàng nghĩ đến nhiều mấy người thương lượng tổng không có chỗ xấu nguyên là như vậy dạ nhược thủy hiểu rõ vừa bắt đầu ta mới vừa nghe nói lúc cũng bị khiếp sợ t i ê n hà tiên tử cười cười ánh mắt ấm áp nhưng về sau nhà bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt nàng dừng một chút thanh ấm dịu xuống ngươi nghĩ à nếu không phải cái này ngoài ý muốn sư phụ ngươi có thể nhiều hơn mấy phần nhân tình vị Dạ người nhìn y rất t như bây giờ thật tốt vô cùng náo nhiệt được người yêu mến có tiếng cười còn có nàng liếc qua ngoài cửa sổ chính lén lút nào nặn đầu gối dạ huyền cười khúc khích còn có nhiều như thế về vui có nhiều ý tứ dạng nhược thủy nhìn xem yên hà tiên tử nụ cười ấm áp trong lòng điểm này lưu lại bất khí cũng dần dần tàn đi đúng vậy a như bây giờ kỳ thật cũng không xấu mặc dù sư phụ thành người khác phu quân nhưng hắn tựa hồ so trước đây càng được người yêu mến nụ cười cũng nhiều sư nương mặc dù tính tình bạo điểm nhưng đối sư phụ là chân tâm thật ý tốt mà nàng tựa hồ cũng bị cái này nồng đậm khói lửa một chút xíu ấm áp đúng lúc này chết đói rồi chết đói á yên hà tiên tử cơm chín rồi không có a ta nhanh chết đóiọng trước cái kia tùy tiện tiếng kêu rên từ nhỏ viện truyền đến cái kia đang chết triệu vô địch là thật có thể chạy tức chết ta rồi ta đổi nửa ngày liền hắn một cọng lông đều không có mò lấy chỉ nghe bịch một tiếng trọng trước không có hình tượng chút nào điệu tê liệt ngã xuống tại trên ghế dài x o a bụng một mặt căm giận không công bằng nàng sáng nay vừa ra cửa liền gặp được cái kia cười đến một mặt muốn ăn đòn triệu vô địch tại phụ cận thò đầu ra nhìn lấy nàng b ả o tính tình sao có thể nhẫn lúc này động thủ liền nghĩ dạy dỗ hắn làm sao triệu vô địch cái kia một thân chạy trốn thần thông thực tế kinh thiên địa khiếp quỷ thần dưới chân bôi mỡ hai ba lần liền đem nàng vung đến nỗi ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy lãng phí một cách vô ích nàng cho tới chưa khí lực, còn tức sôi ruột. dạ nhựa thủy t i ê n hà tiên tử t i ê n hà tiên tử im lặng địa chống n ạ n h hướng về phía trọng t r ư ớ c phương hướng hô thúc giục cái gì thúc giục là được rồi trọng trước khắc co có c ắ p lấy tranh thủ thời gian tới bưng thức ăn như nước giúp ta đem cái này bà nước lạnh linh quả trước cầm đi ra cho nàng lót giả một chút được dạ nhựa thủy ứng tiếng nói bưng lên bàn kia màu sắc mê người tiên quả sau một lát phong phú đ a chưa b à y đầy bàn ăn mỗi một đạo đồ ăn đều có thể nói tác phẩm nghệ thuật sắc hương vị đều đủ chỉ là nhìn xem người chính là một loại hưởng thụ đúng vào lúc này phong ngủ chính cửa cũng kẹt kẹt một tiếng mở cô cửu dắt con mắt còn có ch nhưng thần sắc rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều cố mộng đi ra cố mộng vừa nhìn thấy đầy b à n sắc hương vị đều đủ thức ăn ngon nhất là mấy dạng thích ăn nhất cũng thình lình xuất hiện tử nhãn lập tức phát sáng lên điểm này còn sót lại thường cảm lập tức bị thèm ăn thay thế hoa、wow. ăn cơm ăn cơm t ỷ t ỷ nhanh ngồi nàng lôi kéo cố c ử u thói quen liền muốn hướng chủ vị bên cạnh cái kia nhất tới gần t ỷ t ỷ vị trí gót Dạ a huyên mới vừa cầm lấy đũa thấy thế ánh mắt k h ẽ hít một cái ho nhẹ một tiếng cố mộng động tác dừng lại liếp tỉ phu một cái bím môi trên mặt viết đầy một vạn cái không tình nguyện nhưng vẫn là cực kỳ miễn cưỡng đem tỷ tỷ hướng tỷ phu cái hướng kia đẩy một chút xíu thật chỉ có một chút sau đó chính mình thì cấp tốc sắt bên tỷ tỷ bên kia ngồi xuống còn c ô ý hướng tỷ tỷ bên kia lại chen l ớ n b ả o giống như là tại tuyên bố quyền sở hữu ừ tạm thời đem tỷ tỷ nhường cho ngươi một chút xíu liền một chút xíu cố cựu bị m ộ i m ộ i cái này tiểu động tắt chọc cười trong lòng mềm hồ hồ cho nàng kẹp khối lớn nhất linh ngư thịt ăn nhiều một chút tối hôm qua lại uống nhiều rượu như vậy đến bụi bồ gia huyên nhìn xem lương tử cuối cùng lại hiện ra nét mặt tranh thủ thời gian ân cần địa cho nương tử đựng c h é n canh nụ cười lấy lỏng nương tử vất vả bận rộn cho tới trưa uống nhanh chén canh làm trơn cẩn thận nóng cố kiểu ưu lường hắn một cái nhưng khỏe miệng là dâng lên tiếp nhận c h é n canh thấp giọng g i ậ n một câu m u ố n chút lại tính sổ với ngươi trong giọng nói cũng đã không có mảy may hỏa khí da h u y ề n lập tức cười đến càng sáng l ạ n hơn chỉ cần nương tử nuôi giận cái gì đều dễ nói mấy người khác yên lặng túi đầu chuyên chú lay lấy chính mình trong bát cơm cố gắng giảm xuống tồn tại cảm ân thức ăn hôm nay cũng tốt ăn thức ăn cho chó cũng rất bao ăn no chương hai trăm linh năm thầy ngạt dương、không. là ma hoàng đại nhân hậu hoa viên chương hai trăm linh năm thành lạc dương Không, là ma hoàng đại nhân hậu hoa viên dừng lại ấm áp lại nhét vào miệng đầy thức ăn cho chó ăn trưa sau đó cố cựu h u lười biếng rối lưng một cái sờ lên bụng đ ỗ n g nhiên tới hào hứng phu quân nàng âm thanh t i ể u nguyễn mang theo điểm làm đúng ý vị cả ngày ở tại trong viện thật nhàm chán chúng ta đi ra dạo chơi thế nào nghe nói hôm nay chợ tây có hội chùa có thể náo nhiệt ra huyền chỗ nào gánh vác được nương tử như vậy mềm g ọ n muốn nhờ t ú n g chi nàng hiện tại thế nhưng là trọng điểm bảo vệ đối tượng tự nhiên là không có không đáp tuất nương tử muốn đi vi phu liền bồi ngươi đi ta cũng đi cố ngậm lập tức phụ họa kéo lại cố cựu u một cái khác cánh tay nàng hiện tại hận không thể biến thành tỷ tỷ vật trang sức một tấc cũng không rời cựu u mội mội đã có hào hứng vậy liền cùng đi nhìn một cái t i ê n hà tiên tử cũng cười đứng dậy dạ nhược thủy yên lặng đứng ở dạ huyền sau lưng dùng hành động biểu lộ rõ ràng thái độ sư phụ ở đâu nàng ở đâu mang ta một cái trọng trước nghe xong liền đến tinh thần nàng thích nhất náo nhiệt họa cựu ánh mắt lưu chuyển cười nói nhân gian hội chùa nhà chắc hẳn có không ít cường tráng tiểu lan quân đi xem một chút cũng tốt nàng nói xong ánh mắt lại vô tình hay cố ý hướng dạ huyền trên t h â n bay vì vậy một nhóm tám người trùng trùng điệp điệp điệu ra tiểu viện dung nhập lạc dương thành ồn ào náo động dòng người bên trong hôm nay lạc dương thành sắp thực so ngày xưa càng thêm náo nhiệt mấy phần chính vào hội chùa đại lộ bên trên răng đèn kết hoa biển người phun trào cố cửu hữu lôi kéo dạ huyền liền hướng đi về trước nhưng mà sau đó không lâu dạ huyền khỏe miệng liền bắt đầu đ ố n g nhiên run r à y tiên hả tiên tử nụ cười trên mặt cũng biến thành có chút vi rượu dạc nhựa thủy màu băng làm con mắt đảo qua đám người xung quanh lông mày mấy không thể nhận ra địa cái kia rộn rộn ràng ràng t khiêng mức quả giao hàng xích liệu cái kia thân bằng bạc khí huyết lực lượng đều nhanh đem mức quả hòa tan giả dạng làm mắt mù thầy bói lạnh uyên chính há miệng run r à y tính toán đứng dậy kém chút đem chính mình sạp hàng đụng độ cái kia thân nồng đậm tiên đế khí tức tại hắn tâm tình kích động bên dưới đều nhanh buộc phát ra tơ lụi trong trang mặt vận trực tiếp đem đáng giá ngàn vàng gấm hoa trở thành tặng phẩm đưa cho khách hàng nhìn đến cái kia khách hàng một mặt ngậu càng đừng đề cập bên kia bán mặt nạ thổi đồ chơi làm bằng đường gánh xiếc thậm chí quán ven đường ăn m ì hoành thánh dâm dạp chăm trịt từ tiên nhân cảnh đến tiên vương cảnh không giống nhau tiên đế cảnh khí tức càng là khoảng trường mấy chục đạo nay chỗ nào vẫn là cái gì nhân giới lạc dương thành đây rõ ràng chính là ma giới đại bản doanh ma hoàng đại nhân hậu hoa viên gia huyền lấy tay nâm chán bí mật truyền âm cho cố cửu đu, ngựa khí tràn đầy bất đắc dĩ nương tử người cái này có phải là có chút quá huy động nhân lực cái này đội hình kéo ra ngoài đều có thể phát động diệt giới chi chiến cố cửu kéo lại cánh tay của hắn lẽ thẳng khí hùng đều là tiểu ngộng đ i ề u tới ta nói phải khiêm tốn nàng không chút do dự đem m g ộ i m ộ i bán dạ huyền hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ngầm đầu đỡ ngực một mặt nhanh khen ta cố ngộng t i ê n lặng đem lời nuốt trở vào là nha đầu này làm được sự tình t i ê n hà tiên tử cũng n h ị n không được chuyến âm nói tiểu ngộng n g ư ơ i cái này khó tranh quá mức cố ngộng hư một tiếng hất c ầ m lên chuyến âm đều mang một c ố kiêu ngạo tỷ an toàn trọng yếu nhất mà còn đây coi là cái gì nếu không phải tỷ không cho ta đem ma hoàng cung trực tiếp chuyển tới liền tại dạ huyền mấy người chuyến âm điên cùng nhổ nước bọn thời khắc những cái kia nút ở trong đám người ma tộc các cờ giả nội tâm cảng là nhấc lên sóng to gió lớn chuyến âm mạng lưới ma tộc nội bộ kênh ma hóa ma hoàng đại nhân đến mau nhìn ma hoàng đại nhân kéo cái kia chính là huyền tôn đại nhân ngâm miệng trọng điểm không phải huyền tôn là ma hoàng đại nhân nàng trên người nàng là sinh mệnh khí t ứ c thật là nồng nặc sinh mệnh khí t ứ c liền tại ma hoàng đại nhân trong bụng thương thiên chứng giám đại điệu làm chứng ta cảm nhận được đó là đó là nhỏ bệ hạ、A. lãnh uyên kích động đến nói năng lộn xộn cái gì nhỏ bệ hạ cuối cùng cuối cùng cảm nhận được nhỏ bệ hạ khí t ứ c ta cái này ma sinh tử mà không tiếc ô ô ô lao tử chờ trăm năm cuối cùng đợi đến cái ngày này nhanh nhanh nhớ kỹ hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo tranh thủ thời gian định là ma giới thứ hai khánh đ i ệ n này chúng ma cảm xúc kích động một mảnh quỷ khóc sói gào vui sướng tỉnh táo đều tỉnh táo lãnh uyên dẫn đầu lấy lại tinh thần nhưng âm thanh vẫn như c ũ run r u dày thu lại khí tức ai dám bại lộ một tơ một hào ảnh hưởng tới ma hoàng đại nhân dạo phố lịch sự tao nhã bản tọa đem hắn làm thịt thế nhưng là thế nhưng là khí tức t i ệ quá quá mặt vẫn ôm ngực cảm giác tim đập nhanh đến mức muốn theo trong cổ h ọ g đ ư c tới chơi ạ có thể cảm nhận được nhỏ bệ hạ khí t ứ c thật sự là quá may mắn huyền tôn quả nhiên lợi hại không hổ là bị tiên giới gọi là tiên giới nhân vật ma tướng nhỏ giọng thầm thì không những thành công cầm xuống bọn họ ma hoàng đại nhân còn để cố k i ự u hữu nhanh như vậy thành công mang thai mang thai có ma lập tức phản bác nói nhảm không phải vậy có thể phối hợp chúng ta bệ hạ bệ hạ đi bộ tốc độ trở nên trầm điểm nhanh phía trước cái kia người nào đem khối kia cục đá cho lão tự ép thành phấn khắc cấn mê mội hoàng đại nhân chân bên trái cái kia sạp hàng cách quá gần về sau chuyển ba tấc đúng liền ba tấc khắc ngăn ma hoàng đại nhân đường cái kia thổi đồ chơi làm bằng đường cười đến vui vẻ lên chút toàn bộ lạc dương thành các ma tộc nháy mắt tiến vào cao nhất cảnh giới cùng phấn khởi trạng thái từng cái cố gắng đóng vai chính mình nhân vật ra sức gào to biểu diễn gánh siếc chỉ nguyện đập bọn họ ma hoàng đại nhân cười một tiếng toàn bộ thành thị tại trong lúc vô hình lấy cố kiểu hữu làm trung tâm tạo thành mức cực hạn xa hoa cực hạn khoa trương vòng phòng hộ cố k i u u đã sớm cảm nhận được bọn thuộc hạ sứt xẻo ngụy trang trong lòng buồn cười lại ấm áp cũng không muốn phật bọn thuộc hạ tâm ý liền giả bộ cái gì cũng không biết. nàng tràn đầy phấn khởi địa lôi kéo dạng huyền bên này nhìn xem đồ chơi làm bằng đường bên kia nhìn một cái đồ trang sức đúng lúc này đ ầ n đ ộ n trọng trước cuối cùng hậu chi hậu giác phát hiện thật nhiều người quen biết cũ a xích liệu ngươi làm sao đổi ngày bán mức quả nàng tùy tiện đi đến xích liệu trước mặt tò mò chọc chọc mức quả ngươi cái này đường chịu đến hỏa hầu không được a đều đen xích liệu dọa đến hồn phi p h á c h tán điên cùng hướng nàng m h á y mắt gương mặt bắp thịt run r u y hạ giọng trước tỉ ngài mau tránh ra giả vợ như không quen biết ta a làm gì trong trước g a i g a i đỏ giữa tóc một mặt không hiểu lại quay đầu nhìn thấy bên cạnh tơ lụa tràn g m ặ c vận à m ặ c vận ngươi cũng bắt đầu bán tơ lụa m ặ c vận kém chút một hơi không có đi lên nhìn xem trong trước gượng cười nói vị khách quân này ngài ngài nhận lầm người đi không có khả năng ngươi hóa thành cho ta đều nhận ra trong trước lời thề s o n sắt sau đó lại thấy được càng xa xôi cái kia mắt ngủ thầy bói lạnh uyên ánh mắt ngươi làm sao vậy lạnh uyên trong tay mai rùa đều nhanh bóp nát nội tâm gào thét mau tới cái mà mau đem trước tỉ lôi đi à người nào đem nàng thả ra ra huyền lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài vớt vớt mi tâm cái này đường phố đi dạo đến áp lực như núi hắn cảm giác toàn bộ lạc dương thành các ma tộc ánh mắt đều nhanh đem hắn cùng nương tử nhất là nương tử bụng cho c h ầ m c h ầ m xuyên bảo t i ê n hà tiên tử đã không nhịn được bay lưng đi cởi trộm bả vai run dữ dội hơn ảnh ca vẫn như cũ nuốt ở trong bóng tối chỉ có cố n mộng ngầm đầu đỡ ữ ngực một mặt kiêu ngạo biểu lộ cố kiểu u cầm lấy một cái tiểu phong xe nhẹ nhàng thổi máy xay gió rầm rầm chuyển lên cười đến mặt mày con c o n n g gia huyên nhìn xem nàng một bên mặt cũng không để ý tới nữa xung quanh kích động đến muốn chết các ma tộc trong lòng điểm này bất đắc nương tử vui vẻ là được rồi ma giới hậu hoa viên liền hậu hoa viên đi dù sao nhìn điệu bộ này dạng này thời gian khẳng định còn muốn duy trì liên tục thời gian rất lâu gia h u y ề n nắm lên cố k i ể u u tay ôn u cười một tiếng nương tử thích chúng ta liền nhiều ra đến đi đi chương hai trăm linh sáu các đại lao cầu nguyện bên trên chương hai trăm linh sáu các đại lao cầu nguyện bên trên gia h u y ề n một đoàn người trợt đi tới chợ tây hội chùa đây là một tòa hương hỏa cường thịnh trổ miếu nhưng gạch xanh ngoi xám lộ vẻ nhiều năm rồi trước miếu tiếng người huyên não nam nữ lao ấu cầm trong tay hướng đến đứng xếp hàng ngày nghỉ lễ bên trong người nhà kiểu gì cũng sẽ lôi kéo nàng đi chùa miếu đạo quán chen trong đám người cắm hương cầu nguyện hứa xuống một chút liên quan tới khảo thí liên quan tới xa xôi tương lai nho nhỏ nguyện vọng mặc dù không hề tin tưởng những cái kia nguyện vọng có thể mang đến cái gì tính thực chất thay đổi nhưng cái kia phần thuộc về người bình thường nhà náo nhiệt lại thật sâu lạc cấn tại ký ức bên trong bây giờ tại cái này thế giới gặp lại cảnh tượng tương tự cố cựu hữu trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kho nói lên lời cảm giác thân thiết d ạ a h u y ề n nghe vậy trên mặt đồng dạng hiện lên một cỗ hoài niệm thân sắc dân hương cầu nguyện a với hắn mà nói thật sự là một kiện xa xôi sự tình khi đó hắn còn, còn chưa ò n c bước lên con đường tu hành chỉ là cái p h ạ m nhân hài đồng d ạ a h u y ề n đã từng bị trưởng đ ố i trong nhà g i á c tại cùng loại hội chùa bên trong đối với nào đó tôn gọi không ra tên pho tượng dập đầu qua cầu qua phù hộ nhưng vô luận là lúc trước hoặc là hiện tại g i huyền chưa từng tin tưởng cái gọi là cầu nguyện nói chuyện nguyện vọng hắn muốn cái gì tự sẽ tự tay mang tới thiên địa cũng không thể ngăn trong điện cung phụng bất quá là điêu khắc thành vật chết là bách tính tín ngưỡng cùng ký thác nhưng tại hắn dạ huyền mà nói không có chút ý nghĩa nào thậm chí hắn như nguyện ý thay những này sắp xếp hàng dài người bình thường thực hiện những cái kia mưa thuận gió hòa người nhà an khang nguyện vọng nhỏ cũng không phải là việc khó Thu tiên thực Tiên tiên tử ta trong chính như chính hà nghe, kiểu u giả, nói, mội mội, ta vừa mới nghe, điện này bên này lực. c là là vậy. vừa Đây cố ngộng trực tiếp cười nạo h lên tiếng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khinh thường tỉ tỉ những người này cầu nó ta cảm thấy còn không bằng cầu ngươi ngông nô nàng chưa nói xong liền bị bên cạnh vô thanh vô tức ảnh ca nhanh chóng b ị m i ệ n g lại ảnh ca m ặ t không hề cảm xúc tỉnh táo truyền âm đại tổn g quản ma hoàng đại nhân n g h ị thể nghiệm phản tục niềm vui thú vẫn là chớ tổn thương nàng hào hứng nàng mặc dù cũng cảm thấy ma hoàng đại nhân dân hương quá mức hoang đường nhưng cố c ử u cao hứng lớn hơn tất cả cho dù cố cựu muốn đem cái này miếu chuyển về ma hoàng cung đi ảnh ca cũng sẽ lập tức phái người bắt đầu di chuyển đồng thời suy ngh trọng trước hai tay ôm ngực tùy tiện đánh giá người đá này có cái gì tốt bái nhìn qua thường thường không có gì lạ ta một q u y ề n có thể đem nó đánh thành cho c ạ n bã họa cựu thì là liếm liếm kiểu diễn môi đỏ ánh mắt lưu t r u y ề n mang theo vài phần bắt bẻ d á n g dấp điêu khắc đến ngược lại là nghiêm trình nhưng cái này vật liệu đá cũng quá bình thường khí chất càng là khô khan kém xa tích t ắ p nàng ánh mắt hướng về dạ huyền bên kia quét lại tại tiếp xúc đến cô cựu hữu ánh mắt lúc nháy mắt cứng đ ở ngoan ngoán địa đổi g i n g còn không bằng bên kia bán đồ chơi làm bằng đường nhìn thú vị cô cựu h u đương nhiên biết bên cạnh đám người kia trong lòng đều đang nghĩ cái gì. Từng cái tu vi cao thâm, cái nào không phải phất tay có thể quyết định ức vạn sinh linh vận mệnh tồn tại b á i một phàm nhân pho tượng khả năng quả thật có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng nàng cầu chính là cái bầu không khí cùng tâm tình ai nha các ngươi không hiểu nàng hướng về phía mấy cái này người không hiểu phong tình liếp mắt nhập ra tùy tục biết hay không c ầ u cái may mắn c ầ u cái vui vẻ nặng tại tham dự phụ quân ngươi bồi ta đi bên trên một hương nàng ngược lại ôm lấy dạ huyền cánh tay nhẹ nhàng lay động âm thanh kiểu dẻo dạ huyền chỗ nào ngăn cản được nương tử như vậy làm lũng hắn lập tức đầu hàng vô điều kiện mang trên mặt cương triều mịt cười tuất đều nghe nương tử vi phu cùng đi với ngươi đừng nói là cắm n é n nhang chính là nương tử hiện tại nói muốn đem cái này miếu hủy đi lại theo nàng yêu thích xây dựng lại một lần Dạ huyên đoán chừng đều có thể lập tức kéo tay náo tự thân lên tay tù miếu đến mức bái một phạm nhân tiên hiển quản lý ôn dịch được người kính ngưỡng hắn đi đ á n g khen hắn đức có thể khâm phục bái một cái cũng không sao chỉ cần nương tử vui vẻ chút chuyện nhỏ này tính là gì cùng lúc đó núp ở các nơi ma giới trong mọi người tâm sóng lớn mánh liệt ma giới nội bộ truyền âm mạng lưới sớm đã vỡ tổ ma hoàng đại nhân muốn đi dân hương mục tiêu là tòa kia cung phụng phạm nhân từ miếu ma hoàng đại nhân vạn kim thân thể vô cùng tô n quý sao có thể bái một phạm nhân phó tượng há không hao tổn h uy nghiêm ngâm miệng người đúng là ngu xuẩn ma hoàng đại nhân muốn bái liền bái vui vẻ là được rồi h uy nghiêm ma hoàng đại nhân cao h ứ n g chính là lớn nhất h uy nghiêm nhanh cái k i a ám nhận đi cho ta ngụy trang thành người con miếu mau đem tốt nhất hương lấy ra muốn tuyệt đối thổi bất d i ệ t đốt không ngừng cái chủng loại kia tuyệt đối không thể diệt ma hoàng đại nhân hào hứng xung quanh thanh tràng ách không đúng tự nhiên điểm thanh ra một đầu xuân sẻ đ ư ờ tới sứ quan hoa sĩ ma văn ảnh lưu niệm thầy đều vào chỗ hay chưa như vậy có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc nhất định phải toàn bộ phương hướng ghi chép lại đây chính là ma hoàng đại nhân cùng tiên tôn đại nhân dắt tay cầu nguyện lịch sử tính hình ảnh muốn ghi vào ma giới sử sách lãnh uyên nháy mắt truyền đạt chỉ lệnh ngữ khí g ấ p rút âm thanh run r à y vì vậy ở xung quanh vô số nhiệt tâm thị dân phối hợp xuống d ầ m dạp chẳng chịt đám người tự nhiên tách ra xuất hiện một đầu nối thẳng mời h ư ơ n g chỗ thông suốt con đường ám nhận bị khẩn cấp thay đổi người coi miếu cưỡng dấp nội tâm lại tại điên cuồng hò hét ma hoàng đại nhân đến ổn định Ám、nhận. người h ậ n n có thể ổn định mắt thấy cố cựu h u cùng dạ huyền đến gần hắn nhanh chóng đem những cái k i u bình thường hương đến quét đến phía dưới b á đ i ệ u một cái đổi lại ma giới trí tôn bản trường hương cái này hương to d à i độ k i n h người kim quang trói mắt đốt cái mười năm đều không dịch được hắn khẩn trương đến hai tay dâng lên trường hương phu phu nhân tiên công tử mời mời hương chúc ngài hai vị tâm tưởng sự thành vạn sự như ý sớm hắn k e m chút đem sớm sinh quý tử đều cho phu gia cứ thế mà nín trở về mặt đều đỏ lên cố cựu u nàng nhìn xem cái kia trí tôn bản cao hương k h ỏ miệng có giật nhớ không lầm trước mắt cái này người coi miếu hẳn là ma hoàng cung ám sát bộ môn cái k i a ám nhận à. mà còn cái này hương cũng quá sốc nổi đi sợ người khác nhìn không đến không giống sao gia huyên bất đắc dĩ bất quá cái này hương chất lượng cũng thực không tồi dùng tài liệu vững chắc đỉnh cấp công nghệ chính là cái này ngụy trang trình độ còn chờ để cao mà thôi cũng là nương tử vui vẻ không cần tính toán những chi tiết này trên mặt hắn vẫn như c ũ duy trì ôn nhu nụ cười tự nhiên tiếp nhận cái k i a trụ khoa trường hương đưa cho chính mình nương tử một trụ chính mình cầm một trụ làm phiền ám nhận thụ sùng ngược kinh kém chút tại chỗ quỳ xuống hô to và thuế may mắn cường đại chức nghiệp tố dưỡng để hắn ổn định cố kiểu u nhẫn nhịn nâng c h á n xúc động lôi kéo dạ huyền tại một đám nhiệt tâm thị dân chú mục lễ bên d ư ớ i hướng đi cái kia to lớn lương hương trước lương hương cố kiểu ưu cùng dạ huyền nhìn nhau cười một tiếng giống như một đôi bình thường ân ái phu thê cầm trong tay cái kia dị thường bắt mắt trí tôn bản trường hương đối với đại điện phương hướng trịnh trọng bái ba bái chật cố kiểu ưu hai tay chấp lại đem cái kia trụ khoa trường hương giữ lòng bàn tay chậm dãi nhắm mắt lại thật dài màu bạc lông mi rủ xuống trên mặt nàng hiện ra một loại trước nay chưa từng có thành kính n g u y ệ n trong bụng hài nhi khỏe mạnh bình an thuận lợi giáng sinh không buồn không lo đây là nàng thám thiết nhất chờ đợi nguyễn phu quân thường kèm tả hữu tuế nguyễn tiên tính tốt vĩnh viễn không c h i a lĩa đây là nàng giờ phút này cầm chặt hạnh phúc nguyện mội mội cố mộng có thể vĩnh viễn vui vẻ ít chút cố chấp nhiều chút rộng rãi nhớ tới cái kia để người đau đầu lại đau lòng muộn trong lòng nàng hơi mềm nguyện bên cạnh những người này yên hà tỉ tỉ ảnh ca như nước trọng trước họ cửu thậm chí tiên giới hai cái kia láo ra hỏa đều tốt. Bất chi bất giác. trói buộc đã nhiều như thế nguyện cái này kiếm không dễ bình tĩnh sinh hoạt có thể một mực một mực tiếp tục kéo dài nếu như có thể mà nói để ta sớm một chút trở lại địa cầu một tia thâm tàng tại tâm ngọn n g u ồ n gần như không dám đụng vào nhớ lạng yên hiện lên mang theo nhàn nhạt thẫn t h ở cùng nguyện cảnh nàng hứa xuống cái này đến cái khác nguyện vọng sau đó lại l ầ n chỉnh trọng bái b a bái gia huyền đứng tại bên cạnh nàng cũng không như nàng như vậy hai tay chắp lại chỉ là yên t ĩ n h địa cầm hương nhắm mắt lại hắn khuôn mặt bình tĩnh tâm niệm vừa động ta chưa từng tin cái gọi là cầu nguyện câu chuyện nhưng hôm nay phá lệ một lần nguyện lương tử vĩnh viễn vui vẽ nguyễn hải nhi thuận lợi giáng sinh h ã n cầu nguyện nội dung đơn giản trực tiếp lên s o n g hương đem cái k i a trí tôn hương cắm vào lư hương về sau cố k i ự u hữu xoay người tâm tình rõ ràng càng thêm vui vẻ buông lỏng nhưng nàng cũng không có quên vừa rồi mấy cái k i a nói năng lộ mãng ra hỏa nàng đầu tiên là tức giận trừng trọng trước một cái cái này khờ hàng sau đó ánh mắt trọng điểm rơi vào nhà mình mội mội cố ngộng cùng họa cựu trên thân xinh đẹp tử nhãn có chút nhau lại mang theo một tia cực kỳ hiền lành tiêu ý t u t hương lên xong cố cựu vô vô tay âm thanh ngọt nào vẫn như cũ lại vô cớ lộ ra một cỗ cảm giác c á bách vừa rồi người nào lại nàng một bên nói một bên chậm rãi hướng đi bọn họ đầu ngón tay b ó p thoảng q u a rung động nụ cười trên mặt càng xán lạn tới tới tới đều đừng nhàn rỗi tới hàn huyên một chút nhân sinh lý tưởng nhất là ngươi mội mội thân ái của ta t ỷ t ỷ gần nhất có phải là đối ngươi quá ôn nhu cố ngộng sắc mặt cứng đ ở vô ý thức nghĩ hừ lạnh một tiếng nhưng tại t ỷ t ỷ cái kêu ôn nhu nhìn kỹ khí thế không tự g i á c thấp ba phần chỉ có thể yếu ớt nói t ỷ ta nói thật b á i no có làm được cái gì âm thanh lại càng nói càng nhỏ hoa cựu trên mặt cười quyến rũ cũng triệt để cứng nở vội vàng xô tay ma hoàng đại nhân bất giận nhân ra thật không phải ý tứ kia nàng một bên nói một bên lặng lẽ về sau c h u y ệ n gia huyên nhìn xem nhà mình nương tử muốn thu thập người vô cùng thức thời lui lại nửa bước đưa ra đầy đủ rộng rãi sân bãi bày tỏ tuyệt không nhúng tay gia đình ma giới nội bộ công việc đều lăn tới đây cho ta một người ba cái hương toàn bộ cho ta đi cầu nguyện một cái đều không cho phép ít cố kiểu ú ữ trực tiếp từ cái kia ám nhận trước mặt hương án bên trên nắm qua một n ắ m lớn tri tôn hương không nói lời gì địa nhét vào cố n g n g trong tay ma hoàng đại nhân thêm phụ nữ mang thai bờ uff ai dám không theo cố ngậu nhìn xem bị nhét mạnh vào trong tay ba nén hương tuyệt mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoăn xít và phần Để nàng một t cái vốn g ngự là đối nhân giới phong thổ vô cùng cảm thấy hứng thú cũng tốt nhập ra tùy tục nha gia nhuận thủy yên lặng tiến lên một bước rút ra ba bọ thoạt nhìn vừa mắt nhất sư phụ đều lên thơm nàng đương nhiên phải đi theo đến mức hứa cái gì nguyện trong trước cùng họa cựu cũng không dám phản kháng ngoan ngoan cầm trường hương ảnh ca ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản cảm hoặc do dự cố k i ể u hữu để nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó không chút do dự vì vậy một bức có thể nói lục giới hiện tượng l ạ hình ảnh xuất hiện năm vị tiên đế tăng thêm một vị chuẩn tiên đế hướng về một vị p h à m nhân tiên hiền dân hương cố ngậm q u y ề n miệng cực kỳ thần tốc lại không đúng tiêu chuẩn địa lung lay thân thể xem như là bái nàng ở trong lòng cực độ không kiên nhẫn nói t h ầ m cầu nguyện được thôi hy vọng tỷ tỷ vĩnh viễn thích nhất ta hy vọng cái kia khối băng mặt hơi thuận mắt một chút hy vọng tử vi cái kia hôn đ ả lần sau bị ta đánh ngã ngoan ngoắn cầu xin tha thứ nếu như không được lần sau đi qua liền thuận tay diệt ngươi cái này miếu hoang tâm nguyện của nàng hoàn toàn như trước đây tràn đầy tính n g uy hiếp i ê n hà tiên tử mỉm cười yêu kiểu trong lòng lầm nhầm thành tâm thành ý nguyện c ứ u u mội mội cùng hải tử bình an trôi c h ạ y mọi việc căng thẳng nguyện bọn hắn một nhà mỹ mãn nàng nguyện vọng luôn lại như vậy ôn nhu chi kỷ g i a n h ư ợ c thủy một mặt trang nghiêm nội tâm d â y ruộng nguyện sư phụ cùng ta tính toán chúc sư phụ cùng sư nương tất cả hài lòng ván đã đóng thuyền cục diện sợ là cầu nguyện cũng không thay đổi được trong trước cầm hương học bộ g á n g bái một cái trong đầu nghĩ đơn giản thô bạo hy vọng có thể mỗ ngày ăn yên hà tiên hà ti họa cựu làm bộ nhắm mắt trong lòng duyên giang gọi to hy vọng hy vọng có cơ hội có thể khoảng cách gần thưởng thức t i ê n tôn đại nhân phong độ t u y ệ thế t tốt nhất có thể ai nha phía sau ý nghĩ quá mức lớn mật bị chính nàng kịp thời cắt đứt trên mặt bay lên một vệ t đỏ hưng ảnh ca cầm trong tay trường hương đã l ệ cẩn thận tỉ mỉ nguyện cửu hưu nguyện vọng đều có thể thực hiện nàng nguyện vọng bên trong chỉ có cố cựu hưu m à nút ở bốn phía các ma tộc mặc dù không có tư cách tiến lên nội tâm cũng tại điên cùng hò hét ý niệm chưa từng có thống nhất nguyện nhỏ bệ hạ khỏe mạnh sinh ra nguyễn ma hoàng đại nhân hàng cổ vĩnh tồn nguyễn ma d ư ớ i tại bệ hạ dẫn đầu xuống phồn v i n h hương thịnh câu nguyện xong sau đó cắm thật là thơm cố k i ự u h u nhìn trước mắt đám này cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ ra hỏa tâm tình rõ ràng càng tốt gia huyền tự nhiên dắt tay nàng ôn nhu hỏi nương tử vừa rồi hứa cái gì nguyện cố k i ự u đu hướng về hắn hoạt bát địa nháy mắt mấy cái không thể nói nói liền mất linh đây chính là quy củ đây nàng cũng không muốn đem những cái kêu buồn nôn nguyện vọng bây giờ nói ra tới gia huyền cưới khẽ tốt vậy liền không nói chỉ cần nương tử vui vẻ như thế nào đều tốt đi thôi cố cựu u trở tay giữ chặt dạ huyền bàn tay lớn đem vừa rồi điểm này khúc nhạc dạo ngắn quên sạch sành xanh, xanh chỉ hướng cách đó không xa sông nhỏ phu quân chúng ta tùy tiện đi một chút đi chờ trời tối nhìn sông đèn t ố t nương tử muốn đi chỗ nào vi phu đều đổi tiếp gia huyên nắm chặt tay của nàng mười ngón đan sen ẩn tàng ma giới mọi người lập tức lại lâm vào một vòng mới bận rộn nhanh thanh lý đường sông bố trí cảnh đêm ma hoàng đại nhân muốn nhìn sông đèn chương hai trăm linh tám tộc trưởng này người nào thích làm ai làm đi thôi chương hai trăm linh tám tộc trưởng này người nào thích làm ai làm đi thôi cố k i ử u u một tay cầm mới vừa mua đồ chơi làm bằng đường một tay bị dạ huyền vững vàng rắt tâm tình vui v ẻ địa đi dạo nàng đỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó bước chân có chút dừng lại tử nhãn bên trong hiện lên một tiêng nghi hoặc t i ể u n g ộ n g phệ thiên đâu nàng nghiêng đầu một chút nhìn hướng mội mội bên cạnh theo lý thuyết nàng ra ngoài tàn bộ ma giới tứ đại thiên vương đều sẽ đi theo phệ thiên tên k i a mặc dù một mặt t ạ tính nhưng thực tế thành thật thế mà một mực không có lộ diện có chút kỳ quái bị điểm tên cố ngộng thân thể đ ố n g nhiên cứng một cái lập tức vô cùng mất tự nhiên đầu lĩnh n g o ặ t về phía bên cạnh sạp hàng giả vờ bị những cái kia xanh xanh đỏ đỏ mặt nạ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý trong miệng nàng hàm hồ đáp a phệ thiên hắn về ma hoàng cung đi t ỷ t ỷ ngươi cũng biết hắn là t ộ c trưởng công việc bận rộn mà còn đi ra lâu như vậy có lẽ n g h i hẳn các phu nhân giọng nói kia thần thái kia ánh mắt phiêu hốt căn bản không dám cùng cố cựu hữu đối mặt rõ ràng chính là chỗi dạng cố cỡ nào hiểu rõ chính mình cô mộn muộn này lông mày hơi nhũ ánh mắt thay đổi đến hồ nghi phệ thiên xem như bọn họ bộ tộc kia tộc t r ư ở n g xác thực thê thiếp đông đảo tộc vụ xác thực bật rộn nhưng liền tính muốn trở về cũng đoạn không đến mức không kêu một tiếng liền lặng lẽ chạy về ma giới liền cái bắt chuyện đều không đánh gia huyên ở một bên nhìn xem n ế t miệng lên một tia hiểu rõ tiểu ý nhưng cũng không nói ra chỉ là xem kịch vui giống như nhìn xem cố mộng làm sao trái lấp trong trước cùng họa cựu thì là hai mặt nhìn nhau các nàng thần kinh tương đối lớn cái này mới kịp phản ứng hình như xác thực không thấy phệ thiên lao ca cố mộng cái chán gần như muốn đổ mồ hôi kiên trì tiếp tục biên cái này phệ thiên hắn nhớ nhà tình thiết lòng chỉ muốn về nhà cũng không phải là ra cứ nhớ mà là hắn trong tộc mấy vị trưởng lão liên danh trình báo tựa hồ có mấy phòng phu nhân ở giữa nàng vi diệu dừng lại một chút tựa hồ tại đắn đo dùng từ bởi vì một số việc vặt lên chút tranh chấp động tĩnh không nhỏ nhu cầu cấp bách hắn vị này tộc trưởng trở về phán quyết xử lý hắn gặp bệ hạ ngài bên cạnh có tiên tôn đại nhân đại tổng quản cùng chúng ta hộ vệ an toàn vô ưu liền hướng ta báo cáo chuẩn bị về sau đi trước trở về ma giới xử lý nhà k h ú c tộc vụ ảnh ca lời nói này nói đến giọt nước không lọt thậm chí vẫn còn so sánh cố mộng cái k i a trăm ngàn chỗ hở mượn cớ càng hợp tình hợp lý phệ thiên thê tiếp nhiều nội bộ mâu thuẫn tộc vụ phức tạp quả thực là ma giới mọi người đều biết trạng thái bình thường truyền âm mạng lưới ma t ộ can chia các tổ ha ha ha phệ thiên thiên vương hậu viện lại bốc cháy lần này là cái k i a mấy vị phu nhân đánh nhau ta đoán là tam phu nhân cùng thất phu nhân hai nàng vì tranh một khối u minh huyết ngọc cầm ĩ nhiều năm cũng có thể là ngũ phu nhân cùng cựu phu nhân nghe nói là vì dòng roi sự tỉnh Đốc、trưởng ộ c t cũng không dễ làm a lao bà nhiều là thật phiền não vẫn là chúng ta lưu manh tiêu g i a o tự tại được ga các ngươi chân tướng còn không phải đại tổng quản ngại phệ thiên lao đại là nam đâm tại cửa tiểu viện t r ư ớ c mắt tùy tiện tìm cái cớ đem hắn chi trở về làm việc sâu sắc thuận tiện còn có thể giải quyết một cái gia đình của hắn mâu thuẫn đại tổng quản thật sự là quan tâm thuộc hạng suýt nói cẩn thận cẩn thận kế tiếp bị quan tâm chính là ngươi sợ cái gì ta lại không có một hậu viện lao bà chờ lấy bốc cháy thế nhưng ngươi có chất thành núi công văn á huynh đệ cố kiểu h nghe lấy ảnh ca giải thích lại liên q u a rõ ràng nhẹ nhàng thở ra mọi muội trong lòng nhất thời tựa như gương sáng cái gì tập vụ tranh chấp nội bộ mâu thuẫn khả năng là thật nhưng tuyệt đối không tới cần vệ thiên lo lắng không yên chạy về đi tình trạng sợ là cố ngậu cái này nhỏ bình d ấ m chua bảo vệ tỷ của ma nhìn không được bất luận cái gì giống được sinh vật trừ bỏ bị miễn cưỡng tán thành tỷ phu thời gian dài nhích lại gần mình sợ là lại làm cái gì yêu tiêu thân mượn đề tài để nói chuyện của mình bất quá vệ thiên trong nhà những sự tình k i a cũng đúng là cái không sai mở cớ chăm phát chăm c h ú n à n g bất đắc dĩ trận nhìn cố ngậu một cái thật cũng không thật sinh khí mỗi mỗi phần này tâm ý nàng vẫn là nhận mà còn để vệ thiên trở về tọa trấn ma giới xử lý một chút động lại công việc cũng xác thực cần thiết có thể làm cho nàng càng yên tâm địa tại nhân giới dương thai nguyên lai、like、là dạng này cố cửu h u ra vẻ bừng tỉnh nhẹ gật đầu theo ảnh ca cho bậc thang bên liên giới trở về cũng tốt nhà hắn những sự t ì n h kia cũng xác thực ngao tâm ma giới bên kia ngược lại là cố ngọc lập tức thẳng tắp x u ố n g lưng lẽ thẳng khí hùng tỷ tỷ an toàn của ngươi trọng yếu nhất ma giới bên kia có vệ thiên trở về tọa c h ấ n dư x ả i vừa vặn để hắn bồi bồi các lao bà đừng luôn tại tỷ tỷ trước mặt lắc lư ân đem người đổi đi còn muốn vật tận kỳ dụng để người trở về một bên trấn tràng từ một bên xử lý gia đình mâu thuẫn. cái này rất cố ngộng vô cùng phù hợp ma giới đại tổng quản g nghiền ép thuộc hạ trước sau như một phong cách gia huyền cuối cùng nhịn không được cười nhẹ lên tiếng vớt vớt cố cựu u mềm dẻo thuận hoạt tóc bạc ngựa khí tương chiều mà thôi mà thôi phệ thiên trở về toại trấn c ũ n g tốt để tránh ma giới phía sau c h ố n g giống thật sinh ra loạn gì nương tử ngươi còn muốn quan tâm đến mức chuyện nhà của hắn gia huyền trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác để chính hắn đau đầu đi thôi hắn ngược lại là vui vẻ ma giới nhiều mấy cái giống phệ thiên dạng này người thành thật làm việc dạng này nhà hắn nương tử liền có thể yên tâm tại nhân giới dương thai hắn cũng có thể nhiều một chút thời gian cùng lương tử qua thế giới hai người c ố kiểu đu suy nghĩ một chút cũng là phệ thiên trở về quả thật có thể để nàng càng yên tâm hơn chút chỉ là trong đầu không tự chủ được tưởng tượng ra phệ thiên khả năng một bên muốn ứ n g phó một đám khóc sức m ư ớ t phu nhân còn vừa muốn khổ bức địa phê duyệt ma hoàng cung đống kia tích chính vụ như núi hình ảnh kia quá đẹp nàng liền có chút muốn cười đồng thời yên lặng đồng tình phệ thiên một giây tốt ta tốt ta c ố kiểu xu tay quyết định không truy cứu nữa phệ thiên về ma giới sự tỉnh tất nhiên trở về liền để hắn thật tốt xử lý việc nhà thuận tiện đem ma giới công vụ cũng cùng nhau xử lý đi cùng lúc đó ma giới phệ thiên tộc điện to lớn lại không hiểu lộ ra một c ố k i ể m chế bầu không khí trong ma điện bầu không khí ngưng trọng trong điện một đám ma giới mỹ nhân trình liệu dĩu trong mắt c h ứ a ưu á n lên án phệ thiên lâu dài không trở về nhà hoặc là lẫn nhau trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau chỉ cây râu mà mắng cây h o ẹ ồn ào đến không thể gián xếp tộc trưởng ngài phân xử thử nàng dựa vào cái gì cấp ta nhìn chúng cái kia thất t u ám m a gấm h ừ rõ ràng là ngươi trước đoạt ta huyết ma tình phu quân ngươi nhìn nàng lại ước như ta ô, ô, ô. tộc trưởng ngài không tại những ngày này tỉ mỗi chúng ta thế nhưng l ạ nhận hết bị khuất mà bị đám này p h ụ nhân vây vào giữa phệ thiên ta mị trên mặt viết đầy sinh không thể luyến hắn một cái tay chống đỡ c á i chán một cái tay khác còn không phải không phân thần phê duyệt đến từ ma hoàng cung trồng chất văn kiện như núi liền tại phệ thiên cảm giác chính mình sắp bị đám này phụ nhân bước đến lúc đ ỗ n g nhiên đánh cái đại đại hát xì toàn thân không h i ể u phát lệnh một cỗ k h ó nói lên lời hủy khuất cùng oán nghiệm sông lên đầu gia tộc chuyện quan trọng p h ụ nhân nhớ đại tổng quản ngài lý do này tìm đến còn có thể lại qua loa một chút sao nếu không để ta vẫn là trước tiên đem tộc trưởng n g y vị trí lui a trong tộc vẫn còn có chút có tiềm lực hậu bối ví dụ như cái kia phệ hồn nhìn xem liền thật đàng hoàng chịu làm tiếp nổi tộc trường này người nào thích làm ai làm đi thôi ta nghĩ về nhân giới dù chỉ là xa xa đi theo b ệ h ạ ăn thức ăn cho chó cũng được à phệ thiên thở một hơi thật dài đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái ma khí hơi dùng cuối cùng tạm thời đẻ xuống cả điện la hét tầm mỹ tất cả c â m miệng người nào lại ồn ào bản tọa liền đem người nào ném vào trong cấm địa vách tường ba ngày ai làm công ma kiêm tộc trường nó mệnh cũng là mệnh a ma hoàng đại nhân tiên tôn đại nhân các ngươi tại nhân giới chơi đến vui vẻ lên chút dưỡng tốt tiểu điện hạ ta sẽ xem trong nhà tại r ư n ma tộc mọi người cố gắng bên dưới thời khắc này mà sông đã hóa thành một mảnh mẫu ảo cảnh giới đến hàng vạn m mà tính thậm chí mấy chục vạn kế tinh mỹ hoa đang trôi nổi tại long lận trên sông gió nhẹ lướt qua ánh đèn theo sóng chập trờn cùng trên trời tinh hà hóa lẫn đẹp đến nỗi người ngạt thở gần như không giống nhân gian cảnh tượng hoa nhưng mãi đến tận mắt nhìn thấy cái này lãng mạn tới tược điểm bởi vì nàng mà thành cảnh tượng trong lòng vẫn là thâm thụ xúc động quả thật rất đẹp gia huyên nhẹ dọn đáp lời ánh mắt như thủy trung ôn nhu địa lưu lên tại nàng một bên mặt bên trên với hắn mà nói lại mỹ lệ kỳ tuyệt cảnh trí cũng không kịp nương tử giờ phút này dán ra nét mặt tươi cười một phần vạn đương nhiên ma tộc mọi người phần tâm tư này vẫn là rất không tệ chính là đừng luôn nhìn chằm chằm n ư ơ n g tử hắn bụng nhìn thì tốt hơn đám người xung quanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghị luận đ ở mỹ kỳ quái những năm qua hội đèn lồng mặc dù cũng náo nhiệt cũng không có như vậy kinh người như vậy cảnh tượng a đúng vậy a đúng vậy a các ngươi nhìn cái kia ngọn đèn lòng đằng lân phiến đều sẽ phát sáng còn có hoa sen kia đèn cánh hoa giống như là thật cái này cần tiêu bao n h i ê u công phu a nhất định là quan phủ năm nay bỏ hết cả tiền vốn hoặc là vị kia đại thiện nhân bỏ vốn thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt chỉ có cố cựu đoàn người này lòng tựa như gương sáng tiên hà tiên tử che môi k h o e mắt con cong chuyến âm cho bên cạnh dạ nhược thủy như nước ngươi nhìn cái này lạc dương bách tính tay nghề thật đúng là không tầm tường h đây dạ nhược thủy khe gật đầu chuyến âm trả lời ân bọn họ rụt thơm cố n g ậ đắc ý giơ lên cằm nhỏ nội tâm hừ nhẹ tính toán đám gia hỏa này biết xử lý thẩm mỹ tại tuyến để tỉ tỉ vui vẻ như vậy quay đầu để ảnh ca cho bọn họ nhớ mơ công thường nhất định phải trọng thưởng ảnh ca vẫn như cũ yên lặng ở sau lưng mọi người nhìn xem cố cựu u nụ cười nàng đáy lòng đều là thỏa mãn ma hoàng đại nhân cao hứng vậy cái này tất cả hao phí tâm lực bố trí liền đều đạt giá hoa cựu thì là ánh mắt lưu chuyển ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ môi son giọng dịu dàng cười nói á thật sự là khó gặp cảnh đấy đâu thật lãng mạn nàng nói lời này lúc ánh mắt xinh đẹp meo meo địa lưu chuyển đến dạ huyền trên bóng lưng đúng lúc này trọng trước cái k i a tùy tiện âm thanh lại vang lên tràn đầy ngạc nhiên hả lạnh uyên ánh mắt ngươi được rồi không đoán mệnh sửa thả đèn ngươi đèn này cái tia mua tạo hình rất độc đáo a như cái đen mây hình ấm n g â n g â n ô lạnh uyên nghe đến trọng trước tiêu gạo doa đến tay run một cái cái kia đèn kém chút trừ vào trong sông mặt vận tay mắt lanh lẹ một tay bị trọng trước miệng liền lôi ô m địa đ e m vị này cô n ã i n ã i về sau mời trước tỷ trước tỷ ta cầu n g ư ơ i ngầm m i ệ n g đi đến bên này bên này thị rất tốt lãnh u y ê n nội tâm lệ rơi đầy mặt trước tỷ h a i ngài xin thương xót liền làm không nhìn thấy ta được hay không c ố k i ự u u cùng dạ huyền nhìn nhau đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm t i ê u ý cùng bất đắc dĩ dạ huyền dắt tay nàng ôn u nói nương tử người bên kia ít chút chúng ta qua bên kia ngồi xuống từ từ xem hắn dắt cô cựu h u đi đến bờ sông một chỗ hơi yên lặng chút dưới cây liếu nơi này tầm mắt rất tốt mà còn không biết là trùng hợp vẫn là có ý vừa lúc lưu lại hai cái sạch sẽ băng ghế đá xung quanh lại không có gì du khách nương tử ngồi xuống nghỉ ngơi một chút từ từ xem ra huyên đỡ nàng ngồi xuống động tác nhu hòa cố cựu h u thuận thế dựa s á t vào nhau và phu quân trong l ự c cảm thụ được trên người hắn an tâm khí tức chỉ cảm thấy trong lòng bị ấm áp điền trần đầy cái này toàn thành đen đ u c đều là bởi vì nàng mà phát sáng phân nay tâm ý giá trị không thể đo lường phu quân cố cựu ngẩng đầu lên âm thanh nhẹ mềm mang theo một k i a làm nông ý vị mặc dù biết là bọn họ làm nhưng vẫn là thật vui vẻ làm sao bây giờ gia huyên ôm lấy vai của nàng đem nàng hướng trong ngực mang theo mang ngựa khí cưng chiều bọn họ vui lòng như vậy ngươi vui vẻ bọn họ liền vui vẻ cái này liền đủ rồi húng chi nương tử của ta vốn là đáng giá thế gian này tất cả tốt nhất đúng vậy a cái này liền đủ rồi cố kiểu u nhắm mắt lại cảm thụ được bên cạnh người yêu truyền đến nhiệt độ cơ thể nghe lấy nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng cười cười nói, nói còn có rảnh rỗi khí bên trong nhàn nhạt ánh đến cùng nước xông ra o à n g mùi đây là thuộc về nàng ồn ào náo động lại yên tĩnh khói lửa nhân gian nàng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu từ n h ã n sáng long lánh nhìn về phía dạ huyền phu quân chúng ta cũng đi thả một chiếc sông đèn đi không thả bọn họ chuẩn bị cái t r ù n g loại kia khoa trường liền qua bên kia lão bà bà sạp hàng bên trên mua hai ngọn bình thường nhất thuộc về chính chúng ta đèn có tốt hay không được dạ huyền sao lại không thuận theo nàng chỉ cần lương tử nghĩ hắn không có không đáp hắn chợt giác cố k i ể u h u đi tới công tử phu nhân thả ngọn đèn cầu ước nguyện a tâm tưởng sự thành nhà lão bà bà cười đến mặt mũi nhăn meo đều dán ra sợ hai thán phục tại hai phu thế này tuyệt thế khuôn mặt làm p h i ề n bà bà muốn hai ngọn dạ huyền ôn hòa nói lấy ra mấy cái phàm tục tiền đồng đưa tới t ố t t ố t chúc công tử phu nhân vĩnh kết đồng tâm lao bà bà run dậy địa đưa qua hai ngọn một mạc nhất hoa sen đèn cố kiểu ưu tiếp nhận đèn lễ phép nói cảm ơn bà bà nàng lôi kéo dạ huyền đi đến bờ nước ngồi sổn người xuống v á y g ắ t địa cũng không để ý chút nào cố kiểu ưu cẩn thận từng ly từng t í đem hai ngọn ngọn đèn nhỏ thả vào trong nước nhẹ nhàng đầy hai ngọn, ngọn đèn nhỏ liền t ự sát chậm rãi phiêu hương cái tiêm ả n h óng ánh đèn bờ sông d lại có một phen đặc biệt ôn nhu thật tốt cố k i ử u h u nhìn qua cái kia hai ngọn thuộc về bọn hắn chính mình về bọn ngọn đèn n h ỏ nhẹ giọng thì thầm Dạ h u y ề n cũng tại bên cạnh nàng ngồi s ù n xuống ánh mắt từ đầu đến cuối rơi và o cố k i ử u h u bị đèn đuốc chiếu rọi đến đặc biệt ôn nhu g ò má bên trên trong lòng khẽ nhúc ních nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng tại ngàn vạn đèn đuốc cùng trong bóng tối vô số kích động ánh mắt chứng kiến bên dưới hắn ôn nhu địa hôn lên m ô i của nàng cố cửu hơi ngần ra lập tức hai mắt nhắm nghiển dài mà cuốn vỉnh lên một bạt lông mi rung động nhẹ nhẹ nàng đáp lại trên mênh ô n mềm dẹo cánh tay tự nhiên trèo lên cổ của hắn. Giờ khắc này, xung quanh tất cả ồn ào náo động phảng phất đều đi xa giữa thiên địa chỉ còn lại hai người bọn họ cùng với giữa răng môi giao hòa vô hạn ôn nhu cùng yêu thương núp ở chỗ tối ma giới mọi người nội tâm lại lần nữa điên cồn u g quét màn hình ma giới ma hoa truyền âm mạng lưới tin tức bạo tạc ma hoàng đại nhân cùng tiên tôn đại nhân hôn môi tại ngàn vạn đèn đuốc bên dưới hình ảnh quá đẹp nhanh cái này nhất định phải ghi chép lại ồ ồ ồ hào cả ma đây mới là tình yêu nên có bộ dạng ta tin tưởng tình yêu nhỏ bệ hạ khẳng định cũng có thể cảm nhận được phần này nồng đậm yêu thương chính là có thể hay không hơi suy tính một chút chúng ta những n à y cô già quả ma cảm thụ thức ăn cho chó ăn đến có chút chống đỡ cảm giác tiêu hóa không tốt vì ma hoàng đại nhân hạnh phúc con chó này lương thực ta làm cố mộng ở một bên nhìn xem thói quen miết miệng nghĩ hư một tiếng biểu đạt đối tỷ phu chiếm lấy tỷ tỷ bất mãn nhưng cuối cùng nàng chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng thầm thì ừ tính toán xem tại tỷ tỷ vui vẻ như vậy phân thượng chỉ là cái kia hơi dương lên khoe miệng vẫn là tiết lộ nàng chân thật tâm tình yên hà tiên tử che miệng cười khẽ trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chúc phúc da n h ư ợ thủy yên lặng rời đi ánh mắt nhìn về phía hà tâm cái kia trói mắt nhất mấy ngọn đèn đèn lớn màu băng l a m con mắt chỗ sâu lướt qua gợn sóng lại cấp tốc bình tĩnh lại thật lâu gia huyền mới lưu l u y ế n không bỏ địa bông nàng ra c ố kiểu u g ò má đường đỏ ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là quyến rũ phong tình nhẹ nhàng đập xuống dạ huyền ngực âm thanh mang theo một tia hận d ỗ i chán ghét khẳng định lại bị bọn họ toàn bộ đều nhìn thấy gia huyền cười nhẹ đem nàng càng chặt địa ôm vào trong ngực ngựa khí lười biếng mà bá đạo nhìn thấy liền nhìn thấy đi người ta phu thê quan minh chính đại cô k i u u càng nghĩ càng giận nàng thế nhưng là ma h o à n ấy không muốn mặt mũi sa cựu ố c lại lần nữa chủ động đụng lên đi tại d ạ huyền trên môi cực nhanh nhẹ mổ một cái sau đó cấp tốc tối lui nàng đứng lên chỉ vào cái kia hai ngọn đã bay xa hoa nhỏ đèn tiếng cười r é o r ắ t nhìn phu quân đó là thuộc về chính chúng ta đèn đuốc dạ huyền cũng theo đó đứng lên từ phía sau vòng lấy nàng vòng e o thon đem cái cằm trống đỡ tại trên đầu nàng ánh mắt đi theo cái kia hai đạo ánh sáng nhạt ôn nu lên tiếng ân nhìn thấy vô luận quanh mình làm sao vòng ánh huy hoàng thuộc về bọn hắn thủy trung là lẫn nhau trong lòng cái kia một ngọn đèn sáng gió sông n u hỏa ánh đèn chật trởn tiếng nước rấp r á c tối nay, đối với lạc dương thành phạm nhân mà nói là một cái đèn đuốc đặc biệt phóng ánh ban đêm mà đối với ma giới mọi người tối nay ma tâm bành trướng phụ quân cố cửu ưu buông lỏng địa tựa vào trong ngực hắn âm thanh mang theo một tia lười biếng thỏa mãn chúng ta về nhà đi tốt dạ huyền đem nàng ôm càng c h ặ t hơn ô n n u đ á p chúng ta về nhà đèn đuốc ra rời tinh hà h o n g ánh đều không bằng trở về nhà con đường bởi vì trong nhà có lẫn nhau chính là thế gian ấm áp nhất đèn đuốc chương hai trăm m ư ơ i quán ven đường thế nào chương hai trăm m ư ơ i quán ven đường thế nào gió đêm lấp nhẹ qua mặt mà đến hài lòng vô cùng gia huyên giác cố cửu dọc theo bờ sông chậm dai hướng về tỉnh an phường đi trở về không có yên tĩnh bao lâu một trận cực kỳ mùi thơm mê người theo gió bay tới chui vào cố k i ự u u trong mũi đó là một loại hỗn hợp có dầu chân t h i ê u đốt hương liệu tân liệt cùng với bánh bột cháy xém hương phức tạp hương vị bá đạo mà trực tiếp nháy mắt động đến vị giác là quán b ê n đường cố k i ự u u con mắt đ ố n g nhiên sáng lên lần theo mùi thơm nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa một cái đầu hẻm nhỏ chống đỡ một cái có nhỏ chủ quán là cái lao đầu tóc hoa dâm chính thuần thục lật qua lại trên miếng sắt cái gì đồ ăn mùi thơm chính là từ nơi đó bay tới phu quân cố cựu l thử nhãn sáng lóng lánh địa chỉ vào cái kia có nhỏ ta nghĩ ăn cái kia gia huyền theo nàng c h ỉ phương hướng nhìn hơi nhũ mày cái kia quầy hàng thoạt nhìn có chút đơn sơ một cái đơn giản biết nấu một khối đen nhánh tấm sắt xung quanh vây quanh mấy cái vải thô y phục phạm nhân chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ hắn cũng không phải ghét bỏ cái này phàm tục đồ vật nhớ năm đó hắn vừa mới bắt đầu tu luyện màn trời chiếu đất cái này quán ven đường cũng là khách quen chỉ là cô cựu u bây giờ có thai cái này quán ven đường tình trạng vệ sinh đáng lo a gia huyền vừa định luyện chuyển khuyên bảo nhưng đối đầu với cô cựu cái kia tràn đầy khát vọng thậm chí mang lên một tia tội nghiệp ý vị ánh mắt tất cả khuyên bảo lời nói nháy mắt bị chặn lại trở về mà thôi mà thôi là hắn suy nghĩ nhiều không nói đến nương tử tu vi sớm đã bách độc bất sâm chỉ là nhân gian quả vật có thể lại làm sao l i ê n tính thật có cái gì vẫn nhất không phải còn có hắn ở đây sao nương tử vui vẻ mới là đỉnh đỉnh trọng yếu đại sự tuất vi phu đổi n g ư ờ i đi mua gia huy nói n tỷ loại kia địa phương đồ vật làm sao có thể ăn cơ hội là đồng thời cố ngộng ngay lập tức nhảy ra bày tỏ phản đối tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không che giấu chút nào ghét bỏ nhiều bẩn à ai biết dùng cái gì giàu cái gì thịt n g ư ơ i nếu muốn ăn ta lập tức để nàng nói còn chưa dứt lời liên tiếp thu được cố k i ể ư u liếc đến ánh mắt ân tiêu ngộng n g ư ơ i có ý kiến cố k i ể ư u ngữ điệu hơi d ư ơ n g lên mang theo một tia nguy hiểm ý vị quán ven đường làm sao vậy cố ngộng nháy mắt n ạ i lại đến bên miệng yên hà tiên tử cho n g ư ơ i làm cứ thế m à n g nữa ở biệt khuất đổi giọng không có không có ý kiến tỉ tỉ thích l i ề n tốt nàng yên lặng cắn răng không tận chừng cái kia bận rộn lao đầu và hắn quán nhỏ một cái nội tâm điên cùng quán thẩm chết tiệt quán ven đường buổi tối không thành thành thật, thật đợi đi ra bảy cái gì chưa để、ước. tự tìm cái chết c h lão đầu đang chú nhìn ý, bận nghe tiếng ngầm đầu lập tức nhìn thấy trước mắt chuyện này đối với bích nhân nam khí độ siêu nhiên diện mạo như thiên tiên tóc bạc tử nhãn càng là hiếm thấy nhất định là không phú thị quý vội vàng càng thêm nhiệt tình giới thiệu phu nhân công tử đây là ta ra chuyển bánh nhân thịt bánh nướng dùng chính là tốt nhất thịt heo lão mặt lên men dòng g ã một đêm mặt này ra đủ xốp giòn đủ giòn ngài nhìn cái này ra ngoài nướng đến vàng rực bên trong bánh nhân thịt tươi non nhiều chất lỏng thương cực kỳ nhà bảo vệ ngài ăn còn muốn ăn đến hai cái cố kiểu h u ngửi cái k i a càng nồng đầm mùi thơm nhịn không được lặng lẽ nuốt n g ụ m nước miếng lôi kéo dạ huyền tay h á o thúc g ụ phu quân mau đưa tiền Dạ huyên bật cười nói với lao nhân phiền thức lao trượng muốn hai cái được rồi lão đầu tay chân lanh lẹ địa dùng giấy dầu bao hết hai cái vừa ra lộ bánh nướng đưa qua dạ huyền đưa tay tiếp nhận đồng thời đưa tới một khối nhỏ bạc vụn ai ôi công tử cái này cái này quá nhiều ta cái này vốn nhỏ suy nghĩ thực tế không có tiền lẻ a lao đầu xem xét cái kê bạc lập tức làm khó không sao không cần tìm dạ huyền cẩn thận cầm phòng tay b á n h nướng quay người đưa cho sớm đã trông mong c h ở lấy cố cửu u cố cửu u không kịp chờ đợi tiếp nhận cũng không đoái hoài tới nóng há miệng a ô chính là một miệng lớn Giang giác. Một tiếng thanh rắc. Một chất thịt tươi non đặn rằng diện hương mùi thịt còn có một tia vừa đúng tân hương liệu hương vị mặc dù mùi vị này còn kém rất rất xa yên hà tiên tử cái kia dùng tài liệu cực điểm xa hoa t i ê n t h i ệ n nhưng có kiểu khác lực hấp dẫn thật cái gọi là sơn chân hải vị ăn nhiều thỉnh thoảng cũng sẽ thèm cái này một cái than nước cùng mỡ mang tới vui vẻ ăn ngon phu q u â n ngươi cũng đ ế m thử cố cựu ư u thỏa mãn địa hàm hồ nói đem trong tay bánh nướng đưa tới dạ huyền bên miệng dạ huyền liền lấy tay của nàng cũng cắn một cái tinh tế nhấm nháp gật đầu tán thưởng bên ngoài xốp giòn trong mềm mặn hương vừa miệm sắp thực có một ph chủ yếu là nương t ử cho ăn đặc biệt ăn ngon đúng không đúng không được đến nhận đồng cố cửu hữu càng vui vẻ hơn nâng bánh nướng ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa tiếp tục gặm ăn đến một mặt hạnh phúc cố ngộng ở một bên nhìn xem tỉ tỉ bộ kia thỏa mãn bộ dạng trong lòng cái k i a kêu một cái x o a n suýt một phương diện thâm căn cố đế nhận biết để nàng cảm thấy thứ này chính là cấp thấp không sạch sẽ một phương diện khác tỉ tỉ ăn đến thực tế quá thơm thật ăn ngon như vậy sao nàng cắn răng cuối cùng vẫn là tại tỉ tỉ thích ta cũng muốn thử xem suy nghĩ bên dưới mặt lệnh lấy đi đến quán nhỏ phía trước ba một tỏi bạn đập vào bếp nấu bên c lão có có tốt, tốt nhân lập tức bị nàng cái này đập phá quán khí thế do sợ nhất là cô nương này dài đến cùng vị k i a ôn hòa phu nhân giống nhau như lúc thái độ lại ngày đêm khác biệt lão nhân có chút cả lăm luống cuống tay chân cho nàng chọn lấy một cái nướng đến tốt nhất cố ngộng tóc mày cực kỳ miễn cưỡng tiếp nhận giấy dầu bao cẩn thận từng ly từng tí há miệng cắn một mụ nhỏ nàng hơi ngẩn ra hình như có chút xốc giòn lại cắn một m i ệ n lớn t nàng gây tín lên thanh âm môn hỏa lão nhân ra cái này bánh nướng ngửi là thật là thơm cũng cho ta tới một cái nếm thử một chút đi yên hà tiên tử tiếp nhận bánh nướng cũng không có lập thức ăn mà là chức cẩn thận quan sát một cái màu sắc hít hà mùi thơm trong lòng đã năm chắc nàng tại trong tiểu viện một mực làm đều là đã tốt muốn tốt hơn tiên t h i n gắn đặt tới mỗi một đạo đều đối tu hành hữu ích nhưng có lẽ chính là quá mức theo đuổi hiệu quả ngược lại thiếu loại này thuần túy khói lửa cũng k h ó trách cố cựu ưu muốn nếm nếm thức ăn tươi có lẽ ngày sau có thể thử nghiệm đem một chút nhân gian phổ biến nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng phương thức dung nhập tiên thiện bên trong đã giữ lại phong vị lại bảo đảm dinh dưỡng cùng t i n h k h i ế t cơ hồ làm ộ t máy mắt t i ê n hà tiên tử trong đầu liền tung ra bảy tám cái bản cải tiến tiên phẩm bánh nướng linh lục kẹp bánh bao không nhân loại hình ý tưởng ngày mai men u nháy mắt phong phú lên trong trước nhìn xem cố cựu u mấy người đều mua đã sớm thèm ăn không được vỗ một cái bản quát o lao trượng còn lại những này, lão đầu nhìn một chút trên miếng sắt còn sót lại bảy tám cái bánh nướng lại nhìn một chút trước mắt vị này dáng người cao gầy khí thế hung hăng tóc đỏ cô nương nhất thời không có kịp phản ứng hoa cựu lập tức liếc mắt nhỏ giọng tầm thì quỷ chết đói đầu thai chương hai trăm mười một người tới giới chân võ đại đế chương hai trăm mười một người tới giới chân võ đại đế cảnh đêm dần dần sâu tính an phường bên trong đèn đuốc lẹ thẻ cùng vừa rồi lo ngẩn bờ sông nóng ánh ồn ào náo động như là hai thế giới cố cựu h u thỏa mãn địa sờ lấy bụng thân thể đều dựa vào tại dạng huyền trên thân tùy ý hắn nửa đỡ nửa ôm chính mình ch bên kia còn giống như có gánh x i ế p không có nhìn đây nàng nhỏ giọng lẩm bẩm đã bắt đầu quy hoạch ngày mai hành trình Dạ huyền ôm lấy eo của nàng nghe vậy cười khẽ nương tử muốn đi đừng nói rõ ngày hậu tiên ba ngày sau mỗi ngày đi cũng được liền tại hai người t h ấ p giọng nói cười lúc đi ở phía trước cố n g ọ n g đ ố n g nhiên dừng bước con mắt màu tím có chút neo h lại nhìn chằm chằm phía trước đầu hẻm khúc quanh một thân ảnh đó là bóng lưng của một nam tử mặc một thân lại so với bình thường còn bình thường hơn màu đen vải t h ố áo vắt trên lưng lấy một cái hơi c ũ làm nghề y dương hắn bước đi trầm ổn chính không nhanh không chầm hướng về tỉnh an p ư ờ n g chậm không hiểu lộ ra một cỗ nhìn quen mắt cảm giác không những cố ngộng gia huyền cố cửu u thậm chí sau lưng yên hà tiên tử ảnh ca đám người đều tại cái này một khắc cảm nhận được một cỗ như có như không cảm giác c áp bách đó là một loại ở lâu thượng vị uy nghiêm mặc dù cực lực che giấu nhưng như cũ cùng cái này t r ợ búa hẻm nhỏ khói l ử a không hợp nhau người kia tựa hồ cũng cảm nhận được sau lưng quăng tới ánh mắt bước chân có chút dừng lại chợt xoay người qua khi thấy do gương mặt kia nháy mắt t gia huyền một bằng người gần như đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh tập thể hóa đá tại nguyên chỗ cố cửu u bông nhiên đứng thẳng người nháy mắt tỉnh c ả n g ủ vô ý thức dùng sức nắm chặt dạ huyền cánh tay móng tay đều nhanh khảm vào hắn trong thịt ta là ai ta ở đâu ta thấy được cái gì cố m ộ n g con ngươi màu tím đột nhiên co vào trên mặt viết đầy kinh nghi bất định t i ê n hà tiên tử bị miệng lại kém chút lá thất thanh đi ra l i ê n luôn luôn không có gì biểu lộ anh ca trên mặt cũng xuất hiện cò giật biểu lộ dạ huyền trên mặt ôn nhu t i ể u ý nháy mắt t ư n g kết khỏe mắt hung hăng co q u ắ c một cái cơ hồ là bột u miệng nói ra trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin trần vũ đứng tại trước mặt bọn hắn không phải vị tia tiên giới bắt trọng thiên uy nghiêm h i ề n hách lấy nghiêm túc cứng nhắc lấy xưng ơ t r â n vũ đại đế còn có thể là ai có thể hắn tại sao lại ở chỗ này nơi này là nhân g i a n lạc dương thành tĩnh an phường a còn có hắn mặc đồ này là chuyện gì xảy ra cái này vải thô y phục nghề này y dương t r â n vũ đại đế lúc nào đổi nghề hành y tế thế, thế. dạ huyền nao nhất thời có chút quá tải t r â n vũ đại đế ánh mắt tại mọi người trên thân đạo qua nhất là tại cố k i ể u hưu phần bụng dừng lại một cái trước mắt trong mắt lóe lên một tia cực nhanh k i n dị nhưng rất nhanh lại khôi phục không hề bận tâm uy nghiêm hắn đối với dạ huyền hai người khẽ gật đầu ngữ kh gia huyền cố cựu h u trần vũ đại đế ánh mắt sau đó đảo qua cố n g ậ n tiên hà tiên tử cùng ảnh ca mấy người xem như là đều chào hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i gia h u y ề n khó được địa có chút tạm ngừng nhìn từ trên xuống dưới chân vũ bộ trang phục này đặc biệt là cái kia cái hòng thuốc cảm giác thế giới quan nhận lấy kịch liệt xung kích n g ư ơ i làm sao tại đây còn mặc đồ này hắn chỉ chỉ thuốc kia dương biểu lộ một lời khó nói hết trần vũ đại đế mặt không đổi sắc ngự khí vẫn như cũ bình thản bản đế đối có thể để cho người phát sinh biến hóa như thế nhân giới cảm thấy hứng thú liền đến nhìn xem có gì vấn đề hắn dừng một chút mọi người mở mở y quán chữa khỏi trăm bệnh tiên giới bắt trọng thiên tri chủ uy nghiêm vô biên chân vũ đại đế chạy đến nhân giới lạc dương thành mở cái y quán cái này thế giới là nơi nào xảy ra vấn đề sao cố cựu hữu khỏe miệng điên cùng run dậy nội tâm nổ nước bọn l ự n lượng giống như hoàng hà tràn lan đã phát ra là không thể ngăn cản khá lắm ta t gọi h ẳ n g khả huyên lắm. lúc Dạ t r ư ớ c đến nhân g i ớ i t h ế r c n g cũng đủ tương phản, nhưng nghe phóng Người h chọn sách sinh. phản, chút nhã. chân i nói tiến tới ệ p tuyển tốt xấu nghe tới còn Mặc có là dù đủ vũ đại đế tuyệt hơn trực tiếp làm lên bác sĩ a là làm làm chung cái này cũng vượt q u á không hợp thói thường đi các ngươi là đối nhân giới chức nghiệp có cái gì kỳ quái đặc biệt thích sao trải nghiệm cuộc sống đều như thế hoạch tâm sao cái này nếu là tử vi đại đế còn tại ngũ giới có phải là cũng chạy xuống tại bên đường chi cái sạp hàng làm thầy bói a ngũ giới tối cường chi ba một cái kể chuyện một cái làm nghề y một cái xem bói hình tượng này quá đẹp ta không dám nhìn mà t r â n vũ đại đế ánh mắt lại lần nữa t r ở xuống cố k i ể u lũ trên b ụ n g lần này cảm giác của hắn lại không ngăn cản c ố kia mạnh mẽ khỏe mạnh ẩn chứa cường đại tiềm lực sinh mệnh khí tức rõ ràng đập vào trong cảm nhận của hắn t r â n vũ trên mặt cái kia vạn năm không đổi nghiêm túc biểu lộ cuối cùng xuất hiện một tia rõ ràng ba động đó là thuần túy kinh dị cùng bừng tỉnh thì ra là thế t r â n vũ đại đế thấp giọng tự nói ngự khí lại có mấy phần phức tạp lúc trước không cách nào tra xét x e m ra thật là bản đế t ạ ý đạo một đường còn có khiế quyết chưa thể tinh thông a trước đó không lâu tại tiên giới chân vũ đại đế vận dụng sinh mệnh đại đạo đều không thể cảm giác được thai nhi mà bây giờ lại thiết thực cảm giác được cái kia lúc ấy không có t r a được tuyệt đối không phải cố cựu ưu vấn đề thật là chính hắn y đạo không đủ tinh xảo mới không thể kịp thời phát hiện cái này thai nhi tồn tại cái này nhận biết để luôn luôn đối với chính mình các phương diện năng lực đều cực kỳ tự tin chân vũ đại đế cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại đồng thời cũng càng thêm kiên định hắn tại nhân giới tinh niên g h y đạo quyết tâm rõ ràng là nhà ta nương t ử khi đó xác thực không có mang thai cái nổi này ngươi khác lương a cố k i ự u u c h â n vũ có hay không một loại khả năng không phải vấn đề của ngươi là ta lúc đầu thật không có mang thai ngươi cái này bản thân tự kiểm điểm có phải là có chút quá mạnh nhưng mà c h â n vũ đại đế hiển nhiên không cho là như vậy hắn cảm thấy chính mình tìm tới câu trả lời chính xác hắn nhìn xem dạ huyền cùng cố k i ự u u tựa hồ còn muốn chạy chữa nói nhắc nhở thời gian mang thai chú ý hạng mục hai câu nhưng cuối cùng khả năng cảm thấy trường hợp không đúng hoặc là ghi chép quan trọng hơn nói đơn giản nói không còn sấm sủa b ả n đế còn cần trở về chỉnh lý hôm nay nhìn xem bệnh tâm đắc cáo tử nói xong hắn lại thật tựa như cái ra xem bệnh về mượn lang trung mực dạng đối với mọi người khẽ gật đầu sau đó quay người không nhanh không chậm hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến lưu lại dạ huyền cố cựu u một đoàn người đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau trong gió lộn xộn tối nay kinh h ỉ thế mà chờ ở tại đây bọn họ đây trải nghiệm cuộc sống đến nhân giới mở y quán chân vũ đại đế cái này ẩn thế thời gian thật sự là càng ngày càng kích thích càng ngày càng đặc sắc dạ huyền v t v t mi tâm phun ra một hơi thật dài về nhà hắn hiện tại nhu cầu cấp bách uống chén t r à an ủi một chút mà trong bóng t ố i các ma tộc chuyến âm mạng lưới lại lần nữa ngắn ngủi chết máy về sau lâm vào mới chiều dâng Cấp báo. Cấp cấp Phát báo. Một lầm, Trân Phát Trân tại trí, tỉnh đậu. Đại Đế. Đại Đế Trung. Trung. hiện hiện nhân Phường.、Chức、nghiệp, làng Đúng, không nghe lầm, là làng Có cái hòm thuốc chủng lại. Dương. An Làng Đúng, ngươi Vũ giới kia. chọc tới tiên tôn đại nhân cùng ma hoàng ma hoàng khả năng còn có thể v ắ n cầu nếu là chọc tới chân vũ đại đế chết như thế nào khả năng cũng không biết chương hai trăm mười hai náo loạn sáng sớm chương hai trăm mười hai náo loạn sáng sớm hôm sau sắc trời hơi sáng tiểu viện phong bếp bên trong liền đã có động tĩnh tiên hà tiên tử buộc lên một đầu thanh lịch t ạ p r ề chính đối bình thường nhất bất quá mặt trăng phấn cùng một khối năm hoa thịt heo rơi vào trầm tư đêm qua cái kia bình thường bành nướng cho nàng vị này lấy ăn nhậm đạo nửa bức tiên đế mở ra một cái thế giới mới cửa lớn phàn tục đồ vật nạ tại khói lửaoa nắm chân thực cảm giác linh lực tẩm bổ dĩ nhiên trọng yếu nhưng có khi thuần túy nhất hương vị ngược lại giấu ở cái này nhìn như thô r i á p quá trình bên trong t i ê n hà tiên tử tự l ầ m b ầ m lần này nàng tận lực vô dụng tiên lực quyết định tuân theo phạm nhân phương thức lấy tay công phương thức đích thân xuống bếp nàng vén tay háo lên đích thân múc nước cùng diện vò mì lên men điều nhân bánh t i ê n hà tiên tử cực kỳ chuyên chú dần dần p h ò n g bếp bên trong bay ra không phải ngày xưa loại kia chỉ là người liền để người tu vi tinh tiến gia dị hương mà là nhất dạn dị nướng nổi sau đó không lâu phong ngủ chính cửa mở ra g i huyền cẩn thận từng ly từng tý đỡ lấy cố cứu đi ra nương tử đến chậm một chút trong viện ánh mặt trời vừa vặn hắn đã song song trải tốt hai tấm ghế nằm cố cựu u có chút bất đắc dĩ bị hắn đỡ nàng vừa mới mang thai dạ huyền cái này chiếu cố tỉ mỉ thái độ có chút dư thừa nhưng dạ huyền cũng không cảm thấy như vậy cố cựu u thế nhưng là chân chân thật thật mang thai cái này mới cái kia đến đâu hôm nay hắn trước hết đem tiên giới nuôi trẻ sổ tay nhìn xong ngày mai ma giới hậu thiên nhân giới tóm lại v ì hai tử dạ huyền nhiệt tình mượi phần phu quân ngươi nói yên hà tỉ tỉ lần này không cần t i ế t lực có thể phục khắc ra tối hôm qua cái mùi kia sao cố cựu u nằm đến trên ghế đế, ngoái đầu lại nhìn hướng bên cạnh đồng dạng nằm xuống dạng huyền dạ huyền nghiêng người nhìn xem nàng k h ẽ cười nói yên hà xuất thủ khi nào thất thủ qua nàng cũng không vẹn vẹn là tu vi cao mới trở thành ngũ giới thực quản đệ nhất cũng đúng nha cố cựu u n g ọ t ngọc cười lập tức lại có chút nhỏ xoắn suýt chính là cảm giác trải qua yên hà tỉ tỉ tay liền t i n h tài liệu mở hưởng dạng quá trình mở hưởng dạng khả năng còn là sẽ thiếu một chút loại kia quán ven đường mùi vị đặc hữu tối hôm qua gặp yên hà trở về liền bắt đầu suy nghĩ nghĩ đến hẳn là sẽ cân nhắc đến phương diện này g i huyền đáp lại nói nhưng phần này đ i ê n tĩnh đồng thời không có duy trì liên tục bao lâu ừ một tiếng cực kỳ rõ ràng tràn đầy cực kỳ bất mãn h ừ lạnh nháy mắt phá vỡ cái này ấm áp bầu không khí chỉ thấy cố ngộng hai tay ôm ngực từ nhãn gắt gao chăm chú vào mấy b ư ớ c có hơn trên thân dạng n h ư ợ c thủy nàng thật sự là mắt bị mù tối hôm trước bên trên biết tấm m ấ y uống nhiều làm sao sẽ cảm thấy khối này khối b ă n g mặt thỉnh thoảng cũng không có như vậy chẳng ghét thậm chí còn nói với nàng như vậy nhiều móc tim móc phởi rượu có vấn đề đúng tuyệt đối là dạng n ư ợ c thủy cái này tâm cơ thâm trầm nữ nhân ở bên trong lén lút tăng tiên liệu nghi tê liệt n đứng tại đối diện nàng dạng nước thủy một bộ màu thủy lam váy dài màu băng lam con mắt nhàn nhạt nhìn lại lấy cố n g ộ n g bên trong không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm c h ở n cực kỳ bình tĩnh mà loại này triệt để không nhìn so bất luận cái gì khiêu khích đều càng làm cho cố n g ộ n g nổi trận lôi đình Dạ h u y ề n bất đắc dĩ đưa tay vớt vớt mi tâm đến lại tới hai cái này oan ra ghé vào một khối đừng nghĩ có một lát t ắ n b ì n h hắn yên lặng nắm chặt nương t ử tay tìm kiếm một tia an ủi quả nhiên vẫn là nhà mình nương tử nhất chữa trị cố cửu ngược lại là nhìn đến say sương ngon lành thậm chí muốn sờ đem hạt dưa đi ra cắn một tắ mọi m g i cùng đồ đệ hàng ngày đối chọi gây gắt gì đó khúc mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng xem như người đứng xem đây đúng là trong tiểu viện một lớn xem chúng ta ẩm cửa sân bị bỗng nhiên từ bên ngoài p h á tan một cái tròn vo thân ảnh lộn n h à o địa ngã đi vào như g i ế t heo r u thảm vang vọng toàn bộ tiểu viện lao huyền huyền ca thân huynh đệ cứu mạng a người vừa tới không phải là người khác chính là tiên đế x ỉ đục tiên giới muốn ăn đòn bảng đứng đầu bảng triệu vô địch chỉ thấy hắn thời khắc này dáng dấp xác thực thế thảm trên mặt mặt mũi bầm rập nhất là dễ thấy chính là trên mông cái kia vô cùng rõ ràng giấu chất tử xem xét chính là bị người đạp đi vào mà phía sau hắn g i ế t đi vào chính là một điểm liền nổ t r ọ n g trước t r ọ n g trước mắt phượng t r ậ t lên quanh thân ngọn lửa màu đỏ, đỏ sầm không bị k h ô n g chế lượn lờ b ố c lên khi thế hùng h ổ triệu không có địch ngươi cái trời đánh mập mạp c h ế t bầm cho lão nương dừng lại dám ăn vụng yên hà tiên tử đặc biệt lưu cho ta cơm sáng đó là ta ta nhìn ta không đem ngươi đánh thành đầu heo mặc dù nhìn triệu vô địch mặt kia đã cùng đầu heo không xê xích bao nhiêu nhưng hiển nhiên triệu vô địch hắn cô n ã i n ã i trọng trước trong lòng căm giận ngút trời còn xa không yên t ĩ n h hơi thở nguyên lai、like, yên hà tiên tử tại nghiên cứu nàng phạm tục bản tiên phẩm bánh nướng phía trước trước đơn giản là một m chút bữa sáng trọng trước lên được chậm một chút chút đi tới trước bàn cơm nhìn lên chống giống nàng giữ chặt đi qua ảnh ca hỏi một chút mới biết được nguyên lai、like, yên hà tiên tử cho nàng đơn độc lưu lại một phần đặt ở phòng bếp âm nóng kết quả cứ như vậy một hồi công phu không biết lúc nào tiến vào tiểu viện cứu g á c so cho còn lình triệu vô địch thuần mồm liền cho ngậm đi nuốt vào bụng đây quả thực là tại bá vương long bên miệm nổ răng v ta thật không phải cố ý triệu vô địch một bên quỷ khóc s ó i gạo một bên cực kỳ thuần thục lấy dạng huyền c ù n g cố k i ể u h ữ ghế nằm là công sự che chắn trình diễn tần vương quân trụ l à n ó cái kia ăn chính mình ra tay trước nó tản ra trí mạng r ụ hoặc chính mình chui trong bụng ta đi cái này không thể trách ta a thả ngươi nương cái rắm ngươi còn dám rào biện đại tổng quản thế nhưng là cấm chỉ ngươi vào trong viện trong trước tức g i ậ n đến đỉnh đầu đều nhanh bốc khói n ắ m đấm bóp rát băng vang nếu không phải cố kỵ ma hoàng đại nhân cùng tiên tôn tiên tôn nàng đã sớm một cái viêm quyền đập tới cái kia còn cần đến cùng mập mạp chết bầm này kéo ha, ha. ta đây sẽ phải đứng ra phân xử thử triệu vô địch một bên trốn một bên miệng còn không nhàn rỗi viện tử này khế nhà viết là huynh đệ ta dạ huyền danh tự a là tiên tôn đại nhân sản nghiệp a ta làm sao lại không thể đi vào làm sao lại cần một ít người phê chuẩn hắn nói xong còn cố ý hướng dạ huyền nhìn thoáng qua lão huyền ngươi nói có đúng hay không nhà này đến cùng người nào làm chủ ngươi thế nhưng là nhất gia c h i chủ a dạ huyền chậm rãi mở miệng đương nhiên hắn cố ý kéo dài âm nhìn xem trong mắt triệu vô địch đốt lên hy vọng tri quang sau đó chém đinh chặt sắt nói tiểu động nói cũng coi như cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoắn l ă n ra ngoài đi thông minh tiên tôn đại nhân mới sẽ không bị tiên đế xỉ nục kéo xuống nước triệu vô địch trên mặt hy vọng nháy mắt vỡ vụn chuyển hóa thành khó có thể tin b i phẫn không phải chứ lao huyền n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i Ngươi thật sự là có lao bà quên linh đệ trọng sát khinh h ế u đứng núi này trông núi nọ qua sông đoạn cầu tuồng năm đó ta còn cứu ngươi hắn lên án còn chưa nói xong liền bị hai đạo càng thêm băng lành âm thanh đồng thời đánh gãy triệu không có địch cố mộng cùng d ạ n được thủy trăm miệng một lời địa hét vang lên tiếng một đôi tử d i ễ m mãnh liệt một đôi đóng băng vạn dặm đồng loạt lạnh lùng khóa chặt hắn triệu vô địch lập tức một cái giật mình d ọ a đến đem phía sau toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong cố n g ộ n g cái này tiểu ma đầu tính tình đây chính là nổi danh hung tàn không thể trêu vào không thể trêu vào dạ nhục thủy nha đầu này khi còn bé nhiều ngoan nhiều đáng yêu một hải t ử a làm sao mấy trăm năm không thấy hiện tại ánh mắt cũng như thế chết có người quả nhiên gần mực thì đen cùng dạ huyền cùng lâu dài ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cố mộng xiết quả đấm đốt ngón tay phát ra tiếng vang lênh lảnh trên mặt lộ da mỉm cười thân thiện hoặc là chính mình lăn ra ngoài hoặc là ta để ngươi nằm ngang đi ra ra nhược thủy mặc dù không nói chuyện nhưng quanh thân tràn ngập ra quá âm hạt khí đã để mặt đất bắt đầu ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh ý tứ lại rõ ràng bất quá triệu vô địch nhìn xem bên trái sát khí bừng bừng ma giới đại tổn quản nhìn xem bên phải hơi lạnh mở ra tiên tôn cao đồ lại ngó ngó sau lưng nhìn chằm chằm hỏa diễm b ạ o long cuối cùng nhìn về phía vậy đối với rõ ràng không có ý định nhúng tay phu thê hắn n u ố t một ngụm nước bọt g ạ t ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tut, tut, ta lan, ta lan. Ai, ta mạng trong trước nhìn chuẩn hắn phân thần phàn nàn khoảng cách một cái bước nhanh về phía trước một cái nắm chặt hắn phía sau cổ áo giống kéo giống như chó chết liền hướng ngoài việc kéo triệu lớn tiên đế chúng ta hiện tại có thể thật tốt trò chuyện chút ai ai trong trước cô n ã i n ã i thủ hạ lưu t ì n h điểm nhẹ điểm nhẹ nga ô têu thảm như heo bị làm thị tâm thanh kèm theo bị kéo làm được thân ảnh cấp tốc cách xa tiểu viện cô cựu u nhìn xem hai người biến mất phương hướng nhịn không được phốc phốc một tiếng mặt cười hai cái này tên dở hơi hôm nay quả nhiên lại là hạch bình mà náo nhiệt một ngày đây chương hai trăm mười ba chứa khỏi trong ă trăm m bệnh bệnh hệ quán, quán. chứa khỏi hệ y y t r tiểu viện mùi thơm càng n ồ n g đậm t i ê n hà tiên tử bưng một cái mâm lớn từ phong bếp đi ra trên mâm chất đống mười mấy cái vừa ra lô và n g rực xốp giòn bánh nướng nóng h ổ i nhìn xem liền để người thèm ăn đại động nước bọt bài tiết ra tốc cứu u muội muội đến đ ế m thử xem nhìn ngươi có thích hay không vô dụng nửa điểm t i ê n lực chính là bình thường bột mì cùng thịt nhìn xem hương vị giống hay không yên hà tiên tử cười chào hỏi mọi người thái dương còn mang theo một tia bận rộn phía sau mùi hôi d ị không chút nào không giảm hắn pháo hoa ngược lại lộ ra đặc biệt thân thiết như người cố cựu u cái thứ nhất đưa tay cầm một cái thổi thổi khí cắn một n g ụ m nhỏ giang rắc xúc giòn r a lên tiếng mà nước r a nội bộ bánh nhân thịt nước lấy đà hỗn hợp có vừa đúng hương liệu vị ân nô Ngo. ăn ngon ăn quá ngon cố cựu u ánh mắt sáng lên mơ hồ không rõ điệu tán thưởng t i ê n hà tỉ tỉ quả nhiên lợi hại không chỉ so với so tối hôm qua cái kia tinh xào chút mà còn hương vị thật rất tuyệt gia huyền cũng đưa tay lấy một cái cắn xuống bề sau cũng là khẽ gật đầu bày tỏ khẳng định không hổ xuất từ ngươi tay có thể được đến hắn như vậy đánh giá yên hà tiên tử nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần bên kia cố mộng cùng dạng nhược thủy cũng tạm thời ngưng chiến r i ê n g phần mình yên lặng lấy một cái bánh nướng cố mộng mặc dù ngoài miệng không nói nhưng ăn đồ ăn tốc độ rõ ràng không chậm dạng nhược thủy thì là nhai kỹ n u ố t chậm tư thái ưu nhã màu băng lam con mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới phản tục đồ vật cũng có thể có như vậy tư vị tiên hà tiên tử tỉ mị đem hai cái bánh nướng dùng giấy dầu gói kỹ để ở một bên trên bàn đá ấm giọng nói đây là cho trọng chức cùng triệu triệu vô địch lưu nâng lên triệu vô địch cái tên này lúc nàng cái kia ôn nhu trong giọng nói cũng không nhị ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên thân c ố cửu u lười biếng đánh cái nhỏ ngáp cả người rút vào ghế nằm bên trong trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hài lòng hiển nhiên là khẽ động đều không muốn động dạ huyên nhìn xem nàng bộ này lười biếng hồn nhiên ra dấp bật cười lắc đầu nguyên bản còn muốn lấy hôm nay thời tiết trời trong xanh tốt lại cùng nương tử đi chợ tây dạo chơi nhưng nhìn nàng điệu bộ này sợ l à triệt để đừng bùa nương tử vi phu đi ra tùy tiện đi dạo ngươi liền ở trong nhà nghỉ ngơi dạ huyên nhẹ giọng hỏi cô cửu liền con mắt đều không có mở ra chỉ là phất phất tay h à n hồ nói nô、no. phu con ngươi đi, đi. ta lại phơi một lát mặt trời không muốn động tốt vậy ngươi liền yên tâm nghỉ ngơi gia huyền ngữ khi rung túng chi kỷ đem một tầng chăn mỏng đắp lên trên người nàng cái này mới đứng lên một thân một mình chậm rãi đi ra tiểu viện thịnh an phường bên trong yên lặng như thường lệ trên phố bách tính phần lớn là chút lão nhân phụ nữ trẻ em sinh hoạt tiết tấu chậm chạp mà nhàn nhã có lao hậu ngồi tại cửa r a vào may và quần áo có hài đồng truy đuổi đùa dỡn từ bên cạnh chạy qua còn có khiêng gánh người bán hàng rong chậm rãi đi gào to âm thanh kéo đến rất dài g a huyền một bộ áo trắng hành tẩu tại đường phố ở giữa hắn đi bộ nhàn nhã thật ụ lấy sự là đơn giản rõ ràng tràn đầy chân vũ phong cách gia huyền vô ý thức hướng y quán cửa ra vào nhìn lại chỉ thấy y quán cửa mở ra bên ngoài còn xếp một đầu không tính ngắn đội ngũ phần lớn là chút mặc một mạc trên phố b á c h tính nam nữ già trẻ đều có lặng yên trở lấy mà trong quán một thân vải thô áo gai chân vũ đại đế đang vì một vị lao phụ nhân thi châm hãn động tác trầm ổ n lão luyện mấu chốt nhất là dạ huyền có thể phát g i á được chân vũ quanh thân không có một tơ một hào tiên lực hoặc đạo pháp ba động hắn thuần tuy là tại bằng vào y thuật đang vì bệnh nhân điều trị lao phụ nhân kia nguyên bản còn ai ôi ai ôi mà thấp giọng riêng gì, gì đầy mặt thống khổ thật là vo mây châm đi xuống lông mày của nàng liền dần dần gián ra luôn miệng nói ôi rừng lâm lang bên trong ngày đây thật là thần ta cái này giá thất khớp đau bao nhiều năm lúc này lúc này cảm giác nóng h ổ n nhiều dễ chịu thật là thoải mái ngài thật sự là thần nhân a không đủ thành đạo chân vũ thản nhiên nói lâm lang bên trong Dạ huyền nhữ mày cái này đại khái chính là chân vũ ở nhân gian bí danh lúc này một cái ước chừng chừng bốn mươi tuổi h á n tử một mặt cảm kích từ y quán bên trong đi ra đến trong tay còn cầm mấy túi thảo dược Dạ huyền tâm niệm vừa động tiến lên hai bước ngăn cản hán tử kia vị đại ca này xin dừng bước h á n tử kia gặp dạ huyền khí độ bất phẩm vội vàng khắc khí trả lời vị công tử này có việc g i huyền chỉ trì y quán ra vẻ tò mò hỏi mạng n ộ i hỏi một câu vị này lâm lang bên trong đến chúng ta tính an phường mở quán bao lâu nhìn lạ mặt ta nhìn xếp hàng không ít người chẳng lẽ y thuật lại cao minh như thế n g h e xong dạ huyền hỏi thăm lâm lang bên trong h á n tử kê lập tức tinh thần tỉnh táo trên mặt chất đầy lòng tắm kích máy hắt một cái liền mở ra công tử ngài hỏi lâm lang bên trong a ngươi có thể tính hỏi đúng người lâm lang bên trong đến chúng ta chỗ này phải có chừng mười ngày đi đây chính là thiên đại người tốt ta bồ tát tâm n i ệ h ã n tử giơ ngón tay cái lên thao thao bất tuyệt không những xem bệnh không cần tiền liền tiền thuốc đều thường xuyên cho chúng ta miễn đi mà còn đúng như hắn cái này y quán tên viết chữa khỏi trăm bệnh thật không quan tâm là đau đầu nhức góc vẫn là giống ta lão nương nhiều năm như vậy bệnh cũ lâm lang bên trong mấy châm đi xuống ai t ố t người nói thần không thần chúng ta lạc dương thành a thật sự là tới vị bồ tát sống lâm lang trung y thuật thông thần nha hán tử nói đến hai mắt tỏa ánh sáng nước miếng văng tung tóe tư thế kia h ắ n không thể đem chân vũ đại đế cùng bái mỗi ngày ba nén hương gia h u y ề n nghe lấy hán tử miêu tả trên mặt nụ cười ấm áp không thay đổi nhưng trong lòng thì hơi đậu một chút không cần tiền chữa khỏi trăm bệnh còn chỉ dựa vào phạm nhân y thuật xem ra chân vũ ngày hôm qua nói đối nhân giới cảm thấy hứng thú nghĩ đến cái này nhìn xem thể ngộ p h ả n t ụ đúng là thật cũng không phải là chỉ là nhất thời hưng ơ khởi nói đùa hắn là thật ở chỗ này dốc lòng làm nghề y hơn mười ngày như cái chân chính phạm nhân lang chu n g một dạng dung nhập cái này t r ợ bữa sinh hoạt đ ỗ n g nhiên dạ huyền trong đầu hiện lên một ý nghĩ chân vũ bắt đầu tại cái này mở quán thời gian tinh tế tính ra tựa hồ chính là tại như nước độ tiên đế kiếp hắn cùng nương tử tại tiên giới tầng chín cùng chân vũ gặp mặt không lâu về sau chẳng lẽ chân vũ là vì lần kia gặp mặt nhìn thấy hắn cùng với cựu h về sau mới sinh ra đến nhân giới suy nghĩ gia huyên cảm thấy cái suy đoán này có chút hợp lý dù sao trần vũ đại đế tính cách cứng nhắc nghiêm túc hàng ngàn hàng và năm đột nhiên làm ra như vậy đại chúng cử động dù sao cũng phải có cái đầy đủ lý do mà chính mình cái này đột nhiên cưới vợ cưới vẫn là ma giới ma hoàng cái này lực t r ù n g kích đối trần vũ đến nói sợ rằng không thua gì năm đó tam giới liên thủ tiến đánh tiên liên giới đầy đủ hắn suy nghĩ rất lâu thậm chí phá vỡ một chút vốn có nhận biết nghĩ đến đây gia huyên lại nhìn về phía gian kia chữa khỏi trăm bệnh y có lúc trong ánh mắt không khỏi mang lên một tia buồn cười vừa bất đắc gì ý vị trần vũ đại đế người này một khi quyết định chuyện nào đó thật đúng là đầu nhập đến đáng sợ hãi chương hai trăm m ư ơ i bốn chân vũ có người nói qua ngươi rất muốn ăn đoạn sao chương hai trăm m ư ơ i bốn chân vũ có người nói qua ngươi rất muốn ăn đoạn sao mặt trời dần dần ngã về tây y quán ngoại trường đội cuối cùng thưa thất xuống chỉ còn lại hai ba cái lao nhân còn đang chờ bốc thuốc y thì quán bên trong chân vũ đ ạ i đế hoặc là nói lâm lang bên trong cho đám người này xứng xong thuốc về sau mới bắt đầu chỉnh lý lộn xộn y quán gia huyên đứng ở ngoài cửa có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn rất khó đem trước mắt cái này toàn thân tản ra lão lang trung khí chất nam nhân cùng tiên giới bắt trọng thiên vị kia trân vũ đại đế liên hệ tới cái này tương phản xác thực có chút lớn t r â n vũ từ dạ huyền đi tới y q có lúc liền cảm nhận được hắn t r ậ t thản như nói dạ huyền tất nhiên đến liền đi vào ngồi bê ta dạ huyền khép cười một tiếng cất bước vượt qua cánh cửa đi vào thật không nghĩ tới ngươi thật đúng là vô dụng nửa phần tiết lực chỉ dựa vào y thuật xem bệnh dạ huyền không khách khí chút nào tại trên ghế dài ngồi xuống ngươi cũng là ngũ giới phần độc nhất trần vũ đem cuối cùng một cái ngân châm thu vào bao vải cẩn thận buộc lại cái này mới g ư ơ n g mắt nhìn hướng dạ huyền nhân rơi trung sinh, sinh lão bệnh tử lão ca ngài tại tiên giới lúc cỡ nào vi phong hiện tại ngài cùng ta ngồi tại cái này nhỏ phá y quán bên trong nghiêm trang thảo luận y thuật cũng bởi vì nương tử của ta giả mang hai mươi n h ì n không ra người cái này liền sinh ra chức nghiệp hoài nghi chạy nhân giới bồi dưỡng tới không gia huyên t r ì n h lý tốt cảm xúc vội ho một tiếng đem đề tài từ c h â n vũ đại đế có hay không không tinh y thuật cái này quỷ dị phương hướng kéo trở về đến nhân gian khoảng thời gian này cảm giác làm sao c h â n vũ không có trả lời ngay mà là từ bàn bên dưới lấy ra một bản thật dày vợ trang địa bên trên bất ngờ viết nhân gian y đạo xem nhớ một gia huyên khỏe mắt kéo ra khá lắm bút ký này làm không biết còn tưởng rằng tại nghiên cứu cái gì vô thượng đại đạo đây trần vũ lật ra ghi chép nghiêm túc nói nhân gian ý thuật nhìn nghe hỏi cắt bốn xem bệnh hợp tham gia tại chỗ rất nhỏ xem hư thực cùng chúng ta thần thức quét qua liền biết v ậ t vật là hoàn toàn khác biệt con đường hắn chỉ vào trong sổ nào đó một nhóm thì như ngày hôm qua có một h ả i đồng nhiệt độ cao ngất như tại tu sĩ xuất thủ một viên thanh tâm đan hoặc một sởi ôn hòa linh khí độ vào khoảnh khắc liền càng nhưng nếu là người bình thường trị liệu thì là lấy ngân châm kích thích đặc biệt về đạo lại dựa vào khăn ướt hạ nhiệt độ như thế thủ đoạn nhìn như thốt lậu kỳ thực cẩn chứa đối với sinh mạng cơ sở nhất tôn trọng cùng lý giải ở trong đó cũng có đạo gia huyền nghe lấy trên mặt trêu chọc chi sắc dần dần thu lại chân ũ n n g vũ nói xong ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng dạng huyền ánh mắt kia bên trong ý vị rất rõ ràng người nương tử sau này sinh sản có lẽ cũng có thể tham khảo một hai gia h u y ề n bị ánh mắt này nhìn đến da đầu có chút tê dại tranh thủ thời gian đánh gây hắn dừng lại dừng lại trần vũ nhà ta nương tử thân thể rất tốt không cần những n à y m ở cái gì quốc tế vui đùa cố k i ự u hữu là ai đó là ngũ giới chiến lược đều có thể vững vàng đứng vào bốn vị trí đầu người sinh hải tử cần nhân gian b ạ mụ cần nghiên cứu tư thế cần tâm lý an ủi gia h u y ề n hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái k i a hình ảnh cố cựu u nằm tại nhân gian giường sản phụ bên trên một đám bà tử vây quanh têu nương nương dùng sức chỉ là suy nghĩ một chút Dạ huyền toàn thân đều nổi da gà t r â n vũ gặp dạ huyền phản ứng kịch liệt tựa hồ có chút tiếp nối không thể thâm nhập nghiên cứu thảo luận cái đề tài này hắn khép lại vợ tổng kết nói nói tóm lại chuyến này không giả p h ạ m tục chi đạo cũng có thâm ý Dạ huyền nhứ mày thân thể hơi nghiêng về phía trước hỏi ồ nghe ngơi ý tứ này là lại ngộ định lúc này ẩn thế tháo xuống tiên giới cái kia vạn năm gánh nặng bây giờ tử vi không tại ngũ giới như t r â n vũ không làm bắt nặng t u y ề n tên kia sợ không phải muốn khóc ngất tại tử vi tinh trong cung g i huyền có chút ác thú vị để nghĩ trần vũ mặc không thay đổi liếc mắt nhìn hắn bản đế chỉ là trần thuật đài quan sát đến thệ ngộ hồng trần cũng là vì càng tốt nhìn rõ mọi việc đến mức vạn năm gánh nặng hắn nhẹ nhàng lắc đầu ngữ khí mang theo một loại đương nhiên bản đế chưa từng cho rằng đó là gánh vác chính là chỗ chức trách ngắn ngủi dừng lại về sau trần vũ nhìn hướng dạ huyền ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhưng vẫn làm mở miệng nói nhắc tới còn muốn đa tạ ngươi cảm ơn ta dạ huyền lần này là thật kinh ngạc cảm ơn ta cái gì cảm ơn ta ra nương tử mang thai cho ngưng nghiên cứu ý đạo đ ộ n lực lời này dạ huyền làm sao nghe làm sao khó chịu cũng không phải trần vũ lắc đầu nếu không phải ngày ấy biết được ngươi h ẩn vào nhân giới trăm năm biến hóa to lớn như thế bản đế có lẽ vĩnh viễn sẽ không bước vào nhân giới ha ha không hổ là ngươi dạ huyền bật cười lý do này rất chân vũ vĩnh viễn như vậy c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng vĩnh viễn như vậy ra ngoài ý định lại hợp logic đúng rồi dạ huyền nhớ tới cái gì hỏi ngươi tại cái này mở quán dùng chính là bí danh lâm lang bên trong tính toán ở lâu ân c h â n vũ gật đầu nơi đây rất tốt bệnh tật cũng nhiều vì bình thường nhỏ nhanh vừa tại quan sát luyện tập đến mức t ụ danh bất quá là cái danh hiệu mà thôi hắn nói đến hời hợt nhưng dạ huyền hoài nghi Trân vũ đại đế căn bản chính là lười nghĩ danh tự tiện h tay nắm lấy cái g i ò n g họ liền l i n dùng được thôi gia huyền đứng lên vũ vô áo bảo vậy ngươi tiếp tục tinh niên ý đạo ta sẽ không q u á y dày trần vũ cũng đứng lên xem như là t i ế n khách hắn nhìn xem gia huyền tựa hồ do dự một chút vẫn là mở miệng nói cố k i ự u hữu nếu có bất kỳ khó chịu nào hoặc đối thời gian mang thai có n g h i hoặc có thể tới đây tìm ta gia huyền dưới chân một cái lảo đạo kém chút bị cánh cửa trượt chân hắn bỗng nhiên quay đầu biểu lộ cái kêu kêu một cái một lời khó nói hết ánh mắt phức tạp nhìn xem trần vũ cơ hồ là cắn răng gạt ra lời nói đến. có người nói qua ngươi rất muốn ăn đoàn sao đây chính là nương tử của ta nàng dâu của ta mang chính là ta dạ huyền loại ngươi trần vũ để ý như vậy làm gì muốn ăn đoàn a có tin ta hay không thật cùng n g ư ơ i luyện một chút cớ gì nói ra lời ấy trần vũ đại đế mang theo không hiểu n h ư mày chẳng lẽ là ngượng ngùng hắn nhìn xem dạ huyền cái kia giận dữ bộ dạng cảm thấy tự mình phán định ân nhất định là dạ huyền lần đầu làm cha kinh nghiệm thiếu thốn nơi này chờ yêu mến thê nhi sự tình bên trên mặt mỏng tâm nóng này không đủ trầm ồn tỉ mỉ xem ra ngày sau chính mình cần chú ý nhiều hơn việc này mới là lúc cần thiết có lẽ cần chủ động tới cửa cung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo để tránh h ỏ n g việc Dạ huyền nhìn xem chân vũ bộ kia bản đế hoàn toàn là vì ngươi tốt bằng p h ẳ n g biểu l ộ hít một hơi thật sâu cưỡng ép đệ xuống muốn đem chân vũ đại đế đánh một trận xúc động hắn kìm nén một cỗ im lặng hung hăng chừng chân vũ một cái không nói hai lời rời đi y quán chân vũ nhìn qua dạ huyền bóng lưng lại lần nữa không hiểu lắc đầu cảm xúc như vậy bất ổn tại phụ nữ mang thai bất lợi chương hai trăm mười lăm không thể chơi vào hắn còn không trốn thoát sao chương hai trăm mười lăm không thể chơi vào hắn còn không trốn thoát sao đi đến cửa tiểu viện g i huyền dừng bước lại liền với hít sâu mấy miệng lớn cố gắng bình phục nội tâm bốc lên cảm xúc không được không được không thể đem loại này cảm xúc mang về nhà nương tử hiện tại thế nhưng là đặc thù thời kỳ phải làm cho nàng tầm tình vui vẻ mới được trên mặt hắn cố gắng hiện lên nụ cười ônu cái này mới đẩy cửa vào vừa mới mở cửa đập vào mi mắt cảnh tượng liền nháy mắt u ố t lên trong lòng hắn điểm này chút khó chịu chỉ thấy c ô k i ự u u chính lời biếng nằm ở trong viện trên ghế nằm tay nhẹ nhàng đắp lên trên bụng một cái tay khác tùy ý đập lên trên bụng một cái tay khác tùy ý địa giũ xuống thử phát một đoạn dạ huyền chưa từng nghe qua nhưng giọng điệu nhẹ nh nghĩ đến hẳn là nàng cố hương bên kia ca dao sư phụ thị phu ngươi trở về dạng ư ợ c thủy cùng cố ngộ gần như đồng thời lên tiếng một cái thanh lãnh một cái mang theo điểm quen có nhỏ bắt bẻ hai người này rõ ràng không hợp mà lại tại một số thời điểm lại ăn ý đến đáng sợ dạ huyền tâm tình lập tức tốt đẹp mỉm cười gật đầu ân trở về thiên tôn đại nhân ngài trở về á một đạo làn gió thơm đập vào mặt hoa cựu nhắm ngay thời cơ nụ cười quyến rũ địa liền muốn bay nào tới tính toán tiến hành rán rán khiêu chiến vậy mà hôm nay dạ huyền tâm tình kinh lịch kịch liệt biến hóa phản ứng đặc biệt n h a n nhẹn chỉ là một cái nghiêng người liền hoàn mỹ tránh thoát cái này cái đã tháo ai nha hoa c ử u vô hụt lảo đảo một cái mới đứng vững nàng cắn kiều diễm bờ môi trong mắt tràn đầy chán nản đáng ghét ta đây chính là nàng trầm tư suy nghĩ một buổi chiều tập kích thế mà bị tiên tôn đại nhân dễ dàng như vậy đ ị a n này tránh đợi nàng ủy khuất ba ba địa quay đầu nhìn về phía dạng h ề n lúc đã thấy dạng nhược thủy cùng cố mộng đã đồng bộ tiến lên một bước một trái một phải mặt lạnh lấy hướng về nàng đi tới ngăn cách mấy bước khoảng cách hoa cựu liền cảm nhận được cái kia hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng kinh khủng sắc khí một bên là đóng băng vạn g i m t ự c h ẳ n một bên là ma uy ngập trời viên thuốc cố mộng hai tay ôm ngực thử nhãn bên trong nhảy lên nguy hiểm hỏa diễm cười lạnh nói hoặc cửu ngươi có phải hay không cảm thấy gần nhất t ỷ t ỷ mang thai tính tình thay đổi tốt hơn vốn tổng quản cũng bận rộn lấy chiếu c ô t ỷ t ỷ liền không dành món ăn ngươi dẫn đến ngươi càng ngày càng làm càn hả dạ nhược thủy mặc dù không có nói chuyện nhưng cặp kia màu băng làm trong con mắt hàn ý càng tăng lên quanh thân mơ hồ có quá âm hàn khí tràn ngập ra cái này không biết sống chết bị ma lại dám trắng trợn lặp đi lặp lại nhiều lần địa đối sư phụ làm loại này sự tỉnh nàng dạ nhược thủy giấu ở đấy lòng cũng không dám tâm tư quả thực tự tìm cái chết lớn, dạ i tổng huyền h ôn nhu đáp bước nhanh đi đến bên người nàng rất tự nhiên ngồi sổn người xuống không nhìn bên kia họa cựu dê lên gì hắn đem lỗ thai nhẹ nhàng dán tại trên bụng của nàng mặc dù biết rõ hiện tại khả năng còn nghe không được động t í n h gì nhưng như cũng làm không biết mệt gấp cái gì nha cái này mới bao lâu a cố cựu hữu cười khẽ một tiếng đương nhiên gấp dạ huyền ngầm đầu nắm chặt tay của nàng lẽ thẳng khí hùng nói đây chính là chúng ta hài tử mỗi một khắc biến hóa ta đều muốn biết cố cựu hữu cười tùy ý hăng cầm thử nhãn hơi đổi mang theo điểm giả hỏi hỏi vừa rồi đi ra là đi tìm chân vũ dạ huyền kinh ngạc ngầm đầu nương tử làm sao ngươi biết hắn hình như không có đề cập qua hướng đi a cố hữu k h ỏ môi cong lên một cái đắc ý đường cong đưa ra mảnh khảnh ngón trò điểm một chút chán của hắn cười nói tại cái này nhân giới lạc dương thành trừ ngày hôm qua g Có có c vì vậy, gia huyên bắt đầu cùng cố cựu hữu miêu tả lên tại chỗ khỏi chăm bệnh y quản chuyện xảy ra, nhất là chân vũ cuối cùng câu kia càng là thêm mắm thêm mối địa phủ lên một phen cố cựu hữu nghe đến từ nhãn mở trọn triệu lập tức nhịn không được đổ vào trên ghế nằm cười đến nhánh hoa run dày ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là danh mãnh tia sáng ha ha ha chân vũ, chân vũ người này ta trước đây làm sao lại không có phát hiện hắn thế mạnh như thế đùa đây nếu không n g ư ơ i ngày nào tìm một cơ hội lén lút bộ hắn bao tải đánh hắn một trận tính toán để tránh hắn nhớ mãi làm sao cho ta hỏi bệnh gia huyền thở dài ai vi phu ngược lại là nghĩ đáng tiếc à nếu là bó tay bó chân không ra toàn lực sợ rằng thật đúng là đánh không lại hắn lời vừa ra khỏi miệng gia huyền trong lòng liền nói thầm một tiếng không tốt nguy rồi nói l ỡ miệng cố cựu u bén nhạy bắt được hắn lời nói bên trong từ mấu chốt tiếng cười liền ngừng tử nhãn có chút nhau lại bó tay bó chân nàng kéo dài ngữ liệu thân thể thoáng ngồi thẳng một chút xuất toàn lực liền có thể đánh qua nghe tới tà t i ê n tôn đại nhân tựa hồ còn cất g i ấ u chút ta không biết bí mật nhỏ đầu dạ huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút không phải đều nói mang thai sẽ để cho người thay đổi ngóc sao làm sao nhà hắn nương tử ngược lại càng ngày càng nhạy cảm cái này bắt trọng điểm năng lực cũng quá đáng sợ liền tại dạ huyền tê cả ra đầu phi t ố c suy nghĩ nên như thế nào viên đi qua lúc còn tại giáo dục họa cựu cố mộng sau khi nghe được nửa câu lập tức đi tới nói tiếp hại tỉ tỉ đây còn phải nói sao tỷ phu cùng chân vũ đánh hai người nếu là không ra toàn lực sao có thể phân ra cái gì thắng bại liền cùng năm mươi năm trước ngươi cùng chân vũ lao ra hỏa kia một dạng bất quá là lẫn nhau thăm dò mà thôi nàng đĩu m ô i tiếp tục nói lấy hai người bọn họ cái kia tính tình tại bây giờ ngũ giới và thế hòa giới mặt làm sao có thể thật toàn lực xuất thủ đánh cái ngươi chết ta sống dạ huyền âm thầm cho cố ngộng điểm cái khen tốt tiểu ngộng không hổ là thân tiểu di tử cái này giảng hòa đánh đến kịp thời lý do này cũng không tệ cuối cùng là đem đề tài chuyển hướng cố k i u u nghe như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu tựa hồ tiếp thu thuyết pháp này một lần nữa l ờ i biếng d a vào về ghế nằm nói cũng đúng hai người nếu là làm thật toàn lực xuất thủ sợ là cái này nho nhỏ nhân giới đều không đủ các ngươi mở ra nàng sơ lên bụng thầm nói vẫn là sống yên ổn điểm tốt ta còn muốn lấy yên tâm dưỡng thai đây ta cũng không muốn bảo bảo còn chưa ra đời liền cảm thụ thiên địa sụp đổ độc tính gia huyền lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng phụ họa nương tử nói chính là sống yên ổn tốt nhất sống yên ổn tốt nhất hắn cẩn thận từng ly từng tí đem lòng bàn tay che ở cố k i ể u h ữ trên mu bàn tay trong lòng một mảnh mệt dẻo đến mức chân vũ đại đế cái kia y quán gia huyền ở trong lòng yên lặng quyết định về sau vẫn là tận lực đi vòng qua chính là không thể chơi hắn còn không trốn thoát sao chương hai trăm mười sáu linh thiện yến sắp đến chương hai trăm mười sáu linh thiện yến sắp đến đoạn thời gian gần nhất đều rất bình tĩnh dạ huyền cũng cực ít ra ngoài về phần tại sao đâu tự nhiên là không nghĩ đụng tới chân vũ đại đế huế nguyệt thiên tính tốt ánh mặt trời ấm áp lười biếng v ẩ y và cố cựu h ữ trên thân dạ huyền nằm ở một bên trên ghế nằm con mắt bên trong ôn nhu gần như muốn tràn ra tới hắn cứ như vậy yên t ĩ n h địa ngắm nhìn nương tử nếu có thể một mực dạng này liền tốt dạ huyền trong lòng chính đắc ý mà nghĩ đến cảm thấy nhân sinh viên mãn không gì hơn cái này cửa p h ò n g bếp bị một cái bàn tay trắng non đ ẩ y ra t i ê n hà tiên tử bưng một đĩa vừa ra lô điểm tâm đi đi ra một cỗ thanh nhã không màng danh lợi m ù i thơm nháy mắt tràn ngập ra chui vào c h ó c mũi để người nước bọt chảy r ò n g cựu u m u ộ i muội mau tới nếm thử cái này ngọc lộ ngưng hương bánh ngọt t i ê n hà tiên tử cười chào hỏi âm thanh dịu dàng ta mới suy nghĩ dùng sáng sớm thu thập bách hoa sương sớm, sớm cùng thượng đẳng nhất linh mệ phấn lại tăng thêm điểm an thần tẩm bổ tử sâm mật nhất là thanh đạo môn hòa chính thích hợp ngươi bây giờ thân thể cố cựu chóc mũi khé nhúc ních thử nhã nàng đang muốn đứng dậy đã thấy yên hà tiên tử bỗng nhiên ai n h a một tiếng vỗ nhẹ nhẹ bên dưới c h á n của mình nhìn ta trí nhớ này trên mặt nàng lộ ra một tia bừng tỉnh một ít chán nản kém chút đem chính sự quên cố k i ự u hữu nghe vậy đã chống lên một nửa thân thể lại miễn cưỡng rửa vào trở về tò mò nhìn sang yên hà tỉ tỉ cái gì chính sự nha một bên dạ huyền cũng ném đi ánh mắt hỏi thầm thuận tay cực kỳ tự nhiên tiếp nhận yên hà tiên tử trong tay đĩa trước đưa một khối đến nhà mình nương tử bên miệng sau đó mới chính mình nhặt lên một khối chuẩn bị nhấm nháp linh thiện tiệt diệu yên hà tiên tử nói tiếp qua ba ngày chính là tiên giới trăm năm một lần linh thiện linh thiện tiệt diệu cố cửu hữu ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa ăn phu quân đút tới bên miệng bánh ngọt đôi cái từ này cảm giác có chút lạ lẫm nàng thống ngự ma dưới lúc cả ngày nghĩ đến làm sao cải cách làm sao cải thiện ma sinh hoặc là làm sao t r ố n tránh công vụ đối tiên giới quan tâm thực tế không nhiều phức khu k h u khụ nhưng mà bên cạnh ngay tại nhấm n h á p bánh ngọt dạ huyền phản ứng liền hoàn toàn khác biệt hắn đ ỗ n g nhiên ngại lời lại bị nước b ọ sập đến không có hình tượng chút nào địa kịch liệt ho khan khuôn mặt tuấn tú đều đỏ lên mấy phần sau ba ngày nhanh như vậy hắn hoàn toàn không có lưu ý thời gian vậy mà trôi qua nhanh như vậy cố k i ự u ưu lập tức phát giác được hắn cái này quá độ kịch liệt phản ứng tử nhãn nghi ngờ nhau lại chậm rãi chuyển hướng hắn mang theo một tia ngọt ngào khí tức nguy hiểm ân phu quân ngươi thế nào nha nghe đến cái này linh thiện tiệc rượu ba chữ kích động như vậy nàng một bên nói một bên đưa ra nhỏ nhắn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái đầu ngón tay nhiễm một điểm đường phấn động tác lười biếng lại mị hoặc có thể ánh mắt kia lại giống thanh đao nhỏ siêu siêu địa hướng dạ huyền trên thân phi dạ huyền trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút còi báo động đại tác cường đại cầu sinh dục vọng nháy mắt kéo căng bay thẳng đỉnh đầu không có tuy hắn tranh thủ thời gian xua tay c ư ỡ n g ép đẻ xuống trong cổ họng ho khan biểu lộ nghiêm túc nương tử ngươi tuyệt đối đừng h i ể u lầm ta chính là sập đến trăm năm một lần thịnh sự nha ha ha ha ha ha cùng ta quan hệ không lớn không lớn hắn ngược cười sau lưng lại kém chút c h ả y ra một tầng mồ hôi lạnh muốn mạng thật sự là hết chuyện để nói linh thiện tiệt diệu đây chính là yên hà tiên tử tuyệt đối sân nhà ngày trước ngôi giới hắn xem như tiên tôn tự nhiên là cấp bậc cao nhất thực khách kỳ thật có đi hay không cũng chỉ hắn chuyện một câu nói nhưng mấu chốt ở chỗ yên hà tiên tử mỗi lần đều sẽ đặc biệt dụng tâm đặc biệt vì hắn chuẩn bị rất nhiều phần độc nhất hắn dụng tâm trình độ cùng đãi ngộ đặc biệt gần như toàn bộ tiên giới đ ề u biết nếu là đặt ở trước đây hắn cũng liền thản như nhận dù sao yên hà tay nghề s á t thực có một không hai ngũ giới hắn cũng no bụng một no bụng miệng lưỡi ham muốn nhưng bây giờ nhà hắn vị này máu ghen không nhỏ nương tử liền tại bên cạnh ngồi đâu đề tài này vài phút nổ tung a yên hà tiên tử mang dạng huyền bộ này quấn bách lại cố giả bộ chấn định dáng dấp thu hết vào mắt trong lòng trong lúc nhất thời vừa bực cười lại khó tránh khỏi lướt qua một tia cực kỳ nhạt chất vẫn như cũ cười đến dịu dàng như nước theo câu chuyện đối cố c ử u đu tự nhiên nói ra đúng vậy à nói h một cái không ngờ là trăm năm đi qua lần này linh thiện thực diệu ta còn muốn thử nghiệm mấy đạo dung hợp nhân gian phong vị món ăn mới nếu là thành công tư vị nên có chút đặc biệt nàng nói xong ánh mắt lại lần nữa đ ả o qua dạ huyền nhưng từng chữ câu câu đều đập vào dạ huyền trong lòng chỉ tức là tiên tôn đại nhân hành tung thành b đã vắng mặt lần trước linh thiện thực diệu cũng không biết năm nay có thể hay không may mắn mời đến hắn đại giá con lông như hắn có thể tại nhất định có thể cho ta rất nhiều đề nghị đây dạ huyền tiến hà có thể hay không chớ nói nữa đây là muốn đem ta vào chỗ chết h ô a không nhìn thấy nương tử của ta nụ cười kia càng ngày càng hạch thiện sao dạ huyền nội tâm điên cùng hò hét trên mặt cái kia cứng ngắc nụ cười đều nhanh nhịn không được rồi hắn chỉ có thể l i ề u mạng dùng ánh mắt l i ề u mạng hướng yên hà tiên tử truyền lại cầu bông tha tín hiệu con mắt nháy đến đều nhanh căng gân quả nhiên cố k i ự u hữu khỏe miệng cong lên một cái cực kỳ hạch thiện độ con g chậm dãi nói a nguyên lai、like、yên hà tỷ tỷ cái này trăm năm một lần linh thiện thiệt rượu nhà ta phu quân là như thế trọng yếu nhân vật nha còn có thể làm phiền tỷ tỷ như vậy nhớ thương thậm chí đích thân mở mi bị nàng cắn đến đặc biệt rõ ràng nàng nói xong ánh mắt liếc nhìn dạ huyền phàng phất tại nói n g ư ơ i tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng không phải vậy tối nay ngủ v i ệ n tử Dạ huyền chỉ cảm thấy cái cổ mắt lạnh mồ hôi lạnh là thật muốn xuống hắn vội vàng biểu trung tâm giọng thanh khẩn nương tử tuyệt đối đừng nghe yên hà tiên tử kéo nàng chính là khiêm tốn thuần túy là khiêm tốn ta lấy trước kia chính là thỉnh thoảng đi cọ qua mấy lần cơm chỉ ăn cơm không nói lời nào đều là yên hà tiên tử cho ta mặt mũi mới nói như vậy đúng không yên hà tiên tử hắn lại lần nữa điên cùng cho yên hà tiên tử nháy mắt lại bị nàng không nhìn thẳng t i ê n hà tiên tử trong lòng cảm thấy thú vị vô cùng liên quan lấy điểm này nhàn nhạt c h ắ t chát ý cũng bị tách ra không í t nàng tự nhiên nhìn ra cố cựu ưu là tại cố ý trêu đùa dạ huyền mà dạ huyền hắn cũng rất phối hợp nàng cười một tiếng theo dạ huyền lời nói đối cố cựu ưu nói cựu ưu mội mội khác suy nghĩ nhiều tỉ tỉ chính là thuận miệng nhấc lên t i ê n hà tiên tử ngữ khí ôn hòa mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu chọc phải biết lần trước linh thiện tiệc rượu cũng không phải chỉ là bởi vì dạ huyền người này đột nhiên chơi mất tích làm hại nàng tâm thần có chút không tập trung linh thiện tiệc làm hại yên hà tiên tử khắp thế giới đi tìm dạ huyền trực tiếp thả tiên giới một đám bồ câu chuyện này yên hà tiên tử còn nhớ lấy nhỏ sổ sách đây cố cựu h u cỡ nào thông minh tự nhiên nghe được yên hà tiên tử trong lời nói điểm này nhỏ oán trách cùng vui đùa cái này mới c ư ờ i như không c ư ờ i k h ẽ h ừ một tiếng tạm thời bông tha dạ huyền nàng biết dạ huyền cùng yên hà tiên tử ở giữa trong sạch thuần túy là hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình nhưng chính là nhịn không được muốn nhìn nhà mình phu quân bộ này khẩn trương g á n dấp trong lòng thoải mái tư tư dạ huyền mới vừa lén lút nối lòng nửa ngục khí chỉ nghe cái này linh thiện tiệc d i ệ u nghe tới rất có ý từ à? có phải là có rất nhiều ăn ngon s o yên hà tỉ tỉ bình thường cho chúng ta làm còn muốn ăn ngon phải nhiều sao cố k i ự u u nói đến ăn ngon lúc con mắt rõ ràng sáng lên mấy phần thấy nàng l ự c chú ý bị thức ăn ngon hấp dẫn dạ huyền cảm thấy lập tức buông lỏng tranh thủ thời gian thừa cơ nói sang chuyện khác giải thích cặn cái nói ân là yên hà tiên tử cách mỗi trăm năm liền sẽ tổ chức một lần thỉnh hội xem như là tiên giới nhất khiến người chờ mong cũng khó được nhất tiến hội một trong yên hà vì thế sẽ trước thời hạn rất lâu tỉ mỉ chuẩn bị vơ vét ngũ giới kỳ chân nguyên liệu đâu ăn đến lúc đó Tiên giới có mặt vật tự tay xảo nấu linh thực tiên thiện. thức tư tuyệt tinh thuần linh khí, đối tu vi cũng rất rơi mũi đại người, linh kia diệu, linh đối vi lợi. nhân phần lớn nhận đến nhấm nháp nàng nấu Những ăn không những càng ẩn có chỉ chứa cũng có ích khí, vì vị sẽ xảo bởi vậy rất nhiều ngày thường bế quan không ra tiên đế duy chỉ có cái này linh thiện t i ệ t d i ệ u hiếm có người vắng mặt gia h u y ề n nói xong cũng không nhịn được có chút dư vị trước đây tại tiên giới lúc cái này linh thiện t i ệ t d i ệ u hắn đúng là khách quen tiên hà tay nghề đúng là ngũ giới phần tốt nhất không thể bắt bẻ trọng yếu nhất chính là hắn muốn đi thì đi tiên hà kiểu gì cũng sẽ chừa cho hắn vị trí tốt nhất bất quá lời này là đánh chết cũng không thể bây giờ nói ra đến thì ra là thế cố cựu h u bừng tỉnh nghe tới liền siêu ngon bộ dạng thân là một cái thâm niên ăn hàng mặc dù bản nhân kiên quyết không thừa nhận nàng đối tất cả cùng thức ăn ngon tương quan sự vật đều ôm lấy cực lớn n h ư t tình tiên hà tiên tử thấy nàng bộ dáng này nụ cười trên mặt càng thêm ônu n cựu hữu mội mội như thích lần này liền theo ta cùng nhau về tiên giới nếm thử được chứ tỷ t ỷ định là ngươi chuẩn bị một bàn nhất hợp ngươi khẩu vị hồi tiên giới cố hữu nghe vậy dưới ánh mắt ý thức liếc về phía bên người dạ huyền mang theo điểm hỏi thăm ý tứ nàng cũng không phải sợ đi tiên giới. chỉ là nhớ tới nhà mình phu quân tựa hồ một mực rất hưởng thụ tại nhân giới không người q u ấ y dày nhàn nhã thời gian không muốn bại lộ tại tiên giới đám người kia dưới mỹ mắt mà còn tiên giới biết hắn cố nhân cũng không ít vạn nhất dạ huyền tiếp thu đến nương tử q u ă n g tới ánh mắt lập tức minh bạch nàng lo lắng hắn trầm n g â m chỉ chốc lát bản ý tự nhiên là muốn tại nhân giới qua cuộc sống vô câu vô thúc bất quá nghĩ lại hắn cùng cố cựu ú đều thành thân còn có hải tử là thời điểm trở về c h i ê u cao ngũ giới hắn dạ huyền hải tử húng chi để nương tử đi nếm thử cái tia trăm năm một lần linh thiện thực yến cố cựu ú tất nhiên là vô cùng vui vẻ nhìn nàng giờ phút này tỏa sáng con mắt liền biết vì vậy hắn đối đầu cố cựu ưu ánh mắt ôn nu nói không sao nương tử như muốn đi vi phu liền bội n g ư ờ i đi vừa vặn rất lâu chưa tại bọn họ trước mặt hiện thân coi như là đi chiêu cao tiên giới chúng ta thành thân cố cựu ưu lập tức mặt mày hớn hở ôm chặt lấy cánh tay của hắn âm thanh đều nhảy cân mấy phần phu quân tốt nhất rồi gia h u y ề n nhìn xem nàng vui vẻ dán dấp chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mềm dẻo chỉ cần nương tử cao hứng đi đâu cũng được yên hà tiên tử nhìn trước mắt chuyện này đối với bích nhân hố động trong lòng cái tia tia buồn vô cớ cũng biến thành một tiếng một t i vậy l i ề n quyết định sau ba ngày chúng ta cùng nhau trở về tiên giới chương hai trăm mười bảy linh thiện yến phong ba bên trên chương hai trăm mười bảy linh thiện yến phong ba bên trên tiên giới tầm chín tử vi tinh trong cung mười hai sao túc đứng đầu tuyết trầm trâu một tay vớt ve một phần thiệp mời thiệp mời bên trên nhàn nhạt hảo quang mở mị thành yên hà tiên tử độc môn ân ký chính là vô số tiên nhân tha thiết ước mơ t i ê n hà tiên tử linh thiện mở tiệc chiêu đại thiếp cái này thiếp mời vốn là đưa đến tử vi trong tay đại đế nhưng mà tử vi đại đế là tìm kiếm thần giới tiêu tán chi mê sớm đã rời đi ngũ giới khởi hành phía trước hắn liền đem cái này tiếp mời giao cho tuyết trầm châu linh thiện tiệt diệu cũng nhanh đến tuyết trầm châu khỏe miệng khó mà ước chê trên mặt đất dương lộ ra một tia cùng hắn ngày thường trầm ồn hình tượng vô cùng không tương xứng nụ cười trong đầu hắn đã hiện ra yên hà tiên tử tiên độ ăn tư vị t i a chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho hắn bực này đỉnh phong tiên đế nước bọt chảy r ò n g cái gì tinh thần đại đạo cái gì đế vương uy nghiêm tại yên hà tiên tử linh thiện trước mặt đều phải tạm thời lùi ra x o n đó hắn cẩn thận từng ly từng tý đem tiếp mời hướng trong lồng ngực của mình giấu đi ân trầm châu h u n h trong tay ngươi cầm là v không phải là một cái mang theo thanh âm kinh ngạc bất thình lình từ chỗ cửa điện chuyển đến tuyết trầm châu động tác đ ố n g nhiên cứng đ ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt chiếu c ô lấy say mê lại không hay biết cảm giác có người tới gần chỉ thấy cửa đại điện một vị trung niên tiên đế chính mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn t h i ế t mời chính là tử vi tinh cung mười hai sao túc một t r ò n g tinh đồng tiên đế l a n g vô cứu hắn cái kia một đôi trùng đồng thần thông nhìn chằm c h ậ p tuyết trầm châu chuẩn xác mà nói là gắt gao trong tay hắn thiếp mời tuyết trầm châu yên lặng đem tiếp mời dấu nhưng lăng vô cứu cái kia một tiếng kinh vật gì tốt. Không có lỗi gì k h ô ngay có cái cái lỗi người gọi cái gì. Một cái to như tiếng gì gì. trung như Một âm to văng sau đó một đạo thức tha thân ảnh nhanh nhẹn mà tới mặc thất thải sao xa dung nhan xinh đẹp chính là thiên tuyển sao cơ tô diệu âm nàng cũng mỉm cười xuất hiện a trầm châu đại ca bảo tàng gối đâu người gặp có phần a bất quá trong n g á y mắt nhận được tin tức còn lại tinh tú cũng nhộn nhịp hiện thân thiên kiếm tinh quân lạnh ngàn p h n g thiên cơ tinh quân tiền và thông cùng với dung mạo gần như giống nhau như lúc xong bảo thai hoa tìm bội ngọc hành tinh nữ vân chỉ giao quang tinh nữ vân vi còn có mặt khác bốn vị tinh tú thiên quyền tinh quan văn quốc cẩn khai dương chiến tướng vũ kình hiểu rõ tinh vệ hữu ẩn ẩn nguyên sao t ù y tùng tối yên lặng trừ bỏ tuyết trầm trâu bên ngoài mười một vị tinh tú đúng là tại cái này thời gian cực ngắn bên trong bởi vì lăng vô cứu một tiếng kinh nghi tụ tập nơi này ánh mắt mọi người đều sáng r ự c đ i ệ a tập trung tại tuyết trầm trâu trong tay cái kia phần trên thế mời t cái kia cái kia chẳng lẽ là t i ê n vạn thông trong mắt tinh quang bùng lên yên hà tiên tử linh thiện mở tiệp chiêu đa t i ế p cái gì linh thiện mở tiệp chiêu đa t i ế p thách phá nhạc tiếng như hồng trung bỗng nhiên mất xuống đại đế cái t i a phẩn đại đế rời đi cái này thiếp có lẽ từ chúng ta cộng đồng quyết nghị thuộc về mới là lăng vô cứu lập tức nghĩa chính t ừ nghiêm nói chúng đồng bên trong tràn đầy ngươi mơ tưởng độc chiếm ý vị nói đúng trầm châu đại ca huynh không mang ngươi dạng này nhanh giao ra đây chính là đại đế để lại cho chúng ta là để lại cho chúng ta t ử vi tình cung trong lúc nhất thời trong điện quần tình xúc động phẫn nộ ngày bình thường tiên uy hiển hách mười hai sao túc giờ phút này lại giống như là nhìn thấy tuyệt thế chân bảo phạm nhân đem bọn họ đại ca tuyết trầm châu bao quanh vây vào giữa một năm liền mười thảo phạt không ngừng bên hai tuyết trầm trâu ra đầu có chút tê dại trong lòng không ngừng t ê khổ khu khu hắn vội ho một tiếng trên mặt lại cố gắng chấn định lấy ra tinh tú đứng đầu uy nghiêm yên lặng cái này còn thể thống gì thấy mọi người âm thanh hơi rừng tuyết trầm trâu lung lay trong n g ự c thiếp mời ngựa khí lộ ra công chính vô tư chư vị huynh đệ tỉ m ộ i lại nghe ta một lời mọi người đều biết t i ê n h ạ tiên tử linh thiện thực diệu thiếp mời vô cùng chân quý một thiếp vẹn vẹn đồng ý một người tiến về ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt m ư ờ i một tinh tú giang tay ra ngựa khí thay đổi đến bất đắc r i mà vì mọi người suy nghĩ các ngươi nhìn cái này t i ế p m liền tính ta giờ phút này giao ra lại nên như thế nào phân phối cho các ngươi người nào tốt đâu cho ai đều sẽ đả thương các m i n h đệ khác hòa khí chẳng phải là để ta t ử vi tinh trong cung bộ sinh ra h i ể m khích v i tinh cung hòa thuận như thế nan đề vẫn là từ một mình ta gánh chịu cho thỏa đáng chẳng bằng để ta đi đến trở về cùng chư vị tinh tế chia sẻ trong đó thư vị hãn lời nói này đến quang minh chính đại phản phất chính mình nhận bao lớn ủy khuất giống như nhưng có thể trở thành tiên đế cái nào không phải nhất tinh thiên t u y sao cơ tô rượu âm lập tức cười nạo một tiếng cười nói tự nhiên nhưng lại nói chúng tin đen trầm châu đại ca ít đến bộ này chia sẻ t ư vị ta nhìn ngươi là không biết liêm sỉ đúng rồi hôn đản lao tuyết nghĩ ăn một mình cứ việc nói thẳng thạch phá nhạc quát nhanh giao ra chúng ta lại đều bằng bạn sự quyết định ai đi đúng đúng đúng đại đế cũng không có chỉ mặt gọi tên nói đây là cho ngươi lăng vô cứu trùng đồng gắt gao khóa chặt t h i ế h mời sợ nó mọc cánh phi ta đề nghị đấu giá ta ra ba viên tinh thần h ạ c h tâm tiền vạn thông đã bắt đầu báo giá ta ra một lần không giảng buộc thủ hộ tinh cung ngàn năm ta trang diện lần thứ hai hỗn loạn lên mười một vị tinh tú từng bước ép sát đem tuyết trầm trâu tất cả đường lui đều phong tỏa ngăn cản mặc dù không đến mức độ n g thủ thật nhưng tư thế kia tuyết trầm châu không giao ra t h i ế p mời liền t u y ề n sẽ không từ bỏ ý đồ tuyết trầm châu mắt thấy lắc lư không đi qua quyết tâm liều mạng trên mặt điểm này ra vẻ trầm ổ n hoàn toàn biến mất chợ đổi lại một bộ l a o tử chính là muốn định biểu lộ đ ồ n g nhiên đem t h i ế p mời gắt gao đặt tại ngực ta không quản dù sao cái này t h i ế p mời bây giờ tại trên tay của ta lần này linh thiện tiệc d i ệ u ta đi định đại đ ế cũng ngăn không được ta ta nói lời còn chưa dứt tuyết trầm châu quanh thân tinh mang đột nhiên bùng lên bắt đầu bước vật đổi sao rời thân ảnh của hắn nháy mắt thay đổi đến mơ hồ giống như dung nhập tinh quang bên trong nhanh đến mức bất khả tư nghị hướng thẳng đến ngoài điện mau chóng vút đi vì cái này ca lăm hắn liền áp đáy hỏng thân pháp thần thông đều dùng đến không tốt hắn muốn chạy đừng để hắn chạy ngăn lại hắn mau đuổi theo mười một vị tinh thú đầu tiên là s ư ơ sở lập tức kịp phản ứng lập tức s ô i trào từng đạo cường hoành tiên đế khí tức cầm vàng bộc phát nhan sắc khác nhau đội quang phóng lên tận trời không chút do dự đ ổ i theo ra tử vi tinh cung ngày bình thường trang nghiêm túc mục tiên giới tầng chín hôm nay trình diễn một chẳng trước nay chưa từng có hiện tượng lạ tử vi tinh cung mười hai sa đ ỉ n h phong tiên đế tuyết trầm châu giấu trong lòng linh thiện mở thiệp chiêu đại thiếp bị mặt khác mời một vị tinh tú đuổi đến đầy tiên giới địa đội theo chạy từng đạo đội quang vạch phá bầu trời lướt qua tầm chín cả kinh tuần tra thiên tướng trận mắt há hốc mồm tuyết trầm châu lưu lại thiếp mời lao tuyết chạy đâu an ta một cái nô、no. khắc ném loạn t h ầ n thông đánh hỏng thiếp mời làm sao bây giờ vây quanh hắn dùng tinh la trận vây k h ố n hắn tuyết trầm châu đem thân pháp phát huy đến cực hạ trong lòng không ngừng k ê khổ hắn một bên điên cùng chạy trốn một bay đầu giống một cuống họng truy cái gì truy ta thế nhưng là đại ca các người a đừng đuổi theo các người đây là phạm thượng không để ý tình nghĩa huynh đệ lời này nói chưa dứt lời nói chuyện càng là đốt lên sau lưng mọi người l ử a giận đuổi đến c h ặ t hơn một tràng bởi vì linh thiện mở tiệc chiêu đ á i thiếp mà lên sóng gió lớn như vậy mở màn mà hết thể này kẻ đầu tiêu tuyết trầm trâu giờ phút này chỉ có một ý nghĩ chạy vì đi linh thiện tiệc rượu tấm mặt mau này không cần cũng được chương hai trăm mười tám linh thiện yến phong ba bên trong chương hai trăm mười tám linh thiện yến phong ba bên trong tiến giới thất trọng tiên chỉ thấy mười hai đạo đội quang xé rách hư không những nơi đi qua biển mây bước lên hào quang run rẩy ủ ủ tiếng vang không dứt bên t h a i tạ tiên đó là thần thánh phương nào tại giao thủ một vị tuổi trẻ tiên nhân bị quần quận uy áp chấn động đến sắc mặt trắng bệnh dùng sức rủi rủi con mắt khó có thể tin nhìn qua cái kia làm người sợ h a i tỏa ra ánh sáng lung linh bên cạnh hắn trưởng bối khỏe miệng hung hăng co cắp hai lần một bàn tay đập vào người trẻ tuổi chết nóng ngu xuẩn c h ậ n to con mắt của ngươi thấy rõ ràng dẫn đầu vị kia thế nhưng là tử vi tinh cung m ư ơ i hai sao túc đứng đầu tuyết trầm châu đại nhân phía sau đuổi theo cái kia m ư ơ i một tôn tiên đế tự nhiên là mặt khác m ư ơ i một vị tinh tú đại、nhân. tuổi trẻ tiên nhân hít sâu một hơi mười mười hai sao túc toàn viên xuất động lương của ta ấy địa bộ này là ma giới đám kia hiếu chiến điên c u ồ n g lại đánh tới đều không giống trường mối một mặt vi diệu nhìn phương hướng này bọn họ là từ tầng chín tử vi tinh cung một đường đánh xuống mà lúc này trung tâm phong bạo tuyết trầm châu chữ khải nghiệm lấy dài rằng giặc tiên sinh bên trong kích thích nhất biệt khóc nhất cũng nhất hủy hình tượng một lần chạy trốn tuyết nạo thuyền là huynh đệ liền dừng lại giao ra thế mời thà cho ngươi khỏi chết cửa lớn tiên quân thạch phá nhạc đấm ra một quyền to lớn quyền h n h dung chuyển hư không tuyết trầm châu không thể không quay thân tránh đi tức g i ậ n đến cái chán gân xanh hẳn lên quay đầu chửi mắng thạch phá nhạc ngươi cái m a n g phu vì một miếng ăn ngươi cùng ta làm thật ngàn năm tình nghĩa huynh đệ đâu cho chó ăn sao trầm châu đại ca ngươi liền theo chúng ta a thiên tuyển sao cơ tô rượu âm cười nói yêu kiểu phản phất tại làm lũng có thể trong tay nàng cái kia thất thất thải sao sa lại hóa thành tre khuất bầu trời lưới phong tỏa ngăn cản tuyết trầm châu con đường phía trước tả hữu vui một mình không bằng vui trung nha bên trái đằng trước ba trăm trượng chắn hắn lăng vô cứu trùng đồng lập lọe không ngừng dự phán lấy tuyết trầm châu vật đ l ệ n h ngàn phong k i ế m khí tiền vạn thông b à n tính hạt châu vân chỉ vân vi t ỷ m ộ i hợp kích chi thuật toàn bộ chào hỏi mà đến mười một vị tinh tú phối hợp ăn ý thi triển thủ đoạn vây công đến cái k i a kêu một cái nước chảy mây trôi hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này tuyết trầm châu trong lòng đ ắ n g a hán đường đường tử vi tinh cung đứng đầu địa vị thực lực gần như chỉ ở tử vi đại đế phía dưới đỉnh phong tiên đế cấp c ư ờ n g giả ngũ giới đại chiến lúc đều chưa hẳn chật vật như thế hôm nay lại bị nhà mình minh đệ tỉ mội vì một tấm thiếp mời đổi được bên dưới tán loạn không còn mặt mũi tuyết trầm châu đem thân pháp thần thông thôi động đến cực hạng t phản Phản. các ngươi đều p h ả n thiên không phải liền là một tấm thiếp mời sao cần thiết hay không lần sau lần sau nhường cho các ngươi được hay không hừ thì người mới có quỷ thạch phá nhạc tiếng giống như sấm t i ê n vạn thông gậy đẩy bản tính đánh ra đầy trời phong tỏa kim q u a n g phụ hoa đến trầm c h â u đại ca tín dụng của ngươi tại trước mặt chúng ta đã triệt để phá sản tuyết trầm c h â u mắt thấy xung quanh hư không bên trong mịt mờ khí tức cường đại càng ngày càng nhiều không ít nghe tin chạy tới tiên đế tiên vương ở phía xa tầng mấy bên trong hiện ra thân hình từng cái ánh mắt sáng rực có chút hăng hái địa vây xem tuyết trầm châu y ánh mắt mãnh h liệt c h ngẫu nhiên h thay đổi phương hướng không tại thẳng tắp chạy trốn mà là hướng về phía dưới thất trọng thiên một mảnh chứ danh hiệp địa vận tinh hải đâm vào nơi đó hoàn cảnh cực đoan phức tạp ngôi sao to lớn mảnh vỡ trải rộng thần thức khó mà tra xét càng dễ t ạ i ẩ nút n cùng cùng nhau hắn muốn vào vẫn tinh hải nhanh ngăn lại hắn lăng vô cứu hét lớn một tiếng mười một vị tinh tú nháy mắt ý niệm hợp nhất đồng thời xuất thủ ông ông ánh tinh quang đột nhiên sáng lên một đạo to lớn trận pháp vô căn cứ tạo ra bao phủ xung quanh mười vạn dặm cường đại gò bó lực lượng nháy mắt giáng lâm để tuyết trầm trâu thân hình bỗng nhiên trì trệ không tốt tuyết trầm trâu sắc mặt cuối cùng thay đổi thầm kêu h o n g bét một khi bị tinh la trận vây khốn trong thời gian ngắn rất khó thoát thân tinh la trận đều thi triển ra nơi xa một chút thực lực hơi yếu tiên vương bọn họ nhìn đến công như hến đồng thời lại hâm mộ con mắt đỏ lên đây chính là linh thiện tiệc rượu a t i ê n hà tiên tử tự tay xào nấu linh thực t i ê n t h i ệ n ăn một cái v ũ đắp được trăm năm khổ tu càng quan trọng hơn là cái tiêu cực hạn vị giác hưởng thụ là bất luận cái gì đan dược đều không thể so sánh một vị tiên vương rất tán thành chua sót nói ai nói không phải đâu ngươi nhìn chư vị lễ quân bình thường cái nào không phải uy nghiêm túc mục c h ữ chặt như núi hiện tại ai đánh tinh huy nổ tùng thư không vỡ vụn hình tượng hoàn toàn không có a chỉ có thể nói yên hà tiên tử bị lực quá lớn ngũ giới đệ nhất chủ thần danh xứng với thực a một bữa cơm khuấy động p v v để mười hai sao t ú c n ộ i chiến tiên đế vây xem vô tiền khoáng hậu tiên giới thất trọng t i ề n đan đỉnh trong các đan đỉnh tiên đế chính hết sức chăm chú mà nhìn xem đan lô bên t r o n g trôi giạt chín cái tạo hóa đan lô hỏa thuần thanh đan khí m ở mịt đã đến mấu chốt nhất đan sắp thành thời khắc hắn bỗng nhiên tâm niệm v ừ a động không phải cảm nhận được đan hương mà làm ơ hồ bắt được một tia tại chỗ rất xa chuyển đến tiên lực ba động trong đó mấy đạo khí tức đều quen thuộc cực kỳ kỳ quái hôm nay tiên giới thất trọng t i ê n như thế nào như vậy huyền áo chẳng lẽ phát hiện triệu vô đị hắn vuốt vuốt sợi dâu hơi nghi hoặc một chút đúng lúc này đưa tin ngọc phù điên cùng nói lên bên trong truyền r a kiếm tiên đế cái kia chỉ sợ thiên hạ không loạn âm thanh đan đỉnh lão nhi khắc luyện ngươi cái kia phá đan đan đỉnh tiên đế vừa phân tâm lò lửa phốc một tiếng luồn lên rất cao ổ n ào cái gì t a tạo hóa đan ngươi nói cái gì đại sự đánh nhau đánh nhau kiếm tiên đế âm thanh h ư phấn tử vi tinh cung cái kia mười hai cái vì yên hà tiền tử t i ế p mời đánh nhau tuyết trầm châu lão tiểu tử kia cầm t i ế p mời đang bị mặt khác mười một cái đuổi theo đầy tiên giới đánh đây từ tầng chín đều sắp bị đuổi tới tầng ha ha ha mau đến xem náo nhật ta ngàn năm khó gặp cái gì chờ l ấ y lao phu lập tức tới ngay đan đỉnh tiên đế liều lĩnh tăng lớn hỏa lực chỉ muốn tranh thủ thời gian thành đan thu lại xong đi xem kịch đến mức thứ mười hắc hắn c h ắ cùng kiếm tiên đế xem như uy tín lâu năm tiên đế tự nhiên đã sớm nhận đến đây chính là thuần túy xem náo n h i ệ t không chê chuyện lớn cũng trong lúc đó bách hoa bên trong tiên cung bách hoa tiên đế ngay tại tỉ mị cắt sửa một gốc vạn năm tiên lan đông nhiên nàng thủ tịch nữ quan sát theo váy vội vã xâm nhập thần sắc kích động lại bối rối đế quân đế quân không tốt a không đúng là ai nha nàng lại trong lúc nhất thời tìm không được thích hợp tính tử bách hoa tiên đế có chút những mày như vậy kinh hoàng còn thể thống gì là là tử vi tinh cung m ộ ư ơ i hai sao túc đại nhân nữ quan thở dốc một hơi tốc độ nói cực nhanh bọn họ chẳng biết tại sao từ tầng chín đã truy đuổi đến thất trọng tiên l rồi m ộ ư ơ i hai sao túc bách hoa tiên đế hơi có vẻ kinh ngạc nghe nghe người vây xem nói tựa như là vì yên hà tiên tử linh thiện mở tiệc chiêu đại thiếp cầm đầu là tuyết trầm châu tinh quân bị mặt khác m ư ơ i một vị đại nhân đuổi theo đến đây nữ quan nói bổ sung b á n h hoa tiên đế khỏe miệng hất lên nhẹ vì linh thiện mở tiệc chiêu đại tiếp xem như tiên giới ít có nữ tính tiên đế nàng c u n g yên hà tiên tử quan hệ cá nhân rất tốt tự nhiên từ lâu tiếp đến linh thiện tiệc r ư ợ u t i ế p mời nhưng cái này không trở ngại nàng xem n á o như ta t h ư ơ n g t h ư ơ n g t h ư ơ n g lúc này nàng không gian chữ vật bên trong k i ế n tiên đế cho viên kia đặc chế đưa tin ngọc phủ cũng điên cuồng chấn động b á n h hoa tiên đế thần thức q u é t qua. b á n h hoa b á n h hoa hội tử mau tới thất trọng thiên vẫn tinh hải bên này tham gia nào như ta kinh thiên mừng dỡ tử mười hai sao túc nội chiến tuyết trầm châu bị đuổi đến chạy chối chết chứ năm đó ngũ giới đại chiến còn là lần đầu tiên gặp tuyết trầm châu láo t i ể u t ử kia chật vật như thế ha ha ha bách hoa tiên đế buồn cười che miệng cười khẽ đây cũng thật là là khó gặp ta lập tức đến chương hai trăm mười chín linh thiện yến phong ba phía dưới chương hai trăm mười chín linh thiện yến phong ba phía dưới vẫn tinh h ả i chỗ sâu mảnh vỡ ngôi sao văng khắp nơi bay v ụ t năng lượng khổng lồ loạn lưu gần như muốn đem vùng hư không này đều cấy thành hỗn độn ngày bình thường khiến vô số tiên vương trùn bước hiểm địa giờ phút này lại thành mười hai sao túc đơn p ư ơ n g vây đánh nơi tuyết trầm châu người cái lao thất phu còn không mau đem tiếp mời giao ra thạch phá nhạc tiếng giống như sấm hắn là thật đánh lên đầu cặp kia nắm đấm không lưu tình chút nào quyền ảnh không ngừng đem phía trước từng mảng lớn tinh thần thiên thạch vanh thành một bịt ép đến tuyết trầm c h â u nhảy nhót tư mừng dù sao lấy tuyết trầm c h â u tu vi điểm này động tĩnh nhiều nhất để hắn đau một cái căn bản không chết được tuyết trầm c h â u một bên chật vật thi triển thần thông t r ô n tránh một bên tức giận đến dơ chân thạch phá nhạc con mẹ nó ngươi đến thật t vì một miếng ăn người muốn giết minh hay sao còn có hay không điểm đồng l i u tình nghĩa cậu thí người nào cùng ngươi luận huynh đệ giờ phút này ngươi ta là đoạn thức ăn mối thủ. Không tổng đối thiên. thạch phá nhạc giống đến cái kia kêu, kêu một cái lẽ thẳng khí hùng lần trước đánh cược thua cho lao tuyết tinh thần tinh kim còn không có muốn trở về đâu lần này thù mới hận cũ cùng một chỗ tính toán trầm châu đại ca chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại n h a đem cái kia phỏng tay thiếp mời cho mượn muội mượn muội thay ngươi phân yêu được chứ thiên tuyển sao cơ tô rượu âm thản nhiên cười nói nhưng hạ thủ có thể không một chút nào mềm bên trái đằng trước thư không ba đậu k h ắ c t h ư ở n g ba hơi phía sau hắn sẽ biến hướng lăng vô cứu lại lần nữa báo ra tuyết trầm châu chạy trốn lộ tuyến hiển nhiên một cái hình người dạ đã có thể tìm tới như vậy lẽ thẳng khí hùng lý do. tập đem mảnh này vẫn tinh hại quay đến càng thêm long trời lở đất nhưng trong đó là thuộc thạch phá nhạc đánh đến vô cùng tàn nhẫn nhất quên quên đến thịt không chút nào mờ mờ hiển nhiên là mang theo nồng đậm ân đoàn cá nhân lao thất phu an ta một cái bà vương truy phong quyền thạch phá nhạc nhắm ngay một cái trống rỗng nương tụ toàn thân lực đạo một quyền đột nhiên đánh ra tuyết trầm châu cuối cùng không thể hoàn toàn tránh đi rán rán chắc chắc chịu cái này một cái trọc quyền lúc này cổ họng ngọt ngọt một cái lao huyết phun ra ngoài trong cơ thể khí huyết quần quần không chỉ đậu p h ộ n g thạch phá nhạc người này tuyệt đối là công báo tư thủ chờ đại đế trở về cần phải vạch tội hắn một b ả n không thể nhưng nghĩ đến yên hà tiên t ử vậy có thể để người phiêu phiêu giục tiên tuyệt đỉnh tay nghề đáng giá vì linh thiện thiệt diệu tất cả đều đáng giá tuyết trầm châu cắn ra một cái cỡ ép đem tốc độ lại mạnh sinh tăng lên một đoạn hóa thành một đạo lưu tinh bỏ mạng vi độn chật chật chật đám da hỏa này chơi đến đủ này a nơi xa tầng mây bên trong kiếm tiên đế khoanh tay nhìn đến say x ư ơ n g n g o n lành thỉnh thoảng còn phê bình hai câu ôi lao tuyết thân pháp này có thể xem ra bình thường không ít bị các huynh đệ vây quanh đánh a bên cạnh hắn vừa vặn chạy đến đan đỉnh tiên đế một mặt đau lòng đấm ngược dẫm chân bại ra quá bại ra đây chính là mảnh vỡ ngôi sao a bên trong nói không chừng có thể để luyện ra tinh thần tinh kim đây phung phí của trời a đám này mắc phu bánh hoa tiên đế che miệng cửa khẽ trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lưu lình ngược lại là khó được gặp mười hai sao túc như vậy hoặc bắt một mặt nhưng mà vây xem cũng không chỉ bọn họ những n à y sớm có thiếp mời tại tay may mắn càng nhiều nghe tin mà đến tiên đế tiên vương bọn họ ẩn nấp tại hư không các nơi ánh mắt nhưng là lửa nóng nhiều một tấm thiếp mời mười hai người cướp rõ ràng không đủ phân đến từ tầm sáu mang n h ư u tiên đế v ư t c ằ m trong mắt tinh quang lập l ò e ta lão lưu có phải là cũng có thể thử xem nói không chừng có thể nhặt cái giỏ tiên hà tiên tử linh thiện t i ệ t d i ệ u ta có thể một lần đều không có h ư ở n g qua đục nước béo cỏ đang lúc lúc đó một vị khắc tân tấn không lâu mây trôi tiên đế cũng động tâm không thôi lạng yên hướng về phía trước tới gần mấy phần trong cơ thể tiên lực â m thầm phun trào các linh đệ cơ hội khó được thậm chí có gan lớn tiên vương trong bóng tối cổ động tính toán châm ngoại thổi gió phá r ố i cục diện t ố t tử trong lưu lợi bất chính trong lúc nhất thời vẫn tinh hải xung quanh đạo đạo khí tức cường đại như ẩn như hiện chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất vào tráng cất đoạt n u ông một cố minh n g ô n g vô cùng uy áp không có dấu hiệu nào đột nhiên g á n g lâm nháy mắt bao phủ toàn bộ vẫn tinh h ả i khu vực cái này uy áp không hề lăng lệ bức người không có sắc ý lại mang theo một loại trí cao vô thượng không thể nghi ngờ uy nghiêm để tất cả cả m nhận được cố uy áp này người từ sâu trong linh hồn sinh ra một loại kính sợ cảm giác kịch liệt truy đuổi chiến nháy mắt đình chỉ tuyết trầm châu đ ỗ n g nhiên dừng lại kinh nghi bất định nhìn về phía uy áp chuyển đến phương hướng trái tim phanh phanh cuộc loạn khí tức này chẳng lẽ là vì kia không đến mức ca vì một tấm tiếc m ờ i thế mà quan tâm tới thạch phá nhạc đánh ra một nửa một nửa lăng vô cứu trùng đồng kịch liệt co vào tô d i ệ u âm cấp tốc thu hồi thế công lăng lệ thất thải sao xa chỉnh lý một cái thoáng sốc xếp vào áo trên mặt cố gắng khôi phục ngày thường đ o â n trang mặc dù đôi mắt đẹp chỗ sâu còn lưu lại một tia nhỏ bồi dối tất cả tham dự vây công tinh tú cùng với xung quanh vây xem tiên đế tiên vương bọn họ đồng loạt ngừng tất cả động tác liêm tức tinh khí cùng nhau nhìn về phía hư không một chỗ tại nơi đó một đạo hơi có vẻ mơ hồ lại to lớn cao ngạo vô cùng hư ảnh chậm rái ngưng tụ trần vũ đại đế ý niệm hóa thân tuyết trầm trâu tự lẩm bẩm mồ hôi lạnh trên trán v việc này thế mà đem lâu giải tỏa chấn bắt trọng tiền uy nghiêm làm lấy chân vũ đại đế cho kinh động đến cái này ngăn cách vô tận hư không hình chiếu hóa thân sẽ không phải là muốn xuất thủ chấn áp ta cái này khởi nguồn của hỏa l o ạ n đi cái k i a hư ảnh ánh mắt tựa hồ đảo qua toàn trường cuối cùng cái k i a ẩn chứa vô thượng uy nghiêm ánh mắt rơi vào trong c h à n g nhất là chật vật tuyết trầm châu trên thân tuyết trầm châu tuyết trầm châu toàn thân cứng đờ chỉ có thể kiên trì cung kính vô cùng không mình hành lễ vạn bối tuyết trầm châu gặp qua chân vũ đại đế các ngươi đều là tiên đế như vậy hành vi còn thể thống gì mười hai sao túc lập tức trong lòng thật, lạnh, thật lạnh. vị này chân vũ đại đế cũng không so t ử vi đại đế như vậy hiển hóa dễ nói chuyện ngũ giới bên trong không thể nhất t r e o trọng chính là chân vũ đại đế cùng huyền tôn một cái bằng vào thực lực và năm tích lũy vô thượng uy nghiêm một cái thì là từ ngũ giới đại chiến bên trong g i ế t ra hiển hách t ư u danh bên ngoài những cái kia muốn kiếm tiện nghi tiên đế tiên vương bọn họ cũng dọa đến không dám t h ở mạnh cố gắng giảm xuống tồn tại cảm sau một khắc cái kia chân vũ đại đế ý niệm hóa thân trầm rãi nói cái này tiếp về tuyết trầm trâu tất cả a lang vô cứu thạch phá n h ạ tô riệu âm đám người nhất thời mắt trở trọn đầy mặt không cam lòng cùng thất lạc trong lòng xong đại đế kim khẩu vừa mở c h ế t để đường đùa thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem tuyết trầm châu láo tiểu tử này độc hưởng cái kia vô thượng mỹ vị không cam t â m a đến mức các ngươi bản đế đã truyền âm yên hà t i ê n tử là tử vi tinh cung khắc tăng m ộ ư ơ i một chỗ ngồi m ộ ư ơ i một vị tinh tú trợn mắt há hốc mồm không thể tin vào thai của mình lập tức khó nói lên lời mừng như điên nháy mắt che mất bọn họ lớn đại đế anh minh lăng vô cứu cũng kích động đến trùng đồng tỏa ánh sáng đa t ạ đại đế ân điển còn lại tinh tú cũng liền vội vàng khom người hành lễ tuyết trầm châu cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra lao đem mồ hôi lạnh trên c h á n mặc dù ăn một mình không ăn thành có chút hơi n u ố i t i ế c nhưng không cần lại bị đám này đói mắt đỏ s ó i đói đuổi theo đánh mà còn các minh đệ đều có thể đi tất cả đều vui vẻ rất tốt rất tốt trần vũ đại đế ý niệm hóa thân lần thứ hai lên tiếng không cần cảm ơn ta muốn cảm ơn liền cảm ơn yên hà t i ê n tử linh thiện tiệc diệu sắp đến chớ lại ồn ào nhiễu lương nếu có người dám can đảm lại hưng sự cố v á i nhớ tiên giới thanh tĩnh bản đế đích thân xuất thủ xử lý nói xong cái kia to lớn cao ngạo hư ảnh tiêu tán cái kia minh mông uy áp cũng theo đó tàn đi lưu lại một đám cảm xúc cùng với bốn tiên tiên với ừ tính ngươi lão tiểu từ vận khí tốt thạch phá nhạc cười hắc hắc dùng sức vỗ vỗ tuyết trầm trâu bà vai tuyết trầm trâu tức giận một cái đẩy ra hắn tay gấu cúp đi vừa rồi liền ngươi đánh đến thung nhất chương hai trăm hai mươi mang ta một cái chương hai trăm hai mươi mang ta một cái nhân giới lạc dương thành tiểu viện trên bàn đá một bộ thanh ngọc bộ đồ trà hòa hợp hơi nóng t i ê n h à tiên tử bàn tay trắng non cầm bình đem t r à canh c h u y ể n vào trong chén nàng cúi đầu nhẹ người hương trà khỏe môi ngậm lấy không màng danh lợi tiểu ý hoàn toàn không biết tiên giới bởi vì nàng một tấm thiếp mời đã long trời l ở đất vị này kẻ cầm đầu khoan thai tự đắc ánh mắt ôn nhu địa hướng về cách đó không xa ra huyên một bộ áo trắng như tuyết chính cẩn thận đem một cái á n h nhuận sáng long lanh linh quả đưa tới cố cựu bên n ô i nếm thử cái này tầm sáu tuyết linh quả đối thân thể tốt. Dạ huyền âm thanh ôn luận cố kiểu u lười biếng tựa vào c h ạ m chỗ gỗ lê ghế nghe vậy có chút mở miệng liền lấy tay của hắn nhẹ nhàng tắn một cái thịt quả trong veo nước nhiều vào miệng tan đi nàng áo bào che đậy eo chỉ có người biết chuyện mới biết cái k i a bằng phẳng phía dưới chính dựng d ụ c một cái đủ để q u ấ y dày ngũ giới tiểu sinh mệnh làm sao Dạ huyền đầu ngón tay cọ đi nàng bên ngôi một điểm nước tự nhiên vô cùng đưa vào trong miệng mình mặt mày con cong nô Ngo, ăn ngon cố kiểu u quay đầu ngữ khí là trước sau như một nạp kiểu lại giấu không được cái tia mền tơ thỏa đáng chiếu có ý nghĩ ngọt nào tiên hà tiên tử nhìn xem chuyện này đối với bích nhân không coi ai ra gì ân ái không khỏi mỉm cười nàng chợt nhớ tới một chuyện thả xuống chén t r à ôn n u mở miệng đúng rồi kiểu u m u ộ i m u ộ i lần này linh thiện thực r ư ợ u ngươi đem phệ thiên cũng t ê u lên à. phệ thiên cố kiểu u hơi có vẻ ngoài ý muốn phệ thiên giờ phút này nên còn tại ma giới đau đầu hắn việc nhà ân tiên hà tiên tử gật gật đầu trong giọng nói mang theo vài phần chân thành đồng tình luôn cảm giác phệ thiên thật đáng thương bị tiểu mộng cứ gọi về đi xử lý công việc sợ là không ít đau đầu vừa vặn mượn cơ hội này để hắn cũng tới giải sầu một chút ha, ha, ha. ra huyến nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng phốc phốc trọng trước cùng họa cựu càng là trực tiếp cười ra tiếng trọng trước vỗ một cái bàn đá chấn động đến chén trà đinh đương vang còn không phải sao nghe nói hắn thứ mười ba phòng cái kia trước đó vài ngày lại ồn ào một chàng nói hắn bất công thứ năm phòng con hồ ly tinh kia đem mới được u minh gấm toàn bộ đưa đi k é m chút không có đem vệ thiên lão ca thư phòng cho sốc họa cựu l áo không đủ che thân địa tựa tại cây ngô đồng bên cạnh mị nhãn như tơ âm thanh có thể xốp giòn đến xương người từ bên trong muốn ta nói à vệ thiên chính là quá thành thật quá không hiệu tình thú nếu là học một chút ta vạn nam bụi rậm chúng qua mảnh lá không dính vào người nào có những phiền thoái này nàng nói xong ánh mắt lưu chuyển như có như không địa liếc về phía dạng huyền liền luôn luôn thanh lãnh tự tin dạng nhựa thủy cùng anh ca cũng là b ự n cười che mặt cười khẽ dạng nhựa thủy màu băng làm con mắt bên trong hiện lên một tia khó được tiêu ý phệ thiên xác thực đáng thương nàng đi tới tiểu viện phía sau gặp qua phệ thiên mấy mặt đúng là cái người thành thật cùng hắn cái kia tràn đầy tà khí khuôn mặt hoàn toàn khác biệt bị điểm đến tên cúng hậu khuôn mặt nhỏ một kéo căng lập tức đem đầu mặt về phía bên kia nhỏ g ọ n lầm ẩm có cái gì tốt đáng thương để hắn trở về cùng lão bà còn không vui lòng. cố cựu u tử nhãn lưu truyền suy nghĩ một chút cũng cảm thấy quả thật có chút có lỗi với vị này lao khổ công cao c ò n r a bị bội bội nhằm vào cấp dưới đường đường ma giới tứ đại thiên vương đứng đầu tại ma giới địa vị tôn sùng tại cái này trong tiểu viện lại lẫn vào như vậy biệt khuất là phải bồi thường một cái vậy liền nghe yên hà t ỷ t ỷ cố cựu u làm ra quyết định đối cố n g ậ nói tiểu n g ậ ngươi truyền lời cho phệ tiên để hắn mau chóng từ ma giới trở về cùng chúng ta cùng đi tiên giới tham gia linh thiện thực diệu a a t u t tỉ tỉ cố ngậm oán đáp ứng mặc dù trong lòng còn có chút nhỏ khó chịu nhưng tỉ, tỉ lên tiếng nàng tuyệt đối phục tùng yên hà dạ huyền nghĩ đến một cái rất thực tế vấn đề quay đầu nhìn hướng yên hà tiên tử mở miệng hỏi đột nhiên nhiều chúng ta như thế nhiều người linh thiện tiệc rượu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị còn dư d i ả mọi người đều biết yên hà tiên tử linh thiện tiệc rượu trăm năm một giới một ghế ngồi khó cầu chư năng cần thời gian nghiên cứu món ăn mới càng bởi vì những cái k i ế định cấp nguyên liệu nấu ăn thu thập cực kỳ không dễ thường thường cần hao phí mấy chục năm thời gian mới có thể góp đủ một tiệc rượu chi lượng cố định danh lạch vẹn vẹn ba mươi vị đều là tiên giới đứng đầu tiên đế cùng tiên vương bây giờ hắn khu nhà nhỏ này bên trong cố cửu tiểu mộng, ảnh ca, trọng trước, lại thêm như nước cùng tiết lân phệ tiên lập tức liền muốn chiếm đi chín cái danh l ạ c h cái này tuyệt không phải việc nhỏ i ê n hà tiên tử nghe vậy n ở nụ cười xinh đẹp n g a khí dịu dàng lại mang theo tuyệt đối tự tin t i ê n tâm nàng ánh mắt nhu hòa đảo qua trong miệng mọi người cuối cùng rơi vào cố i ể u hữu trên bụng ánh mắt càng thêm ấm áp lần này linh thiện thiệt d i ệ u ta vốn là tính toán tốn nhiều chút tâm tư i ể u hữu mội mội có t h a i chính cần bổ dưỡng nguyên liệu nấu ăn bao no nàng dừng một chút rồi nói tiếp mà còn chân vũ đại đế ngày hôm qua đã truyền âm với ta nói rõ lần này tình huống đặc thù mời ta cho tử vi tinh cung những này ta đều có cân nhắc ở bên trong đối nàng mà nói có thể vì chi kỷ bạn tốt cùng đặc biệt để ý nhân tinh tâm xào nấu thì kiến tận mắt nhìn đến bọn họ hưởng thụ mỹ vị chính là lớn nhất niềm vui thú nguyên liệu nấu ăn mặc dù chân quý nhưng có thể sử dụng hắn chỗ nàng cam tâm tình nguyện thậm chí làm không biết mệt gia huyến ngay vậy trong mắt lướt qua ngoài ý mớn liên tại không khí này ấm áp hài hòa lúc hiu một đạo mập mạp thân ảnh bỗng nhiên từ ngoài viện chạy đi vào mang theo một cơn gió mạnh tốc độ kia nhanh chóng để người gần như thấy không rõ người đến người nào tiên đế x ì n h đục triệu vô địch đồng chí lấy một cái tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn trượt tư thế quy thế vô cùng tinh chuẩn sát d ừ n g ở yên hà tiên tử băng ghế đá phía trước sau đó không nói hai lời một cái liền ôm lấy yên hà tiên tử bắp chân bắt đầu hắn than t h ở khóc lóc gào khan biểu diễn yên hà tiên tử bồ tát sống van cầu mang tiểu nhân một cái đi ta cũng muốn đi linh thiện tiệc rượu a ta bưng trà đưa nước r ử a chén đĩa làm cái gì cũng được chỉ cần mang tiểu nhân đi cho ngài dập đầu phanh, phanh phanh nói xong vẫn thật là đem viên kia quần quận đầu hướng trên mặt đất đập nghe đến người đều thay h ắ n cảm thấy đau mọi người một trận quỷ dị trầm mặc phía sau ha ha ha ha ha trong trước cái thứ nhất buộc phát ra kinh tiên h động địa tiếng cười triệu vô địch ngươi con hàng này còn có thể lại không có tiền đổ điểm sao hoa cựu cười đến nhánh hoa run rẩy triệu đại tiên đế ngài cái này có thể so bình thường cái kia hèn mọn dạng thuận mắt nhiều d ạ n nhược thủy khoe miệng có chút run rẩy quay mặt qua chỗ khác cố mậu mắt bạc chừng một cái tức giận nói mập mạp chết bẩm đem ngươi cái kia tay bẩn từ yên hà tỉ tỉ trên thân lấy ra dạ huyền bất đắc dĩ n â n chán quả thực không có mắt thấy triệu vô địch ngươi liền không sợ chân vũ đại đế cùng tiên giới đám kia người quen biết cũ cũng tại. mọi người đều biết triệu vô địch con hàng này bị tiên giới truy nã nhất là chân vũ đại đế thế nhưng là kém chút thành triệu vô địch tâm ma nhớ ngày đó triệu vô địch con hàng này hố bên trên đem chân vũ đại đế đệ kém chút bị hắn đánh chết vẫn là d ạ n huyền ra mặt mới cứu triệu vô địch triệu vô địch ngay vậy thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đ ở nhưng lập tức ôm chặt hơn nữa một bộ không thèm đếm xỉa tư thế sợ làm sao không sợ thế nhưng vì yên hà tiên tử linh thiện tiệt diệu ta triệu vô địch liều mạng nói xong trên mặt hắn thịt mỡ một trận núc đ í c khuôn mặt đột nhiên biến đổi thành cái t h o t nhìn chất pháp đảng hoàng đại thúc rắng dốc này ta cũng không tin. đều như vậy chân vũ cái k i a hôn đ ả n còn có thể nhận ra ta triệu vô địch đắc ý nói gia h u y ề n im lặng nhìn trời vì cả l ă m con hàng này thật sự là liền mệnh cùng ra mặt đều có thể tạm thời gửi lại bất quá ngươi tại chân vũ trước mặt chơi bộ này ha ha linh thiện bữa tiệc sợ là có trò hay để nhìn triệu vô địch lại chuyển hướng yên hà tiết tử trở m ặ t s o lật sách còn nhanh hơn lập tức lại là nước mắt rừng rừng kêu khóc đến tình c h â n ý thiết yên hà tiết tử ngài không biết toa ta đã bỏ lỡ ngài dòng dã ba lần linh thiện tiệt diệu dòng dã ba lần a mỗi một lần mỗi một lần đều là bởi vì bị đám kia đáng đâm ngàn đao ra hỏa truy sát không thể đổi kịp lần trước ta rõ ràng đều nghe được linh thiện tiệc rượu bên trong bay ra mùi thơm kết quả đám kia lão ra hỏa không biết từ chỗ nào được thông tin trực tiếp mang người ngăn tại cửa ra vào chiến trận kia ta thật không có lá gan đi vào á o o, -o. t i ê n hà tiên t ử im lặng váy cũng bị cọ đến nhiều nếp nhăn bất đắc gì nói tốt tốt ngươi trước đứng dậy nói chuyện không ngài không đáp ứng mang ta cùng đi ta liền không nổi đánh chết ta cũng không nổi triệu vô địch bắt đầu chơi xấu cả người gần như muốn dính tại trên mặt đất yên hà tiên tử nhìn xem bên chân khối này không vung được kẹo ra c h â u cuối cùng là thở dài mà thôi mà thôi ngươi đứng lên à nhiều thêm ngươi một cái cũng không phải không được thật bất quá yên hà tiên tử lời nói xoay chuyển ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện điều kiện gì ngài nói lên núi đao xuống biển lửa cồn ninh bản nhảy trào dầu ta nếu là một chút nhữ mày ta liền không phải là triệu vô địch triệu vô địch vỗ mập mạc bộ ngực phanh phanh rung động cam đoan đến ăn nói mạnh mẽ yên hà tiên tử khẽ mỉm cười không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa chỉ cần ngươi tại linh tiện tiệc rượu trong đó đàng hoàng đi theo bên cạnh ta phụ trách làm giút làm việc vật. rửa rau nhóm lửa mang thức ăn lên tất cả nghe ta phân phó không được lười biếng càng không được ăn vụng làm sao triệu vô địch sửng sốt một cái trước mắt lập tức mừng như điên không có vấn đề đừng nói làm việc vặt chính là cho ngài làm nhóm lửa nha đầu ta đều nhận ý cái k i a chân cho rán g dấp đâu còn có nửa điểm tiên đế phong phạm cố cửu u nhìn xem một màn này t ừ nhãn bên trong hiện lên một tia nồng đậm tiêu ý nhẹ nhàng dựa chán dạ huyền trên vai cười nói hai n g ư ờ i thế mà có thể trở thành huynh đệ quả thực tuyệt dạ h u y n thở dài một tiếng chuyện c nghĩ lại mà kinh a mà giờ khắc này xa xôi ma g i i bị mọi người nghị luận đồng thời sâu sắc đồng tình p h ệ tiên h chính đối một bản chồng chất công văn như núi cùng với ngoài cửa ồn ào các phu nhân vô cùng đau đầu địa xoa h u y ệ t thái dương hắn nhìn qua ngoài cửa sổ ma giới đặc thù hưởng đỏ a n h trăng bao hàm huyết lệ địa thở dài một hơi cả trương tả khí khuôn mặt tuấn tú đều viết đầy sinh không thể luyến ma hoàng đại nhân ngài đến cùng lúc nào mới về ma giới á t r ư ơ n g hai trăm hai mươi một làm việc việc rất nhỏ t r ư ơ n g hai trăm hai mươi một làm việc việc rất nhỏ tiên giới một tầng hàng ngoại cốc thư không bị xé ra một thân ảnh dẫn đầu cất bước mà ra áo trắng như tuyết không nhiễm bụi bặm chính là dạ huyền t r ă m năm không có tới hà cốc nha dạ huyền hít một hơi thật sâu ngự khí mang theo cảm khái đôi mắt bên trong lướt qua một k i a hồi ức phía sau hắn một đoàn người lần lượt đi ra cố cựu u một bộ từ y t ỉ tóc bạc như thác nước đánh ra bốn phía vân hải tiên sơn nàng mặc dù xuất quân một đường đánh lên tầm chín nhưng lần kia thuần túy là vì tìm chân vũ tử vi đám người đánh nhau một đường đi nhanh chưa từng giống như bây giờ nhàn nhã nhìn mây c u ố n m â y bay thưởng tiền cảnh như họa nàng khách quan bình luận nơi này linh khí vẫn còn tính toán nồng đậm so ma giới biên cảnh tốt hơn một chút một bên cố ngẫu nghe vậy thói quen liền nghĩ phản bác vài cầu tiên giới không tốt. nhưng nhìn thấy tỉ tỉ vui vẻ như vậy lại đem lời nói nuốt trở vào chỉ là nhỏ giọng t h ầ m thì ừ miễn cưỡng có thể ở đi t i ê n hà tiên tử nghe vậy dịu dàng cười một tiếng nàng hôm nay một thân nhạt hà sắc váy áo nàng đưa tay chỉ hướng phương x a một mảnh bị tiên vụ bao phủ sân cốc thanh âm m ế n dịu mỗi một giới linh thiện tiệc diệu liền thiết lập tại cái tia hà cốc bên trong nơi đây với ta ý nghĩa phi phạm t i ê n hà tiên tử ánh mắt trôi hướng dạ huyền trong mắt lướt qua một tia hồi ức cùng ôn đu nơi đó là nàng cùng dạ huyền mới gặp trí đ i ệ năm đó nàng vẫn chỉ là một tên tiên nhân cảnh tiểu tiên tại chỗ này vô ý gặp phải một tên quỷ tộc tiên cấp cường giả cực kỳ nguy hiểm sắp hương tiêu ngọc vẫn thời khắc một đạo kiếm quang từ nơi xa mà đến tùy tiện chạm diệt cái kia quỷ tộc cường giả nàng vĩnh v i ê n nhớ tới đạo kiếm quang kia tản đi phía sau một người từ trong mây khoan thai rơi xuống áo trắng không nhiễm mảy may c á t đụi dung nhan t u y ệ thế t một khắc này hà cốc ngàn vạn hào quang toàn bộ tập hợp tại hắn trên người một người nổi bật lên hắn giống như trong bức họa đi ra thần chỉ yên hà tiên tử khi đó liền biết có ít người chỉ cần một cái liền có thể lầm trung thân mấy trăm năm đi theo cùng ám thị cuối cùng chưa thể đổi lấy muốn đáp lại bây giờ nhìn xem dạ huyền cùng cố k i ử u ưu yên hà tiên tử trong lòng chỉ có chúc phúc cùng thoải mái ồ nơi đây có gì đặc biệt cố k i ử u ưu sao mà nhạy cảm lập tức bắt được yên hà tiên tử thâm ý trong lời nói nàng tử nhãn nhắm lại khoe môi câu lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ con nhàn nhạt ghen tị tràn ngập ra dạ huyền lập tức cảm thấy d a đầu có chút tê dần vắt hết óc suy tư nên như thế nào mượt mà điệu nói sang chuyện khác n g y cái này sao kỳ thật cũng chính là hãn vội vàng cho bên cạnh triệu vô địch nháy mắt ra dấu ánh mắt cấp thiết, huynh đệ, lao triệu liền h i ể u ngay mặt béo bên trên chất lên nụ cười lập tức nói tiếp hấp dẫn tất cả hỏa lực đương nhiên đặc biệt t ẩ u tử ngươi có chỗ không biết nhớ tới năm đó ta cùng lão huyền mới vừa phi thăng l ú c ấy không phải trực tiếp n ệ n vào giao trì tiên tử tắm rửa hồ bên trong sao cái tia chết bà tám nhấc lên kiếm liền truy a ta cùng lão huyền chính là chạy trốn tới nơi này mới đem nàng cho hớ ra lao triệu ta mẹ nó ra huyền mặt tối sầm cái chán g â n xanh hẳn lên liền không nên tin tưởng triệu vô địch con hàng này miệng chó thật sự là đợi cơ hội đem hắn vào chỗ chết trình đây là cứu trắng sao đây là lửa cháy đổ thêm dầu phụ quân ngâm miệng cố cựu ưu tử nhãn trung hưng thú vị c à n g đậm trực tiếp đánh gậy hắn nhìn hướng triệu vô địch sau đó thì sao ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ truy hỏi sau đó cũng không có cái gì chứ sao dạ huyền tranh thủ thời gian cướp lời nói đầu tốc độ nói nhanh chóng kiên quyết không cho triệu vô địch lại phát huy cơ hội lúc ấy h o à n g hốt chạy bựa trốn vào cái này hà cốc mới miễn cưỡng hất ra tiên hà tiên tử cũng đúng lúc che miệng cười khẽ xảo diệu đem chủ đề dẫn về phía bên mình đúng vậy à bây giờ nghĩ lại ngược lại là một đoạn duyên phận nàng mắt đẹp lưu chuyển nhìn hướng dạ huyền mang theo trêu chọc ai có thể nghĩ tới, lúc ấy cứu chúng ta. lại sẽ là ngày sau danh trấn ngũ giới tiên tôn đại nhân đây triệu vô địch a hắn há to miệng mặt béo sụt xuống lúc trước bị đuổi g i ế t cũng không chỉ dạ huyền một người a ta cứ như vậy bị lướt qua cảm ơn có bị mạo phạm đến nói đùa ở giữa mọi người đã rơi vào hà trong cốc trong cốc cảnh trí vẫn như cũ tốt đẹp dòng suối dốc rách len ken rung động ký hoa dị tháo khắp nơi trên đất lớn lên tản ra nhàn nhạt mùi thơm át tiên vụ như lụa mỏng lượt lở giữa nhưng bởi vì trăm năm m ư i bắt đầu dùng một lần nơi đây khó tránh khỏi có vẻ hơi hoa vu đã từng bằng phẳng trên đồng cỏ mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại lộ ra lộn đường đá bị cỏ s ỉ rêu bao trùm gần như nhìn không ra nguyên trạng Ê! tiên hà tiên tử nhìn xem cái này rách nát cảnh tượng tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng đỏ ửng mỗi lần linh thiện tiệc rượu phía trước mới sẽ đơn giản thu thập một phen lần này tới đến vội vàng ngược lại để chư vị chê cười Chật! nàng ánh mắt liền rơi vào trên thân triệu vô địch triệu vô địch trong lòng hơi hồi hộp một chút thầm nghĩ không tốt mặt béo bên trên m i ễ n cưỡng gạt ra một cái cứng rắn nụ cười sau một khắc tiên hà tiên tử ôn nhu cười nói vô địch c triệu vô đinh thẳng l ư n g tấm trên mặt chất lên định nọn nụ cười ai ở đây tiên tử ng kỳ thật hắn căn bản liền không có qua ra mặt loại này đồ vật người nhìn nơi đây yên hà tiên tử ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ đảo qua toàn trường cỏ dại thanh lý đường đá phục hồi như cũ tiến hội cái bàn bày ra dụng cụ lau những này vượt vặt ta đến nhất định phải ta đến triệu vô địch đem vỗ ngực vang ầm ầm phản ứng nhanh đến mức kinh người có thể vì yên hà tiên tử cống hiến sức lực là ta triệu vô địch tám đời đã tu luyện phúc phận ai cũng chớ cùng ta cướp người nào cướp ta cùng ai gấp cố m ộ n g thấy thế đối với sau l ư n g tứ đại thiên vương chỉ huy ảnh ca trọng trước h o a k i ử u phệ tiên h khác nhàn d ỗ i đều đi hỗ trợ cố m ộ n g tay nhỏ vung lên rất có điểm chỉ điểm giang sơn ý vị nhất là ngươi phệ tiên h ma giới công việc xử lý đến tốt như vậy điểm này nhỏ sống khẳng định không nói chơi a mới từ ma giới một đống lớn công việc bên trong giải thoát đi ra trên mặt còn mang nghệ bại phệ tiên h nghe vậy khỏe miệng hung hăng co q u á p một cái hắn có thể nói cái gì chẳng lẽ cầu đại tổng quán khác giày vò ta sao phệ thiên chỉ có thể nhận mệnh địa chắc tay hữu khí vô lực nói tuân mệnh đại tổng quản trọng trước ngược lại là nhiệt tình mười phần trên thân á m hồng sát hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất đem bên chân một mảnh cỏ dại đốt thành cho b ụ i bao t ả i trên người ta họa c ử u cười duyên bay tới dạng huyền phụ cận cố ý nhặt lên một cái cánh khô động tác mê hồn ai n h a tiên tôn đại nhân ngài xem người ta làm việc có thể hay không đau lòng nhà kết quả lời còn chưa nói hết liền bị cố n g ộ n cùng dạng nhược thủy ánh mát dọa đến khẽ run rẩy ngoan ngoan chạy đi thanh lý nơi hẻo lánh ảnh ca trầm mặc nhấc nhanh ẹ gọi ra bóng tối im hơi lặ dạ huyền lôi kéo cố kiểu ưu quan tâm địa tìm một chỗ sạch sẽ b ậ đá ngồi xuống để bọn họ bận rộn đi nương tử ngươi nghỉ ngơi cố kiểu ưu thoải mái mà nheo lại từ nhãn tựa vào dạ huyền trên vai nhìn xem mọi người tại yên hà tiên tử chỉ huy bên dưới làm việc khỏe miệng nâng lên không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy vệ thiên bọn họ bộ dáng này một ngày thời gian ngáy mắt đã qua trải qua tỉ mỉ xử lý hà cốc sớm đã rút đi hoang vu rực rỡ hẳn lên triệu vô địch mặc không biết từ chỗ nào lấy được một bộ vải t h u áo gai loay hoay đầu đầy là mồ m hôi chính đem cuối cùng vài hũ túy tiên vọng nguyện diệu chuyển tới xác định vị trí cố ngậm chắp tay nhỏ sau lưng như cái giám sát đồng dạng vừa đi vừa về tuần sát thỉnh thoảng bắt vẻ địa chỉ t r ò bên kia triệu mập m ạ p động tác điểm nhẹ biết rồi biết rồi đại cô nai sữa triệu vô địch ngoài miệng nên được l u thuận thủ hạ động t á c nhưng cũng không gặp nhiều nhu h ò a hiển nhiên không có quá để bụng đúng lúc này nơi miệng hang không gian nổi lên một trận nhỏ xíu gần sóng một đạo uy nghiêm giống như biện thân h n h xuất hiện tại nơi đó người tới mặc đen màu đen xâm đế bảo bên trên theo huyền vũ trí tượng hắn vừa xuất hiện thậm chí chưa từng tận lực phóng thích h u y áp toàn bộ hà cốc cái kia nguyên bản mang theo vui l ù a ẩ m ĩ thanh thản bầu không khí nháy mắt vì đó nghiêm một chút vạn vật im lặng trần vũ đại đế ngay tại c h u y ể n rượu triệu vô địch dọa đến tay run một cái vội vàng túi lầu xuống l i ề u mạng thu nhỏ chính mình tồn tại cảm trong lòng điên cuồng nổ nước bọn đậu phộng lao già này làm sao tới sớm như vậy nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta ta chính là cái h ò a kế đúng hoa kế trong trước hoa cựu mấy người cũng là biến sắc dạ huyền dương mắt nhìn lên n ế c miệng lên tiêu ý đứng dậy trần vũ đại đế ánh mắt đảo qua toàn、trường. đầu tiên rơi vào dạ huyền cùng cố cựu hữu trên thân chậm dại đến gần dạ huyền hắn đối với dạ huyền khẽ gật đầu âm thanh ổn định không gợn sóng chợ ánh mắt chuyển hướng cố cựu hữu cũng là gật đầu thăm hỏi cố cựu hữu cố cựu hữu khỏe môi khẽ nếp h mang theo một tia nghiền ngấm c h â n vũ ngươi gần đây tại nhân giới tinh niên g h y đạo nhưng có thu hoạch c h â n vũ đại đế mặc không đ ổ i sắc thả nhiên n đáp có chút tâm đắc hắn ánh mắt lại lần nữa đảo qua cố cựu u đục dưới dạ huyền n h ó n mắt vội ho một tiếng tranh thủ thời gian nói trên bảo khô k ụ trần vũ không nghĩ tới ngươi tới sớm nhất tới thì tới, con mắt nhìn đâu vậy? Ân. tự nhiên là muốn sớm chút đến trần vũ đại đế gật đầu hắn ánh mắt lập tức nhìn như đ ả o qua đang cố gắng giả vờ chính mình là khối bối cảnh tấm triệu vô địch dừng lại một cái trước mắt khe cho mày gia huyền trần vũ đại đế âm thanh vẫn như cũ bình thản vị này tiên hữu ngược lại là rất là lạ mặt không biết là phương nào tân tấn đạo hữu gia huyền kém chút nhịn không được trên mặt cố gắng duy trì lấy đứng đắn có lẽ là vị đạo hữu này tân tấn không lâu yêu thích du lịch cho nên thanh danh không hiển hết đi trong lòng của hắn đều nhanh cười như ngựa lão triệu a lao triệu để ngươi tìm được chết tại trân vũ trước mặt chơi nguy trang hắn sống và cái gì thần thông biến ảo chưa từng thấy ngươi điểm này biến hóa chi thuật l ừ a gạt một chút người khác tạm được thật sự cho rằng có thể giấu giếm được pháp nhãn của hắn triệu vô địch giờ phút này mồ hôi lạnh đều xuống gắt gao cúi đầu không dám nói tiếp trần vũ đại gia ngài già ánh mắt muốn hay không như thế tốt ta liền nghĩ an an ổn ổn cọ cờ ra vào yên hà tiên tử cơm ngài liền làm ta là cái dám thả ta đi trần vũ đại đế gặp dạ huyền giả ngu triệu vô địch g i ả chết cũng không nói ra chỉ là ý vị thâm trường lại nhìn triệu vô địch một cái sau đó liền không tiếp tục để ý hắn tự mình tìm một chỗ bản ngồi xuống triệu vô địch cảm nhận được ánh mắt k mới dám lén lút thở một ngụm cảm giác giống như là tại quỷ môn quan đi một lượt không bao lâu lối vào thung lũng lại lần nữa náo nhiệt lên ha ha ha linh thiện tiệt diệu ta đến vậy cười to một tiếng chấn động đến trong cốc hảo quang run rẩy c ự môn tinh quân thạch phá nhạt một ngựa đi đầu phía sau hắn tuyết trầm châu lăng vô cứu tô diệu âm trở tử vi tinh cung mười hai sao t ú c nối đôi nhau mà vào từng cái đều là tinh thần phần chấn h i ệ n nhiên chân vũ đại đế ngoài định mức vì bọn họ tranh thủ được danh lệch để đám này tiên giới đứng đầu các đại lao tâm tình rất tốt gặp qua chân vũ đại đế tuyết trầm châu xem như dẫn đầu cười hướng sớm chân vũ đại đế chào hỏi chân vũ thoáng gật đầu tính toán làm đáp lại m ộ ư ơ i hai sao túc rất nhanh bị trong cốc mùi thơm hấp dẫn ánh mắt lại không hẹn mà cùng bị dạ huyền bên kia hấp dẫn cái này xem xét lập tức để m ộ ư ơ i hai sao túc nụ cười trên mặt cứng đờ tuyết trầm châu lăng vô cứu tô d i ệ u âm chờ số ít mấy vị tham gia qua năm mươi năm trước trận đại c h i ế n kia con ngươi đột nhiên co vào trên mặt nháy mắt hiện ra kinh ngạc khó có thể tin cùng với một tia khó mà che giấu kiếm kỵ tóc bạc tử nhãn dung mạo tuyệt thế khí chất l ờ i biến bên trong mang theo bệ nghệ thiên hạ huy、nghiêm. đây không phải là ma hoàng cố cựu h ữ còn có thể là ai nàng tại sao lại ở chỗ này hơn nữa còn cùng tiên tôn dạ huyền ngồi đến gần như vậy tư thái còn như vậy thân mật tuyết trầm châu thậm chí hoài nghi mình có phải là bởi vì quá tò mò chờ linh thiện thiệt diệu mà sinh ra tâm ma huế y tượng tô diệu âm miệng nhỏ k h ẽ n nhết nhìn xem cố cựu h ữ lại nhìn nàng một cái bên cạnh một mặt ôn nhu ý cười dạ huyền lại nhìn xem giữa hai người cái kia gần như dung không được người thứ ba thân mật bầu không khí một cái hoang đường lại kinh người suy nghĩ bỗng nhiên chui vào trong đầu của nàng để nàng kém chút lên tiếng kinh hô ma hoàng cùng tiên tôn chẳng lẽ mà thạch phá nhạc t i ê n vạn thông mấy cái năm đó hoặc là tại bế quan hoặc là c h ấ n thủ nơi khác chưa từng tự mình kinh lịch năm mươi năm trước đại chiến tinh tú thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc a thiên tôn đại nhân bên cạnh vị kia tiên tử là thạch phá nhạc gãi đầu một cái tuy tiên nói thật mạnh khí tức tiên giới khi nào ra như thế một vị tuyệt sắc lại mạnh mẽ nữ đế ta làm sao chưa từng thấy t i ê n vạn thông đánh giá cố cựu u lại quan sát một chút cố n g ộ n g ảnh ca đám người nhất là cảm nhận được cố n g ộ n g cái kia không che giấu chút nào tiên đế cấp ma khí lúc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ma khí các nàng đều là ma giới người chúng tinh t ú lập tức cảnh giác lên tiên lực mơ hồ ba động ma giới tiên đế đột nhiên xuất hiện tại tiên giới linh thiện bữa tiệc tin tức này quá mức kinh dị t i ế n tĩnh trần vũ đại đế ở đây thiên tôn cũng tại không cần lo lắng tuyết trầm châu tranh thủ thời gian khét quát một tiếng ngăn lại chúng tinh túc bọn họ theo bản năng phản ứng hắn hít sâu một hơi cước ép đệ xuống trong lòng sóng to gió lớn ánh mắt phức tạp nhìn hướng dạ huyền mang theo hỏi thăm chi ý dạ huyền cảm nhận được ánh mắt của mọi người khẽ mỉ cười thản nhiên tự nhiên hắn vươn tay nhẹ nhàng cầm cố cười c ư thản ở trên bàn tay mười ngón đan xen điệu biểu hiện ra tại mọi người trước m trong chốc lát tuyết trầm châu lang vô cứu tô diệu âm c h ờ người biết chuyện triệt để minh bạch đúng là như vậy tuyết trầm châu đến cùng là mười hai sao túc đứng đầu phản ứng cực nhanh lập tức chắp tay cởi nói thì ra là thế là chúng ta ngạc nhiên chúc mừng tiên tôn chúc mừng chúc mừng vị tiên tử này hắn nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào cố cựu xưng ma hoàng hiển nhiên không đúng lúc xưng đạo hữu lại lộ ra xa lánh chỉ có thể hàm hồ lấy tiên tử x ư n g chi mặt khác tinh tú cũng n ộ n nhịp từ cực độ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng mặc dù lòng tràn đầy bất khả tư nghị cùng ngàn vạn nghi vấn nhưng thiên tôn mặt mũi không thể không cấp c h â n vũ đại đế ở đây cũng ngầm thừa nhận việc này bọn họ nào dám có dị nghị c h ậ n cũng liền vội vàng đi theo chắp tay ra hiệu chỉ là nụ cười kia ít nhiều có chút cứng ngắc hiện nhiên còn cần thời gian tiêu hóa cái này cái kinh tiên lớn dưa thạch phá nhạc càng là chừng lớn hai mắt nhìn xem d ạ huyền lại nhìn xem cố cửu lại nhìn xem hai người đàn xe tay đại não vang lên óng nóng nóng cpu đều nhanh làm đốt cái này cái này thiên tôn bên cạnh hắn tiền vạn thông tranh thủ thời gian lén lút lôi hắn một cái ra hiệu hắn n g m i ệ n g chương hai trăm hai mươi ba tiên tôn có tuyên ma hoàng mang thai chương hai trăm hai mươi ba tiên tôn quan tuyên ma hoàng mang thai chúng tinh túc vào chỗ về sau hà cốc nhập khẩu quang ảnh liên tiếp chất động ha ha ha h ả o h ả o náo nhiệt ngăn cách tám trăm dặm liền nghe được mùi thơm thèm ăn bản đế kiếm đều nhanh cầm không vững kiếm tiên đế người chưa đến hào phóng không bị trói buộc cơm thanh đã chấn động đến trong cốc hào quang g ậ p g ờ n hắn x à i b ư ớ c b ư ớ c vào trong cốc một thân kiếm khí còn chưa hoàn toàn thu lại lộ ra phong mang tất lộ có thể một giây sau ánh mắt của hắn liền nhìn thấy dạ huyền tiên tôn trăm năm không thấy là đi nơi nào tiêu dao sung sướng các vị đạo hữu hữu lễ theo sát phía sau đ a n đỉnh tiên đế cười ha hả đi theo đi、vào. lại phía sau mùi hoa nước mũi bách hoa tiên đế đến từng vị tại tiên giới thanh danh hiển hách tiên đế tiên vương liên tiếp đến bọn họ đầu tiên là bởi vì dạ huyền xuất hiện mà kinh ngạc không thôi mất tích trăm năm tiên tôn lại lần nữa hiện thân t r ở lại đối tại dạ huyền bên cạnh cố c ử u lũ cảm thấy nghi hoặc cái này tiên đế là ai sao chưa bao giờ thấy qua hai người như vậy thân mật không phải là dạ huyền thế tử gặp qua tiên tôn tiên tử gặp qua chân vũ đại đế mọi người nộn nhịp cung kính hành lễ hành lễ xong xuôi ngầm đầu một cái lại nhìn thấy bên cạnh cố n g ộ n ảnh ca chờ ma giới tự đầu tiên đế tiên vương bọn họ biểu lộ lập tức thay đổi đến mười phần đặc sắc ánh mắt g i a o hội ở giữa tất cả đều là mộng bức cùng cổ quái đây rốt cuộc là cái gì thần tiên đội hình cuối cùng các đại lão nhộn nhịp kiềm chế lại trong lòng ngàn vạn nghi hoặc r i ê n g phần mình tìm chỗ ngồi ngồi xuống chỉ là ánh mắt tổng nhịn không được hướng chủ vị bên kia nghiên g mắt nhìn sau đó lại cố giả bộ chấn định nhìn về phía nhà bế p khu chờ mong y ế n hội nhanh lên bắt đầu triệu vô địch bận trước bận sau cho các vị tiên đế tiên vương bưng trà dốc nước bách hoa bách hoa đạo hữu mời dùng trà đây là yên hà tiên tử đặc biệt dùng bách hoa xương s đúng lúc này cốc khẩu tia sáng tựa hồ có chút bóp méo một cái một đạo tuyển trần thân ảnh lặng yên xuất hiện không có gây nên bất luận cái gì không gian ba động vô thanh vô tức giống một nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người là thanh loan thần nữ có tiên đế thấp giọng hô lên tiếng người tới mặc một bộ xanh trắng thay đổi dần vũ ý ỉa mái tóc dài màu xanh mềm mại mà dối tung tại sau lưng g a t h ì sáng long lanh như lưu ly băng tuyết mang theo một loại không giống phàm trần tinh khiết cảm giác một đôi con ngươi là cực kỳ hiếm thấy vàng nhạt màu xanh trong suốt sáng long lanh làm người khác chú ý nhất là nàng cái kia hơi nhọn h a i vì đó dung mạo tuyệt mỹ tăng thêm mấy phần như tinh linh mị lực chính là thanh loan thần nữ người mang cổ lao thân huyết đương kim n g ũ giới duy nhất thần tộc hậu duệ cũng là tiên giới thập đại tiên nữ một trong thanh loan thần nữ ánh mắt lạnh nhạt đảo qua toàn trường đối mọi người nhìn chăm chu không thèm để ý chút nào cuối cùng nàng ánh mắt địa rơi vào chủ vị bên cạnh dạ huyền trên thân nhưng mà làm nàng nhìn thấy dạc dạ dạc dung mạo tuyệt thế khí chẳng lười biếng bên trong mang theo vô hình bá khí nữ tử cùng với hai người thân mật cử chỉ lúc màu vàng kim nhạt con ngươi khó mà nhận ra địa có chút có rút lại một chút thanh loan thần nữ chậm dại đến gần nghe không ra cảm xúc dạ huyền dạ huyền cười nói thanh loan ngươi đến thanh loan thần nữ từng tại hắn độ tiên đế kết lúc đánh đàn ba ngày có ân cứu mạng hai người cũng coi như l á o hữu thanh loan thần nữ nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt chuyển hướng cố cựu màu vàng kim nhạt trong con mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu vị này là nàng trực tiếp để quanh mình không khí tựa hồ yên tính một cái t r ớ c mắt không ít hiểu rõ tình hình tiên đế đều nín thở muốn biết dạ huyền sẽ như thế nào giới thiệu dạ huyền đang muốn mở miệng phong bếp phương hướng t i ê n hà tiên tử thanh â m ô n luyện vừa lúc chuyển đến ngắt lời hắn đầu để chư vị chờ lâu cái này liền bắt đầu chế tạo đầu tiên là kỳ lân đạp thanh lựa chọn tài liệu chính là lấy từ điểm lành kỳ lân dựa vào vạn và năm mới được vừa mở không thanh n vị hoa nháy mắt đem mọi người l ự c chú ý đều cường thế địa hấp dẫn yên hà tiên tử bút tích mỗi một lần đều như vậy rung động nhân tâm thừa dịp cái này trống giống dạ huyền khẽ mỉm cười h ắ n cũng không trả lời ngay thanh loan thần nữ vấn đề mà là ung dung cầm bầu rượu lên. g i ó t cho mình một chén túy t i ê n vọng nguyệt hắn bưng chén rượu lên chậm rãi đứng lên cái này một động tác lập tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt từ yên hà tiên tử bên kia hấp dẫn tới tiên tôn dạ huyền thế nhưng là hôm nay ở đây thân phận tôn quý nhất người một trong hai vị khác là chân vũ cố cửu dạ huyền giờ phút này đứng dậy nhất định có chuyện quan trọng thanh loan thần nữ đôi mắt bên trong lộ ra một tiêng n g h i hoặc cố cửu ưu tử nhãn lưu chuyển mỉm cười nhìn xem nhà mình phu quân đã đoán được hắn muốn làm cái gì ma g i i mọi người thì vô ý thức c ỡ thẳng xuống lưng bọn họ ma hoàng đại nhân cùng tiên tôn đại nhân sự tình lần thứ nhất muốn thả lên mặt bàn. tiên r ố i chúng tiên đế bọn họ cũng dự cảm được cái gì n ộ n nhịp thả ra trong tay chén ngọn đèn ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú đi qua dạ huyền nhìn khắp b ố n phía ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một vị tham dự tiên đế tiên vương các vị đạo hữu hôm nay nhờ vào đó cơ hội tốt dạ mũ có hai kiện về vui muốn cùng chư vị chia sẻ trong cốc lập tức yên t ĩ n h lại liền ngay tại xử lý kỳ lần thị tiên hà tiên tử động tác cũng hơi dừng lại n g h i ê n g hai lắng nghe dạ huyền nghiêng người sang mang theo điểm khoe khoang ý vị trước mặt mọi người dắt tay cố cửu khỏe môi khẽ n h ế phối hợp đ i ệ đứng lên cùng hắn đứng sóng vai tóc b tử câu nói đ này giống như kinh lôi nổ toàn bộ hà cốc hoàn toàn tích mịch mặc dù tuyết trầm châu lăng vô c ử u t h ở tinh tu sớm đã đoán được mấy phần nhưng chính thai từ dạ huyền trong miệng nghe đến thê tử hai chữ vẫn là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi vẫn là cùng vị kia hung danh hiền hách năm mươi năm trước đánh lên tiên giới ma hoàng cố cựu ưu thế giới này quá điên cuồng nhưng mà không đợi bọn họ từ cái này cái quả bom nặng ký bên trong lấy lại tinh thần dạ huyền câu nói tiếp theo trực tiếp làm cho tất cả mọi người đại nao triệt để đ ứ n g máy nguyên thần đều kém chút dọa đến ly thể xuất hiếu chỉ thấy dạ huyền nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ thậm chí mang lên một cỗ kiêu ngạo ánh mắt của hắn ôn nhu địa rơi vào cố cựu ưu vẫn như c ũ n bằng phẳng trên bụng trong thanh âm là gần như muốn tràn ra tới mừng rỡ cùng đại ý cái này kiện thứ hai việc vui chính là cựu đã mang thai ta muốn làm phụ thân rồi khu khu khụ bịch vừa dứt lời kiếm tiên đế đan đỉnh tiên đế bách hoa tiên đế tử tiêu tiên đế phía bên kia lập tức vang lên một mảnh bị rượu s ạ t đến bị linh quả nghẹn lại tiếng hò khan dữ dội kiếm tiên đế một n g ụ m rượu trực tiếp phun ra bên cạnh đan đỉnh tiên đế một mặt ngón tay run dậy chỉ vào cố cửu đu, ma ma hoàng giả lao bà hai hải tử thiên tôn ngươi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chừng nào thì làm không đúng vậy mà làm thành đan đỉnh tiên đế bị phun ra một mặt rượu cũng không nói hoài tới trận mắt há hớp mộm bách hoa tiên đế miệng thơm cánh n ế c nhìn xem dạng huyền lại nhìn xem c ố k i ử u h u đ ụ n g dưới lẩm bẩm nói c h ắ c không được trăm năm không thấy nguyên là đi đuổi theo ma hoàng còn đuổi tới tay liền hải tử đều có mà sớm đã có suy đoán mấy vị tinh tú mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng làm dạ huyền chính miệng chứng thực cái này kinh tiên quan hệ đồng thời còn bổ sung mang thai cái này siêu cấp kình bạo thông tin lúc vẫn như cũ tâm thần r u n g mạnh khó mà tự tin tuyết trầm trâu chén rượu trong tay đều run dày không ngừng t i ể u dịch vẩy ra đến đều không hề hay biết cười khổ lắc đầu vậy mà thật là dạng này tô rượu âm miệm nhỏ ngoắt thành chữ n nhìn xem một mặt hạnh phúc dạ huyền lại nhìn xem cô cửu ánh mắt vô cùng phức、tạp. có khiếp sợ có ghét tị còn có một k i a không nói rõ được cũng không t ả rõ được thất lạc t i ê n vạn thông đã vô ý thức bắt đầu bấm ngón tay tính toán tự l ầ m b ầ m tiên tôn cùng ma hoàng thành thân ma hoàng có thai cái này cái này cần theo bao nhiêu phần tiền mới thích hợp a không đúng lễ này là tính toán tiên giới vẫn là tính toán ma giới vẫn là ngũ giới đều phải tính toán chương hai trăm hai mươi bốn tiên đồ ăn kinh bố tỏa chúc phúc đầy hạ cốc chương hai trăm hai mươi bốn tiên đồ ăn kinh bố tỏa chúc phúc đầy hạ cốc thanh loan thần nữ đứng tại chỗ vang nhạt trong mắt màu xanh yên tĩnh mà nhìn xem dạ huyền cái kia linh hoạt kỳ hảo tuyệt mỹ trên mặt vẫn không có bất luận cái gì rõ ràng tình cảm bà đậu chỉ là nàng quanh thân thanh phong n ư ơ n g trệ cực kỳ ngắn ngủi một cái trước mắt n g ắ n đến gần như không người phát giác thanh loan thần nữ khẽ gật đầu thanh â m không linh nghe không ra mảy may gọn sóng chỉ là nói một cách đơn giản hai chữ chúc mừng nói xong nàng yên lặng q u a y người tìm một cái n h ắ t yên lặng chống không trâu ngồi ngồi xuống ha ha ha chúc mừng dạ huyền đạo hữu trần vũ đại đế tiếng như hồng trung người đầu tiên đứng chạy lưỡ ra hiệu nửa đầu liền nâng ly hết sạch trong lúc nhất thời chúc mừng thanh nhâm liên tục không ngừng hà trong cốc bầu không khí cuối cùng bị triệt để đốt thay đổi đến vô cùng nhiệt liệt chúc mừng tiên tôn chúc mừng ma hoàng chúc hai vị vĩnh kết đồng tâm tổng đạp đại đạo đình người này tuân theo hai vị huyết mạch sau này hẳn là quáy dày mụ giới khoáng cổ thước kim kỳ tài ra huyền vẻ mặt tươi cười xuân phong đáp ý một tay vững vàng cầm cố kiểu ưu tay một tay nâng chén đắp lễ ai đến cũng không có cự tuyệt diệu đến chén làm tiên ngưỡng tam thuần nhưng còn xa không bằng trong lòng hắn vui sướng chi vắng nhất giờ phút này dạ huyền chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái hăng hái so năm đó một người một kiếm g i ế t xuyên tam giới chi đổ lúc còn muốn có cảm giác thành công loại kia tràn đầy tại tâm ở giữa thỏa mãn cùng hạnh phúc là bất luận cái gì thành tựu đều không thể so sánh các vị đạo hữu dạ huyền cười văn g nói âm thanh r é o rát chuyến khắp s â n g ố c hôm nay ta dạ huyền trong lòng rất mừng chư vị nhất định muốn không say không về tận hứng mà về người nào nếu là cất dấu lượng ta nhưng muốn đích thân thử xem hắn những năm này tù vì tiến bộ bao nhiêu ha ha ha thiên tôn lên tiếng ai dám không theo uống hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái quần tiên cười vang đáp lời bầu không khí càng thêm lửa nóng đúng vào lúc này ông chỉ thấy bàn bếp phương hướng t i ê n hà tiên tử bàn tay trắng non hất lên nhẹ và đạo hào quang tử trong tay nàng nở rộ nồng đậm đến tan không ra dị hương đ ố n g nhiên bộ phát ra nháy mắt c à n quét toàn bộ hạ cốc chui vào mỗi một vị hơi thở từ ngực không biết là vị kia tiên đế cực kỳ thất thố địa nuốt xuống một miệng lớn nước b ọ tâm thanh tại ngắn ngủi trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng nhưng giờ phút này căn bản không người cười lời nói hắn bởi vì tất cả mọi người hầu kết đều tại trên dưới nhấp đô g ắ t gao nhìn chằm chằm bàn bếp bên trên cái kia hào quang vạn trước chỗ, chỗ đạo thứ nhất kỳ lân đạp thanh t i ê n hà tiên tử thanh em ôn luyện vang lên bàn tay trắng non nhẹ nhật món ngon liền tự mình bay tới các vị tiên đế tiên vương b à n ngọc phía trước cái kia khối thị hiện ra hoàn mỹ màu lưu ly li trạch nước ấm óng ánh dựa vào xanh tươi ướt át tiên sơ phản phất thật có một đầu cỡ t i ê n hạ tiên tử khẽ mỉm cười đối với chính mình tác phẩm có chút hài lòng sớm đã kìm nén không được chúng tiên lập tức độc thủ thạch phá nhạc nóng lòng nhất trực tiếp dùng kẹp lên một khối thịt lớn nhét vào trong miệng lập tức mắt hổ trừng trừng toàn thân tiên lực đều không bị khống chế có chút độn đạo thoáng nguyện thật thoáng nguyện đan đ ỉ n h tiên đế kẹp lên một khối nhỏ tinh tế phẩm bị trong mắt tinh quang lập lòe xem như luyện đan đại gia hắn càng có thể trải nghiệm ở trong đó năng lượng dung hợp tinh rượu rượu t u y ệ n không thể tả cái này thì khí huyết lực lượng ôn hòa thuần hậu đến cực điểm càng ẩn chứa một tia điểm c ă n cơ thẩm bộ nhục thân thần hồn có hiệu quả t i ê n hà tiên tử tại thực quản tạo nghệ lao phu đội phục đan đỉnh tiên đế nhịn không được hướng về t i ê n hà tiên tử phương hướng c h ắ p tay kiếm tiên đế phương pháp ăn xen vào giữa hai bên ngoạ miếng m thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu thoải mái đ ồ n g địa ha ha ha thịt ngon hào i ể u ngày tốt lành liền hướng cái này l ụ c ăn cái này trăm năm không n g ư ở n g công chờ đợi thiên tôn ma hoàng t i ê n hà tiên tử ta lại mời các ngươi một ly lời này mặc dù cậu thả nhưng trong nháy mắt dẫn cháy bầu không khí chúng tiên nhộn nhịp cười n â n chén bách hoa tiên đế che miệng cười khẽ nghi thái vạn p h ư ơ n g nâng chén hướng dạ huyền củng cố c ử u h u gia hiệu âm thanh ôn nhu dễ nghe tiên tôn ma hoàng bệ hạ chúc mừng hai vị đẹp đôi tự nhiên tăng thêm dòng dõi quả thật ngũ giới c h i đại hỷ thật là tiện sát người khác nàng ánh mắt lướt qua dạ huyền ôn nhu gõ má trong lòng không khỏi một tia hơi chắc chát, chát nhưng càng nhiều hơn chính là chúc phúc tuyết trầm châu xem như mười hai sao túc đứng đầu cũng đại biểu tử vi tinh cung nâng chén nụ cười đã khôi phục trầm ổn ngự khí chân thành chúc mừng tiên tôn chúc mừng ma hoàng bệ hạ như thế đại hỷ ngày sau nếu có điều cần tử vi tinh cung ổn t h ỏ hết sức. Mà giờ tuyết lân chính ghé vào chính mình chuyên môn chỗ ngồi phía trước chứng mắt lúc trước n h a n g vòng cho nó choáng đầu hoa mắt kỳ lần đạp thanh nội tâm tiên h nhân giao chiến hắn liền muốn ăn hắn tổ tông nước miếng của nó hào hào hướng xuống chảy cuối cùng tuyết lân cũng nhìn không được nữa đông nhiên vùi đầu đi vào ăn n g ấ u nghiến mặc kệ tổ tông thật xin lỗi chủ yếu là quá thơm cố cựu ư u mặc dù vẫn như c ũ duy trì ma hoàng lười biếng cùng thận trọng nàng thỉnh thoảng gật đầu nhận lấy mọi người chúc phúc gia huyền quan tâm tỉ mỉ thỉnh thoảng đem đút cho nàng nương tử nếm thử cái này tiên hạt ạ i linh thiện bữa tiệp tác phẩm có thể cùng ngày thường khác nh cố cựu u liền lấy tay của hà nan khoe miệng hơi gấp liếc mắt nhìn hắn thấp giọng nói trước mắt bao người thu lại chút sợ cái gì dạ huyền lẽ thẳng khí hùng góp đến thêm gần mang theo tiểu ý ta thương mình nương tử thiên kinh điệm nghĩa bọn họ đó là c e n tị t i ê n hà tiên tử một bên chế luyện đến tiếp sau thức ăn luân hồi nộ đạo nó g sen canh vạn hà ngưng tụ tinh lộ nàng một bên cũng cười hướng mọi người giới thiệu dạ huyền bên này người nhà đoàn ngự khí thân thiết giống như giới thiệu người trong nhà vị này là dạ nhược thủy chính là dạ huyền tri đồ nàng chỉ hướng yên tĩnh ngồi tại sau đó vị trí dạ nhược thủy dạ nhược thủy khuôn mặt thanh lãnh. cái h khẽ ỉ là gật đầu, xa c c h đ ệ u đào kia m bốn vị chính là h uy trấn ma giới tứ đại thiên vương riêng quân vệ thiên ám ảnh chủ tệ ảnh ca ám viêm t r o n g trước ma nữ hoa cửu bị điểm tên bốn người phản ứng khác nhau vệ thiên duy trì lấy tà mị âm châm nhất thiết niết miệng lên một vệt nhìn như l á n h khóc đường cong chắp tay đ á p lễ ảnh ca chỉ là cực kỳ nhỏ gật gật đầu tích chữ như vàng trong trước ngược lại là hào sảng cười ha ha một tiếng ôm quyền đ á p lễ âm thanh to ha ha về sau chiếu cố nhiều à? muốn so tài liền đến tìm ta họa cựu thì là bình tĩnh nhất ánh mắt lưu chuyển cười nói tự nhiên âm thanh vừa mềm lại mị chư vị tiên đế đại nhân về sau nhưng muốn chiếu cố nhiều hơn à? nếu là đến ma giới làm khách nhất định muốn để nô ra thật tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị đâu nàng vừa nói vừa vô ý thức điều chỉnh một cái tư thế ngồi để n g o nhân bộ ngực càng thêm dễ thấy thanh loan thần nữ ngồi một mình ở nhất tiến lặng nơi hẻo lánh miệng nhỏ thưởng thức t i ê n thiện động tác y ê u nhã đến cực điểm thần s ắ c lạnh nhạt chỉ là tại nàng thỉnh thoảng giương mắt nhìn về phía chủ vị vậy đối với bích nhân lúc đôi mắt chỗ sâu kiểu gì cũng sẽ lướt qua một k i a cực kỳ nhạt liền chính nàng đều chưa từng rõ ràng phát giác cô đơn Trưng 225, tiên tôn tự bộc tốc tình Trưng 225, tiên tôn tự bộc tốc tình trước mắt ánh sáng ánh sáng huyên nhìn phiên này vui sự. bộc bộc độ độ sự. ngày xưa đăng lâm tuyệt đỉnh cô tịch đã sớm bị bên cạnh người xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi c ố k i ự u ư u hình như có nhận thấy nghiêng đầu nhìn hắn nhẹ giọng hỏi cười ngây ngô cái gì dạ huyền lấy lại tinh thần vui mừng nói c ư ờ i ta dạ huyền có tài đức gì đi cái gì kinh thiên đại vận có thể c ư ờ i đến n ư ơ n g tử tốt như vậy phu nhân còn có thể sắp nắm giữ hải tử của chúng ta c ố k i ự u ư u thính thai nháy mắt n h i ễ m lên một vệ tường đỏ v á n trách chừng mắt nhìn hắn một cái ánh mắt kia không có chút nào được uy hiếp ngược lại ánh mắt lưu chuyển phong tình và trùng khoe miệm nàng lại nhịn không được hướng lên trên nâng lên cố ý khẽ đương nhiên là n g ư ờ i lời trước không là tích tám trăm cuộc đời đức mới đã tu luyện phúc phận đúng đúng đúng nương tử nói đúng lắm da h u y ê n nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ tiến tới cực nhanh tại gò má nàng hôn lên một cái a người cố k i ự u h u không nghĩ tới hắn to gan như vậy lập tức xấu hổ vô ý thức đưa tay đấm nhẹ hắn một cái lực đạo lại không nặng nhiều người nhìn như vậy đâu không có đứng đắn cái này không coi ai ra gì thân mật hỗ động lại lần nữa lóe mủ một đám tiên đế tiên vương mắt mọi người nhộn nhịp van ý rời đi ánh mắt hoặc ngẩng đầu nhìn trời hoặc túi đầu nghiên cứu món ăn nội tâm điên cùng nhổ nước bọn con chó này lương thực thật sự là ăn đến đủ đủ lại tới lại tới con chó này lương thực thật sự là ăn no nói xong cao lanh tiên tôn cùng hung tàn ma hoàng đâu l ừ a gạt quỷ a con mắt của ta đạo tâm của ta nếu không ổn nguyên lai tiên tôn thích loại hình này sớm biết năm đó ta mấy vòng tiên ngưỡng vào trong bụng ý tiên vọng n g u y ệ n cái kêu bá đạo lại thuần hậu t i ể u tính bắt đầu chân chính bên trên đầu cái gì tiên đế huy nghiêm ma hoàng hung danh giờ phút này đều bị ném đến tận lên chín tầng mây chỉ còn lại bình luận mỹ vị chè chén tiên ngưỡng hài lòng các nhi cựu môn tinh quân thạch phá nhạc đánh cái van g r ộ i r i ệ u nấc g bàn tay lớn vô bên cạnh tiền và thông lao tiền người nói tiên tôn trăm năm trước đột nhiên từ tiên giới mất t u n g ảnh có phải là lúc ấy liền liền lén lút sờ s o ạ n ma giới theo đuổi ma hoàng cái này suy đoán có thể nói long trời l ỡ đất nháy mắt đốt lên chúng tiên cái kia dị thường sinh động sức tưởng tượng liền luôn luôn đoàn trang bách hoa tiên đế cũng che miệng cười khẽ tò mò nhìn hướng dạng huyền thêm một mùi lửa nô、no, chẳng lẽ năm mươi năm trước ma hoàng như vậy huy động nhân lực đánh lên tiên giới chính là bởi vì tiên tôn ngài trọc giận nàng ma hoàng chuyên tới để tìm lại thật tốt lý lu cái này suy đoán có thể nói là tương đối lớn mật n g á y mắt đốt lên chúng tiên bắt quái chi tâm n g à y bình thường ra v ẻ đạo mạo đám lao già này giờ phút này ánh mắt giao lưu ở giữa đều là thì ra là thế hiểu h i ể u tiên tôn quả nhiên là chúng ta mẫu mực mập mở thần sắc ha ha ha ra huyền giờ phút này cũng có chút say ngay vậy không khỏi cười to lên ngược lại là bội phục các vị đạo hữu sức tưởng tượng t h ự c không dám dâu dếm trăm năm trước ta rời đi tiên giới lúc còn không nhận biết nương tử năm mươi năm trước nàng đánh lên tiên giới lúc cũng là như vậy ồ lại đúng không mọi người càng hiểu kỳ nếu không phải sớm có tình cảm hai vị này đại lao vừa ẩn lui một tà khung thời gian trùng hợp như thế thật chẳng lẽ là mệnh trung chú định duyên phận gia huyền hưởng thụ lấy mọi người ánh mắt tò mò cố ý thừa nước đục thả câu chậm dai uống cạn rượu trong chén cái này mới tại mọi người thúc giục trong ánh mắt ném ra một cái càng nặng bùng tấn bất quá ta ngược lại là có thể nói cho chư vị một cái bí mật ta cùng kiểu u từ quen biết đến thành thân lại đến bây giờ nàng có thai tính toán đâu ra đấy kỳ thật không cao hơn một năm q u a n cảnh gia huyền người đi chết cô k i u u gương mặt xinh đẹp bám ộ t cái hồng t ấ u hôn đàn này loại này tư mật là có thể cầm tại loại này trường hợp nói sao nàng ma hoàng mặt mũi còn cần hay không về sau còn thế nào thống ngự ma giới h ù dọa tiên giới đám lao ra này xấu hổ giận dữ đan sen phía dưới nàng phản xạ có điều kiện tay ngọc nắm chặt đ ỗ n g nhiên đánh vào dạ huyền trên thân ôi đường đường tiên tôn ngũ giới chiến lược trần nhà vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới lại bị nhà mình nương tử một quyền đánh ra chật vật không chịu nổi cái gì một một năm bịch l ố b u t vừa vặn hòa hoãn lại bầu không khí lại lần nữa bạo tạc so trước đó nghe đến cố cựu u lúc mang thai càng thêm kịch liệt một năm đối với động một tí bế quan trăm ngàn năm tiên đế mà nói thời gian một năm trong nháy mắt vung lên khả năng liền một lần bế quan thời gian đều không đủ thời gian một năm tiên tôn không những quen biết ma hoàng còn thành công để nàng cảm mến thậm chí liền hai tử đều mang thai đây là kinh khủng bực nào tốc độ cùng hiệu suất đây cũng không phải là tình trường cao thủ đây là tình trường đạo tổ đi Tiên tôn. Thạch mặt tay một cái lên, nhạc nhẫn nhịn nửa ngày, bừng khuôn ngón ngẹn như Vì vũ. vậy phá cả câu địa ra đỏ dơ làm việc chính là lưu loát tiền b ạ n thông cảm h á i hiệu suất này một năm bách hoa tiên đế tự lẩm bẩm nhìn xem dạ huyền cái kia tuấn giật phi phà mặt lại nhìn xem cố cựu ưu cái kia mặc dù ra vẻ lãnh đ ạ m lại khỏe mắt đuôi lông mày đều nhuộm phong tình tuyệt sắc dung nhan cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài chịu phục c h â n vũ đại đế khỏe miệng có chút c o rú một cái yên lặng bưng chén rượu lên uống một ngụm liền một mực yên t ĩ n h ngồi tại nơi hẻo lánh thanh loan thần nữ đầu ngón tay đều dừng một chút cái này mẹ nó là người tài giỏi sự tình dạ huyền hưởng thụ lấy mọi người cái kia hỗn khó có thể tin ánh mắt đắc chí vừa l ò n g không chút nào cảm thấy bị nương t ử trước mặt mọi người đánh ra có cái gì mất mặt c ư ờ i đến gặp răng không thấy mắt cố k i ự u ưu tử nhãn liếc xéo hắn một cái ánh mắt khủng bố chuyến âm nói nhìn em ngươi lại ý về nhà ngươi sẽ biết tay nhưng mà đã uống đầu dạ huyền không để ý chút nào chúng tiên lập tức một cái vây quanh dạ huyền một năm miệng mười tính toán đào móc càng nhiều tiền tôn tốc độ ánh sáng tình cảm xử chi tiết như làm sao quen biết người nào trước động tâm cầu hôn quá trình vân vân tràn diện một lần mất khống chế nhưng mà hiến hội khác một bên hoa phong lại hoàn toàn khác biệt ma giới đại tổng quản cố ngộng chính một thân một mình ôm một vỏ túi tiên vọng nguyện túi đầu uống ngừng ngực tóc bạc hạ gương mặt xinh đẹp nhiễm lên đỏ gừng một đôi tử nhãn lại hung tợn nhìn chằm chằm lối vào thung lũng phương hướng trong lòng sớm đã đem tử vi đại đế tổ tông mười tám đ ờ i l ậ p đi l ậ p lại thăm hỏi vô số lần hôn đ à n chết tiệt tử vi linh thiện t i ệ t rượu thế mà cũng không tới vẫn đang tra thân giới ngươi làm sao không dứt khoát chết ở bên ngoài chờ tỷ tỷ hài tử sinh ra ngươi nếu là còn không có chạy trở về đến nhìn ta không đi d ạ n h ư ợ c thủy đồng dạng an t ĩ n h tự rót tự uống màu băng lam con mắt thỉnh thoảng lướt qua bị chúng tiên chen trúc d ạ huyền trong mắt chỗ sâu cất giấu một kia khó mà diễn tả bằng lời phức tạp thái âm chi lực để nàng dù cho uống rượu sắc mặt cũng vẫn như cũ trắng non thanh lãnh chỉ cái kia thoáng mê ly ánh mắt để lộ ra men say d ạ n h ư ợ c thủy trong lúc lơ đãng dương mắt vừa vặn đối đầu cố mộng đưa tới bởi vì cảm giác say cùng nộ khí mà mang theo hung á c ánh mắt không khí lập tức động lại một cái t r ớ c mắt hai người đồng thời nhớ tới liệt thiên hẻm núi cái kia chưa phân thắng bại một trận chiến càng nhớ tới hơn một đêm kia say rượ tăng thêm giờ phút này riêng phần mình trong lòng tích tụ nháy mắt sông lên đầu ẩm cố ngậu bỗng nhiên thả xuống vò rượu đứng lên chỉ vào dạ nhựa thủy khối băng mặt nhìn cái gì vậy dạ nhựa thủy ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi đặt chén rượu xuống người điên có gì chỉ giáo hừ nhìn ngươi không vừa mắt có ý kiến cố ngậu hất cằm lên mang theo men say phép lối lần trước không có đánh xong lần này thay cái phương thức có dám hay không cùng vốn tổng quản so uống rượu liền cái này t h y tiên vọng nguyện xem ai trước nằm xuống dạ n h ự thủy nết miệng lên một tia đường cong chả lẽ lại sợ ngươi vừa vặn đêm đó sổ sách hôm nay liền cùng nhau được rồi hai người giờ phút này đều bị cảm giác say cùng một loại nào đó cảm xúc kích lấy lại đồng thời xem nhẹ trường hợp k h í tức quanh người mơ hồ đối chọi gây gắt các nàng đào mắt một vòng phát hiện chủ tiệc rượu khu quá mức huyền áo không phù hợp các nàng quyết đấu ánh mắt đồng thời khóa chặt cách đó không xa tương đối yên t ĩ n h một góc thanh loan thần nữ vị trí vừa v ẫ n có một chỗ nhàn rỗi bậy đá hai người không nói hai lời riêng phần mình cầm lấy một bầu rượu v ò bộ pháp hơi có vẻ phiêu hốt lại khí thế m ư ơ i phần đi tới ẩm cố mộng đem rượu v à nện ở trên bệ đá ra nhựa thủy đem rượu v à nhẹ nhàng thả xuống thanh ư như thái h vẫn cũ loan thần nữ đang lẳng lặng phẩm cựu bị hai vị này khách không n g i mà đến đánh gãy vàng nhạt con mắt màu xanh mang theo nghi hoặc nhìn về phía c á c nàng cố ngậu vung tay lên thanh loan mượn cái vị trí ta cùng cái này khối băng mặt hôm nay nhất định muốn phân cái cao thấp d ạ n nhược thủy cũng lạnh lùng bổ sung khoái dày một lát chính là đi thanh loan thần nữ nàng nhìn xem bên phải vị này sát khí bừng bừng cố ngậu lại nhìn xem bên phải vị này hơi lạnh bốn phía d ạ n nhược thủy hai vị đều là tiên đế đình phong cấp đại lao cũng đều men say sâu thanh loan thần nữ trầm mặc chỉ chốc lát cuối cùng yên lặng hướng bên cạnh hơi di chuyển cho cái này hai hai đưa ra đầy đủ rộng rãi chiến trường sau đó tiếp tục can tĩnh xem kịch hà cốc bên trong tiên n g ư ơ n g thuần hương cùng tiếng cười cười nói nói đảm bảo cảnh sát can lành mới là lạ một bên là dạ huyền bị chúng tinh phùng nguyệt lớn nói tình cảm xử tiếng cười cười nói nói bên kia thì là cố ngộng cùng dạ n h ư ợ c thủy cách bàn ngồi đối diện ánh mắt va chạm ở giữa sấm xét văng dội một tràng mở ra mặt khắc đụng rượu đại chiến dạ nhựa thủy lạnh giọng hỏi làm sát uống nói nhảm đương nhiên là đối võ thổi người nào sợ người nào tô tử cố n ộ n g ngữ khí khuấy động như ngươi mong muốn dạng nhựa thủy ngữ khí vẫn như cũ bình thản không chút do dự hai tay ôm lấy vỏ rượu cách đó không xa nguyên bản kích động muốn tìm dạng nhựa thủy luận bàn một cái kiếm tiên đế vừa vặn đứng lên liền bị b à n tia tán phát sát khí cùng hàn ý ép đến một cái giật mình hắn vô cùng từ tâm địa rút về đã phóng ra chân t i ê n lặng t ỏ a hồi nguyên vị ôm lấy chính mình bầu rượu đổ một nhựa lớn nhỏ giọng thầm thì sách nữ nhân tương đối hăng say đến so đánh nhau còn đáng sợ hơn hắn quả quyết từ bỏ luận bản suy nghĩ l ư ợ chú ý rất nhanh bị một chỗ khác huyên chỉ thấy ma giới tứ đại thiên vương trừ bỏ ảnh ca bên ngoài ngồi vây quanh cái kia một bàn bầu không khí cái kia kêu, kêu một cái khí thế ngất trời nhất là trong trước giọng vốn là to vài hũ túy tiên vọng n g u y ệ t vào trong bụng càng là âm thanh c h ấ n khắp nơi muốn không chú ý đến cũng khó khăn ha ha ha Phệ thiên, ngươi nói ngươi có thảm hay không? hoàng nhân thai, chính hỷ Trọng trước vũ bản cười to, tóc tới Kết trực ngươi nói ngươi cười sợi cười lui, đại đại ngươi lên, bản đến ngửa ngửa có có rực quả màu ma bay đây vũ là đỏ sự. h o a cựu càng là cười đến nhánh hoa run rẩy áo không đủ che thân nàng giờ phút này mị nhãn như tơ lại mang theo mười phần bừa cận dùng ngón tay ngọc nhỏ dài đâm phệ thiên b à b a y đúng thế đúng thế ta nói phệ thiên a ngươi tại ma giới cũng là uy chấn một phương diêm quân làm sao lại lẫn vào thảm như vậy đâu l i ê n cửa còn không thể nào vào được phệ thiên hiển nhiên cũng uống không ít ngay bình thường điểm này hung ác nham hiểm t à khí bị t i ể u kính tách ra chỉ còn lại tràn đầy phiên m u ộ n hắn lại ực một hớt rượu miệng lớn phản n à n không không công bằng thiên tôn đại nhân thiên tôn đại nhân hắn cũng là nam a hắn làm sao lại có thể ở tại trong tiểu viện Đại hoa cựu nghe vậy cười đến lợi hại hơn gần như ngã hoặc ở trên bản ôi phệ thiên tiên tôn đại nhân đó là người có thể so sánh sao nàng đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng lắc lắc mắt say lờ đờ mông lung lại ngự khí rõ ràng đây chính là ngũ giới người mạnh nhất một trong tiên tôn đại nhân đâu là chúng ta ma hoàng đại nhân phu quân đâu Ngươi đây. ngươi liền c h ú n g ta đại tổng quản cửa kia đều qua không được còn không biết xấu hổ cùng tiền tôn so trọng trước lập tức bổ đao dọn càng lớn đúng rồi hoa c ử u nói không sai phệ thiên không phải ta nói ngươi ngươi muốn vào tiểu viện tốt xấu tốt xấu đến so đại tổng quản cường a nàng bẹ ngón tay bắt đầu cởi trách mỗi nói một đầu phệ thiên sắc mặt liền mắt trần có thể thấy địa sụp đổ đi xuống một điểm thứ nhất ngươi có thể đánh được đại tổng quản sao phệ thiên khỏe miệng giật một cái t i n lặng lắc đầu thứ hai ngươi có thể nói tới quá lớn tổng quản sao p h ệ thiên nhớ tới cố mộng cái kia sư thừa cố cựu h ữ ác miệng công lực cái cổ co r ụ t lại thứ ba ngươi có thể giống tiên tôn đại nhân như thế để ma hoàng bệ hạ đích thân mở miệng c h e trở sao bệ hạ sẽ vì ngươi cùng đại tổng quản trừng mắt sao p h ệ thiên tưởng tượng một cái cái kia hình ảnh lập tức dùng mình một cái bi phân thừa nhận hình như một đầu đều không chiếm lại là một miệng lớn rượu buồn vào trong bụng chỉ muốn đem chính mình qua chén quên cái này hiện thực tàn khốc trọng trước tự hồ nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên vô đùi ấy nhắc tới ban đầu tiên tôn đại nhân cũng không dễ chịu a còn nhớ do không l i ê n ma hoàng đại nhân mới vừa nói mang thai lúc ấy nàng lời này mới ra liền bên cạnh kiếm tiên đế đang đ ỉ n h tiên đế đám người đều hứng thú bất động thanh sắc nghe lấy bên này tiên tôn hát lịch sử việc nhà lớn dưa cái này có thể so nghe dạng liền khoe khoan g có ý tứ nhiều trọng trước tiếp tục lớn tiếng nói khi đó ma hoàng đại nhân mới vừa tuyên bố có thai tiên tôn đại nhân không phải cũng bị đại tổng quản cấm chỉ tới gần sau ồ chúng tiên đế nghe đến con mắt tỏa sáng họ o cựu si ngốc cười nói tiếp xác thực tiên tôn đại nhân trở về liền không sao ngược lại hừ hừ nàng mập mờ địa nháy mắt mấy cái ám chỉ cái kia ba ngày ba đêm cùng về sau chân chính mang thai trọng trước bàn tay lớn một đám cười hát hát nói người nào biết đâu dù sao tiên tôn đại nhân trở lại về sau không biết dùng biện pháp gì ma hoàng bệ hạ liền liền đặc biệt kiên quyết phản đối đại tổng quản đề nghị ma hoàng đại nhân lúc ấy cái kia khí thế chật chật liên đại tổng quản đều bị ép tới không lời nói nàng nói đến không biết dùng biện pháp gì lúc dẫn tới xung quanh một đám già không biết xấu hổ tiên đế ngầm h i ể u lẫn nhau đối mặt n h ộ t nhịp dùng kính nể ánh mắt nhìn hướng còn tại chuyện trò vui vẻ dạ huyền thiên tôn không hổ là tiên tôn gia đình này địa vị tiêu chuẩn toàn bộ hành trình chỉ có ảnh ca trầm mặc như trước ngồi ở một bên miệng nhỏ thường thất rượu nàng biết tất cả tiền căn hậu quả từ cố k i ể u u ban đầu giả dựng đến dạng huyền trở về phía sau cái kia ba ngày ba đêm thâm nhập giao lưu lại đến ma hoàng đại nhân bằng vào thật dựng cùng uy nghiêm của t ỷ t ỷ giải quyết dứt khoát c h i t để bác bỏ cố ngộng tất cả yêu cầu vô lý nhưng ảnh ca chỉ là an tinh ngay lấy nhìn xem cái này ba cái say c h u y ê n choáng ra hỏa cao hứng bừng bừng địa vạch trần lấy nửa thật nửa giả việc xấu trong nhà nếp miệng lên có chút nâng lên cho hay quả nhiên vẫn là phải phối lấy rượu mới càng có tư vị mà nơi xa đang cùng dạ n h ư ợ c thủy đụng rượu đánh đến đỏ mắt cố ngộng tựa hồ mơ hồ nghe đến chính mình danh tự cùng những cái kia hắc lịch sử bỗng nhiên quay đầu trừng mắt về phía tứ đại thiên vương b ằ n kia đáng tiếc men say mưng lung ánh mắt mơ hồ chỉ thấy trọng chức cùng họa k i ự u hai tấm cười đến sắp rách ra mặt tức g i ậ n đến nàng hung hăng đổ một ngụm rượu lớn đem hỏa khí rơi tại đối diện trên thân dạ n h ư ợ c thủy huống khối băng mặt hôm nay không phải ngươi đổ chính là ta vong ta trước rót nằm xuống ngươi lại đi thu thập đám kia ngứa ra ra hỏa nói k h á không biết ngượng dạ nhựa thủy mặt lạnh lấy không chút nào yếu thế điện nâng ch tiểu cố cựu hữu tử h nhãn ngậm lấy tiêu ý ánh mắt đảo qua cái kia hò hét tầm bị vây quanh dạng huyền ồn ào đám người chợt lại lướt qua cái kia đục rượu liều đến mặt đỏ tới mang thai mội mội cùng như nước lại nhìn về phía cái kia lẫn nhau vạch khuyết điểm ma giới thiên vương bọn họ sinh hoạt như vậy ồn ào náo động nhưng lại như vậy hài lòng ấm áp chỉ là nàng nhẹ nhàng xoa lên chính mình còn chưa lộ ra mang đục dưới trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt tiết m ố i thật sự là đáng tiếc tiên hà tỉ tỉ tự tay đủ chế túy tiên vọng nguyệt chính là ngũ giới nhất tuyệt nàng hôm nay nhưng là một cái cũng n ế m không được chỉ là người cái kia m ù i rượu nhìn xem mọi người cái kia nhẹ nhàng vui vẻ đ ầ m địa vẻ say nàng cũng có mấy phần theo ý nhìn một cái bọn họ điểm này tiên đô từng cái nơi nào còn có nửa điểm tiên đế bộ dạng một tiếng dịu dàng cười k h ẽ ở một bên văng lên tiên hà tiên tử bưng một chiếc lưu ly li bắt ngọc chậm rãi đi tới trong chén là tỉ mị đun nhừ an thai ngưng thần canh nàng đem bắt ngọc êm ái đặt ở cố cựu u trước mặt thuận thế tại cố mội mội mau thừa dịp nóng dùng cái này đối hải tử vô cùng tốt tiên hà tiên tử ngữ khí ôn u lập tức ánh mắt nhìn về phía còn tại cao dọa hồ nào dạ n g huyền ra vẻ oán trách địa lắc đầu nhìn xem nhà ngươi vị kia thật là nam nhân a vừa uống say liền dễ dàng cấp trên trong mắt cũng chỉ thừa lại khoát lác quen sẽ ném xuống nhà mình nương t ử độc trông coi trông không ách ngồi một mình lẹ lạnh c ố k i ể u u tiếp nhận bắt ngọc phối hợp t h ở d à i c ố ý xếp đặt làm ra một bộ giọng á n giận tiên hà tỷ nói chính là chờ cái này linh thiện thiệt diệu kết thúc xem ta như thế nào thu thập hắn lại dám đem chúng ta hai mẹ con ném ở chỗ này không quan tâm chính mình chạy đi tiêu dao vui sướng thật sự là lá gân mập nàng trên miệng nói đến hú h á c trong lòng nhưng là một mảnh mềm mại ngọt dẻo cái này chỉ sợ là nàng lần thứ nhất nhìn thấy dạ huyền thất thố như vậy cái kia ở trước mặt người ngoài mang theo vài phần xa cách cảm giác tiên giới trí tôn giờ phút này đã là uống say rồi tuấn giật phi phạm trên mặt hiện ra rõ ràng say đỏ mang theo không che giấu chút nào vui sướng cùng ngu đần đúng chính là ngu đần liệu mạng huyền diệu cố cựu hữu cùng hải tử của hắn một lần lại một lần rất phiền phức đ i ệ liệu mạng hướng mọi người huyền diệu hắn có nước tử hắn mu chuyện này xem ra là thật để hắn cao hứng đến tận xương thủy hận không thể chiêu cáo ngũ giới khắp nơi ăn mừng tiên hà tiên tử cũng không khỏi che miệng cười khẽ trong mắt tràn đầy cảm khái nhắc tới ta biết hắn nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp hắn bộ dáng như vậy lúc trước dạng huyền cường đại hoàn mỹ giống như trên chín tầng trời trói mắt nhất nhưng cũng băng lanh nhất ngôi sao treo cao tại trong mây để người nhìn lên lại khó mà tới gần tổng ngăn cách một tầng bình t h ư ớ n g vô hình dù cho hắn đối xử mọi người ôn hòa cái kia phần khoảng cách cảm giác cũng từ đầu đến cuối tồn tại mà bây giờ hắn cuối cùng từ trong mây triệt để đi xuống trên thân lây dính hồng trần ấ â m á p có sướng vui giận b u ồ n sẽ cười to sẽ khoe khoang thậm chí sẽ bị trò mẹo thay đổi đến càng chân thật càng tươi sống cũng càng để người nhịn không được hiểu ý cười một tiếng dạng này rất tốt không phải sao cố k i ự u u múc một món canh thang nhẹ nhàng thổi thổi đúng vậy à, thật tốt thế gian này có thể để cho hắn nhân vật như vậy cũng chỉ có mỗi mỗi người t i ê n hà tiên tử từ đáy lòng gật đầu nụ cười dịu dàng đúng lúc này bên tiên dạ huyền tựa hồ cuối cùng lòng có cảm giác chú ý tới nhà mình nương tử quăng tới ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại động tác đẩy ra lại gần muốn cho hắn rót rượu tuyết tr lạo đạo một cái mới đứng vững sau đó hắn chỉ vào cố cựu h u phương hướng đối với đám người xung quanh mang theo vô cùng tự hào cùng tuyên bố ý vị nhìn nhìn nương tử của ta cách nhi hắn đầu tiên là đánh cái v a n g rộ d i ệ u n ư ớ c mới tiếp tục hô ngũ giới xinh đẹp nhất đẹp mắt nhất không có cái thứ hai chúng tiên đế đầu tiên là yên tĩnh lập tức buộc phát ra cảng khoa trương hơn cởi ư to cùng ồn ào đúng đúng đúng thiên tôn đại nhân nói đúng ma hoàng phong hoa tuyệt đại ngũ giới đệ nhất mỹ nhân thiên tôn phúc khí lớn a tiện sắt chúng ta cố cựu đi khen nàng đẹp mắt nàng miễn cưỡng nghe lấy vừa v ậ n điểm này mềm mại dung túng còn chưa biến mất gia huyên gặp cố cựu hữu chỉ là nhìn xem bên này không có quá nhiều phản ứng tựa hồ cảm thấy khích lệ cường độ còn chưa đủ không thể hoàn toàn biểu đạt ra nhà mình n ư ơ n g t ử tốt lại d â y r ù i lấy bổ sung tính toán dụng cụ thân thể thí dụ đến chứng minh ta ta nói với các ngươi nhà ta nương tử nấc không những đẹp mắt nấu cơm nấu cơm cũng tốt ăn nghe nói như thế biết nội tình yên hà tiên tử k h o miệng đã bắt đầu điên cùng dâng lên liều mạng nhịn xuống cố cựu u cầm cái thỉa tay có chút dừng lại mặc dù lần trước kém chút đem phòng bếp cho nổ gia huyền cố gắng nhớ lại lấy vẻ mặt thành thật thế nhưng trọng điểm là tâm ý tâm ý các ngươi hiểu không ha ha ha lần này liền luôn luôn nghiêm túc chân vũ đại đế cũng cười đi ra như vậy dạ huyền thật sự là năm trăm năm gặp một lần tuyết trầm châu trực tiếp cười g h é vào trên bàn b ả vai run run triệu vô địch càng là bộ mặt liều mạng n í n cười lao huyền cũng đừng nói ha ha ha t ẩ u tử có thể ngàn vạn thủ hạ lưu tình a cố cử u nụ cười trên mặt càng ôn nù lên tức dạ huyền người thật sẽ nói liền hắc lịch sử đều cho ta lật ra đến rồi mặc dù trên mặt còn mang theo cực hạ nụ n cười ôn lu nhưng vậy làm sao nhìn đều để phụ cận mấy vị tiên đế cảm thấy sau l ư n g phát lạnh vô ý thức cách xa cố cựu u m ấ y bước liên ghé vào cố cựu u bên chân ngủ gật t i ể u kỳ lân tuyết lân đều tựa hồ cảm giác được cái gì nguy hiểm run dày bao trùm lấy trắng như tuyết lân phiến l ô thai lặng lẽ đem đầu to hướng móng u ố t phía dưới trôn trôn. t i ê cho à chôn kiểu u quay t cố gắng cân nhắc dùng từ h ắ n đây là thật say lợi say không thể coi là thật nếu không để hắn tỉnh lại rượu tỉnh rượu đó là đương nhiên phải c ố k i ự u ư u mỉm cười gật đầu chờ hắn tận hứng ta tự có biện pháp để hắn thanh tỉnh một chút nàng đặc biệt cắn nặng cuối cùng bốn chữ t i ê n hạ tiên tử yên lặng là dạ huyền cầu nguyện một cái trước mắt nàng đã có thể tiên đoán được chờ đêm huyền thanh sau khi tỉnh lại sợ là thiếu không được một phen khắc sâu tỉnh lại mà bên kia dạ huyền phản phất đôi sắp đến đại họa không phát ra gì còn tại cái kia cảm giảm lại nhải địa giải thích cô nghe lấy n cười trên mặt càng thêm sán lạ rất tốt. Dạ hà u y nay ề n người danh, thế nhưng tội hôm thế l càng càng ngày càng nhiều. trong n g b bao báo rông bao sắp đến, trưng 228, gió thổi báo rông thổi gió 228, Hà trong cốc vui chơi còn tại duy trì liên tục nhưng mà tại cái này mảnh ồn ào náo động bên ngoài thanh loan thần nữ đã lặng yên đứng dậy nàng làm thích thanh tĩnh nếu không phải yên hà tiên tử linh thiện sắp thực khiến người khó mà cự tuyệt thêm nữa đối với dạ huyền tình cảm nàng hơn phân nửa sẽ không đặt chân như vậy huyên náo trường hợp giờ phút này tiệc diệu trí cao triệu mọi người đều say say nhưng n à n g vang nhạt trong mắt màu xanh lướt qua cái kia bị vây quanh ở trung tâm bóng người áo trắng cũng không có tiến lên g ó p thú vị chi ý chỉ chậm rãi rời chỗ đi thẳng tới ngồi một mình ở một bên tự rót tự uống chân vũ đại đế chân vũ đại đế mặc dù cũng uống không ít sắc mặt hơi hởi hởi đỏ nhưng hắn tính tình nặng nghiêm túc tự tin lực cực mạnh không thấy mảy may mê ly hắn chính một mình chủng loại rót nhìn xem trong tràng muôn màu ánh mắt thâm thúy không biết đang suy tư thứ gì cảm giác được thanh loan tới gần chân vũ đại đế ngầm đầu thanh loan có việc âm thanh em v ổn định giống như hắn cho người cảm giác đáng tin mà nặng nghề tuyệt trần trên khuôn mặt lạnh leo vẫn như c ũ không có gì biểu lộ âm thanh ép tới c ự c thấp chỉ chứa chân vũ một người nghe chân vũ ta muốn đi trước một bước trước khi đi có một chuyện cảm thấy nên báo cho cho ngươi t r â n vũ đại đế nghe vậy thả ra trong tay chén rượu sắp mặt càng lộ vẻ nghiêm nghị lấy hắn đôi thanh loan hiểu rõ có thể làm cho nàng đặc biệt tại rời chỗ phía trước đến báo cho tuyệt không phải việc nhỏ mời nói t r â n vũ đại đế lời ít mà ý nhiều thanh loan thần nữ khẽ nhữ mày trước đây không lâu ta tối tăm bên trong có một tia dự cảm không tốt dự cảm không tốt trong mắt chân vũ đại đế lướt qua một tia kinh ngạc đến bọn họ cảnh giới c ỡ này suy nghĩ thông suốt thỉnh thoảng tâm huyết dân trào cảm giác cắt hung h a phúc cũng không phải là chuyện lạ nhưng có thể để cho thanh loan thần nữ dùng tới không tốt hai chữ lại trịnh trọng như vậy đặc biệt đề cập dự cảm kia tuyệt không phải bình thường lấy tu vi của ngươi chuyện tầm thường làm không đến q u ấ y n h u ngươi tâm thần đến t ộ n cùng là cái gì làm ngươi lòng sinh chẳng lành cảm giác c h â n vũ đại đế thân thể hơi nghiêng về phía trước lộ v ẻ cực kỳ coi trọng thanh loan thần nữ nhẹ nhàng lắc đầu lông mi lông vũ c ộ xuống cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng cảm giác kia mở mịt đến cực điểm Cũng không phải là nhằm vào nào đó một bộ thân thể sự t ì n h hoặc nào đó một đặc biệt đồ vật càng giống là một loại vô thanh vô tức bao phủ giữa thiên địa xúc động nàng d ừ n g một chút nhìn hướng chân vũ trong đôi mắt mang theo một tia mình cũng không cách nào lý giải n g h i hoặc nói chính xác hơn ta tại cái tia tối tâm cảm giác bên trong cực kỳ mơ hồ bắt được một tia đồng tộc khí tức đồng tộc chân vũ đại đế đầu tiên là khe giật mình lập tức sắc mặt đ ố n g nhiên ngưng lại ý của ngươi là thần tộc đây quả thực khó có thể tin thân giới sớm đã tại ngàn năm trước biến mất t r i để trở thành ngũ giới một cái bí ẩn năm đó thần giới biến mất sạch sẽ liền một tia vết tích đều chưa từng lưu lại thanh loan thần nữ đã từng bằng vào tự thân thần huyết cẩn thận cảm ứ n g qua đồng thời chính miệng lời nói rốt cuộc cảm giác không đến bất luận cái gì đồng tộc khí tức xác nhận thần tộc đã triệt để đoạn tuyệt tại lục giới từ đó về sau lục giới cũng đổi tên là ngũ giới khó có thể tin trần vũ đại đế thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc thần giới biến mất đã có ngàn năm năm đó ngươi cũng xác nhận thần tộc khí tức triệt để đoạn tuyệt bây giờ như thế nào không phải là cảm giác có sai hoặc là một chỗ di tích di động trần vũ đại đế đưa ra một loại khác phỏng đoán ta cũng không biết nguyên do trong đó thanh loan thần nữ lại lần nữa lắc đầu ngựa khí khẳng định tuyệt không phải lưu lại di tích từ khí có lẽ là h ảo giác của ta nhưng cố kia cảm giác lại quỷ dị mang theo một k i a sinh cơ sinh cơ trần vũ đại đế nghi hoặc thần tộc lưu lại di tích d ị động cùng mang theo sinh cơ khí tức cái này hoàn toàn là hai khái niệm cái sau đại biểu khả năng đủ để khiến ngũ giới chấn động hắn trầm mặc đốt ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn phát ra tiếng vang trầm nặng trần vũ đại đế trên mặt xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc về sau cấp tốc bị quen có nghiêm túc thay thế mà thôi dù cho lui một vạn b ư ớ nói thần tộc thật sự có trở về dấu hiệu thì tính sao vạn năm trước thần giới cương thịnh xem ngũ giới là chó dơm quyền sinh s ắ t trong tay chi phối chúng sinh hắn còn dám cầm vũ khí nổi dậy liên thủ phản cái kia mảnh đẹ ở ngũ giới đỉnh đầu vô số kỷ nguyên thần quyền thiên uy trận c h i ế n kia thiên địa thất sắc n h ậ t n g u y ệ t vô quang đánh nát thần quyền công xiềng ép đến thần tộc thế lực co vào không dám tiếp tục can thiệp ngũ giới cái này mới đổi lấy về sau tương đối tự chủ kết cục hắn trân vũ bắt đầu từ khi đó giết ra uy danh bây giờ vạn năm trôi qua trân vũ đại đế tu vi sớm đã càng thêm thâm bất khả chắc cho dù năm đó ma hoàng yêu đế quỷ tổ đã không tại nhưng hắn một thân thông tiên triệt địa tu vi vẫn còn lòng tin một người uy hiếp thần, thần giới húng chi bây giờ ngũ giới đứng đầu chiến lược còn ra dạng miền cái này biến thái ra hỏa cùng với ma hoàng cố cựu có ba người bọn họ tại cho dù thần giới cũng đừng hòng lần thứ hai làm cản còn có tử vi nghĩ đến tử vi đại đế chân vũ đại đế trong lòng đ ố n g nhiên không h i ể u hơi hồi hộp một chút linh cảm không lành quần quần dâng lên tử vi tên kia vì tìm kiếm thần giới biến mất chi mê sớm đã rời đi ngũ giới phạm vi thâm nhập cái kia vô tận không biết chi địa đến nay chưa về tin tức giải rác như thần giới thật có di động thậm chí bắt đầu trở về như vậy giờ phút này một lòng truy tra thần giới chân tướng tử vi sẽ hay không đứng m ú i chịu xảo hắn có thể hay không đã gặp cái gì lấy tử vi năng lực như gặp bình thường nguy hiểm tự vệ làm không có vấn đề nhưng nếu thật sự là yên lặng ngàn năm thần tộc hiện thân lần nữa hắn phía sau ý vị như thế nào không người có thể biết ý nghĩ này cùng một chỗ lại để chân vũ đại đế nhân vật như vậy cũng nổi lên m á n h liệt lo lắng t ử vi chân vũ đại đế ở trong lòng lầm nhầm lại có một tia hiếm thấy nôn nóng có thể ngàn vạn muốn thông minh cơ linh một chút bình an trở về a chân vũ đại đế đem cái kia một tia lo lắng sâu sắp đẻ xuống đối thanh loan thần nữ trầm giọng nói đa tạ đạo h ư u báo cho việc này liên quan đến trọng đại ta đã biết chắc chắn sẽ trong bóng tối lưu ý nói xong chân vũ đại đế lật tay lại lấy ra một khối cổ phát đen sống ngọc phủ khí tức m ê n h mông nặng nề g h đây là ta đặc chế ngọc phủ bằng cái này có thể tại ngũ giới bên trong tùy thời liên hệ với ta như đạo h ư u lại có bất luận cái gì cảm ứng hoặc phát hiện lập tức dùng cái này phù báo cho thanh loan thần nữ ánh mắt đảo qua ngọc phủ khẽ gật đầu bàn tay trắng nó nhẹ dơ lên đem hắn nhận lấy như vậy ta liền cáo tử nàng quay người muốn đi gấp nhưng tại triệt để trước khi rời đi bước chân rừng một ch vàng nhặt trong mắt màu xanh lại lần nữa nhìn về phía cái kia huyên náo trung tâm gia huyên tựa hồ cuối cùng từ mọi người trong vòng vây thoát thân chính b ồ i khuôn mặt tươi cười góp đến c ố k i ự u hữu bên cạnh bộ dáng kia nơi nào còn có nửa phần tiên giới trí tôn uy nghiêm trái ngược với cái sợ phu nhân tức giận bình thường trợ phu cố k i ự u hữu tử nhãn liếc xéo lấy hắn khoe miệng giống như cười mà không phải cười tựa hồ ngay tại truyện âm c ỡ trách lấy hắn cái gì nhưng trong mắt chỗ sâu cái kia lau dung túng cùng ấm áp lại làm sao cũng giấu không được thanh loan thần nữ yên tĩnh xem cái này một mặt trận nàng rời đi hạ cốc trần vũ đại đế ngồi một mình ở tại chỗ ngón tay vô ý thức vuốt ve chén rượu ánh mắt xa xa nhìn về phía cái kia vô tận hư không chỗ sâu thần giới đã từng vị trí trong c ố c ồn ào náo động viên náo vẫn như cũ tiên nhạc thức ăn ngon chủ và khách đều vui vẻ cảnh sát can lành thịnh thế chi cảnh nhưng trần vũ đại đế quanh thân tự thành một phương lĩnh vực đem tất cả náo nhiệt đều ngăn cách ra gió thổi báo rông b á o sắp đến dù cho chỉ là thanh loan lời nói chỉ là một tia cực kỳ bẽ nhỏ khả năng cũng đủ làm cho hắn nhấc lên vạn phần cảnh giác chương hai trăm hai mươi chín triệu vô địch chương hai trăm hai mươi chín triệu vô địch trần h h thần a loan n nữ ờ i đi, nhiều cũng chú không nên gây quá ý. t r vũ đại đế á chậm mắt đảo đ náo qua huyên n g rãi mở miệng âm thanh không cao lại kỳ dị địa ép qua hiện trường ồn ào rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người triệu vô địch đã uống đến thất điên bắt đảo ánh mắt mê ly tiên đế tiên vương bọn họ đống nhiên ngầm đầu mắt say lờ đờ nhập nhẹm địa nhìn xung quanh nổi giận mắng người nào ai t i ê u cái tia đáng giết ngàn đao triệu vô địch cái tia hốn đạn ở đâu lao tử không để yên cho hắn hắn lần trước thuận đi ta cái tia bình cựu chuyển hoàn hồn dịch sự tỉnh còn không có tính toán đây h ảo dắt đi thiên tia dám đến linh thiện tiệt rượu không sợ bị chúng ta rút gần đ ư ợ ra khẳng định là uống nhiều nghe nhầm rồi đến tiếp tục uống nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người chậm lụt như thế bách hoa tiên đế uống rượu nhất là khắc chế giờ phút này tôn sùng duy trì một tia thanh minh nàng nghe vậy k h ẽ giật mình tuyệt mỹ gương mặt nổi lên hiện nghĩ hoặc không khỏi nhìn hướng chân vũ đại đế không hiểu hỏi chân vũ đại đế ngày sao đột nhiên tại mở thiệp vui vẻ bên trên nhấc lên tiên đế x ỉ nhục trong giọng nói mang theo rõ ràng tăm ghét chật bách hoa tiên đế ánh mắt liền vô ý thức theo chân vũ đại đế cái kia ý vị thâm trường ánh mắt nhìn lại cuối cùng rơi vào cái kia nơi hẻo lánh bên trong thân thể đột nhiên thay đổi đến vô cùng cứng ngắt thân ảnh bên trên chỉ thấy vị kia lạ lâm tiên đế không n ú c n í c chỉ có cái kia run nhẹ nhẹ mặt a y bại lộ hắn nội tâm giờ phút này chính nhấc lên sóng to g i lớn triệu vô địch trong lòng nhất thời thật lạnh thật lạnh một luồng hơi lạnh từ bàn chân sưu một cái bay thẳng đỉnh đầu đầy mình cảm giác say nháy mắt tỉnh hơn phân nửa mồ hôi lạnh chảy dòng dòng mà xuống muốn chết muốn chết muốn chết trần vũ lao ra hỏa này ánh mắt làm sao còn như thế dễ dùng ta đều bị trang thành d ạ n g này hắn sao còn nhận ra ta chẳng lẽ là ta vừa rồi cấp cuối cùng một miếng thịt lúc động tác quá nhanh đưa tới chú ý thất sắc xa tham ăn hỏng việc triệu vô địch nội tâm kêu rên liên tục mặt ngoài lại cố già bộ chấn định lén lút liếc về phía chân vũ đại đế phương hướng cái nhìn này vừa vặn đối đầu chân vũ đ bốn mắt nhìn nhau trần vũ đại đế ánh mắt liền không có rời đi triệu vô địch mặc dù không có mảy may lộ ra ngoài sắc khí nhưng cái kia bình tĩnh ánh mắt mang đến vô hình áp lực so với bị tiên giới một tầng đến thất trọng thiên tiên đế bọn họ thành đoàn truy sát còn muốn cho triệu vô địch tê cả ra đầu sợ vỡ mật run run y trần vũ đại đế khỏe miệng khó được điệu câu lên mỉm cười chậm rãi mở miệng nói triệu vô địch đồ ăn ăn rượu cũng uống có phải là nên chuẩn bị lên đường mấy chữ cuối cùng nhẹ nhàng lại nặng t ự v à cân bách hoa tiên đế nàng đôi mắt đẹp nháy mắt trở lên lại lần nữa quan sát tỉ mỉ cái thân ảnh kia. mặc dù dung mạo bình thường khí tức cũng lạ lẫm nhưng loại kia hèn mọn bên trong mang theo điểm sợ sợ bên trong lại lộ ra một cô muốn ăn đòn kỳ lạ khí c h ấ t là hắn tuyệt đối là hắn năm đó chính là bị người này bắt gặp tắm rửa cô kia muốn ăn đòn sức lực đốt thành cho bách hoa tiên tử đều nhận ra thù mới hận cũ nháy mắt sông lên đầu bách hoa tiên đế tức g i ậ n đến lông mày dựng thẳng ngón tay ngọc đ ỗ n g nhiên chỉ hướng triệu vô địch triệu vô địch quả nhiên là người đ ổ vô s ỉ kia trần vũ đại đế quả nhiên từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra hắn n g u y trang vừa rồi không đề cập tới sợ là cố ý trở lấy hắn hiện tại ăn quá no không chạy nổi rượu cũng uống đến không sai biệt lắm thời điểm mới làm loạn lao ra hỏa này tâm rất đen a chuyên môn chọn loại này cơm nước no nê tốt lên đường canh giờ l i ê n tại cái này tĩnh mịch thời khắc một cái mang theo nồng đậm men say âm thanh h ả o chết không chết mà văng lên phúc ha ha ha các nhi thật vất vả từ nương t ử ôn nhu kiềm chế bên dưới tránh ra d ạ n huyền chính mắt xay lờ đờ mông lung địa ôm cố cứu u vai một cánh tay khác chỉ vào cứng ngắt triệu vô địch cười đến ngã trái ngã phải không có chút nào ngày thường nửa điểm uy nghiêm lao triệu ha ha ha ha nhìn ngươi điểm này tiền đồ ngươi con hàng này thế mà còn tại chân vũ trước mặt chơi ngụy trang ha ha ha ha ai cho ngươi dũ ú p khí lương tịnh như sao da huyền cười đến nước mắt đều nhanh đi ra chính mình bao nhiêu cân lượng không rõ ràng sao ngươi điểm này biến hóa chi thuật l ừ a gạt một chút người khác tạm được tại chân vũ trước mặt ha ha ha tự d ư ớ c lấy lục h ế t cười bản tôn nương tử dịu ta một cái cười không còn khí lực yến tĩnh yến tĩnh như chết dạ huyền thiên này lời say không khác ở trước mặt tất cả mọi người c h i t để ngồi vững triệu vô địch thân phận nguyên bản vui vẻ hòa thuận h u y ề n áo vô cùng linh thiện tiệt diệu bầu không khí nháy mắt đột biến một mảnh a n lành lập tức bị lăng lệ sát khí thay thế triệu không có đ ị n h kiếm tiên đế bỗng nhiên đứng lên quanh thân kiếm khí bừng bừng phần chấn tốt ta thật là ngươi cái này đáng đâm ngàn đao súc sinh đan đỉnh tiên đế không nói hai lời gọi ra bản mệnh đ a lô nắp lò ẩm vang mở ra mang theo ngập trời liệt diễm trực tiếp liền hướng về triệu vô địch đập tới hắn hôn đôn hỏa cùng với cựu truyện kim đan triệu v chả ta vạn năm hết san hô bồi ta tiên ngưỡng lao tử hôm nay nhất định muốn lột da của ngươi ra trong lúc nhất thời tiếng hét phẫn nộ liên tục không ngừng vừa vặn còn say k h ớ t tiên đế tiên vương bọn họ giờ phút này từng cái mắt buốc hồng quang đằng đằng sát khí linh thiện tiệc rượu nháy mắt biến thành cỡ lớn đòi nợ hiện trường h o a n a thiên đại hoan uồng các vị đạo hữu tỉnh táo hiểu lầm tuyệt đối là hiểu lầm a c h â n vũ con hàng này mắt ngủ nhận lầm người triệu vô địch ngoài miệng kêu so với ai khác để hoan âm thanh thê lương nhưng mà thân thể của hắn lại nhanh đến mức cực hạn cùng trong miệng kêu trên tạo thành so sánh rõ ràng chỉ thấy cái kia béo mập to lớn thân thể linh hoạt đến bất khả tư nghị lắp một cái hiểm lại càng hiểm điệu né tránh đan đỉnh tiên đế cái kia vừa nhanh vừa mạnh hòa diễm xúc điệu thành thốn triệu vô địch thân ảnh đột nhiên mơ hồ quanh thân không gian r ậ p r ờ n mắt thấy là phải dung nhập hư không bỏ chạy h ừ còn muốn chạy trần vũ đại đế hư lạnh không có đứng dậy chỉ là con ngón búng ra phát sau mà đến trước q u ấ y n h u vùng không gian kia ôi trần vũ ngươi mẹ nó triệu vô địch thân ảnh một cái lào đạo cứ thế mà từ hư không bên trong bị ép ra ngoài xúc đ i ệ thành thốn bị đánh gãy dưới chân hắn lập tức buộc phát ra trói điện quang thần h à n h bộ hiu t h a n h âm chưa dứt người đã biến mất nhanh đến cực hạn tốc độ tại chỗ chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh bản thể thì hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ điện quang hướng về hà cốc xuất khẩu phương hướng điên cuồng bắn mạnh mà đi tốc độ kia được xưng là tiên đế sỉ nhục danh b ấ t hư truyền ngăn lại hắn đừng để hôn đản này chạy truy hôm nay tuyệt không thể để hắn chạy chỉ một thoáng hà trong cốc gà bay chó chạy thiên quang tán loạn từng vị tiên đế tiên vương bọn họ nháy mắt hóa thành các loại lưu quang cuốn theo lấy trùng thiên nộ khí cùng vô biên sắt khí giống như mưa sao băng đuổi theo trang diện một lần mười phần hỗn loạn chương hai trăm ba mươi trần vũ giao phó chương hai trăm ba mươi trần vũ giao phó phốc phốc cố kiểu u nhìn xem bất thình lình hỗn loạn không chịu nổi một màn nhìn không được bật cười nhìn xem ngươi làm chuyện tốt nàng đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài tức giận chọc chọc dạ huyền cái chán uống chút rượu liền lên đầu lời gì đều hướng bên ngoài bắn ra Dạ huyền mắt say lờ đờ mông lung bị nương tử như thế đâm một cái ngược lại là hậu chi hậu giác xem trong chính mình tự hồ đem láo triệu cho hố hắn ngượng ngủ gãi đầu một cái tuấn giật trên mặt lộ ra một cái mang theo dậy đặt giọng mũi cười ngây ngô hắc không có việc gì. không có chuyện gì lao triệu hắn hắn khỏe mạnh chịu đánh lại nói hắn phải bị đánh cố kiểu ưu trực tiếp đưa hắn một cái lên mắt l ư ờ i cùng cái này con ma men nói truy sát tiếng ồn ào dần dần đi xa lưu lại hà trong cốc một mảnh hỗn độn d ạ a huyền tự a hồ là thật không chịu nổi trực tiếp nào vào trước mặt bàn ngọc bên trên cơ hồ là dây ngủ trong miệng còn vô ý thức lẩm bẩm mơ hồ không rõ chuyện hoang đường cẩn thận n g h e xong tự a hồ là cái gì nương tử thật là dễ nhìn lại uống ba trăm chén loại hình cố k i u u vừa tức giận vừa b ừ n cười nhìn hắn ngủ nhan trong mắt chỗ sâu lại tràn đầy bên trên ôn nhu dung túng một bên yên hà tiên tử che miệng cười khẽ quan tâm địa đưa lên một ly sớm đã chuẩn bị tốt đặc chế tình thần trà hương trà m á t lạnh cựu u mội mội trợ tước nam nhân mà thỉnh thoảng p h ó n g túng một lần cũng không có tổn thương phong nhã để hắn ngủ một lát mà liền tốt cố cựu u tiếp nhận trà cẩn thận từng ly từng tí nâng lên dạ huyền một điểm kiên nhận đem cái kia tỉnh thần trà một chút xíu đút cho hắn s a y trong n g ọ n g dạ huyền ngược lại là phối hợp chép miệng một cái ngoan ngoan mất xuống đúng lúc này một cái cao lớn chầm ổn thân ảnh đi tới dừng ở ba người trước mặt cố cựu nước mắt có chút ngoại ý muốn nhìn xem chân v nhìn hướng vị này xưa nay nghiêm túc tiên giới c ừ đầu trần vũ đại đế không có hàn huyên lật tay lại lại là một cái đen sống ngọc phủ hắn trực tiếp đem ngọc phủ đưa về phía cố cựu ưu v ậ t này ngươi hảo hảo thu cố cựu ưu hơn mật ra thử nhãn bên trong lướt qua một tia nghi hoặc c ũ n g không hiểu nàng cũng không lập tức đưa tay đón mà là đôi mi thanh tú t r a o lên ngươi đây là ý gì ngọc phủ này xem xét liền biết chính là truyền giáo dùng trần vũ đại đế đưa thứ này ý muốn như thế nào vừa rồi thanh loan báo cho với ta Chân vũ đại đế âm thanh ép tới thấp hơn mấy phần mang theo một loại mưa gió sắp đến ngưng trọng nàng bằng vào trong cơ thể thần huyết mơ hồ bắt được một kia cực kỳ nhặt lại chân thật thần tộc khí tức ba đ ộ n g t i ế n lặng ngàn năm việc này tuyệt không phải bình thường ngũ giới có lẽ phải loạn cái này phù chính là ta đặc chế và cái này có thể tại ngũ giới bên trong tùy thời liên hệ với ta hắn nhìn thẳng cố cựu u, như ngươi cùng dạ huyền ngày sau gặp phải phiến p h ứ c lập tức truyền âm với ta cố cựu nghe vậy chẳng những không có cảm kích ngược lại lòng sinh không vui cái kỹ thuật về ma hoàng ngạo khí bị kích phát đi ra nàng tử nhãn nhắm lại n ữ khí cũng lạnh mấy phần là cảm trần h thực ấ y ta lực của k g tốt, vũ n cử h động như vậy dưới cái nhìn của nàng khó tránh quá xem thường nàng cùng g dạ huyền trần vũ đại đế thần sắc không thay đổi trầm giọng mở miệng cái này phù cũng không phải là bởi vì bản vương khinh thường ma hoàng thực lực cũng không phải cảm thấy dạ huyền chiến lực không đủ mà là bởi vì dạ huyền hắn tự thân chính là một cái khả năng dẫn nổ ngũ giới thai họa ngầm lớn nhất cái gì c ố k i ử u ư u ánh mắt n g ư n g lại trong lòng không h i ể u n h ẹ d ự t i ê n hà tiên tử cũng nghẹn n à o k h e hô c h â n vũ đại đế lời này bắt đầu nói từ đâu dạ huyền hắn c h â n vũ đại đế trầm mặc chỉ chốc lát hỏi ngược lại hắn chưa từng đề cập sát đạo thành đế thai họa ngầm sát đạo thai họa ngầm cô cửu u cùng yên hà tiên tử cơ h ộ là đồng thời lên tiếng hai người trên mặt đều viết đầy kinh ngạc cùng mờ mịt cô cửu một c ô không hiểu dự cảm l ặ n g yên hiện lên nàng nhìn xem trần vũ vẻ mặt nghiêm túc không giống giả mạo vô ý thức hỏi tới cái gì thai hoàng n ầ m lời này rốt cuộc là ý gì t i ê n hà tiên tử trên mặt che kín kinh nghi trần vũ đại đế việc này cũng không thể vui đ ù a ta biết hắn mây trăm năm chưa hề phát giác có gì thai hoàng n ầ m a trần vũ đại đế gặp hai người đều là như vậy phản ứng l ô ngày m không khỏi xít sao n h ă n lại trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin đối với cô kiểu ư nói hắn lại thật chưa hề báo trò cho, cho ngươi liền yên hà ngươi cũng không biết cô kiểu、U、bị trần vũ liên tiếp hỏi lại làm cho tâm trạng đại đoạn nàng hít sâu một hơi ưỡng chế quẩn quẩn cảm xúc nhìn hướng trần vũ trần vũ đem người biết do nói hết ra ta muốn biết tất cả trần vũ đại đế thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng việc này còn cần từ ngũ giới đại chiến nói lên n ă m đó tiên giới tràn ngập nguy hiểm đêm huyền t ứ nhân giới phi thăng vừa lúc mà gặp tại trong núi thây biển máu nghịch thế q u ộ c thời ngắn ngủi trăm năm ở giữa liền lấy khiến người c h ố mắt tốc độ từ tiên nhân cảnh đặt chân tiên đế cảnh giới hắn tiến giai tốc độ tuyên cổ hiếm thấy hắn chiến lược mạnh sát phạt chi định càng là có một không hai cùng cảnh không một hai có thể vượt qua hắn đơn thuần công phạt cho dù là ta cũng phải cảm thấy không bằng cố k i ự u hữu yên lặng nghe đoạn này lịch sử nàng biết mà yên hà tiên tử càng là cùng dạ huyền bản thân kinh lịch nhưng giờ phút này từ chân vũ đại đế lấy giọng nói như vậy nặng người ra lại phảng phất bịt kín một t ầ n g không giống sát thái nhưng mà thu hoạch được như vậy cực hạ n lực lượng lại há có thể không có chút nào đại giới sát đạo chính là dễ nhất phản vệ bản thân đại đạo không có cái thứ hai dạ huyền bị cuốn vào ngũ giới đại chiến tại vô tận giết chóc bên trong cưỡng ép chứng đạo kỳ thực sớm đã chôn xuống khó có thể tưởng tượng mầm t h i họa nhất là năm đó hắn sơ thành đế cảnh liền thẳng lên tầm chín gia nhập chúng ta năm người ở gi từ cái h c này mạo hiểm một màn về sau dạ huyền về sau cực ít xuất thủ dù cho xuất thủ cũng thường thường tốc chiến tốc thắng chính là bắt nguồn từ cái này cho nên bình thường tranh đấu tự nhiên không ngại nhưng nếu phùng sinh chết đại chiến cần hắn sử dụng ra toàn lực thời điểm trần vũ đại đế con mắt chăm chú khóa lại cố cựu u mỗi chữ mỗi câu nặng như nổi trống cái kia s á t lục ý chí liền sẽ điên cuồng phản vệ tinh thần của hắn n h ư không người có thể kịp thời ngăn lại hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi nhẹ thì đạo tiêu nga xuống nặng thì cái này mênh mông ngũ giới có lẽ đều sẽ bởi vì hắn mà hủy hoại chỉ trong chốc lát cái gì cố cựu u sắc mặt nháy mắt trắng bệnh từ nhãn bên trong tràn đầy ngập trời khiếp sợ cùng hoảng sợ nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh ngủ say dạ huyền trên mặt hắn còn mang theo x ngủ đến như vậy ăn ổn như vậy không có chút nào phòng bị có thể trong cơ thể hắn lại t à n g lấy t hai h ỏ a ngầm đáng sợ như vậy t i ê n hà tiên tử cũng là tay ngọc đông nhiên bưng kín môi đỏ đôi mắt đẹp trở lên con ngươi co vào hiển nhiên bị bất thình lình k i n h thiên chân tướng xung kích đến tâm thần chập trởn thì t h a o nghẹn nào lại lại có việc này khó trách về sau mấy trăm năm hắn xuất thủ số lần càng ngày càng ít lại mỗi lần động thủ đều cho người một loại tận lực thu lại phản phất tại để nén thứ gì cảm giác ta nguyên lai tưởng rằng là hắn cảnh giới cao tính tình lắng động trần vũ đại đế nặng nề gật đầu đúng là như thế Thanh cuối đế đau đạo đạo đã đế kiếm vị về vệ sau sát Sát hóa hay giao hòa, ra. hiệu quả quá u mấy trăm năm, một mực tìm mức mà này tại thành thần hắn cân bằng phản nhưng nhỏ. cùng hồn khổ chi pháp, khó cái cơ, c giải là bé bắt cùng hắn cũng chỉ có thể t ừ rèn luyện tâm tính cố thủ bản tâm trên dưới tay hơi có sở thành mới có thể duy trì bây giờ cục diện hắn lại lần nữa đem trong tay huyền vũ ngọc phù hướng về phía trước đưa đưa ngựa khí là trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng cần thiết cái này phù cho ngươi tuyệt không phải khinh thường ma hoàng ngươi thực lực mà là để phòng vật nhất hôm nay trên bữa tiệc ta đã rõ ràng dạ huyền đối với ngươi cho ngươi bảo thai trong bụng nhìn đến so mệnh của hắn so cái này ngũ giới chúng sinh đều muốn nặng nếu có hướng một này g các ngươi hải tử giáng lâm thế gian như ta nói là nếu như gặp phải bất luận cái gì bất chắc không hiểm ta sợ dạng huyền tâm trạng kịch chấn đau buồn kinh sợ phía d ư ớ i đạo tâm thất thủ trong cơ thể sát ý triệt để mất khống chế n ổ i k h ù n g khi đó ngũ giới có lẽ không còn tồn tại cho nên gặp phải ngươi cũng cho rằng khó giải quyết sự t ì n h lúc lập tức thông qua ngọc phủ truyền âm cho ta chương hai trăm ba mươi một đi về nhà cố cửu h u tử nhãn gắt gao nhìn chằm chằm trên đất dạng huyền cái này trời đánh hốt đản nguyên lai、like、này g bình thường bộ kia cười đùa tí tửng dáng dấp bên dưới lại một mực một mình gánh vác lấy như vậy nặng nề gông xiềng đáng sợ như vậy sát đạo phạt vệ thân tử đạo tiêu ngũ giới c h n cùng nếu không phải chân vũ đại đế tại lúc này nói ra nàng sợ rằng sẽ một mực bị mơ mơ màng màng nàng tinh tế ngón tay như ngọc không bị khống chế khẽ r u lên nằm đến trắng bệnh chua xót cùng đau lòng nháy mắt che mất nàng cuối cùng cô cửu vẫn là nhận lấy viên kia ngọc phủ nàng tuyệt sẽ không để loại kia vạn nhất phát sinh tuyệt không một bên tiên hà tiên tử tay ngọc khe c h e lấy môi đỏ một đôi mắt đẹp bên trong sớm đã mở mịn hơi nước khó có thể tin nàng đi theo dạ huyền mấy trăm năm tự nhận là hiểu rõ hắn tất cả lại đối với cái này chờ kinh tiên bí mật hoàn toàn không biết gì cả giờ phút này hồi tưởng quá khứ rất nhiều từng bị xem nhẹ chi tiết n ộ n nhịp sông lên đầu dạ huyền vì sao năm gần đây cực ít xuất thủ vì sao tổng một mình yên tính chỗ tất cả những thứ này giờ phút này đều có giải thích trong lòng nàng dâng lên một trận khó nói lên lời chua suốt cùng đau lòng đó là một loại gần như bản năng tình cảm trong cốc trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết chỉ có nơi xa mấy cái kia con ma men vô ý thức nói mớ cùng tiếng ngáy mơ hồ có thể nghe thật lâu cô i ự u u hít một hơi thật sâu ép buộc chính mình từ cái kia nghe rợn cả người thông tin bên trong tỉnh táo lại nàng là ma hoảng sóng gió gì chưa từng thấy việc này nếu biết liền muốn biện pháp ứng đối nàng ngước mắt nhìn hướng chân vũ lại đế việc này ta biết được cái này phù ta nhận lấy như thật có như thật đến một khắc này ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi như vậy ta liền yên tâm nhân giới chữa khỏi t r a n bệnh y quán cũng cần tạm thời không tiếp tục kinh doanh một thời gian t r â n vũ đại đế k h ẽ gật đầu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hư không t h ầ n g i ớ i cựu địa không có vật gì lại đi tra xét cũng là phí công ngũ giới bên ngoài có tử vi tên kia nên không ngại lời tuy như vậy hắn hai đầu lông mày vẫn như cũ bao phủ một tầm cực nặng lo lắng hắn đối tử vi thực lực có lòng tin tuyệt đối nhưng không biết luôn là kèm theo nguy hiểm lớn nhất như thanh loan cái k i a k i a dự cảm không phải là giả thần tộc d ị động tuyệt đối không thể phát sinh ở tiên giới t r â n vũ đại đế ngữ khí mang theo tuyệt đối tự tin như vậy liền chỉ có thể bắt nguồn từ còn lại giới quanh người hắn khí tức đột nhiên biến đổi không còn là vừa rồi trò chuyện lúc chầm ổn mà là tỏa ra một loại sắc bén sát phạt chi khí màu đen sẫm đế bảo không gió mà bay uy áp nghiêm nghị bản đế đích thân đem cái này từ giới từng cái tra xét như thần tộc quả thật cho tàn lại cháy lời nói chưa hết nhưng kinh khủng sát y đã nói rõ tất cả hắn chắc chắn bất kỳ thai họa ngầm nào xóa bỏ tại n à y sinh bên trong nói xong c h â n vũ đại đế không còn lưu lại màu đen sẫm đế bảo v u n g lên thân hình tiêu tán tại nguyên chỗ hà trong cốc lại lần nữa chỉ còn lại cố k i u u cùng yên hà tiết tử cùng với một đám say đến bất tỉnh nhân sự ra hỏa trần vũ đại đế vừa đi, cố cựu h u giang chống đỡ tỉnh táo vỏ ngoài nháy mắt xuất hiện vết rách nàng im lặng đứng thẳng túi đầu nhìn chăm chú ngủ say dạ huyền tấm k i a khuôn mặt t u ấ n tu ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt ta n b ì n h thậm chí có chút đần độn chính là bộ này người vật vô hại bộ dạng lừa nàng thật khổ một c ố khó nói lên lời lựa giận cùng nghĩ mà sợ tại nàng trong lồng ngực mánh liệt phun ra đến cái này hôn đản như vậy chuyện quan trọng liên quan đến hắn tự thân sinh tử to lớn thai hoàng ẩm hắn thế mà thế mà một cái chứ đều không có cùng nàng xuyên thấu qua nàng con tưởng rằng bọn họ ở giữa sớm đã tâm ý tương thông không có chút nào bí mật kết quả、đây. như thế đại sự hắn dám một mình k i ê n g nàng gắt gao nhìn chằm chằm dạ huyền ngủ say sưa mặt trong lòng cô k i u ý g i ậ n ngút trời cùng to lớn đau lòng hỗn hợp lại cùng nhau đêm huyền c ố kiểu u cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này ngươi thật sự là tốt chuyện lớn như vậy ngươi cũng dám giấu diếm ta nàng càng nghĩ càng giận hận không thể hiện tại đem hắn thất tình hung hăng đánh cho hắn một trận nhưng nhìn xem dạ huyền bộ dáng này lợi đến khỏe miệng lại nạnh sinh sinh không có nói ra chỉ còn lại cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ ngươi chờ đó cho ta chờ ngươi tỉnh lại xem ta như thế nào tính với ngươi bốt c h ứ này giọng nói kia nghe tôi giữ dằn kỳ thực mềm đến không có nửa phần lực uy hiếp giống như là nhận thiên đại hủy khuất giận dữ cuối cùng tất cả m a n h liệt cảm xúc hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ mang theo nhận mệnh nàng vân tay đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua dạ huyền g ò má thấp giọng lầm bầm ngựa khí mềm dẻo mà thôi ai bảo ngươi là bạn hoàng phu c u â n đây chơi sập xuống cũng có ta bồi ngươi cùng một chỗ khiêng nàng ngước mắt nhìn về phía trong cốc một mảnh hỗn độn thảm trạng khoe miệm nhịn không được có cắp một cái ma giới tứ đại thiên vương giờ phút này hình tượng hoàn toàn không có trừ anh ca phệ thiên ngã chồng vó lên trời nằ trọng trước ôm một cái to lớn vỏ rượu không hoa c ử u tư thái mê hồn địa nằm ở trên bàn đá nguyên bản liền mát mẹ và táo tản ra đến càng lợi hại lộ ra m ả n g lớn trắng như tuyết da thịt bị nhãn như tơ mặc dù đã triệt để ngủ như chết đi qua nhưng cái kia ngủ n h à n vẫn như c ũ m ị ý liên tục xuất hiện liền luôn luôn tỉnh táo nhất tự tin ả n h ca cũng cuối cùng không thể ngăn cản được túy tiên vọng nguyện cái kia kinh khủng hậu kình giữa lưng vào bóng tối nơi hẻo lánh đầu có trung nghiêng lâm vào ngủ mơ bên trong càng xa xôi nàng cái kia bảo bối mụi mụi cỗng ộ n g chính không có hình tượng chút nào địa ôm dạ nhược thủy cánh tay hai cái này ngày thường vừa thấy mặt liền hận không thể bóp chết đối thủ một mất m ộ t còn thế mà đầu dựa vào đầu nằm d ạ p trên mặt đất ngủ rồi cố n g n g đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ trong miệng mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm hôn đ à n cũng không biết đang nói người nào cố k i ự u h u nhìn xem cái này n ổ n ngang lộn xộn một đại gia đình cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ chuyển hướng một bên đồng dạng thần sắc phức tạp t i ê n hà tiên tử t i ê n hà tỉ tỉ chúng ta nên trở về nhà đúng nên trở về nhà t i ê n hà tiên tử bắt đầu hôm nay chân vũ đại đế lời nói quá mức kinh thế hai tục cố mang dạng liền nâng lên cả người hắn mềm n h ũ n tựa vào trên người nàng đầu tự nhiên gối lên cổ của nàng ấm áp hô hấp phun ra tại nàng trên da mang theo mát lạnh m ù i rượu thân thể nàng có chút cứng đờ nhận m ệ n h địa điều chỉnh một cái tư thế để hắn nhờ thoải mái hơn chút sau đó nàng vận chuyển mang nguyên đầu ngón tay vung khẽ từng đạo nhu hòa lực lượng nâng lên say như chết tứ đại thiên vương cùng với bên kia cố mộng cùng dạng được thủy đi về nhà chương hai trăm ba mươi hai hắn rốt cuộc làm trệ gì chương hai trăm ba mươi hai hắn rốt cuộc làm c h u y ệ n gì vài ngày sau da h u y ề n tại một trận kịch liệt đau đầu bên trong khó khăn mở mắt ra t ánh mặt trời trói mắt làm hắn nhịn không được đưa tay che nắng một cái tay khắc hung hăng n h à o nặng đẻ xuống tỉnh h thịt của một loạn h u y ệ t thái dương toàn thân xương càng là vừa chua vừa mềm cái này tuy tiên vọng nguyện hậu kình cũng quá bá đạo da h u y ề n hít sâu một hơi âm thanh khàn khàn đến kịch liệt mà lấy hắn tiên tôn tu vi giờ phút này cũng cảm giác có chút gánh không được cũng không phải thân thể chịu không được mà là loại kia say rượu mang tới như tê liệt đau đầu là trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần bá đạo vô cùng say lúc càng thoải mái t ỉ n h lúc ân phản vệ cũng càng rõ ràng hắn d ã ruộn lấy ngồi dậy ngắm nhìn một phía là tại nhà mình tiểu viện cái kia quen thuộc phòng ngủ chính bên trong đệm chăn ở giữa còn lưu lại một tia thanh lãnh mùi thơm là nhà hắn nương tử trên thân đặc hữu hương vị xem ra là nương tử đem hắn mang về nghĩ đến cố cửu gia huyền khoe miệng không tự giác địa nâng lên một vẻ ôn nhu tiểu ý mặc dù đau đầu nhưng hồi tưởng lại linh thiện bữa tiệc cồn à o náo động náo nhiệt tuyên bố tin vui lúc tự hào thoải mái cùng với nương tử khi đó mà xấu hổ lúc thì r u n g tùng ánh mắt trong lòng của hắn lập tức liền dâng lên một dòng nước ấ m gia huyền v ậ n lên một tia linh lực lưu chuyển q u ê thân xua tan cái này phiền lòng cảm giác khó chịu nương tử hắn thăm dò tính điệu gia huyền đột nhiên cảm thấy kỳ quái theo lý thuyết hắn say thành bộ dáng như vậy tỉnh lại dựa vào nương tử cái kia trong nóng ngoài lạnh tính tỉnh dù cho ngoài miệng có trách cũng nên một bên đoán trách một bên ở bên chiếu cố hắn mới đúng t i ê n hả tiên tử hơn phân nửa cũng sẽ ở một bên hỗ trợ hắn nhấc lên bị xuống giường chỉnh lý một cái áo bảo đẩy cửa đi ra ngoài trong tiểu viện yên tĩnh tuyết lân ghé vào chính mình trong bộ nhìn thấy hắn đi ra cũng chỉ là l ư ờ i biếng sốc lên mí mắt phía mũi ra một hơi lại đem đầu tò trôn trở về một bộ ngươi tự cầu phúc g á n dấp gia huyền càng cảm thấy kỳ quái cái này bầu không khí có chút không đúng hắn dạo bước đến trong viện bên cạnh cái bàn đá quả nhiên thấy được cố k i ự u ưu đang ngồi ở nơi đó nàng một bộ ưu tử sắc váy dài tóc bạc như thác nước đứng quay lưng về phía hắn trong tay nắm c h é n t r à ánh mắt nhìn qua góc sân cây nhìn không ra cảm xúc ánh mặt trời v ẩ y vào trên người nàng phát họa ra tuyệt mỹ hình dáng lại không h i ể u lộ ra một c ô thanh lanh khí tức nương tử tà t ỉ n h da huyền cười đi tới rất tự nhiên nghĩ từ phía sau ông nàng đau đầu có hay không canh g i ả i rượu tay của hắn còn không có đụng phải cố cựu u vai cố cựu lại giống như là phía sau như mọc ra mắt thân thể có chút một bên tránh khỏi hắn đ dạ huyền tay dừng tại giữ không trung cố c ử u u chầm rãi quay đầu từ nhãn nước trong và gợn sóng địa quét mắt nhìn hắn một cái ánh mắt kia lạnh lẽo mang theo rõ ràng không vui thậm chí còn có một tia dạ huyền nhìn không hiểu tâm tình rất phức tạp giống như là sinh khí lại giống là đau lòng nàng không nói gì chỉ là hư l ạ n h một tiếng lại quay đầu trở lại đi lưu cho hắn một cái hoàn mỹ bóng lưng dạ huyền hắn lập tức bối rối đây là làm sao vậy người nào chọc hắn lương tự tức giận không phải là linh tiện bữa tiệc cái nào mắt không mở ra hỏa và chặn nàng không có khả năng a có hắn cùng chân vũ ở đây người nào sao mà to gan như vậy dám cho cố c ử u hữu khí chịu lại nói lúc ấy tuyên bố tin vui về sau mọi người không phải đều thật cao hứng sao lời chúc phúc nói một cái sọn đó là ma d ư i mấy cái tia tên dở hơi lại náo ra cái gì yêu tiêu h thân chọc nương tử phiền lòng gia huyền trong lòng nhất thời dân g lên một cố bảo vệ thê lửa giận hắn đi vòng qua cố c ử u hữu trước mặt nhìn thẳng mặt của nàng ngự khí một tia cấp thiết nương tử làm sao vậy người nào chọc ngươi không cao hứng ngươi nói cho ta ta hiện tại liền đi đem hắn bắt tới đánh một trận hắn lời nói này đến chém đinh chặt sát mang theo tiên tôn bà khí nếu là bình thường Cô có Kiểu Đu có thể sẽ chém chém giết giết. g ậ nương tử cựu u ma hoàng đại nhân gia huyên thả mềm lung âm thanh nếm thử các loại xương hô thậm chí mang lên một điểm làm lung ý vị cẩn thận từng ly từng tí đi câu nón tay của nàng đến cùng làm sao vậy ngươi nói cho ta một chút có phải là ta chỗ nào làm đến không tốt chẳng lẽ ta uống say làm cái gì chuyện ngu xuẩn ngươi nói cho ta ta nhận đánh nhập n hạt cố kiểu u ngón tay khẽ r u lên nhưng vẫn là rút đi về vẫn như c ũ không để ý tới hắn gia huyền cái kêu, kêu một cái tuyệt vọng a mấu chốt nhất là hắn hoàn toàn không biết vấn đề ở chỗ nào liền tại hắn vô cùng buồn rầu thời điểm cửa phòng bếp bị nhẹ nhàng đầy ra t i ê n hà tiên tử bưng một cái b á t ngọc đi ra t i ê n hà gia huyền giống như nhìn thấy cứu tinh liền vội vàng đứng lên nên đón hạ giọng vội vàng hỏi linh thiện sau tiệc đến phát sinh cái gì nương tử nàng đây là làm sao vậy người nào chọc giận nàng nổi giận như vậy yên hà tiên tử dâng bước lại ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái ánh mắt kia c u n g cố kiểu u ánh mắt có dị khúc đồng công chi rượu đồng dạng mang theo điểm chỉ tiết rèn sắt không thành thép k á n trách còn có một tia không dễ dàng phát giác thở dài t i ê n hà tiên tử không có trả lời dạ huyền vấn đề mà là đồng dạng hừ lạnh một tiếng ngự a khí lành lạnh mà nói một ít người tự mình làm chuyện tốt chính mình ngược lại quên mất không còn chút nào nói xong t i ê n hà tiên tử đi thẳng tới cô kiểu u bên cạnh ấm giọng nói m u ộ i m u ộ i uống chút thuốc dưỡng thai h o a n một chút chớ vì một số không tim không phổi da hỏa tức điên lên thân thể ngươi bây giờ thế nhưng là có hải tử người cố t i ê n hà tiên tử lại liếc dạ huyền một cái ngồi đến cố cựu hữu bên người dạ huyền như bị xét đánh triệt để trận cho mắt l i ê n yên hà đều thái độ này cho nên vấn đề thật xuất hiện ở trên người hắn là hắn uống say phía sau đã làm gì người người đoán trách sự tình có thể hắn thật nửa điểm ấn tượng cũng không có a ký ức liền lưu lại tại chính mình hăng hái đ ị a tuyên bố tin vui sau đó bị mọi người vây quanh chút rượu lại về sau chính mình hơi nhiều lời gửi đến đặc biệt đốc còn còn lôi kéo cựu h u liệu mạng khoe khoang chẳng lẽ hắn khoe khoang quá mức đem lương tử làm pháp bực có thể cái này cũng không đến nỗi ngay cả yên hà đều tức giận đến không để ý tới hắn a gia h u y ề n lòng như lửa đốt hắn không thể đem ngày hôm qua chính mình đẩy ra ngoài đánh một trận hắn bỗng nhiên nhớ tới còn có người chứng kiến đúng ma rơi tứ đại thiên vương như nước tiêu nộng bọn họ khẳng định biết gia h u y ề n lập tức thần thức quét qua phát hiện mấy vị t i ê u còn riêng phần mình tại trong sương phòng ngủ đến thiên hôn địa ám tiếng ấy liên tục không ngừng hiển nhiên say đến so hắn còn lợi hại hơn một chốc căn bản vẫn chưa tỉnh lại gia huyên tuyệt vọng nâm chán song lần này thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất, đất chẳng hay hắn vẽ mặt cầu xin một lần nữa cọ về cố k i ự u h u bên cạnh nương tử ta sai rồi mặc dù ta còn không biết ta sai ở chỗ nào nhưng để ngươi sinh khí chính là lỗi của ta nếu không ngươi đánh ta một trận hạ giận cố k i ự u h u cuối cùng có một chút phản ứng nàng tử nhãn hơi đổi liếc xéo lấy hắn ánh mắt băng lãnh môi son k h ẽ mở phun ra hai chữ không dám chương hai trăm ba mươi ba không nên giấu giếm ngươi chương hai trăm ba mươi ba không nên giấu giếm ngươi dạ huyền cái này so trực tiếp đánh hắn một trận còn để hắn khó chịu a nương tử ngươi cho ta điểm nhắc nhở được hay không ta đến cùng làm sao vậy ta chẳng lẽ là đem ngươi nấu cơm kém chút nổ phong bếp sự tình nói ra ngoài gia huyền cố gắng nhớ lại lấy khả năng nhất giấm lôi điểm cố kiểu u mang bắt tay có chút dừng lại ánh mắt càng lạnh hơn ba phần nhưng vẫn là không nói chuyện xem ra không phải cái này vẫn là nói không chỉ cái này gia huyền triệt để không cách nào tâm tính gần như sụp đổ loại này rõ ràng phạm sai lầm nhưng lại không biết sai ở đâu còn muốn bị l ạ n h bạo lực cảm giác quả thực quá tra tấn người hắn đầu đau m u ố n nước trong lòng càng là hoảng sợ trong đầu đã bắt đầu không bị khống chế hiện lên các loại kết quả bi thảm quỳ ván g i ặ đồ ngủ bên cạnh phòng cũng đừng nghĩ gần nương tử thân không muốn a nương tử còn mang bảo bảo đâu hắn làm sao có thể bị tiến đến bên cạnh phòng a cựu U. u nhi ta tốt nương tử ma hoàng đại nhân Dạ huyền không có chút nào tiên tôn hình tượng nghĩ linh tinh các loại xưng hô thay phiền đến tính toán tỉnh lại nương tử mềm lòng ngươi nói với ta câu nói a liền một câu ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục uống nhiều như vậy không ta kiếm rượu ta về sau không uống rượu cố cựu u tử nhãn i ậ n xương hung hăng liếc mắt nhìn hắn nàng xem như là thấy rõ hôn đả này căn bản không nghĩ nói với nàng chính mình người mang kinh khủng bực nào thải hoàng ẩm cũng tốt nợ mới nợ cũ hôm nay liền cùng nhau được rồi nàng hít sâu m ộ t hơi tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm chỉ thấy nàng thon thon tay ngọc lật một cái hữu tử sắc ma chỉ riêng l ó e lên bịch một tiếng thanh thúy tiếng vang một vật bị nàng không khách khí chút nào vung tại dạ huyền trước mặt vật kia toàn thân hiện ra một loại kim quang long lánh hình dạng thật là quen thuộc phía trên còn khắc lấy chữ dạ huyền tập trung nhìn vào ra đầu nháy mắt nổ tung xoa áo tấm ván giặt đồ chính diện lục giới đệ nhất hảo phu quân bảy chữ này vẫn là lần trước hắn chọc giận cố cựu lũ về sau tự tay khắt lên một bên yên hà tiên tử nhìn thấy chiến trận này cũng không nhịn được nhau mắt vô ý thức đưa tay che lại môi để tiên tôn ủy ván giặt đồ cái này trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có cố cựu lũ làm được mà d ạ n huyền nhìn bộ dáng kia của hắn chỉ sợ cũng không phải lần đầu tiên t i ê n hà tiên tử há to miệng nghị khuyên một câu cựu lũ u muội muội nếu không thay cái biện pháp dù sao hắn nhưng nhìn thấy cố cựu h ữ rõ ràng cực kỳ tức giận gò má lại đem lời nói nuốt trở vào hai phu thế này một người muốn đánh một người muốn bị đánh nàng vất lạ yến tính nhìn xem đi. da huyên mặt nháy mắt sụt xuống trong lòng kêu rên một tiếng đến liền nhà pháp đều rời ra ngoài xem ra chuyện lần này nhỏ không được hắn lén lút d ư ơ n g mắt giò xét giò xét cố cửu u sắc mặt từ nhãn v ũ lửa quanh thân cái kia áp suất thấp đều nhanh ngưng tụ thành thực chất tuyệt đối không có quả ngon để ăn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt dù sao yên hà cũng không phải người ngoài hắn gái này tiên tôn mặt mũi s ớ m g tại nương tử trước mặt không còn sót lại chút gì、Bịch. một tiếng văng trầm gọn gàng không chút do dự da huyên vô cùng phần thục quỳ gối tại khối kia ván giặt đồ bên trên nương tử ta quỳ da huyên g ầ m đầu bày ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng này thanh âm kêu một cái ủy khuất có thể ngươi liền tính muốn phán ta tử hình cũng phải để ta chết được rõ ràng à. ta h uống say về sau đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình là đốt hà cốc vẫn là đới lao triệu quần hắn liều mạng đào sới điều kỳ quái nhất khả năng tính toán trọc cười cố cửu u cho dù đổi lấy dừng lại truy cũng được à dù sao cũng so hiện tại cái này lãnh bạo lực cường cố cửu u nhìn xem hắn cái, bộ này, nhất là hắn cái kia ủy khuất g i dấp tâm địa kém chút liền không có cứng rắn nhưng nghĩ đến trần vũ đại đế nói tới xác đạo phản vệ ngũ giới cho cùng cô kia nghĩ mà sợ cùng l ử a giận liền lại vụt má b ư ớ c lên tới nàng bỗng nhiên vỗ một cái bàn đá doa đến dạ huyền bà vai run lên cô cựu u nhìn xuống quỷ gối tại ván giặt đồ bên trên phu quân lạnh l u n g nói dạ huyền ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ chứ những cái kia hôn t r ư ớ n g sự t ì n h ngươi có cái gì đặc biệt trọng yếu đặc biệt muốn mạng liên quan đến ngươi tự thân sinh tử tổn vòng sự t ì n h d ấ u d i ế m ta a dạ huyền bối rối vô ý thức phản bác không coi nương tử ta đối ngươi thế nhưng là lòng dạ sắt son thiên địa chứng dám liền tiểu kim cố đều bị ngươi thu không còn một mảnh còn mạnh miệm cố cựu ưu tức g i ậ n đến ngực chập trùng chỉ vào tay của hắn đều tại có chút phát run tốt vậy ta hỏi ngươi ngươi sát đạo thành đế hai họa ngầm đến cùng là cái gì vì cái gì chân vũ sẽ nói ngươi như toàn lực xuất thủ liền có mất khống chế nguy hiểm khả năng đạo tiêu nga xuống thậm chí lôi kéo toàn bộ ngũ giới cùng một chỗ c h n cùng như thế thiên đại sự tình ngươi vì sao chưa từng nói cho ta vê anh giống như cựu tiên h kinh lôi trực tiếp trong đầu nổ tung da huyền trên mặt bị khuất lấy lòng nháy mắt cứng đờ trút bỏ phải sạch sẽ huyết xác mất hết thay đổi đến hoàn toàn trạng bệnh hắn con ngươi đột nhiên c o vào cơ hồ là b u ộ c miệng nói ra trần vũ nói cho ngươi biết hắn hắn làm sao lời vừa ra khỏi miệng hắn liền biết nguy rồi này bằng với không đánh đã khai quả nhiên cố cựu ư u trong mắt cuối cùng một k i a kỳ vọng triệt để vỡ vụn bị nồng đậm thất vọng cùng tức giận thay thế cho nên đây là thật gia huyền ngươi vậy mà thật giấu giếm ta t i ê n hà tiên tử cũng là hít sâu một hơi mặc dù ngày hôm qua đã biết nhưng chính thai nghe đến dạ huyền thừa nhận vẫn là khiếp sợ không thôi không phải nương tử người nghe ta giải thích gia huyền l u n cuống vô ý thức liền nghĩ từ ván giặt đổ bên trên lên quý tốt cố k i ự u u quát lạnh một tiếng ẩn chứa ma hoàng huy nghiêm trực tiếp lại đem hắn ép trở về gia huyên không còn dám động đành phải đàng hoàng quỳ vội văn nói nương tử ta không phải cố ý muốn giấu ngươi ta chỉ là ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết để ngươi lo lắng vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình ta đã có thể rất tốt khống chế được thật ta xin thể khống chế được cố k i ự u u cười lạnh trong tiếng cười mang theo nước mắt ý chân vũ cũng không phải nói như vậy một khi gặp phải k ỳ biến tâm thần thất thủ liền có thể triệt để bộ phát ngươi còn dám nói khống chế được nàng càng nói càng tức càng nói càng sợ âm thanh đều mang lên không dễ dàng phát giác run run dày dạ huyền người coi ta là cái gì a chúng ta là phu thê người nói cho ta cái gì là không cần thiết chẳng lẽ muốn đợi đến ngươi ngày nào đột nhiên mất khống chế hoặc là hoặc là đạo tiêu ngã xuống thời điểm mới có cần phải nói cho ta biết không vẫn là ngươi cảm thấy ta cố k i ể u hữu chống không nổi sự tình không xứng cùng ngươi cộng đồng gánh chịu một câu cuối cùng nàng cơ h ồ là hét ra đ ọ c lại mấy ngày hoảng hốt lo lắng phẫn nộ cùng bị khuất tại cái này một khắc triệt để bộc phát từ nhãn bên trong thủy quang mờ mịt nhìn xem nàng bộ dáng như vậy dạ huyền đau lòng đến tột đỉnh tất cả giải thích cùng may mắn tâm lý tại cái này một khắc biến thành cho b ụ i Dạ huyền minh bạch nương tử sinh khí không phải là bởi vì linh thiện tiệc diệu sự t ì n h mà là khí hắn che giấu nương tử Dạ huyền âm thanh khàn khàn đến kịch liệt hắn không tại rào biện thật sâu nhìn qua nàng trong ánh mắt tràn đầy áy náy thật xin lỗi là ta sai rồi ta không nên giấu g i ế m ngươi thanh âm của hắn t h ấ p xuống sợ hãi ngươi biết sẽ lo lắng g i huyền quen thuộc một mình đối mặt tất cả lúc trước là hiện tại cũng thế chương hai trăm ba mươi bốn không tránh khỏi ván giặt đồ t r ư ơ n g hai trăm ba mươi b ố không tránh khỏi ván giặt đồ cố kiểu u nước mắt cuối cùng nhịn không được từ t ừ nhãn bên trong trở xuống nàng cực nhanh lao đi mở ra cái khắc mặt không muốn để cho dạ huyền thấy được sự nhẹ dạ của mình âm thanh vẫn như cũ c ứ n g rắn trong mắt ngươi ta chính là như vậy nông cạn người hèn yếu sẽ chỉ tổng phú quý không thể cùng chung hoàn nạn dĩ nhiên không phải dạ huyền lập tức phủ nhận là ta n g u n đốc là ta tự cho là đúng là ta h ư trướng nương tử ngươi p h ạ ta t làm sao phạt cũng được quỳ ván giặt đồ quỳ đến thiên hoang địa lao cũng được chỉ cần ngươi đừng nóng giận khác khó chịu ngươi còn mang hải tử động khí tổn hại sức khỏe hắn một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến sắc mặt của nàng đầu gối tại ván giặt đồ bên trên không an phận địa xê dịch một cái góc sân tuyết lân đem đầu to trôn đến sâu hơn nội tâm điên c u ồ n g lầm nhầm nhìn không thấy ta nghe không được ta ta chỉ là một cái tiểu kỳ lân phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nghe cố kiểu u nghe lấy d ạ huyền lời nói này nhất là cuối cùng câu kia l ử a giận trong lòng cuối cùng tiêu tán một ít nhưng vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu nàng quay đầu trở lại t h nhãn đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm thừa nhận ngươi sai đúng không nhận. Trăm phần trăm nhận. Mười phần sai. Dạ huyền liên tục gật đầu vậy ngươi nói về sau còn dám hay không có việc giấu diếm ta vô luận lớn nhỏ cố kiểu u ép hỏi mang theo một tia d ọ n g nghẹn nào không dám cũng không dám nữa Dạ huyền lập tức chỉ thiên sinh thể về sau ta dạ huyền đối nương tử tuyệt không nửa phần che giấu nếu không liền để ta thiên lôi đánh xuống tu vi t ậ n tán ngâm miệng cố kiểu u tức giận đánh g a y hắn ai muốn nghe hắn phát loại này t h a độc hôn đ à n này rõ ràng chính là cố ý biết nàng không đành lòng Dạ huyền lập tức ngâm miệng thăm dò đ i ệ hỏi cái kia nương tử hết giận một chút không ta có thể đứng dậy sao cố k i ự u h u nhìn xem hắn bộ này v u ồ n g nghịch ra vẻ bộ dạng vừa tức giận vừa b u ồ n cười trong lòng điểm này khí cuối cùng triệt để tiêu tan nhưng nàng trên mặt vẫn là tâm lấy không thể để hắn dễ dàng như vậy quá quan nghĩ hay lắm cho ta đàng hoàng quỳ bên trên hai ngày một giây đều không cho phép ít thật tốt tự kiểm điểm ai được rồi nương tử nói quỳ bao lâu liền quỳ bao lâu quỳ xuyên khối này ván giặt đồ cũng được dạ huyền nghe xong giọng điệu này liền biết nương tử căn bản là bất giận sau cơn mưa trời lại sáng hắn lập tức mặt mày hớn hở quỳ đến cái tiêu kêu một cái cam tâm tình nguyện chỉ cần nương tử có thể ngôi giận đừng nói quỳ ván giặt đồ chính là nương tử hiện tại lấy ra cái kia đà thần tiên hắn cũng có thể cười đem cái mông tiến tới lại qua hai ngày bên cạnh trong phòng lần l ư ợ truyền t đến động tĩnh trước hết nhất khôi phục thanh tỉnh chính là dạng nhựa thủy nàng mở ra màu băng lam đôi mắt thoáng mở mịt nhìn xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm ngày ấy vụn vặt một đoạn ký ức tràn vào trong đầu đục rượu cố n hậu khiêu khích còn có cuối cùng chính mình tựa hồ lại cùng cái kia nữ nhân điên đầu dựa vào đầu ngủ rồi dạng nhựa thủy trên khuôn mặt lạnh leo nháy mắt hiện lên một tia không dễ chịu cấp tốc kiểm tra một chút tự thân quần áo phát hiện cũng không có khắc thường phía sau mới thở phào n h ẹ nhõm nguy hiểm thật nguy hiểm thật khó tránh khỏi cái tia nữ nhân điên say rượu thú tính quá độ nàng lặng yên không một tiếng động đứng dậy chỉnh lý tốt áo b à o khôi phục trước sau như một băng lãnh đẩy cửa đi ra ngoài gần như đồng thời căn phòng cách vách cũng chuyển ra một tiếng rên rỉ nô đau đầu tỉ tỉ nước cố ngậm xoa gần như muốn nổ tung h u y ệ t thái dương dễ ruổi lấy ngồi xuống tóc bạc lộn xộn ánh mắt mông lung hoàn toàn không có ma giới đại tổng quản sắc khí trái ngược với cái say rượu phía sau vô cùng đáng thương tiệu nữ hải nàng vô ý thức kêu cố cứu lại phát hiện bên cạnh không có một a y bên í kia ma rơi tứ đại thiên vương trừ bỏ ảnh ca bên ngoài trong phòng càng là tiếng ngáy như sấm trong trước ngã t h ồ n g vó lên trời nằm trên mặt đất đỏ rực tóc dài trải tàn vương, ra trong miệng còn vô ý thức lẩm bẩm uống lại uống lao nương không có say họa i ể u tư thế mê hồn địa quận tại trên giường và á o tản ra hơn phân nửa xuân quang chất tiết mị nhan đóng chặt lông mi d à i khẽ run t ự a hồ chính làm cái gì mộng đẹp khoe miệng còn ngậm lấy một tia mị hoặc tiêu ý phệ thiên thì ngủ đến nhất nặng lại hoặc là nói không muốn tỉnh lại để tránh lại lần nữa bị đại tổng quản đuổi đi ra chỉ có ả n h ca ngồi tại gian phòng trên h ế áo bào đen trình tề khuôn mặt tận tại bóng tối phía dưới tiểu viện nhà chính bên ngoài dạ huyền đang trải qua oanh liệt thử thách cố cựu ư tuy nói miễn cưỡng hết giận uy ván giặt đồ việc này thiếu một giây cũng không được vì vậy tiên giới tri tôn ngũ giới chiến lược trần nhà một trong dạng huyền. Liền trong h nhà mình ậ t tại t tiểu viện, đó ố khối i với kia khắc lấy lục giới giặt hai ván khắc nhất hảo phu quân ván giặt đồ, dán dán chắc chắc địa rắn rắn lục lấy ngày. Trong đệ đồ, đủ đ quân quỳ tiên hà tiên tử không nhìn nổi lén lút tới khuyên qua cố cửu u đều bị cự tuyệt gia huyền chính mình cũng thông minh biết lần này đ ố i lý trọc i ậ n tới nương tử sửng sốt không có lần thứ hai cầu xin tha thứ mặc dù tiên tôn nhục thân cường hành nhưng cái này ván giặt đồ cũng không phải phạm vật còn cần là cố cửu u đặc biệt ra chỉ phía sau quỳ đi lên tư vị kia xác thực sảng khoái trọng yếu nhất chính là mặt mũi a mặc dù trong viện không có người ngoài nhưng viết lân tiểu gia hỏa kia thỉnh thoảng liếc trộm tới ánh mắt đều để dạ huyền cảm thấy mặt mò nóng lên nhưng hắn thì phải làm thế nào đây chỉ cần nương tử có thể ngôi giận quỳ xuyên khối này tấm ván cũng được t ước định canh giờ vừa đến cô i ử u lũ nhàn nhạt một câu đứng lên đi dạ huyền kích động kém chút vui đến phát khóc hắn tính toán đứng d ậ y lại bởi vì q u ỷ quá lâu dài huyết mạch có chút không khói thân thể lung lay một cái cố i ử u lũ thấy thế vô ý thức đưa tay giúp đỡ hắn một cái liền cái này vừa đỡ dạ huyền lập tức tâm hỉ cho thế liền cầm nương tử mề mại không xương tay nhỏ trên mặt chất lên lấy lòng cười. Cảm ơn nương tử. nương tử tốt nhất bớt lắm m ổn cố k i ự u u hất tay của hắn ra trên mặt hơi nóng ra vẻ lạnh lùng lại có lần sau nữa hừ không dám không dám tuyệt đối không có lần sau gia huyền tranh thủ thời gian cam đoan xích lại gần chút nhỏ giọng hỏi nương tử kia tối nay ta có thể trở về phòng ngủ a hai ngày này hắn nhưng là tại ván giặt đồ cái này bên trên vượt qua đừng đề cập nhiều thê lương cố k i ự u u liếc mắt nhìn hắn không có trực tiếp trả lời chỉ là quay người hướng phòng bếp đi đến ta đi xem một chút thiên hà tỷ đồ ăn sáng làm tốt không có đây chính là ngầm cho phép dạ huyền lập tức tinh thần tỏa sáng thắt lưng không chua chân không đau